chương một trăm mười chín chu thiên nhân hai chương một trăm mười chín chu thiên nhân hai dựa theo mật giáo chuyên gia cung cấp tin tức hiện tại nghi thức bị phá hư hai nơi tối thiểu bọn hắn ban sơ mục đích đã không cách nào đ ạ tới t chúng ta chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ nếu như đã làm đến b ư ớ c này vậy liền tranh thủ đánh một cái x i n h đ ẹ p cầm đừng bỏ qua bất luận cái gì manh mối đem bọn hắn nhổ tật gốc là tiếng đáp lại vang lên ngay tại lúc này có nhân viên công tác tới gần nhẹ giọng báo cáo vài câu t h ố n g thư lâm hơi nhữ mày gật đầu nói để hắn vào đi sau đó không lâu một bóng người đang làm việc nhân viên dẫn đường dưới tiến vào nơi đây đi tới tống thư lâm trước người cố hi văn chú ý học viên tống thư lâm nữ khí nhẹ nhàng ngươi bây giờ tới tìm ta có chuyện gì cần trợ giúp sao tống cục trường cố hi văn thanh n â m không kiêu ngạo không tự ti chúng ta người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta hy vọng có thể gia nhập ngưới dưới cờ tham mưu đoàn đội bên trong vì thế lần hành động trợ lực đồng thời chúng ta thiên sách học viên khác hy vọng có thể gia nhập t u ầ n phòng cục hành động đội tham dự tiếp xuống tất cả hành động a tống thư lâm thần sắc không thay đổi cho ta cái lý do chúng ta đến từ thiên sách học viện cố hi văn ánh mắt chăm chú các bạn học của ta có đầy đủ năng lực đi chấp hành các ngươi truyền đạt bất luận cái gì nhiệm vụ về phần ta hắn chỉ hướng đầu của mình trong thanh âm không có bất kỳ cái gì gọn sóng ta võ đạo thiên phú nhiều nhất chỉ là trung thượng xa xa không cứ gọi được đ ỉ n h tiêm có thể thi vào thiên sách có thể trở thành c h i này học viên tiểu đội người chỉ huy b ằ n g vào chính là nơi này ta cho rằng ta có thể tại tham mưu đoàn đội bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất t h ố n g thư lâm xem kỹ lấy hắn đối phương ánh mắt tiến tĩnh giống như tại tự thuật một sự thật vị này tuần phòng cục cục trưởng nghĩ đến cái này đoạn thời gian đến nay mình tiếp thu được có quan hệ học viện học viên tin tức khẽ lắc đầu Cố Hy về ă n Nếu phần ngươi tống h h thư giò t lâm đưa tay chỉ hướng một chỗ khác hiện tại gia nhập bọn hắn tương quan tình báo sẽ mở ra cho ngươi cùng nhau phân tích hy vọng ngươi có thể mang cho ta kinh hỷ đi thôi tiếng nói của hắn rơi xuống cố hy văn lại không động vị này thiên sách tướng cấp học viên nhìn qua hắn trong mắt ba quan g hệ i n lên dường như nghĩ thông suốt cái gì mở miệng nói tống cục trưởng võ huyên tẩn tẫn tới tìm ngươi không sai xem ra ngươi xác thực đầy đủ thông minh tống thư lâm gật đầu trước mắt chúng ta đã phá hủy hai nơi tả thần giáo phái cứ điểm trong đó một chỗ hắn lắc đầu nói là trong miệng ngươi tần tẫn lấy sức một mình phá hư cũng không đủ cố hy văn không tiếp tục hỏi cái gì đang làm việc nhân viên dẫn dắt d ư ớ i hắn gia nhập tuần phòng cục phân tích đoàn đội bên trong bắt đầu đọc qua trước mắt tập hợp rất nhiều tin tức đang không ngừng lặn xem giải bên trong tại hắn cuộc a chiến đấu kia sau khi kết thúc tần tấn bắt đầu xâm nhập phiến khu vực này trên đường đi gần như chưa từng gặp được bệnh nhân trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc trực tiếp để trong này nghi thức hủy hoại chỉ trong chốc lát khu vực hạch tâm mật giáo đồ chỉ sợ cũng bởi vậy chết còn lại giáo phái nhân viên xác nhận hết thẻ kẻ cầm đầu điền cùng truy kích thời luật học viện tổ ba người cho đến triệt để hủy diệt tần tấn đến bạo thắt lúc ánh lửa đã bị khống chế lại dần dần bình tĩnh trở lại toàn bộ khu vực nổ bên trong một mảnh hải cốt khâu đông yến đứng lặng tại một mặt lúc này hai con ngươi tách ra vị quang l ặ n g lặng quan sát lấy hải cốt tại nàng bên cạnh có tuần phòng cục thành viên bảo hộ t ầ n tẫn cách đó không xa tiếng hồ vang lên nghiêm đội t ầ n tẫn ánh mắt nhìn lại tình huống trước mắt như thế nào cái này hai nơi cứ điểm đã coi như là triệt để tiêu diệt nghiêm nham trầm giọng nói khâu lao đã xác nhận qua tình huống nơi này cùng nàng phỏng đoán bên trong đại kém hay không ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây linh năng lực lượng để vốn cũng không vững chắc nghi thức lực lượng triệt để mất cân bằng đã dẫn phát trận này nổ lớn may mắn không biết là vì tránh cho bị phát hiện vẫn là cái khác duy ê n cớ cái này hai nơi cứ điểm đều ở biên giới thành thị lần này bạo t ạ n g cũng làm cho tà thần giáo đổ mình nuốt vào quả đắng khâu lão đang tại xác nhận còn có hay không cái khác tin tức lưu lại đáng tiếc hai nơi nghi thức chỗ đều gần như triệt để hủy diệt bằng không mà nói lấy khâu lão năng lực có lẽ có thể nhờ vào đó xác nhận còn có mấy chỗ nghi thức bất quá nếu là có giữ lại ngược lại có khả năng lại xuất hiện biến cố gì tân tẫn gật đầu hiện tại thế nào trong cục trước mắt có bước kế tiếp kế hoạch hành động a trong cục đang t ạ i tập hợp tình báo phân tích khả năng tồn tại nghi thức địa điểm cục trưởng ý là toàn thành đã tiến vào trạng thái giới nghiêm vậy liền một lần quét sạch sạch sẽ bất quá toàn thành giới nghiêm không phải việc nhỏ thời gian có hạn đợi đến trong cục kết quả phân tích sau khi xuất hiện chúng ta liền phải lập tức hành động không biết có mấy cái mục tiêu có cần hay không chia ra hành động nghe được nơi đây tận tận như có điều suy nghĩ nghiêm đội đợi đến kết quả phân tích ra lò sau có lẽ ta có thể tới tiến hành hai lần xác nhận nghiêm nhang bỗng nhiên nhìn về phía hắn ý của ngươi là còn nhớ rõ ta lúc trước từng nói qua căm ghét cảm giác ca tần tân, tân thanh âm nhẹ nhàng đã cái này mấy chỗ địa điểm đều là nghi thức một bộ phận cộng đồng tạo thành mật giáo nghi thức như vậy cái khác nghi thức ta cũng sẽ có cảm giác mới đúng hàn mai thị quá lớn lấy cá nhân ta năng lực tham dọ xuống tới thời gian chi phí không cách nào tính toán nhưng nếu là chỉ là phân tích ra một chút khả nghi ta đi một mình g ầ n sát tiến hành phân biệt tiến độ không biết muốn nhanh bao nhiêu ta hiểu được nghiêm nhang gật đầu ta cái này báo cáo đi lên hắn đi đến một bên lúc này bắt đầu thông tin không có chút nào chất vấn tự mình kề vai chiến đấu được chứng kiến tần tẫn biểu hiện hắn đã đuối tần tẫn ở vào tuyệt đối tín nhiệm sau đó không lâu hắn đem thả xuống máy truyền tin kêu gọi người khác dặn dò vài câu sau đó trở lại tần tẫn bên người cục trưởng đồng ý phương án của ngươi trước mắt còn không cách nào xác định khả năng tồn tại nghi thức có mấy cái phần thứ nhất kết quả phân tích sau đó chuyển tới tại lần đầu kết quả phân tích bên trong bao hàm bảy cái địa điểm ta tới cho ngươi khi lai xe chúng ta một mình hành động chương một trăm mười chín chu thiên nhân ba chương một trăm mười chín chu thiên nhân ba hai người trong lúc nói chuyện với nhau một đài đặc thù tinh toa cấp tốc tới gần dừng lại tại bên người phía trên lái xe nhảy xuống tới tần tấn cùng nghiêm nham leo lên ngồi tại vị trí lái bên trên nghiêm nham quay đầu đột nhiên mở miệng nói tần tẫn ngươi cần bao gần khoảng cách mới có thể xuất hiện loại này nhằm vào tà thần giáo phái căm ghét cảm giác tần tẫn trầm ngâm một tiếng hồi tưởng lại đột kích ra công nhà xưởng lúc lần thứ nhất sinh ra cảm giác vị trí mở miệng nói hẳn là cần rút ngắn một chút khoảng cách hắn vừa mới nói xong liền nhìn thấy nghiêm nham lông mày bỗng nhiên n h í u lại đến tin tưởng ta Thế thế, tân tân tinh h ạ m khởi động thăng nhập trên không nghiêm nham quay đầu lại trầm mặc một lát sau mở miệng nói tẩn tẫn học viên hết thể cẩn thận liên tiếp hai nơi cứ điểm sinh biến ta thần giáo phái nếu là còn có cái khác cứ điểm nhất định đã có chỗ chuẩn bị chỉ cần xác nhận tình huống l i ề n lập tức trở về chờ đợi đại bộ đội tập kết tẩn tẫn thanh âm hắn hạ thấp một chút ngươi lần này biểu hiện đã phi thường l ưu tú nếu không có tận mắt nhìn thấy ta cũng không dám tin tưởng ngươi ở độ tuổi này có thể làm được những này xét đến cùng đây là chúng ta tuần phòng cục chức trách lại khả năng để ngươi lâm vào hiểm cảnh hắn còn chuẩn bị nói cái gì nhưng bị tần tẫn mở miệng đánh gãy nghiêm đội trưởng tần tẫn thanh em bình ổn ta biết phạm vi năng lực của mình với lại hắn hòa nhã cười một tiếng tiêu diệt toàn bộ tà thần g i á o phái chưa nói tới chức trách hay không người người đều có thể xuất lực thinh toa lái vào trên cao nội bộ an tĩnh lại ước chừng mấy phút sau nghiêm nham thanh em vang lên lần thứ nhất kết quả phân tích đúng chỗ hàn mai thị trung tâm mỹ diệ viện đặc thù phòng bệnh bên trong an ninh nằm tại trị liệu trong k h a n thuyền hô hấp đều đạn xuống tới sắc mặt cũng mang tới một tia h ồ n nhuận phất p ớ t phòng bệnh bên ngoài lư cầm phong tiếp tường mạ lập xung quanh còn đi theo mấy vị tuần phòng đội đội viên ngay tại lúc này tại nháy mắt bên trong lư u cẩm phong rõ ràng cảm giác được hết t h ể chung quanh yên lặng lại dưới chân bệnh b i ệ n lệch vậy mà tại giờ phút này biến thành mặt biển tại phía trước có một đạo nam tử thân ảnh đưa lưng về phía hắn đó là một đạo nam tử thân ảnh người mặc một thân đặc chế cách đấu phục đứng chắc tay trên hai tay c u ố n quanh lấy màu đen chiến đấu băng vải gặp một màn này lư u cẩm phong không thấy kinh hoàng ngược lại có chút tinh hỉ chu láo sư người đến bay đầu lại hắn mày dấm mắt to giữ lại dâu hình trừ bát thoạt nhìn trung niên bộ dáng thời luật học viện lần này th chu thiên nhân hắn lấy thiên nhân làm tên bởi vì đây quả thật là một tôn thiên nhân cảnh võ đạo gia vị này chu thiên nhân có chút đặc thù n g h e đồn trước kia tuế n g u y ồ n lúc hắn tại đột phá tiên tiên h sau liền đem chính mình đổi tên là chu tiên h tiên h sau đó chính là nhất cảnh thay đổi tên chu tông sư chu võ thánh cho đến chu thiên nhân đón lưu cẩm phong đưa mà đến á n h mắt chu thiên nhân thanh â m thô dày nhiệm vụ sau khi kết thúc ta thân là dẫn đội đạo sư sẽ cho các ngươi tiến hành cho điểm cho đến trước mắt ta sẽ cho các ngươi làm công p â n ngay vậy lưu cẩm phong sắc mặt một tối nhưng ngay sau đó nói chu lao sư hồ phỉ hắn hắn vô sự bất quá bị trọng thương nhất thời bán hội là không động được các ngươi chi này ba người tiểu đội liền thừa ngươi một cái có thể chấp hành nhiệm vụ ngay vậy lưu c ẩ m phong sắc mặt càng ảm đạm túi đầu nói là chúng ta cho học viện mất thể diện mất mặt hay không cũng không trọng yếu chu thiên nhân ngữ khí nhẹ nhàng ta chỉ hy vọng đi qua việc này các ngươi có thể căng căng trí nhớ ta minh bạch lưu c ẩ m phong ngữ khí thấp hơn một chút nếu là trực tiếp tiến về tuần p h ò n g cục hết thể cũng sẽ không phát sinh xem ra ngươi cũng không minh bạch chu thiên nhân lắc đầu thân là thời dẫn đội chưa từng keo kiệt ngôn ngữ các n g ư ơ i ba cái nếu là ở an ninh lần đầu phát giác được dị dạng sau lập tức trở về đi thông chi tuần phòng cục ta lần này sẽ cho các ngươi tối cao đánh giá nhưng các ngươi không có trên thực tế lần nữa xâm nhập do xét cũng không phải vấn đề nhưng các ngươi sai tại chưa bao giờ từng nghĩ xuất hiện biến cố gì lúc mình phải chăng có lật tẩy năng lực muốn làm cứ làm không phải chuyện xấu nhưng làm lại không có đầy đủ năng lực gánh chịu hậu quả cái này mới là vấn đề nói đến đây hắn khoát tay h á o các ngươi chuyến này nhiệm vụ là phối hợp tuần phòng cục hoàn thành đối tả thần cứ điểm dò xét cùng tiêu diệt toàn bộ hiện tại ba người tiểu đội chỉ còn ngươi lại m ộ tiếp c á Đi Ngươi tuần u phòng h cục A. y n này là đến là c h ấ hành nhiệm vụ, không phải khách du lịch. vụ, du theo i ế p t s á t lưu cầm phong thân ảnh ở chỗ này biến mất trước mặt biến trở về quen thuộc bệnh viện lưu cầm phong thông qua cửa sổ nhìn về phía nội bộ ngủ say an ninh sau đó cùng bên người tuần phòng đội viên bắt đầu giao lưu cùng nay đồng thời chu thiên nhân đứng ở tại chỗ dưới chân mặt biển bốc lên xóm cả máy liệt phản phất đưa thân vào một tòa kỳ lạ trong không gian vào thời khắc này có một vệ màu mực tiến vào p h i ế khu vực này màu mực phát họa hiện lên hình người lấy giáp đeo đao chính là c ủ hoàng Cố hắn o ánh tiếng nói h nhìn phía Chu về t nhất truyền h h a m dự vào nhìn i ệ c qua cố hoàng tận tẫn hắn nói ra danh tự cảm thắng nói đây là cái nào tới tốt lắm người kế tục kinh người a quả thực kinh người lần này học viện nhiệm vụ võ huyên xem ra là nhất định rút đến thứ nhất đáng tiếc hắn nhìn chăm chú cố hoàng vốn cho rằng chuyến này có thể cùng mặc đao kể vai chiến đấu kiến thức đến mặc đao đột phá thiên nhân cảnh sau lần thứ nhất xuất thủ hiện tại đến xem xác suất lớn là không có loại cơ hội này không có gì có thể t i ế c cố hoàng thanh âm thanh lãnh cầm đao mà lập ta thân giáo phái bố trí chưa từng có hiệu lực đây là chuyện tốt thân ảnh của nàng lại độ hóa làm mực sắc từ đó biến mất tại chỗ chỉ còn sót lại câu nói sau cùng nếu ngươi nghĩ như vậy nhìn thấy ta xuất thủ chu thiên nhân ngươi có thể tại sự kiện sau khi kết thúc mình tới làm đối thủ kia hàn mai thị phát hiện tà thần giáo phái tung tích báo cáo đi lên tam đại học viện đem nơi đây làm thành học viện nhiệm vụ chỗ lại thế nào khả năng vẹn vẹn chỉ phái học viên đến đây dính đến tà thần tương quan sự kiện không có bất luận cái gì khinh thị học viện đúng là đang mượn cơ hội này ma luyện học viên không giả nhưng tương tự tại ẩn tính phương diện từng cái phương diện cũng tiến hành cực kỳ dư giả chuẩn bị bảo đảm sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn bốn trên bầu trời tinh toa nhanh như tên bắn mà vừa qua tại đến hàn mai thị nơi nào đó lúc tinh toa chậm rãi hạ xuống hạ xuống đến mặt đất nơi này khoảng cách bạo tạc địa cực xa vốn là ban đêm vẫn ở vào bình tĩnh trạng nhìn không ra gì thường tận, tận hướng phía nghiêm nham gật đầu ra hiệu rời đi tinh toa đặc ở trên mặt đất một mình tiến về tuần phòng cục kết quả phân tích bên trong chỗ thứ nhất khả nghi tại tới trước trên đường hắn tự thân khí thế thu liễm ẩn tàng hành tung đồng thời linh cư bên trong đơn nhất phong linh lực phun trào mà ra, vợn quanh quanh thân vì tự thân tạo thành một đạo ẩn nấp bình ư h n g tại tinh thần cảm giác bên trong hắn giờ phút này ước chừng hóa thành một trận gió tại bóng đêm giáng lâm sau tiêu diện toàn bộ nhiệm vụ bắt đầu tiếp tục đến nay hiện tại đi tới sau nửa đêm chỗ thứ nhất khả nghi ở vào một tòa sân thể dục tân tân ẩn nấp lấy thân hình tiến lên đồng thời tại trong lòng bàn tay của hắn bản nguyên lực lượng phun trào cấu trúc thành lôi chữ cảm giác lực lượng tiêu thăng đến t ự c hạn rất nhanh tân tân tới gần mục tiêu sân thể dục phía trên tre có mái vòm ban đêm đại môn đóng chặt đang đến gần sau tần tẫn chưa từng có bất kỳ cảm giác khác thường sinh ra không phải nơi này đôi mắt hơi thấp tần tẫn chưa từng chần chờ thân hình quay lại tốc độ cao nhất rời đi tuần phong cục lần thứ nhất kết quả phân tích bên trong đã bao hàm bảy cái địa điểm tần tẫn ngược lại là làm xong nhiều lần dò xét chuẩn bị ở xa tinh toa bên trong nhìn thấy tần tẫn trở về nghiêm nham thần tình nghiêm túc đợi tần tẫn leo lên tinh toa sau lại lần nữa phóng lên tận trời hai người không cần quá nhiều giao lưu đã minh bạch ý tứ lẫn nhau trực tiếp tiến về chỗ tiếp theo địa điểm cùng n g y đồng thời t đồng p h n thời r cục, lưu theo tần tấn cùng nghiêm nhảm tin tức không ngừng chuyển tới một chút khả nghi địa điểm bị bại trừ tuần phong cục hành động đội tập kết vị trí cũng tại dần dần phát sinh biến hóa bốn tần đ tấn thần sắc bình ổn một mình hành động hiệu suất của bọn hắn cực nhanh giờ này khác này đã nghiệm chứng xong bốn phía khả nghi bốn cái địa phương đều là đã bài trừ ngay tại lúc này phía trước nghiêm nham nghe được máy truyền tin truyền đến động tĩnh nghiêng đầu sờ nhẹ bên trong màn sáng hiện hiện cho thấy hàn mai thị địa đồ phía trên địa đồ có bảy chỗ địa điểm bị vòng ra trong đó b ộ t phía đã đánh lên xiên theo nghiêm nham thao tác tại trên địa đồ lại có ba cái địa phương bị vòng lên ánh mắt của hắn quét qua trầm giọng nói trong cục đưa tới nhóm thứ hai kết quả phân tích hết thảy ba khu địa điểm hắn lấy tay chỉ hướng mới địa điểm thứ nhất cục trưởng đề nghị chúng ta đi trước nơi này dò xét nguyên nhân tân tân sắc bình ổn tất h sách học viện Cố Hy nhập i viện gia ê n Văn, cũng Cố v à n cả c c phân t í địa o điểm đều cần đi qua gót tra trước sau t h ì n h tự ảnh hưởng không lớn dù sao so với tuần phòng cục mình xác nhận hiệu suất của bọn hắn đã tăng lên rất nhiều Cố có Hy Văn t h h ể trở t à n h tẫn i sớm đã xe nhẹ đường quen ẩn nấp thân hình gần sát mục tiêu địa điểm lần này mục tiêu là một tòa độc lập cỡ lớn dạp chiếu phim ước chừng tầm tám chín cao chiếm diện tích không nhỏ tân tẫn tự thân khí tức co vào đến cực hạ tại rút ngắn khoảng cách sau một đoạn thời khắc ánh mắt của hắn đột nhiên nghiêm túc lên trong lòng bàn tay lôi chữ có chút r u n động hắn rõ ràng cảm giác được cái tia cố quen thuộc căm ghét cảm giác lại lần nữa thăng ra với lại muốn so với trước mạnh liệt hơn nơi này là càng hạch tâm cứ điểm phía trước dạp chiếu phim t ỏ a lạc trong màn đêm không có ánh đèn nhìn không ra mảy may gì thường tần tẫn không có chút gì do dự thân hình như gió hướng về hậu phương tối lui hắn thậm chí không có trực tiếp tiến hành thông tin đã mình tiếp thân tới gần chưa từng bị phát hiện vậy liền dùng ổn thỏa nhất phương thức rời đi tùy tiện tiến hành thông tin dù ai cũng không cách nào xác định đối phương phải chăng có cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể nhờ vào đó phát hiện thân hình cấp tốc rời xa tinh toa phía trước nghiêm nham đứng thẳng thân thể lặng lặng chờ đợi lúc này thấy đến tần tẫn tới gần lúc này mở miệm tần tẫn thế nào tân tẫn ánh mắt ở chung quanh quét qua so với ban sơ hai nơi nghi thức bố trí một tòa dạp chiếu phim h i ệ n nhiên không có khả năng ở vào vắng vẻ t r i địa nơi này đã tiếp cận hàn mai thị khu vực trung tâm xung quanh còn có khu dân cư tuần phong cục có nhằm vào khu náo n h i ệ t phương án hành động a tân tẫn thanh â m vang lên nghe được vấn đề này nghiêm nham lúc này kịp phản ứng dùng sức gật đầu đương nhiên tân tẫn chúng ta dù sao cũng là thị cấp bộ môn lần này cũng đã nhận được thượng cấp tiếp viện đối các phương diện đều có kế hoạch bận rộn gần như cả đêm ngơi về trước tinh toa bên trên nghỉ ngơi một hồi k h o i n ữ sau khi trả lời nghiêm nham nắm lấy máy truyền tin chăm chú tiến hành báo cáo ngay tại một phút đồng hồ sau nhất chi chi hành động đội tất cả đều đạt được chỉ lệnh bắt đầu hướng về mục tiêu mới tập kết đồng thời vốn là đóng giữ tại phụ cận tuần phong đội viên bắt đầu chăm chú quan sát tình huống chung quanh tần tần trở lại tinh toa bên trong lấy hắn đương kim tốc độ khôi phục loại cấp bậc này tiêu hao còn xa xa chưa nói tới mọi mệnh hắn ánh mắt rơi về phía phía trước màn sáng trong địa đồ từng cái khả nghi bị vòng ra tần tấn hơi nhũ mày lấy tay tại trên địa đồ lại vòng ra hai cái vị trí đó là tối nay hủy diện hai nơi cứ điểm chương một trăm hai mươi cán cân nghiêng cự nhân hai chương một trăm hai mươi cán cân nghiêng cự nhân hai mà tòa này ở vào hàn mai thị trung tâm khu vực cỡ lớn dạp chiếu phim giống như là cán cân nghiêng trung tâm đ h i ệ m tượng khả năng này là trùng hợp cũng có thể là liền là cố ý vì đó cố h i văn ngươi là thông qua loại phương thức này phát hiện vẫn là thông qua cách khác ý niệm trong lòng l ó i lên tân tân tán đi tạp nghiệm lảng lặng chờ đợi nhắm mắt dưỡng thần bóng đêm tại dần dần rút đi nhất chi chi hành động đội tới gần lấy g i ả chiếu phim làm trung tâm tại khu vực phụ cận bắt đầu bố trí đồng thời xa hơn một chút khu vực cư dân được can bài rút lui đang kêu gọi bên trong tần tân từ tinh toa xuống tới đi theo tuần phòng đội viên sau này đi đến trên đường đi gặp được không ít thân ảnh quen thuộc thiên sách học viện các học viên tự thành một đội trận địa sẵn sàng đón quân địch tại tần tân đi qua lúc không ít người ánh mắt đưa tới mắt có dị dạng trừ cái đó ra hắn còn gặp được cả người háo chứa cùng tuần phòng đội không hợp nhau thân ảnh gia nhập vào một chi hành động đội bên trong chuẩn bị cùng nhau tác chiến ngay tại lúc này thân phận của đối phương rõ ràng thời luật học viện trong ba người cùng tuần phòng cục tiếp xúc duy nhất không bị thương vị k i ệ học viên cục trưởng t h n g thư lâm đích thân đến hậu phương một dãy nhà trở thành lâm thời sở chỉ huy tần tẫn ở nơi đó gặp được hàn m i ệ u thân ảnh thiên phú của nàng năng lực đã bị tuần phòng cục biết được hiện tại sẽ trở thành không có gì ngoài thông tin trang bị bên ngoài tầng thứ hai bảo hộ ánh mắt rơi vào cô nương này trên thân tần tẫn mở miệng nói hàn m i ệ u tiếp xuống còn có thể chống đỡ à? hàn m i ệ u nhẹ gật đầu loại này tham dự sự kiện lớn gánh chịu rất nhiều người tinh thần tiến hành câu thông cơ hội khó được cũng là đối tinh thần một loại ma luyện tinh thần phát ra ngôn ngữ đồng thời nàng dưới khăn che mặt che đậy hai mắt hơi run một chút r u n động tiếp tục nói tiếp tục như vậy có lẽ tương lai có một ngày ta có thể mở mắt ra nhìn xem cái thế giới này tần tẫn chưa từng nói khẽ gật đầu cực mạnh tinh thần thiên phú cũng đồng dạng cho hàn m i ể u mang đến sinh lý phương diện dị thái không thể lái khẩu nữ không thể mở mắt nhìn tần tẫn từng cảm giác qua tinh thần của nàng tầm mắt thông qua tinh thần chỗ nhìn đến hết thảy không thể nghi ngờ cùng mắt thường hoàn toàn khác biệt tần tẫn học viên ngay tại lúc này hậu phương tiếng hô vang lên chính là tống thư lâm tống cục trường tần tẫn chậm rãi tới gần lần này may mắn mà có ngươi tống thư lâm vẻ mặt nghiêm túc bên trên treo cười nếu không phải là ngươi chúng ta muốn xác nhận cán cân nghiêm xứ đột sẽ cái khác cứ điểm muốn hao phí không biết bao nhiêu công phu thời gian càng kéo dài lại sẽ sinh ra những biến cố khác lần này sự kiện sau khi kết thúc ta sẽ hướng thượng cấp vì người sinh công tần tấn hòa nhã cười một tiếng hắn nhìn về phía hậu phương bố trí các loại thiết bị thống cục trường tự mình tới đây là đã xác định nơi này chính là cuối cùng một chỗ cứ điểm cơ bản có thể xác định nhưng để cho an toàn đợi cho nơi này kết thúc còn xin tần tấn học viên lại xác nhận một phiên cái khác địa điểm tần tấn gật đầu đến nơi l i trốn ta sẽ đi ngay tại lúc này bên cạnh thuộc hạ tới gần thì thầm vài câu tại h thư ố n g một n g đầu, n tích tắc m này tại thành thị kiến trúc bên trong giao thoa khu vực có từng đạo chùm sáng chiếu thiết khung chùm sáng chiếu lẫn nhau giao thoa kết nối bên trong mỗi đạo chùm sáng ở giữa cấu trúc ra màn sáng có chút cùng loại với lôi dụ tinh sinh tồn khu đã từng phòng ngự m à n sáng nhưng kỳ thực hoàn toàn khác biệt cuối cùng cấu trúc ra một phương bất quy tắc hình dạng kỳ lạ không gian không gian nội bộ đem tỏa kia dạp chiếu phim cùng xung quanh chống trải khu vực bao phủ hoàn m ị tránh đi khu dân cư t r u n g quanh như là để phiến khu vực này n g ă n cách giới hạn trang bị cái này thoạt nhìn giống như là một loại quy định chiến trường đặc thù trang bị đồng dạng chặn đường bên trong lực lượng dư ba lan tràn không đối ngoại giới tạo thành ảnh hưởng suy nghĩ lên đang trang bị phát động đồng thời bốn p ư ơ n g tám hướng nhất chi chi hành động đội khởi xướng đột kích đồng thời trên bầu trời c ũ n tại tập h kích vật liệu gô ra công nhà xử lúc ngoại bộ vẫn tồn tại một chút trôn dưới đất quái vật chặt đường nhưng nơi này nương theo lấy hành động đội được tiến ngược lại không có bất cứ địch nhân nào chặt đường như thế để một chút đội viên nhịn không được sinh lòng nghi hoặc thượng cấp có phải hay không sai lầm nơi này thật là tà giáo cứ điệp a có biết được nguồn tin tức đội trưởng tiến lên trên đường ánh mắt nhịn không được nhìn phía cái kia đạo làm cho người chú mục thân ảnh nhìn về phía t â n thẫn t â n thẫn thần sắc không có chút nào gần sóng lần nữa tới gần nơi này tòa g ạ p chiếu phim cái kia cũ căm ghét cảm giác kéo dài không tiêu tan để hắn xác nhận phán đoán của mình không có bất cứ vấn đề gì hắn cảm giác được xung quanh đưa mà đến ánh mắt phương diện tinh thần cùng hàn miểu triển khai giao lưu hàn miểu theo lời truyền đạt tiến độ nhanh nhất hành động đội đã tiếp cận g ạ p chiếu phim chuẩn bị kỹ càng phá cửa trang bị cũng chính là tại lúc này tại đột ngột bên trong như là kinh lôi nổ vàng dạp chiếu phim mai vòm tại lúc này đột nhiên nổ tung nổ tung nháy mắt tại dạp chiếu phim nội bộ có quan g mang hình chiếu trên không cán cân nghiêng đ ổ án cán cân nghiêng sứ đổ sẽ giáo huy giáo huy treo cao trên không tại thời khắc này trong dạp chiếu bóng tiếng oanh minh không ngừng nghe tới giống như là kiến trúc sụp đổ thanh âm phía trên mai vòm t ừ phía vách tường có vết dạng hiện hiện nương theo lấy điếp hai a n h minh cuốn lên bụi mù tòa kiến trúc này từ nội bộ bắt đầu tăng g ã bắt đầu sụp đổ kiến trúc sụp đổ dư ba khói động tại trong bụi mù lại có một đạo thân ảnh to lớn từ trong kiến trúc bộ hiển lộ đó là một cái cán cân nghiêng cự nhân nó ước chừng ba bốn mươi m cao nửa người trên là trời cái cân bộ dáng nửa người dưới sinh ra hai chân hai đầu kết nối cái cân đấu tựa như hai tay hai tay kinh người nhất chính là chương một trăm hai mươi mốt ngày đêm khác biệt một chương một trăm hai mươi mốt ngày đêm khác biệt một từ trên xuống dưới bám vào tại mỗi một chỗ đều là đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c cực kỳ do người ở trên thân cán cân nghiêng trung tâm điểm tựa nơi đó có một bóng người thân mang tế tự ăn mặc dán vào cán cân nghiêng giống như đứng ở nơi đó trên khuôn mặt của hắn có hai đạo huyết sắc rủ xuống tại hai con người dưới dường như từng rơi xuống huyết lệ giờ phút này hắn lên tiếng cán cân nghiêng cự nhân phát ra gào thét thần không thấy các ngươi cũng muốn trốn cùng đang gầm thét gào thét bên trong một bên cái cân đấu dơ lên có hồi ám quang mang lướt đi đang bay lượn quá trình bên trong diễn hóa hiện lên từng cái cán cân nghiêng tiểu nhân hướng phía bốn phương tám hướng hành động đội tập kích mà đi cùng nay đồng thời cán cân nghiêng cự nhân ở trung tâm ủy bí lực lượng khoáy động mà ra hướng thẳng đến trên bầu trời phi hành phương tiện giao thông đánh tới lực lượng chức kích nhưng ở hành kích đến màn sáng lúc bị t bên trong, bên trong khâu lão không phải nói nghi thức phá hư hai nơi sau nghi thức không cách nào phát động a khâu đâu yến cũng thân ở nơi đây giờ phút này hai trong mắt của nàng nợ rộ ánh sáng nhìn chăm chú cán cân nghiêng tự nhân thanh âm vang lên nghi thức không có phát động bị phá hư hai bộ phận sau lúc đầu tác dụng đã mất hiệu lực hiện tại đến xem những ngày này cái cân xứ đồ người biết bố trí nghi thức chính là vì liên hệ bọn hắn thờ phụng tà thần nếm thử cùng tà thần một lần nữa thành lập liên hệ nhưng bọn hắn thất bại bọn hắn cũng đã hồi lâu chưa từng cùng thần linh liên lạc qua đã từng bọn hắn từ tà thần thu được lực lượng tuổi thọ thậm chí cả không cách nào tưởng tượng ban thưởng nhưng bây giờ thần linh biến mất tín ngưỡng của bọn họ phát sinh dao động bởi vậy dần dần lâm vào điên cuồng cái này vốn là cuối cùng đánh cực bọn hắn rõ ràng chỉ có, có thể liên hệ với tà thần mới có cơ hội sống sót nếu không liên bang sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thờ dốc nói đến đây chỗ ánh mắt của n nhìn phía cán cân nghiêng ở trung tâm đ h i ệ m tượng nhìn phía cái kia thoạt nhìn như là đứng yên nhân thân đó là cái cực kỳ lợi hại g i a hỏa nghi thức mất đi hiệu lực hắn bằng vào mình đối tả thần lực lượng lý giải tại nghi thức sức mạnh còn sót lại trợ giúp dưới hoặc là chủ động hoặc là bị động nốt u trừng từng vị giáo đồ tạo ra được như thế một con q u á i vật tế tự a nhân vật như vậy nếu là có thể cùng hắn thờ phụng thần linh lại lần nữa kiến lập liên hệ chỉ sợ kiên quyết sẽ không dừng bước tại tế tự đó là cái mối hòa lớn thông thư lâm đem hết thể nghe lọt vào trong thai hắn thần tinh nghiêm túc quay đầu nói chuẩn bị bắt đầu dùng tính đặc thủ vũ khí sát thương. để hành động đội đối với nó tiến hành chặn đường kiên quyết không thể thả nó xông ra giới hạn phạm vi cục trưởng nơi này chính là trung tâm thành phố ở chỗ này vận dụng thi hành mệnh lệnh ra lệnh một tiền bốn giới hạn khu vực bên trong nhìn thấy tập kích không trung phương tiện giao thông không có kết quả cán cân nghiêng cự nhân một bên cái cân đấu hất lên tại một tích tắc này vậy mà như là lưu tinh truy bình thường đột nhiên kéo dài mà ra hướng phía một chi hành động đội phương hướng đập lên mà đi cự hình cái cân đấu mặt ngoài lực lượng lưu chuyển đang đập kích đồng thời có ngày cái cân đồ án hiện hiện lúc đầu chuẩn bị tránh né hành động đội đội viên rõ ràng cảm giác được có hấp lực từ thể p h á c h quanh thân chuyển đến hạn chế bọn hắn hành động liều mạng tránh thoát bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái cân đấu rơi đập đồng thời những ánh sáng kia diễn hóa cán cân nghiêng tiểu nhân cũng nhờ vào đó tới gần chuẩn bị tập kích nguy cơ sớm tối ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm tại ở xa có bản nguyên lực lượng hội tụ mạ thành dòng lũ t r u n g sáng x é t qua trời thấp đột nhiên đánh vào cái cân đấu bên cạnh bộ tại tiếp xúc máy mắt tích chứa trong đó lực lượng ẩm vàng n g p h á t để nó thay đổi phương hướng bỏ lỡ n ắ n người đập lên trên mặt đất nơi phát ra chỗ đó là tân tẫn giờ phút này tân tân một cánh tay nâng lên lòng bàn tay trước lực lượng hội tụ thành đặc thù phù văn dần dần biến mất nguyên giết pháo tân tân từng tại võ thánh bi bên trong lấy được bí ký t r u y ề n t h ừ a tân tân ánh mắt nhìn về phía cán cân nghiêng cự nhân lần này chặn đường cũng đem cán cân nghiêng cự nhân lực chú ý hấp dẫn tới thân hình của nó thay đổi cái tiêu huyết sắc khuôn mặt nhìn phía tân tân phương diện tinh thần hàn g miệu thanh â m không ngừng vang lên đem câu đông yến phân tích cáo chi cho tân tân cuối cùng lại bổ sung tuần phòng cục đã đang chuẩn bị đặc thù vũ khí cần các ngưng ngăn chặn con quái vật này đừng cho nó từ giới hạn ngăn chặn a tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên toàn bộ khu vực bên trong chiến đấu đã khai hỏa tại l ự c chú ý bị hấp dẫn tới sau cán cân nghiêng cự nhân phóng ra bước chân hướng phía tần tẫn vị trí phương hướng nhanh chóng tới gần thản ra tần tẫn thanh â m vang lên đồng thời thân hình vọt tới trước bản nguyên lực lượng tràn vào phát triển trang bị thương lôi huyền kích hiện thân đối mặt loại này trước mắt còn không cách nào xác định chiến đấu tầng cấp đối thủ tần tẫn không có mảy may giữ lại tự thân đăng nhập cơ giáp tinh thần kết nối đồng thời cán cân nghiêng cự nhân dậm chân hướng về phía trước một bên cái cân đấu mánh liệt vùng mà ra hướng phía thương lôi huyền kích đập lên mà đến nương theo lấy cái cân đấu vung ra quá trình bên trong cán cân nghiêng cự nhân bên ngoài thân các nơi những cái kia đã mất đi sinh mệnh khí tức mật giáo đồ giờ phút này miệng bộ đóng mở bên trong dường như là tại t r ă m miệng một lời đọc lên bí ngữ bí ngữ g i a o hội tại cái cân đấu mặt ngoài m à u đồng quan g mang lưu chuyển quỷ bí lực lượng bám vào lực lượng tăng vọt tiếp theo sát cái cân đấu tập đến phía trước t ậ n tẫn không tránh không né thương lôi huyền kích hai tay nâng lên lực lượng chuyển vào cơ giáp song trưởng đột nhiên ngăn ở cái cân đấu phía trước tại tiếp xúc nháy mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được có bảng bạc cự lực chuyển đến thương lôi huyền kích chi d ư ớ i đạp ở mặt đất mặt đất đột nhiên vỡ nát đ á vụn về r a lực lượng không kém tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên thông qua tinh thần cho hàn m i ệ u truyền đạt tin tức nói cho những người khác ta đến ngăn lại quái vật này chủ thể tin tức truyền đạt đồng thời cán cân nghiêng cự nhân cái cân đấu chuẩn bị trở về thu nhưng ở giờ phút này bên trong buồng lái này tần tẫn lấy tay một nắm thương lôi huyền kích phần tay mở ra đột nhiên cầm cái cân đấu bên l i giới thu về động tác một rừng tần tẫn rõ ràng cảm giác được có cự lực từ tiếp xúc chỗ chuyển đến từ r Trước trong lái này, tân tân điểm, trong ư nhưng hư c khác khác sắc cực có ngày ngày Bên vùng này, tần tận thần tỉnh đến phấn. giáp mà đêm đêm điểm, đôi mắt, lại có một kia khó mà phát lái biệt, biệt, lại tạo t ở tu tập võ đạo đến khống chế cơ giáp đến nay tần tấn to to nhỏ nhỏ chiến đấu đã trải qua rất nhiều tại tinh h ả i bên trong cùng người chiến ở trong đại hoàng cùng thu chiến nhưng hắn m u ố n có thương lôi huyền kích sau nhưng lại chưa bao giờ trải qua cơ giáp đại chiến tự thân vị trí hoàn g cảnh để hắn còn không có tiếp xúc đến những n à y hiện tại đối mặt đối thủ mặc dù cũng không phải là khoa học kỹ thuật cơ giáp nhưng cái này quỷ bí thủ đoạn tạo nên khổng lồ hình thái lại đang cùng hình tượng đặc thù cơ giáp gần để hắn khó được hưng phấn lên một thanh nắm chặt cái cân đấu nháy mắt thương lôi huyền kích một cái tay khác tại lúc này cũng thành cổ tay chặt t ậ n t ấ n lực lượng trong cơ thể chen trúc mà ra phía sau bí tảng hiện hiện tiến hành r a chỉ, lấy cơ giáp thủ cánh tay vì kéo dài lôi đ ỉ n h phun trào hội tụ trong tay cấu trúc thành lôi đao ngang nhiên đánh rớt thương lôi huyền kích có cận chiến binh khí mô đũ lệ nhưng cơ giáp tự thân vốn là chiến đấu binh khí cùng nay đồng thời cán cân nghiêng tự nhân một cái khác cái cân đấu. cũng trợ giúp mà đến mượn nhờ tần tẫn nghiêng người cơ hội hướng thương lôi huyền kích bên cạnh bộ đánh tới Tiếp theo sát, tại tiếp thảm thiết tiếng ai mình văng lên. Phía trên bám vào người thân tại mắt trong chỗ chỗ tiếp trực tiếp chặt đức, cái cân đấu lưu tại thương trong tay, tốc trong Tại chỗ đức, cũng không phải là thực chất, mà là hiện lên màu đồng ánh sáng, thoạt lôi cái ai người vùi, đối cái lôi phải hiện phách Phía chấp phận cấp chạm chạm chỗ mình chôn chỗ huyền kích chân chỗ không ánh nhìn đao vào co vào, sau sáng, bám lúc, lên. lưu lòng lộ là là lên đấu đức, đấu đức, đồng ra cân xúc có cân cũng ngược mà màu xuống, rung. văng bên bàn bên bị bộ lực lượng có rõ ràng suy yếu tại lôi đao chém xuống đồng thời một cái khác cái cân đấu cũng bay lượn mà tới ngay tại sắp đánh trúng thương lôi huyền kích nghiêng người phần e o lúc cơ giác quanh thân phù văn lấp loe mà lên tấm chắn năng lượng hiện hiện đây là thương lôi huyền kích bản thân tích chưa phụ trợ công năng Ngay thân toàn giả bên trên đều phân phối trang bị tấm chắn năng lượng, thương lôi huyền kích tự nhiên cũng có tương quan mồ đủ lệ. Cái cân trùng chắn năng lượng bên trên, gọn sóng khuấy động, phía trên giả xưa, phía khuấy tấm tự tại tấm phối kích kích lôi Cái bị đều đủ đấu mồ có lệ. trước ngực hát tinh thạch cấp tốc chuyển động trong không khí có băng xương ngưng kết bản nguyên lực lượng dựa vào linh khư bên trong băng thuộc tính linh lực đồng thời tràn vào tinh thạch năng lực đặc thù m ù đủ lễ phát động độ không tuyệt đối tiếp theo sát c h í hàn dòng nước siết phun ra mà ra hiện lên băng màu trắng dọc theo cái cân đấu lan tràn đ ồ n g kết tại chốc mắt bên trong đã tập đến cán cân nghiêng cự nhân tự thân thần tấn toàn lực bộ phát phối hợp thêm thương lôi huyền kích gia trì tại thoáng qua bên trong cán cân nghiêng cự nhân động tác mật rừng ở tại trên thân thể bao trùm lên băng tinh động tác mật rừng thương lôi huyền kích bởi vì phân đoạn thức phương án nguyên nhân dựa theo tinh hoàn trọng công đoàn đội nói tới, tại cùng cảnh giới lúc nó so ra kém đứng đầu nhất cơ giáp nhưng đó là tinh hoàn trọng công đ o à n đội bọn hắn trong miệng đỉnh tiêm có thể nghĩ húng chi đi theo tần tẫn tại đất hoang trinh chiến nguyện lực linh lực ảnh hưởng dưới thương lôi huyền kích có rõ ràng tăng lên hiện nay toàn lực bộ u c phát dưới hết thể đông kết cán cân nghiêng cự nhân lực lượng không kém nhưng không có nghĩa là mỗi cái phương diện đều đầy đủ xuất chúng tại đông kết n g a y mắt cánh tay phải mổ đủ lệ rơi xuống huyền long đại kích nơi tay tần tẫn thừa thắng xông lên thiên lôi thân phát động bên trong lôi đỉnh từ thương lôi huyền kích bên ngoài thân lan tràn mạ sinh lực lượng hội tụ đại kích phía trên thương lôi huyền kích nhảy lên một cái giống như giơ lên một vòng sáng chói lôi đỉnh mặt trời h ư ớ n g phía đông kết cắn cân nghiêng cự nhân phách chắn xuống hết thể t r u n g quanh dường như yên lặng lại một kích c h é m xuống từ phía trên cái cân cự nhân đầu trên ở giữa chân đại kích như là c ắ t chém thuận hoạt mà qua từng đạo vết rách hiện hiện tại một lát sau cắn cân nghiêng cự nhân trong cơ thể tích c h ứ a q u ỷ b í lực lượng đột nhiên một phát xông vào giữa không bị m à n sáng chặn đường từ thân thê có chết để chỗ vùi có té xuống đất trên mặt hóa thành vô số tàn khối phanh, phanh phanh phanh phanh rơi đập â m thành không ngừng bên trong chiến trường tại lúc này lâm vào yên tĩnh chiến đấu buộc phát tốc độ cực nhanh nhưng người nào cũng không có nghĩ đến tại giao thủ ngắn ngủi sau thanh thế dọa người cán cân nghiêng quái vật trực tiếp lưu lạc làm trạng thái như vậy ngay tại lúc này tân tân thấy rõ trên mặt đất cái tiêu huyết sắc khuôn mặt đã tàn phá giờ phút này miệng bộ đóng mở bên trong xung quanh d i ệ n hoa ra cán cân nghiêng tiểu nhân phân thân có chút tại cùng tuần phòng đội trong chiến đấu đã phá diện còn sót lại đang tại hướng về nó tụ tập mà đến không có trực tiếp chết đi mật giáo thủ đoạn vẫn là đầy đủ phong phú thương lôi huyền kích cầm kích mà lập không ngừng ấp ủ chuẩu ch hậu phương sở chỉ huy bên trong tất cả mọi người xa vào đến yên t ĩ n h bên trong tại tống thư lâm bên người thuộc hạ trường mặc một lát nhẹ nhàng mở miệng nói cục trưởng đặc thù tính sát thương vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng còn bắt đầu dùng sao tống thư lâm không có trả lời hắn vị này cũng coi là có chút kiến thức tuần phòng cục cục trưởng giờ phút này trong mắt lần thứ nhất xuất hiện khó hiểu lẩm bẩm nói làm sao lại mạnh như vậy c á n g cân nghiêng cự nhân thoạt nhìn là mật giáo đồ cuối cùng thủ đoạn hắn đã làm tốt sẽ xuất hiện thương vong chuẩn bị chính là vì giảm bớt thương vong mới chuẩn bị tại nội thành vận dụng đặc thù vũ khí nhưng bây giờ hết thể kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn hắn mặc lấy cơ giáp không phải bình thường lúc này khâu đông yến thanh em g i à n mua vang lên truyền vào sở chỉ huy xuất hiện mỗi người trong hai nàng t ừ t ừ nói cùng mật giáo đồ giao thủ phiền thoái lớn nhất có hai điểm thứ nhất chính là đủ loại mới lạ quỷ bí thủ đoạn thứ hai là lực lượng tầng cấp mật giáo đồ lực lượng đến từ thần linh thông qua giải đọc sau chuyển hóa làm tự thân lực lượng cùng thần linh so sánh đi qua giải đọc sau lực lượng t ầ n cấp không đáng giá được nhắc tới nhưng cùng những người khác so sánh lực lượng của bọn hắn t ầ n cấp thường thường ở vào dẫn trước nguyên nhân chính là như thế một chút quỷ bí thủ đoạn lại càng dễ phát huy hiệu quả nhưng là nói đến đây khâu đông yến trong giọng nói cũng hiện ra một tia sợ hai t h ả n phục t ậ n tận học viên lực lượng của hắn tầng cấp muốn vượt qua đối phương càng là khống chế lấy phi phạm cơ giáp lực lượng tầng cấp vốn là lạc hậu cái này tà thần giáo phái tế tự xưng bên trên bất p h ạ m đang điên cùng lúc tạo ra được loại thủ đoạn này nhưng lực lượng cùng huyết nhục ngưng kết lâm thời thân thể lại như thế nào cùng đi qua thiên truy bách luyện khoa học kỹ thuật kết tinh so sánh chương một trăm hai mươi mốt ngày đêm khác biệt ba nói đến đây khâu đông yến trầm mặc xuống nàng còn có tin tức chưa từng nói rõ trước đó không lâu nàng thế nhưng là tại nghi thức trong đất rõ ràng cảm giác được hai cỗ hư hư thực thực cùng thần linh tương quan lực lượng vị này tần tấn học viên thân là tiên thiên cảnh võ đạo gia đồng thời cũng tựa hồ tại mật giáo bên trên có lập nên với lại khâu đông yến đôi mắt có chút thấp lên nghĩ đến mình lần đầu cảm giác lúc quyển k i a chất bên trên làm cho người kinh hại khi tức cùng một vị cùng thần linh mất đi liên hệ mật giáo tế tự đặt chung một chỗ tương đối quả thực là đối vị này tần tấn học viên vũ n h phía trước những ngày kia cái cân tiểu nhân hội tụ lấy huyết sắc khuôn mặt làm chủ dường như muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể nhưng vừa mới tiếp nhận một kích kia sau hắn đã gần như triệt để hủy diệt hiện tại không ngừng tụ hợp nhưng căn bản không cách nào tạo thành thân thể cũng chính là tại lúc này huyền long đại kích bị dựng thẳng nắm trong tay đầu kích hướng phía dưới đột nhiên vừa rơi xuống đầu kích rơi đến mặt đất may mắt lấy làm trung tâm có lôi điện quang hoàn l à n tràn hướng tư phương đem nơi đây hết thể triệt để q u é t sạch hết thể chỗ vùi trong lòng căm ghét cảm giác hoàn toàn biến mất tần tân quay đầu thương lô huyền kích quang điều khiển mở ra hắn n g ả xuống sau lưng cơ giáp thu hồi lại phải đối cơ giáp tiến hành bảo d ý niệm trong lòng hiện lên tận tận rơi đến mặt đất đó từng vị tuần phòng đội viên chú ý dậm chân đi hướng hậu phương tiếp xuống kết thúc công việc công tác không thể nghi ngờ không cần hắn lại tham dự ở xa nhiệm vụ bắt đầu chính vào h ư ớ n g đông lúc giờ phút này đ ô n g phương trên bầu trời mặt trời mới mọc xua tan h ắ cám chiếu rọi tại tuổi trẻ trên bóng lưng tận tận những nơi đi qua từng vị tuần phòng đội viên vội vàng tránh ra nương theo hắn đi ra giới hạn khu vực tại bỗng nhiên bên trong thanh em nổ vang cái này giải quyết thật mạnh a vượt qua tưởng tượng cường ta còn tưởng rằng hôm nay muốn biết di trúc ở đây rồi trước đường hàn huyên lập tức đi điều tra tòa này sụp đổ dạp chiếu phim nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến càng nhiều tình báo mệnh lệnh được đưa ra tuần phong các đội viên hành động tà thần giáo phái cứ điểm tiêu diệt toàn bộ hoàn tất nhưng không có nghĩa là như vậy kết thúc nếu là có thể điều tra đến cái gì tình báo hữu dụng trọng yếu giống vậy đối với tinh h ỏ a liên bang mà nói địch nhân của bọn hắn cũng không phải là tà thần giáo phái mà là tà thần bản tôn tà thần giáo phái cũng là bọn hắn gia tăng đối tà thần hiểu rõ một loại đường tắt cách đó không xa thiên sách học viện các học viên nhìn qua tần tẫn rời đi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút chầm mặc ngay tại lúc này có một giọng nói vang lên thô tô ta cảm giác người đối cái này tần tẫn hình dung cũng không đúng chỗ à, chỉ dùng cường để hình dung căn bản vốn không đủ chuẩn xác một câu rơi xuống không ít người ánh mắt nhìn về phía toto toto trong mắt hiện lên hồi ức cắn môi một cái muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chưa từng mở miệng liền xem như dựa theo đi a hình dung tinh thần t i ê n tuyển bên trong tần tẫn cũng tuyệt đối không đạt được loại tình trạng này hiển nhiên ở trên trời tuyển kết thúc tiến vào học viện sau hắn có phi thường kinh người tăng lên tương lai học viện luận võ thi đấu sự tình bên trong chúng ta sẽ không cần đối mặt loại này đối thủ a loại sự t ì ngay h tại lúc này viên thâm thanh âm đột nhiên vang lên hắn ơn quyền nện vào trên lòng bàn tay lớn tiếng nói ta có chút hối hận mở tinh hạm giống như không có khống chế cơ giáp kích thích a hắn một tiếng rơi xuống bên cạnh có do dự thanh âm vang lên viên thâm chúng ta thiên sách tốt nghiệp cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành hạng trường một câu rơi xung quanh thiện ý tiếng cười vang lên viên thâm nhìn về phía phát ra tiếng học viên con mắt hơi sáng còn có loại chuyện tốt này từ giới hạn khu vực sau khi rời đi thật tẫn không có như vậy trầm tính lại đã chấp hành học viện nhiệm vụ tự nhiên phải có bắt đầu có cuối tại tuần phòng cục chuyên gia cùng đi hắn đi đến cái khác khả nghi địa điểm tiến hành xác nhận cuối cùng chưa từng phát hiện còn lại cứ điểm tung tích hiện nhiên tòa này cơ lớn giảm chiếu phim đã là hàn mai thị bên trong cuối cùng một chỗ cứ điểm đồng thời tuần phòng cục thăm dò sau cùng cứ điểm cũng đồng dạng có thu hoạch cơ bản xác định hết thể từ đầu đến cuối cùng đông yến phòng đoán gần. tại trống sau, sau một hồi bọn hắn chuẩn bị làm ra đánh cược lần gối bị hàn mai thị tuần phòng cục phát giác được dấu vết để lại trở thành hết thể bắt đầu tới gần buổi trưa hàn mai thị bên trong từ tuần phòng cục chủ đạo cử hành tiệc ăn mừng tại tiệc ăn mừng tiến hành lúc ta thần giáo phai cứ điểm giới hạn bình t h ư ớ n g đã hủy bỏ nhưng ở cứ điểm hải cốt phụ cận thiết lập cái khác c ấ m chế ngăn cản người bên ngoài tiến vào cũng có rất nhiều tuần phòng đội viên đóng quân nơi này ngay tại lúc này nhàn nhạt gợn sóng lưu chuyển bên trong có ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới xuất hiện tại cứ điểm ngoại bộ bọn hắn chưa từng che giấu thân hình xuất hiện nháy mắt liền bị tuần phòng đội viên phát giác cảnh giác tới gần nghiệm chứng thân phận sau tuần phòng đội viên một mặt kính trọng đường ra tiến vào cứ điểm con đường ba người này thình lình chính là lần này ba sở học viện dẫn đội đạo sư cố hoàng chu thiên nhân cùng đoàn vân hoa đoàn v â n hoa là thiên sách lần này thời dẫn đội so với cái khác hai vị đạo sư hắn một thân thiên sách chế phục thoạt nhìn hết sức bình thường giờ phút này ba người dạo bước đến bên trong cứ điểm nhìn xem sụp đổ kiến trúc hải cốt đoàn v â n hoa thanh â m nhẹ nhàng có chút mở miệng người này tại mật giáo phương diện thiên phú quả thực không kém nghi thức mặc dù chưa từng có hiệu lực nhưng hắn vận dụng loại thủ đoàn này đều không thể dẫn nhất định luật chủ dù là một k i a chú ý đến tận đây xem ra vị này tà thần đã triệt để cách xa liên bang cảnh nội như thế không kỳ quái chu thiên nhân mở miệng nói dù sao lần tia đại thanh tẩy thế nhưng là cho hắn tới cái hung ác nói đến đây hắn nhìn về phía cô hoàng dâu cá chê trên giới lưu động ta vốn đang chuẩn bị xuất thủ không cần thiết để tuần phòng cục người hy sinh vô ích không nghĩ tới các người võ huyên học viên liền đem hết t h ể đều giải quyết tân tẫn lần này học viện nhiệm vụ hắn xem như đem danh tiếng xuất tẫn đổi bất luận kẻ nào đến cũng sẽ không làm đến tốt hơn xem ra chỉ có thể cho hắn tối cao đánh giá ta cũng giống vậy đoàn vân hoa than nhỏ một tiếng ta ngược lại thật ra đối tiểu gia hỏa này có chấu nghe thấy nghe nói chúng ta thiên sách cũng đi đặc biệt chiều hắn đáng tiếc không thể đoạt lấy các người võ huyên học viện tân sinh bên trong có thể xuất hiện như thế một vị tiếp xuống ba năm võ huyên sợ rằng sẽ lấy được không nhỏ ưu thế cố hoàng thần sắc không thay đổi nàng thu hồi đưa tại kiến trúc hải cốt bên trên ánh mắt nhìn phía chu thiên nhân sự kiện triệt để kết thúc trở về học viện trước vừa vẫn có thời gian n h à n hạn nàng một tay che ở trên trôi đao chu thiên nhân muốn một trận chiến a nghe vậy chu thiên nhân ánh mắt hơi sáng đang muốn thử một chút mặc đao thủ đoạn tiếp theo sát thân ảnh của hai người đồng thời biến mất đoàn vân hoa lắc đầu thân hình không thấy tung tích bốn thật ăn mừng kết thúc tại tuần phòng cục cung cấp trong phòng nghỉ tần tận tọa hạ thở dài một hơi thân là lần này tiệc ăn mừng nhân vật chính hắn có thể nói là hết sức bận rộn không đoạn giao t ế lần đầu học viện nhiệm vụ rất là thuận lợi đang không ngừng trong chiến đấu đồng dạng có thể điều chỉnh tự thân trạng thái lần này trở về học viện liền có thể nếm thử đột phá động thiên cảnh thiên thương pháp đệ tam cảnh chắc chắn để cho ta lại lần nữa xuất hiện kế hoạch đại nhảy v ọ t ngồi tại vị trí trước ý niệm trong lòng hiện lên có khách tới thăm nhắc nhở vang lên tân tân mở cửa chỉ thấy bên ngoài đứng lặng lấy một đạo thân ảnh quen thuộc cố hoảng hắn còn chưa từng mở miệm xưng hô liền rõ ràng cảm giác được có một cố không có gì sánh kịm s tràn ngập tại cố hoàng quanh thân cảm giác n g á y mắt giống như nhìn thấy mãnh liệt vô cùng đao quan g kiếm ảnh tiếp theo sát cố này phong mang chi ý bỗng nhiên thu liễm giống như chưa từng tồn tại chương một trăm hai mươi hai lập động tiên một chương một trăm hai mươi hai lập động tiên một cố sư t ậ n t ậ n xưng hô tiếng vang lên đón hắn đưa mà đến á n h mắt cố hoàng hiền lành cười một tiếng mở miệng t á n dương biểu hiện rất không tệ ngươi lần này học viện nhiệm vụ so ta trong dự đoán kết thúc sớm hơn vừa vặn thời gian càng dư giả hơn một chút ngay vậy tần tẫn như có điều suy nghĩ cố sư có ý tứ là trước tiên phản hồi học viện chỉnh đốn một tuần cố hoàng thanh n g h bình ổn sau đó ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng ta đã hướng học viện xin chính vào nhiệm vụ kỳ tiếp xuống ngắn hạn thời gian bên trong ta sẽ đích thân mang ngươi tu hành từ quê quán sau khi rời đi ngươi hẳn là còn không có gặp qua tinh hải chân chính hoa mỹ phong cảnh a tiếp xuống ngươi liền có thể gặp được nói đến đây nàng tiếng nói nhất chuyện học viện nhiệm vụ các hạ n g ban thưởng đợi đến trở về học viện sau sẽ từ chúc diên phụ trách cấp cho trừ cái đó ra bởi vì nhiệm vụ nội dung dính đến tà thần giáo phái ngươi còn biết thu hoạch được từ liên bang phát ra công hơn điểm tích lũy công hơn điểm tích lũy、Ấn. cố hoàng gật đầu giải thích nói công h â n điểm tích lũy tổng lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau sẽ thu hoạch được liên bang ban bố đặc thù huy hiệu bản thân cái này liền là một loại chức vị trừ cái đó ra công h â n điểm tích lũy bản thân cũng có thể đổi lấy tài nguyên bất quá cái này một hạng tác dụng trước mắt đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn ở trong học viện lấy thân phận của ngươi sẽ không thiếu khuyết bất luận cái gì tu hành tài nguyên công h â n điểm tích lũy hoàn toàn có thể tích lũy đợi cho tương lai đi đổi lấy một chút ngoại giới khó gặp chân quý chi vận tân tất gật đầu thu thập một chút chuẩn bị trở về học viện lưu lại câu nói sau cùng sau cố hoàng thân ảnh biến mất tần tẫn vốn là quần áo nhẹ đến tận đây không có cái gì có thể thu thập nhưng đã muốn rời khỏi ngược lại là cùng hàn mai thị tuần phòng cục nhân viên tạm biệt một phiên lần này học viện nhiệm vụ thuận lợi như vậy tuần phòng cục nhân viên giai đoạn trước cố gắng đồng dạng không thể bỏ qua công lao phát giác được tung tích là làm ra đột phá bước đầu tiên để hắn tiết kiệm đại lượng thời gian từ chối nhã n h ậ n lưu lại tham gia mấy ngày sau khen ngợi đại hội m ờ i tần tẫn cùng hàn miệu cùng nhau c ư ử i tuần phòng cục tinh toa đến tinh hạm bỏ neo leo lên võ viên tinh hàm sau hàn miệu bởi vì lần hành động này có thu hoạch trực tiếp tiến về tu hành thất tại tinh toa khởi động quá trình b xa xa nhìn thấy thiên sách học viện các học viên cũng chạy đến nơi đây chuẩn bị trở về chính đáng hắn quan sát lúc lạng yên không một tiếng động bên trong cố hoàng thân ảnh tại tinh toa bên trong xuất hiện nàng đứng ở tần tẫn bên người ngự a khí bình tĩnh từ từ nói thiên sách phái tới tham gia nhiệm vụ lần này học viên bên trong có hai vị tướng cấp học viên ngược lại là đều có sở trường bất quá xem biểu hiện của bọn hắn đồng dạng đều có chỗ thiếu thốn tương lai rất khó trở thành đối thủ của ngươi bất quá tần tẫn ngươi chờ coi cho là thiên sách vẹn vẹn như thế tần tẫn nhìn về phía nàng mỗi một giới thiên sách học viên bên trong biểu hiện xuất chúng người đều có cơ hội tấn thăng tướng cấp sau đó thông qua quan sát nó tiếp xuống tu hành tiến cảnh chiến lược biểu hiện nhiệm vụ đánh giá các loại tổng hợp điều kiện đến quyết định phải chăng c ó thể duy trì ở tướng cấp thân phận cố hoàng thanh â m kéo dài khách quan mà nói xoái đánh giá phương thức thì phải đơn giản rất nhiều thiên sách bên trong chỉ có văn giữ vo tất cả đều hành ép đồng giới người mới có thể xưng x o á i một giới bên trong xoái chỉ có một vị muốn trở thành đại xoái mới vậy liền cần đánh bại cũ soái các loại thiên sách cái giới này xoái xuất hiện ngươi liền có đối thủ nói đến đây cố hoàng tiếng nói nhất truyện cùng trời uy cùng một chỗ tặng cho ngươi món đồ kia có thể mở ra món đồ kia được xưng bản nguyên tinh h ạ c h cho ngươi tu hành có ích hô hấp pháp quan tưởng pháp đều có trợ giúp tại chúng ta trở về học viện xuất phát trước hy vọng ngươi có thể thích t ứ n g nó bằng không mà nói tiếp xuống ngươi chỉ sợ muốn ăn chút đau khổ cố h o à n g dậm chân rời đi thiên sách chi x o á i dựa theo cố hy văn nói tới thiên sách học viện cái giới này học sinh cho đến tận này còn chưa từng xuất hiện x o á i cấp học viên không biết cuối cùng chiến đấu ra lò l ú này sẽ là một vị nhân vật dặn gì suy nghĩ lên tận, tận hướng phía tinh hạm tu hành thất đi đến tiến vào tu hành thất sau cấm chế mở ra tần tẫn suy nghĩ lóe lên từ không gian cất giữ trang bị bên trong lấy ra bao k h ỏ a đây chính là đương thời bị treo ở thiên uy bên trên cùng nhau tặng cho tần tẫn c h i vật bao k h ỏ a mặt ngoài thuận hoạt như là tơ lụa tần tẫn mở ra bao bọc một sát có quan g mang rực rỡ từ đó nở rộ mà ra tu hành thất bên trong một tối đây không phải là ánh đèn bị quan bế mà là trong bao vật phẩm ánh sáng quá mức lóa mắt che đậy cái khác quan mang cái này bao k h ỏ a bản thân còn có cấm chế hiệu quả suy nghĩ lóe lên đồng thời từ bao khoả bên trong ước chừng lớn chừng bàn tay đặc thù tinh thể tự động dâng lên lơ lửng giữa trời hình dạng của nó như là kim cương vỡ có vô số lăng diện lăng diện bên trong chiếu dọi ra tinh h ả i chi cảnh giờ phút này theo bản nguyên tinh hạch huyền không tu hành thất bên trong vách tường ở tại chiếu dọi cũng thay đổi thành tinh h ả i bộ dáng giống như đặt mình vào tinh h ả i tần tẫn rõ ràng cảm giác được thể phách bên trong bản nguyên lực lượng sinh động vượt qua tưởng tượng cấp tốc vận chuyển tiếp theo sát tại tần tẫn cảm giác bên trong từ tinh hạch bên trong có mãnh liệt không dứt lực lượng phun trào mà ra loại lực lượng kia khí t ứ c cùng bản nguyên lực lượng có một chút tương tự nhưng vô luận chất cùng lượng đều là nghiền ép chi thế bên trong càng là ẩn chứa rất nhiều khó có thể lý giải được hề nào giờ phúc tại cái này tinh hạch lực lượng vườn quanh dưới tần tẫn như đồng hóa thân kinh đảo hãi lãng bên trong thuyền cô độc bản nguyên lực lượng cấp tốc tiêu hao đồng thời càng sinh động khó mà t r g khống ở trong quá trình này tần tẫn có thể cảm giác được mình bản nguyên lực lượng cũng phát sinh rèn luyện đó là cùng tinh hạch lực lượng lẫn nhau tạo thành kết quả cố sư trong khoảng thời gian này ngoại trừ thiên uy bên ngoài liền là đang vì ta chuẩn bị vật này suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn nếm thử tính vận chuyển hô hấp pháp hô hấp pháp vận chuyển n h y mắt xung quanh giường như yên tĩnh hắn vốn là như là kinh đảo hãi lãng bên trong thuyền cô độc tinh thần cảm giác bên trong xung quanh mặt biển phát sinh biển động đại sóng c u ố lên không ngừng kéo lên sau đó đột nhiên hướng về hắn đánh t h ẳ n g tới đau đớn kịch liệt đột kích đạo cơ rung động linh lực phun trào mà sinh phụ trợ tu hành thần tận trên chắn có mồ hôi thấm ra kháng trụ một lát sau vội vàng đã ngừng lại hô hấp pháp thật mạnh mẽ liệt hiệu quả đây rõ ràng là một kiện phụ trợ tu hành đồng thời trợ giúp võ đạo gia tăng lên lực lượng năng lực trường khống chất bảo cũng khó trách cô sư sẽ để cho ta sớm làm quen một chút y theo cô sư ý tứ tiếp xuống ta chỉ sợ muốn tùy thời bắt đầu dùng vật này phụ trợ tu hành t â n tẫn điều chỉnh khí tức bắt đầu xuống một vòng thích ứng thinh toa lái vào tinh hải trốn đi thật xa bốn võ h u y ê n võ đ ạ n hệ bởi vì ở vào nhiệm vụ ký nguyên nhân trong học viện dòng người có rõ ràng giảm bớt cùng hàn miệu tách ra t â n tẫn trở lại chỗ ở cùng chúc diên tiến hành nhanh chóng giao tiếp sau t â n tẫn chỉnh lý tự thân tri vật một chút bị gỡ xuống lưu tại gian phòng bên trong hắn mở ra cấm chỉ khách tới thăm hình thức suy nghị khẽ n ú c ních đã đến đất hoang thân hình xuất hiện tại tế linh đại sảnh trở về đến cái này tràn ngập linh lực thế giới linh k h ư khuấy động bên trong chiến đấu tiêu hao linh lực bắt đầu cấp tốc bổ tốc tân tân thần thái sang láng trong mắt chất chứa chờ mong lần này xuất hành trước vừa vặn nếm thử lại phá nhất cảnh hắn ở trong lòng lẩm bẩm thiên thương pháp đột phá bởi vì cần linh lực phụ trợ cơ bản chỉ có thể ở đất hoang tiến hành cố sư tôn này thiên nhân chuẩn bị tự mình dẫn hắn đi tu hành tiếp xuống một thời gian bên trong không thể nghi ngờ không thích hợp đến đây đất hoang đương kim trạng thái điều chỉnh hoàn tất vừa vặn h ấ t cổ tắc khí tân tân đối với thiên thương pháp cảnh giới cao hơn phong cảnh đã sớm tràn ngập chờ mong linh khư bên trong linh lực cấp tốc khôi phục tần tẫn lấy tay cầm trước ngực thiên thương b ộ i ôn nhận u cảm giác chuyển đến b à n nguyên lực lượng tràn vào trong đó ở trên trời thương đeo bên trong trong không gian tần tẫn lực chú ý rơi vào thời gian trôi qua tại nào đó một sát tinh thần rời khỏi thiên thương b ộ i tần tẫn cảm giác trong cơ thể mênh m ô n g lực lượng lòng yên tĩnh như nước suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong thương lôi huyền kích đăng t r ẳ n g đột phá linh khư cảnh lúc thương lôi huyền kích cũng bởi vậy được lợi hiện nay tần tẫn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì khả năng hắn chưa từng tiến vào bên trong buồng lái này mà là nhảy lên một cái bàn tay m ư lực Đi tần tẫn g lôi suy nghĩ khé nhúc nhích bên trong nội chữ treo ở trước người tại chầm chậm chuyển động bên trong nương theo lấy đạo cơ khẽ run sức hút phun trào mà ra nội chữ trốn vào đạo cơ tiến vào linh khư nó trốn vào linh khư quá trình bên trong cuốn lên xung quanh linh lực tiến vào nháy mắt tại tần tẫn chú ý xuống cái này nội chữ có chút rung động lại lấy so tiến vào lúc tốc độ nhanh hơn hướng phía linh khư bên ngoài bỏ chạy thần vật chân bảo có linh nơi này linh chỉ cũng không phải là linh trí mà là linh tính nhưng phàm là vật phi phàm thường thường đều có trong c õ i u minh linh tính nộ đạo bia tặng cho nộ chữ ngày xưa từng là thiên địa vận sinh thần dị lai lịch phi phàm tự có linh tính hiện tại ẩn ẩn có cảm giác biết muốn chạy ra linh khư cái này đồng dạng là lấy thần vật chân bảo lập xuống động thiên bước đầu tiên hàng phục thần vật tần tâm chăm chú xem duyệt thiên t h ư pháp đem mỗi một bước đều ghi tạc trong lòng lúc này đã sớm chuẩn bị linh khư bên trong vô số linh lực có lên lẫn nhau xen lẫn bên trong hóa thành xiềng xích bộ dáng quấn quanh ở nội chữ xung quanh như cẩn thận quan sát l i ề n sẽ phát hiện cái này linh lực diễn hóa xiềng xích cùng sơn hà tàn phiến bên trong trên bầu trời xiềng xích có một chút tương tự thân là tần t ậ n trước mắt tiếp xúc qua đẳng cấp cao nhất tiên bảo mặc dù chỉ là đang bắt t r ư ớ c nó hình cũng không phải bình thường linh lực xiềng xích quấn quanh nội chữ ra sức tránh thoát lại càng kiếm càng chặt tại linh khư bên trong không ngừng lôi kéo thời gian trôi qua tại một đoạn thời khắc nội chữ đình chỉ chạy trốn nó dần dần thích ứ n g linh h ư đồng thời tự thân linh tính tại quá trình bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn hàng t h n vật t â n tân tâm cảnh bình ổn tại nội chữ dừng lại dãy rủi nháy mắt suy nghĩ k h ẽ nhúc ních tự thân bản nguyên lực lượng phun trào tiến vào linh khư liên hợp linh lực cùng một chỗ lẫn nhau xen lẫn bên trong tại linh khư bên trong diễn hóa thành hỏa diễm bầu trời nhóm lửa bắt đầu thiêu đốt nội chữ đó là linh khư chi hỏa ngày xưa tân hỏa đúc đạo cơ hôm nay khư hỏa dung thần vật đem ngoại giới thần vật hòa vào linh khư tại hàng phục về sau muốn làm chính là lấy bản thân chi lực dung luyện xuất thần vật bản chất nhất phi phạm lực lượng tần tân đạo cơ phi phạm linh h ư rộng lớn lại kinh lịch sơn hà tàn phiến rèn luyện khối lượng kinh người so với bình thường thiên thương tu sĩ hắn càng là có bản nguyên lực lượng phụ trợ lúc này không ngừng thiêu đốt dung luyện dưới cái tiêu ngộ chữ phía trên xuất hiện từng đạo vết rách bên trong khó mà ước đoán kỳ dị lực lượng tràn lan mà ra bị hạn chế tại nguyên chỗ tận tân thần sắc tại lúc này triệt để nghiêm túc lên một màn này nhìn như bình thường lại khả năng tồn tại đại h n g hiểm có chút t h ầ n vật mặt ngoài bình tĩnh bên trong lại khả năng ẩn chứa không hiểu kỳ dị lực lượng từ đó ở bên trong lực lượng hiện lộ sau vượt qua linh khư cảnh tu sĩ trường k h n g thiêu đốt tiến hành tại một đoạn thời khắc ngộ chữ triệt để dung luyện nó hóa thành lực lượng hiện lên mẩu xanh thảm tại triệt để hóa thành lực lượng m ộ t k h ắ c cái này huyền ảo lực lượng chấn động có vô hình gọn sóng tại linh khư bên trong dập dờn mà lên bất quá gọn sóng dập dờn bên trong tần t â n chưa từng nhận đến bất cứ thương tổn lợi gì ngược lại rõ ràng cảm giác được tự thân tâm thần càng thanh minh trạng thái càng tốt mạch suy nghĩ càng rõ ràng đạt được gia trì là. Cái này, nội chữ thần dị là thiên địa sinh địa cực kỳ thuần thúy. Đương Kim coi như lực lượng cùng phát, nếu là một chút cuồng bạo thần bí t h ầ n vật tại thời khắc này lực lượng bộc phát khả năng liền sẽ để phá cảnh thất bại trong c ă n tấc ý niệm trong lòng lõe lên đồng thời tại một lần cuối cùng bộc phát sau những cái tiêu màu xanh thẳm kỳ dị lực lượng dừng lại tại linh khư bên trong triệt để bình tĩnh trở lại tân tân bản nguyên lực lượng phun trào cuốn lên những n à y kỳ dị lực lượng dựa vào tự thân lực lượng tại linh khư bên trong lựa chọn một chỗ toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó câu lạc giờ này khác này hắn lấy ý làm bút lấy lực làm mực lấy linh khư vì màn như cùng ở tại vẽ tranh ở trong đó phát hoạ tạo nên dùng cái này lập động tiên nếu là không có thần vật tương trợ đó chính là lấy bản thân lực lượng tạo nên động thiên đang không ngừng phát họa tạo nên bên trong tại linh khư đông bộ một tòa động thiên từ không tới có từ nhỏ to lớn dần dần thành hình nương theo lấy tiến cảnh gia tăng trước ngực thiên thương ngọc bội tách ra quang thải kỳ dị phát họa tạo nên cũng không đình chỉ thiên thương ngọc bội quang mang dâng lên bên trong có từng cái thiên thương văn tự cổ đại du động bên trong trốn vào linh khư đó chính là thiên thương pháp đệ tam cảnh động thiên cảnh tu hành đột phá phương thức những văn tự này tiến vào linh khư sắp xếp tổ hợp treo cao tại không ở tại chiếu g i i Tần tận trong lòng thăng ra rất lòng nhiều có quan ra hệ có đồng ộ ngộ, động n thiên cảnh càng lộ, động tác càng g tác tuận u b xuôi i ó thời ạ o nên động t i ê lên. n tăng Đồng tốc t độ h văn tự chiếu dọi bên trong có càng nhiều tin tức tràn vào tần tận trong lòng thiên thương pháp tu hành cùng thiên địa có cực lớn liên quan n h â n tộc tiên hiện xem khư thiết lập linh khư cảnh mà động tiên h cảnh tên lấy được chính là động tiên h phúc địa chi ý linh khư bên trong động tiên nương theo lấy tu sĩ không ngừng trưởng thành cũng đem sinh ra đủ loại huyền bì biến hóa nếu là có hướng m ộ n à y tu sĩ chân chính đang lâm cao cảnh trở thành đại năng nhân vật như vậy nó linh k ư động tiên cùng chân chính động tiên h phúc địa so sánh cũng không nhiều đề chất chứa vô số hề u y n bí thời gian trôi qua linh h ư bên trong nguy nga động tiên h dần dần thành hình đứng lặng đông phương xa xa nhìn lại nó tương tự hai tòa vách đá đứng sừng sững linh h ư hai tòa trong vách núi treo leo bộ trống rỗng có mây mù quanh quẩn tại như ẩn như hiện bên trong nộ i chữ diễn hóa khác biệt hình thái không ngừng biến hóa mà tại dưới vách đá phương là xanh thảm vũ tính thanh tuyển phóng tầm mắt nhìn sinh lỏng mở mịt tráng lệ cảm giác tại một đoạn thời khắc động tiên thành hình kỳ thành hình á n mắt toàn bộ linh cư r u lên Tại、tần ạ i t tẫn quan sát d ư ớ i linh khư bên trong linh lực biến hóa ra đủ loại kỳ cảnh dường như tại ăn mừng động thiên thành hình đồng thời linh lực phun trào động thiên bên trong từ chính diện nhập hậu phương ra ở trong quá trình này không ngờ đối linh lực hoàn thành rèn luyện cái này liên la động tiên cảnh tần tẫn ý niệm trong lòng k h ẽ động hắn đã hoàn thành thứ nhất động tiên tạo nên nhưng trong lòng có trong cõi u minh cảm giác lần này tu hành cũng không kết thúc ngay tại lúc này đột nhiên có cảm giác bên trong thương lôi huyền kích phía trên tần tẫn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía phía trên chương một trăm hai mươi ba thiên đ i ệ l ậ tên một chương một trăm hai mươi ba thiên địa lập tên một tự hỏa bộ bên trong chính vào bóng đêm tại lần trước đi xa sau tế linh đại nhân bình tĩnh trở lại chỉ là ngẫu nhiên hiện thân thời gian trôi qua tự hỏa bộ các tộc nhân cũng dần dần quen thuộc hiện tại loại trạng thái này bây giờ trong bóng đêm có tộc nhân đã nghỉ ngơi có còn đang bận rộn vào thời khắc này đang ảm đạm đi đến cực điểm không thấy sao trời trong màn đêm lại có quan g hoa sáng lên giống như trong bầu trời đêm yếu ớt tinh quang từ phía trên mà rơi như vậy k ỳ cảnh đưa tới không ít tự hỏa bộ tộc nhân chú ý n h o nhao từ chỗ ở đi ra nhìn về phía bầu trời nghị luận giao lưu tiếng vang lên tại bọn hắn sinh mệnh đến nay trong trí nhớ còn là lần đầu tiên tại đất hoang trong bóng đêm trên bầu trời nhìn thấy ánh sáng cái tia tinh quang rơi xuống đang ánh mắt nhìn soi mói càng ngày càng gần cuối cùng từng vị tự hỏa bộ tộc nhân thần sắc đ ố n g nhiên biến hóa bởi vì cái tia tinh quang rơi vào tế linh trong đại s ả n h tần tẫn n g ẩ g đầu nhìn về phía trên không động tiên tạo nên hoàn tất tinh thần của hắn đã nhưng thoát ly linh khư thần ý nô ra đồng dạng nhìn vào cái tia đạo tinh quang so với tự hỏa bộ tộc nhân hắn sớm đã sinh ra cảm ứng cái này tinh quang chính là bởi vì hắn mà đến giờ phút này tinh quang rơi vào tế linh đại sành động viên lơ lửng tại tần tận trên không có thần quang huy sái xuống bao phủ tần tận tự thân bao phủ xuống phương thương lôi nguyên kích thần quang huy sái bên trong tần tận trong lòng khẽ nhúc đích tâm thần tiến vào linh khư nhìn phía vừa mới thành hình thứ nhất động viên linh khư bên trong đồng dạng có thần quang chiếu rọi rơi vào động tiên phía trên trên vách đá tại tần tận chú ý xuống động tiên phía trên có mấy cái phức tạp không h i ể u văn tự cổ đại thoạt nhìn có chút cùng loại với chữ tượng hình dần dần tạo ra hắn chưa từng gặp qua loại này văn tự nhưng phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên đã hiểu rõ bọn chúng tích chưa ý tứ nộ đạo đầu tiên trong đó cái khác ba chữ đều là vô cùng rõ ràng chỉ có nói chữ cực kỳ mơ hồ như ẩn như hiện đây là thiên địa lập kỳ danh thần quan g bao phủ xuống t ậ n t ậ n trong lòng t h ă n g ra hiểu ra linh cư bên trong động tiên vốn là tương đương với hiện thế thiên địa động tiên phúc địa bởi vậy một chút thiên tiêu tu sĩ lập xuống động tiên đầy đủ phi p h ả m lúc thậm chí có thể dẫn tới thiên địa cảm ứng vì đó giao phó động tiên tên nộ đạo động tiên loại này văn tự cổ đại hẳn là trong trời đất vốn là tồn tại văn tự thậm chí so thiên thương văn tự còn cổ láo hơn thoạt nhìn cùng trời thương văn tự có một chút tương tự có lẽ thiên thương tiên triều văn tự vốn là lấy làm tiêu chuẩn cơ bản diễn biến xuất hiện ánh mắt của hắn tập trung tại nói chữ trên thân cái khác văn tự đều là ngưng thực chỉ có chữ đạo hiện lên hư h ả o trạng cũng đối t â n t â n thần sắc bình ổn vô luận là tại bất luận cái gì tu hành hệ thống bên trong nói một chữ này đều chất chứa ngàn vạn bằng vào ta cảnh giới bây giờ cùng này chữ đại biểu hàng nghĩa quả thực t r ê n l ệ n h rất xa nhưng là thiên địa đã ban thưởng động thiên tên thật liền đại biểu lấy ta tỏa này thứ nhất động thiên có được đầy đủ tiềm lực tương lai một ngày kia chữ đạo triệt để ngưng từ lúc sợ rằng sẽ phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa trong lòng suy nghĩ cấp tốc lưu truyền tại động thiên thật hiện nháy mắt động thiên bên ngoài đây cũng là lấy thần vật lập động tiên lớn nhất khác biệt tần tân tâm thần chìm vào trong động tiên tại quan sát của hắn dưới động tiên phía dưới cái kêu ưu tính thanh tuyền bên trong gọn sóng dập dởn nương theo lấy lực lượng không ngừng tràn vào có một gốc thanh niên từ mặt hồ lặng lẽ nhô đầu ra thanh niên thấm người tâm thần tần tân chỉ là quan sát trong lòng đều có thanh minh tri ý sinh ra nương theo lấy lực lượng tràn vào động tiên run dày bên trong thanh l i ê n ra hắn ra mọc ra càng nhiều cành lá sau đó nở hoa kết quả có hạ sen sinh ra cái này giống như là một đoạn sinh mệnh tiến trình tại hạ sen kết xuất nháy mắt động tiên h nở rộ ánh sáng bảo thuật t u ầ n sinh hoàn tất đạo đạo phức tạp không hiểu tin tức q u a n h nhập tần tẫn trong lòng đó là động thiên bảo thuật tin tức theo bảo thuật t u ầ n sinh thứ nhất động tiên h tu hành triệt để kết thúc giờ phút này tần tẫn đã là một vị động tiên h cảnh tu sĩ động tiên h run rẩy bắt đầu trả lại tự thân tại xem lấy bảo thuật tin tức đồng thời có động tiên ẩn sinh kỳ dị lực lượng dung nhập thể phách dung nhập bản nguyên lực lượng bên trong lẫn nhau xen lẫn trưởng thành ngoại giới tần tẫn khí thế kịch liền sóng gió nổi lên trong khoảng ấ n bên thời gian này đến nay hắn tu hành chưa hề kết thúc mà bây giờ theo đăng nhập động tiên cảnh trả lại tăng lên lên dưới hắn cảnh giới võ đạo rốt cuộc đặt đến tự thân một thuế cực hạn bắt đầu tiến hành nghỉ thuế tại bản nguyên lực lượng tạo thành kén bên trong hắn tự thân khởi xướng thuế biến loại cảm giác này tại ban sơ đột phá tiên thiên cảnh lúc đã từng xuất hiện nhưng tiên thiên cựu thuế mỗi một lần thuế biến hiệu quả đều sẽ càng thêm kinh người tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân hết thể phát sinh biến hóa sinh mệnh bản chất bởi vậy tấn thăng đạo cơ linh cư động viên tự thân hỗ trợ lẫn nhau tại trận này thuế biến l ê n dưới cái k i ê u nộ đạo động tiên tên thậm chí đều ngưng thật một chút thời gian trôi qua tại một đoạn thời khắc bao phủ tần tẫn quanh thân kén dần dần rút đi hình dạng của hắn hiện ra ở bên ngoài làn da tinh xảo sợi tóc sáng chói k h a n h chân ngồi tại nguyên chỗ như là thế gian tự nhiên đúc thành chân bảo để cho người ta không đành lòng cái dày tại lạng yên bên trong tần tẫn mở ra hai con người tại bên trong trong mắt của h hiện tại ta rất mạnh hắn ở trong lòng lẩm bẩm động tiên cảnh tăng thêm tiên tiên nhị thuế hắn tại chính thức trên ý nghĩa cảm giác được mình cương đại cùng là đệ tam cảnh tiên tiên cảnh thuế biến đã có thể xương tinh người nhưng động tiên cảnh tăng lên khoảng cách lại muốn càng lớn có lẽ cái này mới là thiên thương pháp chỗ kinh khủng linh cư cảnh thu nạp linh lực điều khiển linh lực cuối cùng chỉ là mở đầu theo xâm nhập tu hành mỗi lần phá cảnh tăng lên sẽ dần dần vượt qua tưởng tượng chương một trăm hai mươi bốn thiên địa lập tên hai chương một trăm hai mươi bốn thiên địa lập tên hai suy nghĩ xoay chuyển nghề nghiệp bảng hiện hiện võ đạo gia thiên thiên cảnh bản nguyên chỉ số một nghìn một trăm mười hai bốn thuế biến số lần hai tu sĩ động thiên cảnh thứ nhất đầu tiên nội đạo đầu tiên ánh mắt khẽ quét mà qua m ê n ngông tinh hải tinh hỏa liên bang bên trong võ đạo gia tiên tiên nhị thế u lúc bản nguyên chỉ số có thể cùng ta s á ngang tất nhiên lác đác không có mấy với lại loại kia nhân vật cũng nhất định là tuyệt đối trên ý nghĩa thiên tiêu song đường đồng hành tạo ra được một cộng một lớn hơn hai phi phạm hiệu quả hắn sẽ không khinh thường người khác nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình với lại đôi mắt có chút một thấp tần tẫn trong lòng nói nhỏ bản nguyên chỉ số căn bản hoàn toàn không cách nào cho thấy ta chân thực chiến lược suy nghĩ khẽ núp đ í c h tại một tích tắc này linh khư bên trong động tiên run r u dày tại tần tẫn phía sau lại có linh khư tri cảnh hiện hiện động tiên đứng sừng s ứ n g linh khư bên trong lúc này hiện hiện mà ra treo ở trên không có đạo đạo ánh sáng từ động tiên rủ xuống dung nhập tần tẫn tự thân cung cấp toàn diện tính gia trì động tiên cảnh tu sĩ lấy động tiên gia trì tự thân động tiên không ẩn bản thân bất bại trong cơ thể mãnh liệt lực lượng phun trào tại một tích tắc này động tiên lực lượng tự thân lực lượng đồng thời thôi phát hắn vốn là đạp ở thương lôi huyền kích phía trên nhưng bây giờ thân hình lại phiêu động mà lên chân chính rời đi mặt đất phi hành nương theo lấy lần này v ư phá hắn phá vỡ trong cõi u minh giới hạn nắm giữ chân chính năng lực phi hành từ thương lôi huyền kích phía trên t n t n bước ra một bước đ ạ p ở giữa không trùng từng bước tiến lên dưới chân có gợn sóng dập dờn đó là lực lượng phun trào tạo nên hiệu quả có thể hay không nắm giữ năng lực phi hành đối liên bang võ đạo gia mà nói không thể nghi ngờ cũng xưng bên trên một loại chất biến nhục thân phi hành đối bản nguyên lực lượng tiêu hao rất nhiều dựa theo cô sư nói tới một chút nội tình kinh người tông sư cảnh võ đạo gia có thể tại năm thuế lúc có được năng lực phi hành có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này bất quá ta có động thiên tương trợ tại nhị thuế liền nắm giữ loại năng lực này với lại nhẹ nhàng rất nhiều quen thuộc một lát sau tại tần tẫn trên không cái kêu thanh niên một màn hiện hiện ánh sáng rơi vào tự thân cùng ban sơ ngộ chữ hiệu quả tương tự nhưng ra chỉ cụ thể hiệu quả lại có tăng trưởng rõ rệt như hắn lúc này thi triển quan tư pháp tất nhiên hiệu suất tăng gọn chăm chú cảm giác tự mình nếm thử tác dụng sau tần tẫn tâm niệm biến hóa thanh l i ê n lúc đầu sinh cơ bừng bừng mạnh mẽ trưởng thành nhưng ở giờ phút này lại bỗng nhiên biến thành tối tam sắc bắt đầu khâu mục có mục nát khí tức tràn ngập đối tần tẫn không hề ảnh hưởng nhưng nếu là có người khác ở đây lúc này liền sẽ cảm thấy sinh lòng mê mang tư duy trầm trạng nộ tính giống như sinh ra công xiềng k h ố n đốn nơi này nộ đạo động thiên sinh ra bảo thuật ký danh nộ đạo bảo thuật có hai loại hiệu quả thứ nhất chính là giá trị tần tẫn nhớ lại bảo thuật tạo ra lúc anh nhập trái tim t i tức giá trị ngộ tính hiệu quả kinh người với lại không chỉ có lại cực hạn tại ta tự thân nếu như ta nguyện ý đồng dạng có thể cho người khác giao phó giá trị hoàn toàn xứng đáng vi phạm thủ đoạn loại thứ hai hiệu quả thì hoàn toàn tương phản là suy yếu loại năng lực này nhưng nhằm vào đ ị c h nhân suy yếu nó ngộ tính để nó tâm cảnh bị long đong giới hạn trong khổ đốn đây rõ ràng là hàng trí quang hoàn một loại hiệu quả trách không được ở trên trời thương đeo tin tức bên trong động t h i ê n bảo thuật là mỗi cái tu sĩ chuyên môn chi thuật bảo thuật liên quan đến phương hướng nhận đến thần vật ảnh hưởng bởi vì tự thân l u ậ n sinh cực khả năng hết sức đặc thù mặc dù không phải thuần túy công phạt năng lực nhưng hiệu quả có thể nghĩ nếu là phát huy thỏa đáng tác dụng không cách nào đánh giá đi vào động thiên cảnh sau tiếp xuống chính là phát họa rèn luyện đ ộ n g tiên đồng thời tiếp tục củng cố linh h ư cho đến tòa thứ nhất động tiên viên m ã n sau liền có thể nếm thử mở thứ hai đầu tiên đ ộ n g tiên cảnh hạn mức cao nhất vì chín hạn cuối vì ba từ mở tòa thứ hai động tiên bắt đầu đ ộ n g tiên cho linh h ư mang tới áp lực tăng vọt nguyên nhân chính là như thế không phải mỗi một vị tu sĩ đều có thể mở ra chín tòa đ ộ n g tiên khác biệt nội t ì n h t h i ê n tư ở đây cảnh giới bắt đầu kéo ra t r ê n l ệ n h hiện nay ta ở trên trời thương pháp bên trên tu hành xem như đạt xuống tốt đẹp cơ sở võ đạo thể biến đồng thời có thể cho linh cư mang đến tăng lên tương lai từng bước trưởng thành đồng dạng có khả năng để cho ta đi chân chính đạt thành động thiên cảnh cực h ạ lập xuống chín tòa đầu tiên lựa chọn tại lúc này đột phá ngược lại là vừa vặn tiếp xuống tu hành lại sẽ tiến vào bình ổn giai đoạn vừa vặn củng cố sư chân chính trải nghiệm một phiên tinh hải không biết có hay không cơ hội xuất thủ ngược lại là có chút không kịp chờ đợi tần tấn trong lòng m ặ c sức tưởng tượng lấy nguyện lực vờn quanh quanh thân che đậy hành t u n g dậm chân đi ra tế linh đại s ả n h bởi vì hắn vừa mới trong lòng n ữ l i ệ áp sát tới tộc nhân đã tán đi tần tấn ngầm đầu nhìn về phía trên không thiên địa lập tên sau hắn lại kinh lịch thuế biến hiện nay bóng đêm đã tới gần hồi cuối trong mắt dâng lên nồng đậm hào hứng tần tẫn lực lượng phun g trào trèo không mà lên hướng phía trên bầu trời thăng độ cao cấp tốc đề cao thân ý ly thể cuối cùng còn có khoảng cách hạn chế hiện tại hắn đã thân từng bước trèo lên cao chưa từng kết thúc ngay tại tần tẫn nhảy lên tới độ cao nhất định lúc hắn bén nhảy phát giác được tại bốn vương tám hướng có áp lực chuyển đến đất hoang bầu trời quả nhiên không đơn giản phát giác được áp lực này tần tẫn cũng không cố ý bên ngoài chi sắc thật lâu trước đó hắn liền cho rằng đất hoang trên bầu trời khả năng tồn tại bình chướng một loại c ơ chế nếu không trên bầu trời mặt trời kim ô như thế nào lại chỉ có thể nhìn thấy bọc chúng lại không phát hiện được chút nào lực lượng hắn lại tăng lên một chút áp lực đột nhiên tăng gần như nửa bước khó đi tại lúc này tần tẫn trong lòng khẽ nhúc đ í c h hai tay bên trên quang mang loay lên hai khối sơn hà tàn phiến từ linh khư rời đi đồng thời rơi vào trong tay tại sơn hà tàn phiến xuất hiện m ấ y mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân nhận đến áp lực trở giảm nơi này khả năng tồn tại cơm chế quả nhiên cùng sơn hà cự định tương quan trong lòng suy nghĩ lướt qua tần tẫn hai tay cầm sơn hà tàn phiến tiếp tục lên cao chương một trăm hai mươi lăm thiên đ i ệ lập tên ba chương một trăm hai mươi lăm thiên đ i ệ lập tên ba tốc độ của hắn cực nhanh nhưng cái này trên bầu trời lại không biết cuối cùng ở đâu giống như vô biên vô hạn đang lên cao trên đường trời sáng lên đông phương ở xa cái kia tần tẫn đã gặp rất nhiều lần hai cái k i m o lại lần nữa đánh thẻ bên trên ban treo nhập trên cao vì đất hoang mang đến ánh sáng bất quá tần tẫn lúc này đặt chân ở trên cao bên trong nhưng nhìn về phía k i m o trước tiên sinh ra khoảng cách cảm nhận cũng đạp ở mặt đất lúc so sánh lại không có chút nào biến hóa cái này k i m o rõ ràng ở vào một tòa khác không gian hoặc là trong trời đất vừa mới nắm giữ năng lực phi hành tuy có động thiên phụ trợ nhưng cũng có cực hạ ngay tại tần tân đánh giá lấy tự thân lực lượng chuẩn bị trở về lúc hắn rõ ràng cảm giác được mình phảng phất xuyên qua một lớp màng thiên tri màng tại trước mắt bên trong hoàn cảnh chung quanh đại biến tại tần tân trong tầm mắt hắn đi tới một chỗ ngăn cách hát cám không gian ki m ố không thấy tung tích thay vào đó là phóng tầm mắt nhìn vô số kể hoặc lớn hoặc nhỏ sơn hà tàn phiến tần tân trong mắt nổi lên kinh đào hãi lãng phóng tầm mắt nhìn sơn hà tàn phiến treo ở trên không lớn nhất bộ phận một chút không biết nó khoảng cách có thể sương che khuất bầu trời nhỏ nhất tàn phiến thậm chí còn muốn kém hơn trong tay hắn hai khối những này tàn phi lẫn nhau kết nối l â y tráng kiện thanh đồng xiềng xích đem chọn tòa màn trời bao phủ bao trùm cái k i a thanh đồng xiềng xích tần tận từng gặp cùng đất hoang bên cạnh cùng tàn phiến không gian bên trong xiềng xích tương tự tần tận ánh mắt đảo qua phát hiện càng nhiều chi tiết tại cái này thanh đồng xiềng xích kết nối sơn hà tàn phiến bên trong có chút nhỏ bé khu vực chống trải xuống tới xiềng xích không có kết nối rủ xuống đến phía dưới thoạt nhìn những cái kia chống trải khu vực v ố n nên cũng có sơn hà tàn phiến tồn tại cho nên tần tận ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nhìn về phía mình trong tay hai khối tàn phi chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng thanh đồng xiềng xích tát ra rơi vào đất hoang trở thành đất hoang bên trong chân b ả o có còn ở vào hoang dã có bị bộ tộc phát hiện là bởi vì lực lượng hao hết cho nên rơi xuống nếu là như vậy cái này hai kiện tàn phiến đều có như vậy vì năng cái tiêu thiên khung bên trên những n à y chưa rơi tàn phiến đâu hãn tại trong khu vực này dậm chân quan sát đến phía trên tráng lệ c h i cảnh thanh đồng xiềng xích kết nối hết thảy mỗi một khối sơn hà cự đỉnh tàn phiến bên trên điêu khắc hình tượng đều không giống nhau nương theo lấy tần tận anh mắt nhìn lại giống như có sinh động như thật xuất hiện ở trước mắt hiện hiện như là kinh nghiệm bản thân họa bên trong cảnh thiên thương tiên triều cường đại như vậy thế lực đều hủy diệt l i ê n là những cấm chế này đã cách trở đất hoang cùng thần quốc kết nối khi tiến vào mảnh không gian này sau tần h tấn có cước đạp thực địa cảm giác không cần lại hao phí khí lực phi hành hắn không còn đếm thử đi chủ động xúc động những cấm chế này bên trong tàn phiến đó là không hề nghi ngờ tìm đường chết hành vi với lại hắn đã có thể xác định đạo này cấm chế đối đất hoang mà nói ngược lại là một loại bảo hộ tiến h lên trong quan sát ngay tại tần tấn đặt chân một chỗ sau trước ngực thiên thương đội k h e run bên trong có ấm áp cảm giác chuyển đến đây là tần tấn một thanh giật xuống thiên thương đội cầm trong tay ngọc bội ánh sáng c h ậ p trờn cùng này đồng thời ở trên vòng trời cái kia vô số kể tàn phiến bên trong có một khối ước chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ tàn phiến vậy mà không còn bình tĩnh chủ động tách ra q u a n mang giống như là tại cùng trời thường đ e o kêu gọi kết nối với nhau tận t â n thần sắc tại trước mắt bên trong nghiêm túc lên phá cảnh sau vui sướng phi hành thăm dò không biết chờ mong đều tại đây khắc tiêu ẩn tâm cảnh của hắn bình ổn trong mắt lược qua suy tư thiên thương bội lai lịch cũng không đơn giản khối ngọc bội này quan hệ đến thiên thương tiên triều một vị hoàng thất công chúa xem nó n ô n n g trong miệm chỗ xưng hoàng minh trong mắt suy tư hiện lên tần tẫn đang trầm tư một lát sau ngược lại càng bình tĩnh hòa nhã cười một tiếng không do dự nữa nắm lấy mọc bội dậm chân đang không tiến về tòa kêu môn hộ nếu không có sơn hà tàn phiến nếu không có thiên thương b ộ i bên trong ghi chép pháp hắn tuyệt nhiên không đạt được hiện tại tình trạng hắn còn nhớ rõ tại ban sơ thu hoạch thiên thương b ộ i lúc cái k i ê u leo bên trong nữ tử sở nôn có thể cầm này đ e o tiến về thiên thương hoàng đô nàng sẽ đưa lên một cơ duyên to lớn hôm nay thiên thương tiên t r i ề u phá diện hoàng đô không biết tung tích nhưng giới cơ duyên x à o hợp hắn tựa hồ tìm được một cái khác đầu đường tắt đ ặ p vào cầu ánh sáng đăng nhập môn hộ tại đi vào môn hộ nháy mắt nhàn nhạt xuyên qua cảm giác từ quanh thân chuyển đến tần tân đã xác nhận qua sơn hà tàn phiến có thể gánh chịu vật sống nhưng vẫn là lần thứ nhất tự thể nghiệm trên ư ớ với c mặt tạm đạm mắt, sau đó rộng mở mắt nắm trong tàn đó náy rộng sáng. Ánh mắt nhìn lại,、so、với hắn sau so hai giữ khối tàn phiến lại, b trong toàn trong biết tồn tại rộng hoàng bao không gian, này không gian lớn không nhiêu, càng chân chính sinh vù là mặt ệ n Trên h khí tức. m đất khô héo cùng xanh biết thực vật xen lẫn hai màu xen kẽ như là sinh cùng tử giao thế khi tiến vào không gian nháy mắt tận tận rõ ràng người được có cây hương khí cho nên chưa từng từ thiên khung bên trên rơi xuống lúc tàn phiến không gian nội bộ là có thể thai ngén ra sinh mệnh cũng không phải là như vậy hoang vu dạng này đến xem rất xuống tàn phiến chỉ sợ thật đúng là tích chứa trong đó lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại có bản thân thần dị suy nghĩ ở trong lòng hiện lên trong tay khi tiến vào tòa này không gian sau thiên thương bội càng ấm áp lúc này càng là có rất nhỏ tránh thoát chi ý sinh ra tần tẫn bông ra bàn tay sau liền gặp được thiên thương bội bộ dáng biến hóa ngọc bội triển khai ánh sáng lưu chuyển bên trong khôi phục mình ban sơ hình thái lụa trắng giấy tại ban sơ trong tấm hình chính là cái kia một chương ghi chép tu hành tin tức lụa trắng giấy hóa thành ngọc bội bộ dáng lưu tại tòa kia bí cảnh bên trong cái này lụa giấy nơi này không gian cực kỳ rộng lớn phía dưới khô sắt xanh lá xen lẫn trên bầu trời còn chưa thấy những cái kia hiện lộ bên ngoài thanh đồng xiềng xích tích chứa trong đó lực lượng hẳn là còn có không ít đi theo lửa giấy một đường tiến lên tại ánh mắt ở xa có một gốc đại thụ che trời tiến vào ánh mắt cái này gốc đại thụ không biết ở chỗ này tồn tại kéo dài bao lâu không biết khoa mục thân cảnh không thể tính toán nhưng phía trên lá cây nhánh liễu lại hơn phân nửa đều đã hiện lên khô héo khô vàng xác chỉ có trung tâm nhất khu vực như cũ xanh biết xung xuê tại đến nơi đ â y sau lụa trắng dưới giấy rơi tần tần theo sát phía sau trên mặt đất xếp rơi vào dưới khô vàng lá cây chưa từng hư thối tại trong đất bùn mà lại như cũ bảo trì hình thái lẫn nhau xếp đã là thật dày một tầng thoạt nhìn có loại kiểu khác mỹ cảm tần tân đạp ở phía trên chỉ là có chút một hãm có thể thấy được nó độ dày cũng chính là lúc này lụa trắng giấy rơi vào cái này gốc đại thụ c h e trời phía trước rừng sắt ở tại chỗ rơi vào trên lá khô nở rộ vi quang tần tẫn ánh mắt rơi đi ánh mắt ngưng tụ hắn suy nghĩ khẽ n ú c đ í c h linh k hư bên trong phong thuộc tính linh lực phun trào mà ra hóa thành thanh phong đột nhiên đem phía dưới lá cây cuốn lên lực lượng phát động dưới những này tầng tầng lớp lớp khô h é o lá cây bị phong lôi cuốn dương hướng trên không tản mát đến bên cạnh một màn này trông rất đ ẹ p mắt nhưng tần tẫn lại không kịp chú ý bởi vì theo lá khô bị cuốn lên lụa dưới giấy phương hình dáng hiện hiện đó là một tòa ước chừng một người dư cao bia đá mộng tại trên bia mộ phương lấy thiên thương văn tự cổ đại điêu khắc chữ viết tần tẫn thần tình nghiêm túc từng chữ đọc xuống tới thiên thương hoàng thất kỳ liên tinh bảy chữ khắc tại trên tấm địa không có dư thừa tin tức tần tẫn một mắt đảo q u a trầm m ặ t xuống hắn nhìn về phía lụa giấy tại lá khô bị phật giải tán lúc sau lụa giấy giấy rơi rơi vào trước mộ b i a phương cho nên tần tẫn ánh mắt tập trung tại lụa trên giấy nơi này liền là đã từng b i ế t truyền thừa vị kia thiên thương hoàng nữ tri mộ lụa trắng giấy không cách nào đáp lại hắn kỳ liên tinh tân tân trong lòng nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này nghĩ đến ngọc bội trong tấm hình nữ tử ngươi là được trôn cất tại nơi này còn nói là nơi này vẹn vẹn chỉ là mộ trôn quần áo và di vật mảnh vỡ này bên trong táng lấy một vị thiên thương hoàng nữ như vậy trên bầu trời cái khác sơn hà tản phiến bên trong trong lòng hỗn loạn suy nghĩ hiện lên tân tân thở dài một hơi đẻ xuống trong lòng t ạ m nghiệm hắn nghĩ nghĩ hai tay ôm quyền không người chăm chú thi lễ một cái đa tạ tiền bối lưu lại tiên triều truyền thừa để vãn bối thu hoạch vô hạn hành lễ bên trong tân tân chân thành nói hắn là nhờ ơn người nếu không có thiên thương pháp hắn tiến cảnh không có khả năng nhanh như vậy không có khả năng có lớn như vậy tăng lên lá khô bị quấn hướng một bên nhưng nơi này vẫn lộ ra lộn xộn tần tẫn dứt khoát quét dọn đem lá khô quấn về phía càng xa xôi dần dần để phiến khu vực này triệt để t r ố n g không vô số thuế ngân trước vị tia thiên, thiên thương hoàng nữ là không có gì sánh kịp nhân vật phi phạm vô luận là thực lực hoặc là địa vị đều tôn sùng vô cùng nhưng vô số năm quá khứ nàng cũng dường như hóa thành cắt vàng thổi phồng để cho người ta ai thán ngay tại tần tẫn quét dọn xung quanh lúc lạng yên không một tiếng động bên trong Lúc đầu bay xuống đến xuống bay một ặ t đất lửa giấy, tại lúc này dường như bị nhặt lên, thăng đến giấy, lửa lúc lên, bia dường này như trên bị m phương, ạ lại, i dưới giấy độ định cao lửa nhất dừng màn ặ t chất tại sau dường như thời nâng, hiện lên n góc độ. Tại thời khắc bị độ, y phía t r ê này h nhất hỏa hiện hiện, h ấ cấu t bút n văn màn n h mới Một tự. à cho dù lấy tần tấn trước mắt năng lực nhận biết cũng không hay biết cảm giác cũng hoặc là nói một chút kỳ dị phương thức ảnh hưởng dưới tần tấn cảm giác không để mắt đến một màn này không thấy bóng dáng không thấy bút mực trang giấy treo tại trên bia mộ một màn này có chút quỷ dị tần tấn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ vất quá trong lòng của hắn nhìn trời thương tiên triều phi phạm trình độ sớm đã có chỗ mong muốn nhìn thấy một màn này chưa từng quá mức chấn động chỉ làn đếm thử tính mở miệng nói tiền bối không người đáp lại lụa trên giấy mới chữ viết còn tại gia tăng thay thế tân tận dứt khoát l ặ n g lặng, lặng đ ợ i dưới cây mộ địa thiếu niên lụa giấy lẫn nhau đều an t ĩ n h lại thời gian trôi qua lụa trên giấy lại rơi một bút sau bút họa rơi xuống phần ngoại lệ viết người lại chậm chạp chưa từng lại cử động bút không có đem văn tự viết hoàn chỉnh lụa giấy thấp đặt ngang tại qua ước chừng mấy cái hô hấp sau bị lại lần nữa nâng lên lại chưa từng tại cái kia bút họa sau tiếp tục viết mà là xảy ra khác một tiên viết ra cái khác văn tự núi này sông tàn phiến trong không gian không thấy nhật cùng nguyện sắc trời chưa từng biến hóa tại tần tẫn chú ý xuống thời gian trôi qua lụa trắng trên giấy mới văn tự không còn xuất hiện lúc này bị cuốn thành ống t r ò n trạng giống như là ném mạnh bình thường hướng phía tần tẫn bay sẽ tới tại quá trình bên trong lụa trắng giấy bộ dáng biến hóa khôi phục thành ngọc bội bộ dáng tần tẫn lấy tay tiếp nhận thiên thương hai chữ nợ rộ vi quang nằm trong tay n á y mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được thiên thương bội càng thêm nặng nề một chút hắn nắm ngọc bội nhìn qua trên bia mộ phương lại lần nữa nói ra một tiếng tiền bối có thể hiện thân gặp mặt một tiếng này rơi xuống tại trên bia mộ phương ánh sáng lưu chuyển có một đạo hư hảo thân ảnh hiện hiện đó là vị nữ tử thân mang váy dài trần trụi hai chân ngồi tại trên bia mộ trên mặt sa mỏng chỉ có mặt mày lộ bên ngoài n à y tấm khuôn mặt t ậ n tẫn khắc sâu ấn tượng chính là ngọc trung tiên tử thiên thương hoàng nữ này mộ c h i chủ k ỳ lên i t in h nàng lông mày giống như vẽ mắt như tinh tại đôi mắt bên trong giống như thật chiếu rọi tinh hà giờ phút này ánh mắt như mặt nước l u hỏa nhìn qua tật tẫn trước đây không lâu người a đến sau là ta lỡ lời người thật ở đời sau tìm được ta đáng tiếc ta trạng thái như vậy đã không cách nào vì ngươi cung cấp đại cơ duyên có thể tặng cho ngươi cũng chỉ có này đeo thanh âm của nàng nghiêm hai nghe nhập trái tim để cho người ta như gió xuân ấm áp tâm thần thanh thản tận tận nghĩ đến tờ giấy kia viết một màn mở miệng nói tiền bối nói đùa một đạo hồi lâu trước ảnh lưu niệm tôi không còn lực lượng tại hôm nay bị xúc động tái hiện nhân gian ngâm qua lưu tiếng nước qua lưu ngấn ngươi đã tu hành ta lưu lại pháp tương lai liền sẽ rõ ràng tại thiên địa bên trong lưu lại một chút vết tích cũng không phải là khó khăn sự tỉnh nàng ngồi tại mình mộ bên trên giờ phút này có chút túi đầu nhìn về phía phía dưới mộ địa ngươi có thể tìm được phát động ta đạo này ảnh lưu niệm xem ra thiên thương cuối cùng đã không tồn tại ở thế gian ở giữa đáng tiếc trong miệng nàng nói ra đáng tiếc trên khuôn mặt lại không thấy vẻ tiếp đuối tần tân thậm chí nhìn thấy một tia cười yếu ớt treo ở trên khuôn mặt đón tần tân đưa tới ánh mắt n g ư ơ i đ ế n sau nhìn ra trong lòng ngươi có thật nhiều nghi hoặc ta đạo này ảnh lưu niệm tại hồi lâu tuế nguyện trước bị phong tồn nơi này hôm nay bị xúc động ngược lại là cũng bỏ lỡ thế gian rất nhiều chuyện có một số việc không thể nào biết được nhưng hơi nghi hoặc một chút ta có thể giút ngươi giải đáp n ữ khí của nàng hoa nhã cùng tần tất hiền lành giao lưu. có lẽ đến nàng dạng này cảnh giới địa vị ngược lại càng thêm không thèm để ý những này tần tấn nghe ngôn ngữ của nàng trong lòng hơi động một chút mở miệng nói tiền bối vấn đề của ta có thể có chút mạo phạm không sao tiền bối vừa mới nói ảnh lưu niệm bị phong tồn nơi đây tần tấn ánh mắt rơi vào dưới người nàng m ộ địa ý của tiền bối là người mang theo vẫn trước đó liền đã lập xuống tòa này địa đương nhiên kỷ liên tinh khẽ vất cảm gật đầu nói đã muốn đi đại sự từ muốn tồn từ trí như thế mới có thể thẳng tiến không lùi song chuyện công thành đạo này ảnh lưu niệm vốn là vì ngươi dạng này người đến sau chuẩn bị nàng thanh n h nhẹ nhàng nếu ta chưa chết ngày sau có thể tự thấy tận mắt xúc động bí cảnh người nếu ta bỏ mình cũng coi như cho hậu nhân lưu lại cơ hội tần tẫn hiểu rõ gật đầu hắn nắm lấy n g ọ c bội tại ở g ầ n mảnh vỡ này sau tự sinh cảm ứng dẫn đạo hắn đến nơi này suy nghĩ vòng chuyển tần tẫn trong đầu dĩ vang thu hoạch tin tức tập hợp hắn trầm giọng nói ta từng thông qua một chút con đường từng nghe nói cổ sử nghe đồn viễn cổ tuyến n g u y ệ t đầu tiên là t h i ê n liệt sinh ra dị cảnh sau đó lại đã trải qua một trận đại phá d i sau thiên thương tiên triều từ đó không thấy tung tích tiền bối thiên thương tiên triều đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nói xong sau tại hình m tượng n g h bên trong i thiên t khung sinh dị cảnh có một vết nứt xuyên qua thiên tri cực hải t h i sừng vết dạn bên trong thâm thúy vô cùng biên giới có huyết sắc tràn ngập thoạt nhìn chất chứa đại khủng bố kỷ liên tinh hư ảnh từ trên tấm bia đá nhảy xuống chân trần đạp ở trên mặt đất nhu hỏa thanh âm vang lên một tòa mê ngông thiên địa đồng dạng là một tòa chính thể thiên địa dị biên sau sinh ra lỗ hổng bên trong thần dị bắt đầu dần dần trôi qua thiên địa bản thân sẽ không còn phi phạm cho đến triệt để xuống dốc nói đến đây nàng có chút dừng lại người đã tu ta lưu lại pháp hẳn là biết được ta thiên thương tu sĩ tu hành pháp cùng thiên địa y ê u tư t ư ơ n g quan tân tẫn gật đầu đạo cơ vận dụng trong trời đất tuần sinh kỳ chân dị bảo làm t u ổ i t u ổ i lúc thành linh cư cùng động thiên càng là vốn là thông qua phòng theo trong trời đất k ỳ địa. trừ cái đó ra dựa theo nộ g đạo bia nói tới một chút thiên tiêu nhân vật thậm chí có thể tại xuất thế lúc liền dẫn tới thiên địa vẩn sinh bạn sinh chi bảo có thể nói thiên thương tu sĩ cùng thiên địa quan hệ giữa cực kỳ mật tiết h kỳ liên tinh thanh âm kéo dài phát môn cùng thiên địa ưu tư tương quan chân chính tiên h tiêu nhân vật một đường trưởng thành không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên nhưng thiên thương tu sĩ nhưng như cũ của thời ta tiên triều hành ép đương thời đây là bởi vì tại tu hành giai đoạn trước tu sĩ hao phí thiên địa tài nguyên nhưng nếu là trèo nhập cao cảnh sau thiên thương tu sĩ tự thân trưởng thành đồng dạng có thể đi trợ lực thiên địa thai ngén ra c à nhiều g n thần dị viễn cổ lúc vị kia vị vì ta nhân tộc xác lập con đường tu hành để cho ta nhân tộc nhất cử quật khởi các tiên hiển chất chứa đại trí tuệ tu sĩ cùng thiên địa hỗ trợ cấu thành cân bằng thiên địa càng ngày càng phi phạm tiên triều cũng càng cường thịnh mới tạo nên như vậy rầm rộ cho đến thiên địa d ị biến nàng nhìn về phía bên người cấu trúc hình tượng tại ta bị ảnh lưu niệm nơi này thời điểm còn chưa từng biết được lần này thiên địa d ị biến nguyên nhân hoặc là thịnh cực mà suy bởi vì cường thịnh tới cực điểm thiên địa sinh ra d ị biến hoặc là vượt ngoại có cường địch thi triển si mị thủ đoạn nhưng cho đến ngày nay đây hết thể đã không trọng yếu nữa tại thiên địa d i biến sau tu sĩ nhân tộc cùng thiên địa cân bằng bị đánh vỡ kỳ liên tinh than nhỏ một hơi ngươi hẳn là biết được điều này có ý vị gì t ậ n tận im lặng gật đầu về sau chính là trong miệng ngươi đại phá diệt kỳ liên tinh ngữ khí bình tĩnh không thấy gọn sóng trời như nước vậy liền b ổ thiên như thiếu vậy liền lớp ta thiên thương tu sĩ xưa nay không thiếu phấn khởi đánh cược một lần dũng khí hoàng huynh hạ lệnh tập hợp tiên triều c h i lực đúc thân đỉnh thể tụ nhân tộc cường giả đỉnh cao cùng đương thời thánh địa bí tông các loại cùng nhau tái tạo trời xanh ngươi đã thu hoạch được ngọc bội lẽ ra đã biết thân phận của ta hoàng huynh của ta chính là thiên thương tiên triều lúc kia tại nhiệm thánh hoàng kỳ long đình h ã n từ trước đến nay có đại khí phách thiên điệu d ị biến tại thường nhân xem ra là nguy cơ nhưng ở hắn xem ra đồng dạng là cơ hội có một số sự vật hoàn chỉnh lúc không tốt cải biến nhưng ở tàn phá lúc gây dựng lại ngược lại có khả năng tỏa sáng tân sinh tiến thêm một bước thiên thương đúc thần đỉnh dốc hết tiên triều c h i lực không chỉ có muốn đi b ổ thiên sự tỉnh càng phải mượn nhờ cơ hội này để cái này mênh mông vô ngần thiên điệu tiến thêm một bước đi c h ợ giúp thiên điệu tấn thăng để về sau lại không loại này dị biến tri cảnh xuất hiện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thiên đ i ệ như thành công tấn thăng ta thiên thương tất nhiên là được lợi vô hạn như vậy thu hoạch không cách nào đánh、giá. t â n tẫn im lặng lắng nghe nghe lọt vào trong thai tin tức ở trong lòng tạo thành hình tượng đi bổ thiên sự tỉnh t r ợ thiên địa tấn thăng đây quả thật là xưng ơ bên trên đại khí phách lại nghĩ tới trước mặt m ộ địa làm việc trước liên thiên thương công chúa đều có chết ý chí liền có thể thấy đại khí phách dưới đồng dạng chất chứa đại hung hiểm lúc k i ê u bởi vì thiên địa d ị biến cân bằng bị đánh phá thiên thương tiên triều tại hiểm cảnh bên trong chuẩn bị trung cực ngày lên trong đầu suy nghĩ hiện lên t â n tẫn nói khẽ cuối cùng tiên triều thất bại đáp lại hắn là kỷ liên tinh trên mặt nở rộ ôn hòa tiêu dung hoàng nữ tiếu dung cực kỳ sức cuốn hút nếu là có người bên ngoài để ở trong mắt cũng không khỏi sinh lòng mừng rỡ chúng ta thành công chương một trăm hai mươi tám không thấy thiên thương một chương một trăm hai mươi tám không thấy thiên thương một thành công tân t ậ n ánh mắt ngưng lại phía trước kỷ liên tinh nhìn qua hắn ngữ khí nhẹ nhàng có ngư ờ i dạng này còn có thể bước lên con đường tu hành người đến sau xuất hiện tiên triệu tự nhiên là thành công nếu là thất bại thiên địa hội dần dần hóa thành phạm tục không còn phi phạm lại thế nào lại lần nữa xuất hiện tu sĩ tân tân giật mình không người biết được thiên thương tiên t r i ề u cuối cùng bỏ ra cái gì đại giới nhưng từ phiến tiên địa này về sau sự tích đến xem siêu p h à m chưa từng rời xa thiên thương tiên t r i ề u ban s ơ mục tiêu có lẽ đã đ thành t có lẽ đây là theo một ý nghĩa nào đó công thành không cần tại ta công thành nhất định có ta kỷ liên tinh ảnh lưu niệm bị phong tồn nơi đây cho đến hôm nay mới phát hiện thế thấy được hắn mới xác nhận tiên t r i ề u đánh cược lần cuối phải t r ă n g công thành suy nghĩ h i lên tần tấn mở miệng nói ở trên trời thương biến mất sau bên trong vùng thế giới này cũng trải qua rất nhiều biến hóa tiền bối mặc dù ngươi không có thấy tận mắt đến những cái kia nhưng xin ngươi giúp ta phân tích một chút kỷ liên tinh khẽ gật đầu làm đồng ý trạng t ậ n t ậ n trong lòng chỉnh lý ngôn ngữ từ thần quốc nói lên nói rõ suy đoán của mình cùng phát hiện còn nói đến tế linh thời đại cuối cùng hắn nói ra mình tiến vào nơi này trước nhìn thấy trên bầu trời rung động c h i cảnh chăm chú tự thuật sau t ậ n t ậ n an tính lại nhìn về phía kỷ liên tinh so với ngộ đạo đ i a mà nói vị này thiên thương hoàng nữ ảnh lưu niệm mặc dù chưa từng tự mình kinh lịch ở giữa từng màn nhưng lấy nàng kiến thức nhất định biết được càng nhiều tin tức thần quốc tế linh a kỷ liên tinh đôi mi thanh tú hơi nhữ xem ra tại bổ thiên về sau ngược lại là cho những dị tộc k i a t quật khởi cơ hội thần quốc chỉ sợ chính là dị tộc lập nhân tộc còn sót lại cường giả vì cùng nó đối kháng cũng lập xuống thần quốc từ đó thế gian chiến h ỏ a không ngừng nàng làm ra suy luận ngữ khí kéo dài hồi lâu tuế ngược trước thế gian có v ậ t tộc cũng có rất nhiều dị chủng có chủng tộc phi phạm sinh ra liền chất chứa không tầm thường lực lượng trưởng thành liền cường hoành đến cực điểm so sánh với nhau chúng ta tộc xuất sinh lúc yếu đuối tự thân sự suy thoái về sau là từng vị t i ê n hiển dấu chân đạp đến tiên địa tứ phương từng bước một xác lập gia tu hành pháp đời đời truyền lại để cho ta nhân tộc từ sự suy thoái bên trong quật khởi dần dần trở thành trong trời đất nhân vật chính đến thiên thương tiên triệu thời kỳ nhân tộc cường thịnh đến cực hạn hoành ép đương thời lực áp văn tộc không tộc dám tranh phong người gặp đều là bộ dạng phục tùng có dị tộc đầu nhập vào hoặc là bị phái vì sân thần hoặc là thủy thần phù hộ một phương a n bình hiện tại xem ra hết thể giống như là cái luân hồi tiên triệu thành công nhưng hưởng dụng trái cây lại không phải nhân tộc lại cho dị tộc quật khởi cơ hội kỷ liên tinh đôi mắt hơi thấp nhìn không ra thân sắc tại tần tẫn miêu tả dưới ngoại giới sơn hà tàn phiến rung động chi cảnh bị nàng biết được nghe ngươi c h i ngôn này cũng giống như là hoàng huynh lưu lại thủ đoạn kỷ liên tinh thần sắc chăm chú thần đ ỉ n h bức thành cuối cùng vỡ vụn thành vô số khối xem ra bổ thiên tiến hành quá trình nhất định dị thường thảm thiết tại thần đ ỉ n h sau khi vỡ vụn còn có thể cấu thành công chế chỉ sợ chỉ có hoàng huynh lưu lại thủ đoạn có thể làm được tiền bối nghe đến đó tần t ấ n mở miệng d o hỏi ngươi có thể có thể theo ta cùng nhau rời đi nơi này đi chân chính nhìn qua phía ngoài bộ dáng nói như vậy có lẽ sẽ có phát hiện gì là khác làm không được kỷ liên tinh thần sắc t h ả nhiên ta chỉ là một đạo ảnh lưu niệm bị phong tồn nơi đây hôm nay sau khi bị phát động rất nhanh liền sẽ triệt để tiêu tán p h í a khu vực này chính là ta sống động mức cực hạn ngược lại là không cách nào giúp ngươi giải thích nghi hoặc nói đến đây giọng nói của nàng nhẹ nhàng mặc dù tại ta mà nói chỉ là một sát quá khứ nhưng có thể từ phong tồn bên trong lại xuất hiện biết xưa nay c h i cảnh cùng đương thời người giao lưu ta rất mừng rỡ người đến sau người xưng hô như thế nào tần tẫn do dự nháy mắt sau đó chân thành nói tần tẫn h ắ n cảm thấy đối mặt vị này đối với mình có ân tình nhân vật phi phạm hẳn là nói ra tên thật tẫn kỷ liên tinh khai nói ngữ khí có chút cảm thán cho tan bất diện l i ề nàng có phục của có thể phục nhiên lại lên. Suy đoán của ngươi, có thể nhiên lên. đoán ngươi, lại l Suy c h í h Thần quốc săn sát, có lẽ, tại cầm chế xác. sát, quốc có cầm tại săn bên n lẽ, o à i ngần h â n tộc thần đầu nhìn về phía hậu phương trời xanh đại thụ khô héo cành lá chiếm cứ tuyệt đại bộ phận cấm chế cuối cùng cũng có thời hạn ta không cách nào xác nhận chiếc thần đỉnh này cấm chế vì sao mà sinh nhưng khi nó hoàn toàn biến mất lúc có lẽ ngươi sẽ tao nộ đến đại nguy cơ tần tẫn ta không giúp được ngươi cái gì hy vọng lúc kia ngươi đã chuẩn bị kỹ càng như cùng đi xưa kia tuế nguyệt bên trong nhân tộc tiên h i ề n như vậy tại sự suy thoái bên trong cuộc thời để nhân tộc một lần nữa ở trên vùng đất này có nghỉ lại chi điện nói đến đây nàng phất tay h áo bên trong hậu phương trên đại thụ tre trời phương cái tiết như cũ xanh biết phiến lá bên trong có ba mảnh lá cây theo gió mà lên từ bên trên dần dần bay xuống bay xuống đến tần tận trước người tần tận đưa tay phiến lá trung điệp rơi vào ngọc đội bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề trồng chất ở tại cùng một chỗ rời đi a kỷ liên tinh thân ảnh càng hư ả o khoe miệng ngậm lấy cười cỗ này ảnh lưu niệm sắp tiêu tán ta liền không lưu ngươi ở đây làm khách tần tận khép lại bàn tay. hắn không tiếp tục nhiều lời cái gì chỉ là lại lần nữa thi lễ một cái xoay người đ ặ p ở khô h é o trên phi lá hướng phía lúc đến đường đi đi hậu phương kỷ liên tinh hư hảo thân ảnh nhìn qua hắn đi xa sau ngẩng đầu nhìn phía thiên cung đáng tiếc nàng nhẹ nhàng nói ra một tiếng nếu là lưu lại một đạo lực lượng ở đây có lẽ liền có thể rời đi nơi đây đi xem một chút sửa chữa phục hồi sau khi tấn thăng tân thiên địa bộ dáng một câu rơi nàng lại nhịn không được lắc đầu nhưng nếu không toàn lực ứng phó lại như thế nào nhất cử công thành khe nói âm thanh bên trong giống như là có gió phất qua kỷ liên tinh thân ảnh như vậy biến mất ở xa tần tấn rõ ràng cảm giác được ngọc bội trong tay nhiệt độ thấp xuống một sát hắn hình như có nhận thấy quay đầu nhìn lại đại thụ mộ bia còn tại cũng đã không thấy thiên thương hoàng n ữ đôi mắt hơi thấp tần tấn đạp không mà lên hướng phía lai thời lộ trở về tại xuyên qua môn hộ sau hậu phương môn hộ tiêu l ậ n khối này sơn hà tàn phiến không còn đặc thủ cùng với những cái khác tàn phiến một dạng đều khôi phục bình tĩnh tần tấn đem tàn phiến bên trên hình vẽ điêu khắc ghi tạc trong lòng xác nhận sẽ không lãng q u y ế sau ánh mắt của hắn thay đổi nhìn phía trên bầu trời từng khối tàn phiến tại chính thức cùng kỷ liên tinh giao lưu sau trong lòng của hắn lần lần có thể xác định những n à y tàn phiến bên trong có chút không gian bên trong chỉ sợ cũng tồn tại đã từng thiên thương tiên triều cường giả lưu lại mộ đ ị a đi b ổ thiên tiến hành trong lòng còn có hẳn phải chết trí bất quá lực lượng vẫn còn sơn hà tàn phiến không thể nghi ngờ sẽ không để cho hắn tiến vào chương một trăm hai mươi chín không thấy thiên thương hai chương một trăm hai mươi chín không thấy thiên thương hai với lại bản thân hắn cũng không định q u ấ y dày trở lại chỗ thiên thương ngọc đội bị hắn một lần nữa thắt ở trước người nắm lấy hai khối tàn phiến hắn xuyên qua tầng kìa thiên chi màng đất hoang lần nữa tiến vào ánh mắt trên bầu trời hai cái kim ô trên độ cao thẳng bị c ấ m chế cách trở không biết khoảng cách bao xa tần tân nhanh chóng rơi xuống bốn thế linh đại s ả n h trở về sau tần tân ánh mắt rơi vào thương lôi huyền kích trên thân cẩn thận quan sát d ư ớ i hắn rõ ràng phát hiện tại thương lôi huyền kích trên thân phi cơ nhiều hơn mấy đạo thật nhỏ kim tuyến kim tuyến trộn lẫn tại phủ văn pháp t r ậ n bên trong khó mà phát giác nhưng tần tân đối thương lôi huyền kích cực kỳ hiểu rõ là tiên địa lập tên thời điểm a tần tân trong đầu hình tượng hồi ức nghĩ đến khi đó thần quang rủ xuống đem chính mình cùng cơ giáp đều bao phủ trong đó như có điều suy nghĩ về sau đột phá cảnh giới đều muốn mang theo cơ giáp đến lúc có thể sẽ có ngoài định mức kinh hỷ thu hoạch suy nghĩ hiện lên hắn từng bước đ ă n g không đi vào cơ giáp đầu trên bàn tay triển khai một mực bị nắm trong tay phiến lá hiện hiện hắn không biết cái này ba phiến lá tác dụng kỷ liên tinh cũng chưa từng n h ắ c lên nhưng từ sơn hà cự đỉnh bên trong lấy ra chi vật nhất định không phải là phạm vật thậm chí là hoàng nữ ảnh lưu niệm chủ động tặng cho hắn đủ t h ấ y đốn suy nghĩ khẽ nhúc ních phiến lá chập trởn bị tần t ấ n chủ động thu nhập linh k ư bên trong tiến vào linh k ư sau cái này ba mảnh lá xanh không thấy gì thường dần dần bay xuống đến phía dưới trục điệp cùng một chỗ vững chắc như lúc ban đầu tần tẫn quan sát sau một thời gian ngắn thu hồi ánh mắt hắn bản nguyên lực lượng phun trào giấu trong lòng trở mong tiến vào thiên thương b ộ i kỵ liên tinh từng nói nàng lỡ lời không cách nào đưa lên đại cơ duyên nhưng đ ố i tần tẫn mà nói nàng lưu lại truyền thừa liền là lớn nhất cơ duyên với lại tại trên bia mộ viết sau thiên thương b ộ i bên trong bổ túc càng nhiều tin tức hơn lực lượng tràn vào diễn hóa thành thần ý tần tẫn n g n g đầu nhìn về phía bên trong ngọc đội thương cung đã từng thiên cung phía trên có bốn bức văn chương đại biểu cho thiên thương pháp trước bốn cái cảnh giới hiện tại có chương mới ra lò tần tẫn ánh mắt q u t qua chưa từng nhìn kỹ cảnh giới tên oanh nhập trái tim h i đại cảnh phong vương đại cảnh thiên cung đại cảnh thiên quân lại tứ cảnh so với trước bốn cảnh mà nói xưng ơ hô có một chút biến hóa tần tẫn ý niệm trong lòng nhất chuyển nhìn phía một bên khác nơi đó có nhưng n à y tấm văn t r ư ơ n g chính là trước đó viết lúc chỉ rơi xuống số bút thậm chí chưa từng viết ra hoàn thành văn tự địa phương phóng tầm mắt nhìn bút họa phát họa chưa thành văn tự tần tẫn không cách nào phân biệt nó cụ thể hàng nghĩa kỳ tiên bối chuẩn bị viết nhưng lại không thể công thành là bởi vì nàng ảnh lưu niệm tri thân căn bản là không có cách viết ra cảnh giới này suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn chưa phát giác thất lạc thiên thương pháp khoảng cách theo cảnh giới đề cao càng lúc càng lớn như hắn chân chính tu hành đến đằng sau lúc kia tự thân đã phi phàm vô cùng có thể dùng dài dàng dặc tuổi thọ sớm muộn có thể tìm tới đừng ra suy nghĩ khẽ nhúc ních hắn chưa từng đi thăm dò nhìn cái này mới tứ cảnh tin tức cạc kẽ đương kim hắn thân ở đầu tiên trước bốn cảnh còn chưa đi đến trong lòng không vội ở nhất thời suy nghĩ lên tần tẫn nhìn phía một chỗ khác tại viết cảnh giới không thành sau kỷ liên tinh ảnh lưu niệm viết xuống cái khác tin tức giờ phút này những tin tức kia hiện lên độ d à i bày ra tại tu hành tin tức phía dưới ánh mắt rơi đi tin tức oanh nhập trong lòng tần t ậ n trong lòng đột nhiên chấn động h ã n chỗ xem đến hàng ngũ như nhất văn tự là lôi chạch chân d à i ánh mắt di động càng nhiều tin tức hơn ánh vào trong lòng cựu tiêu lôi ngục tâm kinh tự tại thấu s u ố t thần bí quyển thìm tinh c ử u bí các loại đây là thiên thương thời kỳ pháp chuẩn xác mà nói kỷ liên tinh ban sơ lưu tại trên ngọc đội tu hành tin tức ẩn chứa nguyên thủy nhất tu hành tin tức trực chỉ tu hành chân lý dựa theo nó tu hành hết thể đều là chính thống nhất bình ổn đến cực điểm nhập môn độ khó cũng không cao nhưng thiên thương tiên t r i ề u tồn thế hồi lâu thiên tiêu vô số ước vào người vô số tu sĩ làm sao lại đồng tu một dạng pháp cảnh giới tu hành đã xác lập tu hành quá trình tương tự đồng dạng mục tiêu lại có khác biệt phương thức đến có càng khó khăn pháp vừa phối thiên tiêu tu hành nhưng cũng có thể đúc thành ra mạnh hơn tu sĩ tần tẫn đơn giản xem không có gì ngoại pháp bên ngoài tại cái này quyển quyển chân kinh bên trong càng là chất chứa nguyên bộ kỹ đây không thể nghi ngờ là tần tẫn thiếu mất cho đến trước mắt hãn đối linh lực trực tiếp nhất vận dụng thủ đoạn chủ yếu là gia trì tự thân tiếp theo chính là tại tinh hoạch bên trong từng môn mình phòng theo thi triển ra bảo thuật nhưng dạng này bảo thuật làm sao có thể so ra mà vượt từng vị thiên thương cường giả lưu lại phi phạm thủ đoạn suy nghĩ xoay chuyển tần tẫn nhìn phía một cái khác thiên văn tự bản này văn tự càng thêm đặc thù nó ghi chép là kỷ liên tinh tự thân càng lộ nàng đã bước vào cực cao cảnh đã có thể tự mình viết ra thiên quân càng là tại nếm thử viết cảnh giới cao hơn không thể nghi ngờ đại biểu cho ngày xưa vị này thiên thương hoàng nữ đã đạt đến như vậy tình trạng những n à y càng ộ giống như một vị thiên kiêu cường giả bắt đầu từ số không tu hành bút ký văn tự độ d à i không nhiều nhưng mỗi một chữ bên trong lại ẩn chứa rất nhiều tin tức đây mới thật sự là đại lễ tấn tấn bản nguyên lực lượng từ phía trên thương b e o bên trong thu hồi có chút n g ầ n đầu tại ta mà nói đại cơ duyên đã không đủ để hình dung thu hoạch lần này thiên thương hắn h ẽ đọc một tiếng bình phục tâm cảnh bản nguyên lực lượng cảm giác ngoại giới tại tế linh đại sảnh cách đó không xa thạch thương ngủ say phòng nhỏ lại đi qua xây dựng thoạt nhìn tinh xảo một chút kỳ tiên bối nói không kém năng cũng đồng ý suy đoán của ta cái kia tại thần đình cấm chế tiêu tán trước chính là chuẩn bị cuối cùng thời cơ thạch thương tiên phu không thể nghi ngờ đại hắn sau khi tỉnh dậy cũng có thể truyền thụ cho hắn thiên thương pháp đồng thời t h a m dò đất hoang thu thập chân bảo vì tương lai làm tích sữa bất quá lần này thu hoạch sau ta ngược lại thật ra muốn càng bận rộn suy nghĩ chất động lúc này đã là ban ngày hắn truyền âm tại t ề xuyên làm ra một chút tàn bài thu hồi thương lôi huyền kích thân ảnh l ó e lên bên trong tần tận từ đất hoang bên trong rời đi bốn trong biệt thự tần tận h i ệ n thân hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích lấy ra cố sư chỗ tặng cho bản nguyên tinh hạch ánh mắt rơi vào phía trên cái này bản nguyên tinh hạch cảm giác cũng không phải bình thường có thể đặt vào tiếp xuống động thiên thần vật khảo tinh hải bên trong đồng dạng chất chứa chất bảo không cần cực hạn tại đất hoang hắn nhẹ nhàng nắm chặt trước ngực thiên thương nội thiên thương nội cũng làm nổi phi p h à m danh sưng nhưng trong đó ý nghĩa trọng đại với lại lập xuống động thiên lúc cần tạm thời đem nó đánh nát không thể đặt vào lựa chọn ý niệm trong lòng hiện lên hắn bản nguyên lực lượng du nhập g n thiên thương nội bên trong chăm chú xem duyệt ghi chép trong đó pháp chương một trăm ba mươi lôi dụ tinh đặc dị một một chương một trăm ba mươi lôi dụ tinh đặc dị một một tu hành phá cảnh vốn là hao tốn một chút thời gian cố sư chỗ s á c một tuần thời gian nháy mắt đã qua trong học viện có số ít học viên hoàn thành nhiệm vụ trở về đại đa số còn chưa từng trở về học viện nhiệm vụ kỳ không tính ngắn ngủi trên thực tế tần tẫn lần này chấp hành nhiệm vụ nếu không phải tuần phòng cục có chỗ phát hiện tăng thêm đối phương cũng là đánh cược l ầ n c u ố i cũng vô pháp nhanh chóng như vậy hôm nay sáng sớm lộng lấy h ả o quan g treo ở thiết cung tần tẫn chỉnh bị tốt trang bị từ khu biệt thự rời đi khu biệt thự lối đi ra cố hoàng đứng ở tại chỗ bên người treo mặc đao không thấy tung tích nàng nhìn qua bước nhanh chạy tới tần tẫn ánh mắt đỏ qua có chút ngưng tụ hai thuế ân tần tẫn gật đầu tiên tiên cảnh mỗi một lần thuế biến đều là sinh mệnh cấp độ tấn thăng biến hóa cực kỳ rõ ràng càng không nói đến thân là tần tẫn thiên nhân đạo sư cố hoàng vốn là hiểu rõ tần tẫn tần tẫn cũng chưa từng nghĩ tới dấu diếm tiến cảnh rất nhanh ta ngược lại thật ra chưa từng dự liệu được ngươi có thể ở đây đi ra phát trước hoàn thành hai thuế cố hoàng cũng không keo kiệt tán thưởng mắt lộ suy tư đã hai thuế có nhiều chỗ ngược lại là có thể xếp vào lần này trong hành trình xuất phát khe nói một tiếng sau thầy cho thân ảnh của hai người tại nguyên chỗ biến mất thân ảnh biến mất lại lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới học viện nội bộ tinh hạm bò neo tần tẫn đi theo cố hoàng sau lưng đăng nhập một chiếc chưa từng thấy qua cũng không mang theo học viện đánh dấu cỡ chung tinh hạm tiến vào tinh hạm sau cố hoàng khẽ gọi một tiếng bên trong tinh hạm đưa trí tuệ nhân tạo bị gọi ra nó hiện lên hư hảo người máy bộ dáng thoạt nhìn có chút ngắn gọn giúp hắn đăng ký một cái thân phận giao phó một cấp quyền hạn ra lệnh một tiếng sau từ trên tinh hạm bưng tia sáng lướt qua tần tẫn toàn thân cố hoàng quay đầu tiếp xuống trong khoảng thời gian này tinh hải đi thuyền thời gian không phải số ít tần tẫn đây là tuyến quang nàng chỉ hướng trí tuệ nhân tạo có bất kỳ cần ngươi trực tiếp liên hệ nó liền có thể bên trong tinh h ạ m có đặc thù kiến lập tu hành thất ngươi nhưng tại trong đó tu hành tân tẫn khẽ gật đầu hắn suy tư một lát mở miệng nói cố sư chúng ta muốn đi cái thứ nhất địa phương là nơi nào nghe vậy cố hoàng khỏe miệng nổi lên m ỉ m cười là quê hương của ngươi a tân tẫn có chút ngoài ý muốn cố hoàng thanh n â m nhẹ nhàng quê hương của ngươi đang theo lấy gạ tinh cầu tiến hóa hiện giai đoạn càng là bắt đầu xuất hiện yếu ớt kỳ diệu biến hóa những người khác còn không cách nào vào lúc này cảm giác được lôi dụ tinh chỗ khác thường mang tới ảnh hưởng nhưng ngươi thân là tinh cầu dân bản địa càng là thiên tuyển bền thắng lần này mang ngươi trở về chính là muốn nhìn có thể hay không ở trong đó có thu hoạch bất quá chúng ta sẽ không ở nơi đó dừng lại quá lâu cố hoàng hiển nhiên đã sớm làm ra qua quy hoạch đương kim trân thành nói nhiều nhất dừng lại một ngày thời gian chúng ta liền tiến về lần này tu hành hành trình cái thứ nhất tu hành chi điện trục xuất chi nhãn nói đến đây cố hoàng tiếp tục nói tin tức c ặ n kẽ ngươi có thể hỏi thăm tuyền quang đi tu hành a t ân tần tật gật đầu tuyền quang cấu trúc người máy hình thái lĩnh phía trước bưng tần tân theo ở phía sau tiến về tu hành thất trên đường tần tân tiếng hỏi vang lên tuyền quang vì ta giới thiệu một chút trục xuất chi nhãn tuyển ố t t quang âm sắc cũng thiên hướng về cũ kỹ người máy ở tại phía sau có tinh đồ hiện hiện nương theo lấy ngôn ngữ tự thuật tâm thanh tinh đồ vị trí thay đổi trục xuất chi nhãn ở vào hành lang l ốn khúc tinh hệ tây bộ biên cảnh bởi vì toàn bộ bên trong tinh vực tinh cầu đều là c ự c các tinh cầu tử vong tinh cầu không có sinh mệnh tinh cầu tồn tại khai phát giá trị cực thấp không có gì ngoài bên cạnh trạm canh gác trạm quan sát bên ngoài liên bang cũng không tiến hành khai phát bất quá tại ước chừng gần hai n g h n năm trước bởi vì nó cực kỳ ác liệt hoàn cảnh hấp dẫn đến chuyên môn ma luyện tự thân võ đạo gia tiến về nơi đây tu hành dần dà trục xuất chi nhãn bên trong tạo thành đặc biệt hoàn cảnh một chút tinh hệ bên trong tập đoàn công ty cũng phát giác được cơ hội buôn bán tham dự vào trong đó kiến thiết cho đến hiện tại trục xuất chi nhãn bên trong đã tồn tại tinh tế đô thị có người ở lại bởi vì liên bang cũng không đúng tay quản lý không có gì ngoài làm võ đạo gia ma luyện c h i địa bên ngoài nơi đó cũng là giao dịch đại tập thị các loại người còn giao dện. tân t ấ n giật mình cái này trục xuất chi nhãn không thể nghi ngờ liền là tinh hỏa liên bang ngầm thừa nhận màu xám khu vực thứ nhất m ê n ngông thế giới có ánh sáng liền có tối chủ động ngầm thừa nhận một chút màu xám khu vực xuất hiện ngược lại có thể tránh cho rất nhiều chuyện trong khi tiến lên tinh hạng khởi động tần tẫn đã tới tu hành thất khi tiến vào tu hành thất nháy mắt tần tẫn liền rõ ràng cảm giác được mình bản nguyên lực lượng có thoải mái dễ chịu cảm giác chuyển đến chiếc tinh hạng này hiển nhiên là cố sư tư nhân tinh hạng bên trong sắp đặt vài g i a n tu hành thất quy cách đều cực cao tuyền quang rời đi tần tẫn tại tu hành thất bên trong tòa hạng thở ra một hơi dài đóng lại hai con ngươi hắn chưa từng tiến hành võ đạo phương diện tu hành mà là tâm thần trầm xuống đi vào linh h ư linh h ư bên trong thứ nhất động thiên đứng xứng xứng linh h ư bên trong linh lực từ động thiên một mặt tiến vào từ một chỗ khác rời đi ở trong quá trình này linh lực đạt được rèn luyện động thiên cũng nhận được ôn luận trong lòng hơi đ ộ n g một chút lực lượng lôi cuốn thiên thương b ộ i tiến vào linh khư đối một bước này hắn đã xe nhẹ đường quen chỉ bất quá bởi vì thiên thương b ộ i bản thân có thể ôn nhuận tự thân bởi vậy một mực tùy thân mang theo thiên thương b ộ i treo tại trên không tân tân thần ý thăm dò vào trong đó ở trong đó văn chương xem một phiên sau cuối cùng tập trung tại một bức văn chương bên trên lôi c h ạ c chân giải đây chính là kỷ liên tinh tặng cho hắn pháp thứ nhất là chân chính tu hành chân kinh bình thường mà nói giống như cái này chân kinh thường thường là tại linh h ư cảnh lúc bắt đầu tu hành tại tu pháp đồng thời củng cố linh h ư đạt tới phá cảnh giới hạn b ấ t quá tần tẫn hiện tại vừa rồi tiếp xúc nhưng tương tự không muộn cái này chân kinh vẫn như cũ có thể cho hắn mang đến tăng lên cực lớn tần tẫn chăm chú đọc cảm giác chân kinh tin tức bên trong tích chứa tin tức bị dần dần lý giải tại lạng yên không một tiếng động bên trong động thiên r u lên nộ đạo bảo thuật phát động bí tàng bắt đầu dùng gia trì ngộ tính tiến hành lĩnh ngộ tại lĩnh ngộ đồng thời linh lực tại linh cư bên trong p h o n trào tại tần tẫn điều khiển dưới dần dần biến hóa lôi t r ạ c chân giải nó hạch tâm bản chất chính là linh cư sinh lôi t r ạ c lôi trạch đồng dạng là trong truyền thuyết thần thoại phi p h à m dị địa tại trong truyền thuyết càng là có lôi thần ở lôi trạch đối với tu sĩ mà nói môn này pháp chỗ cường đại ở chỗ chân chính tạo nên lôi trạch sau so với tu sĩ khác xương bên trên nhiều hơn một đạo đặc thù cảnh giới sẽ theo tự thân không ngừng trưởng thành càng là có lấy làm cơ sở kéo dài đủ loại thủ đoạn loại này cường hành có thể nghĩ trước kia thiên thương tiên triều đỉnh tiêm tiên h tiêu không chỉ có tự thân thiên tư phi p h à m tu càng là đỉnh cấp pháp dùng cái này đúc thành vô hệ thân cái này pháp tu thành xem trọng là n ộ i tính nội tình thiên tư là linh khư nội bộ biến hóa bởi vậy tần tẫn ngược lại là không cần cố ý t i ế n về đất hoang tu hành tại linh khư đông phương một phiến khu vực linh lực bị triệt để thanh trừ tại tần tẫn lĩnh ngộ điều khiển ở dưới thuộc tính khác nhau linh lực làm ra khác biệt biến hóa tràn vào nơi đây bắt đầu tạo nên lôi c h ạ c h hắn tiến độ rất nhanh tuy là phi p h à m pháp môn nhưng tần tẫn tại đầu này tu hành đường giai đoạn trước đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở đ ư ờ n g kim lại có hai loại ngộ tính ra chỉ thủ đoạn lấy được truyền thừa càng là chất chứa kỷ liên tinh tương quan càng độ tu hành thất bên trong an tĩnh lại tần t ấ n triệt để chìm vào trong tu hành bốn tinh hạng nhảy vọt xuyên qua tinh môn một đường đi thuyền lại lần nữa kinh lịch một lần nhảy v à o sau hoàn cảnh chung quanh biến hóa tại nhảy vọt vừa mới kết thúc đến khu tinh vực này lúc liền có tuần tra tinh hạng tụ quần tiếp cận nghiệm chứng t h â n p h ậ n nghiệm chứng sau cho đi tinh hạng lái về phía tần t ấ n quê hương l ô i dụ tinh nội bộ tinh hạng tần tẫn đã dừng lại tu hành hắn đứng ở cửa sổ m ạ n tàu trước hướng ra phía ngoài nhìn lại lội dụ tinh ngoại bộ thái không c ả n khẩu đã kiến thiết hoàn tất nhưng ở xa tinh môn hành tinh thành lũy còn tại kiến thiết bên trong tinh hải bên trong cũng không phải là sớm chiều liền có thể hoàn thành sự tình tại học viện tu hành sau lần đầu trở về quê nhà cảm giác gì sau lưng cố hoàng thanh â m vang lên có chút hoài niệm tân tân tiếng trả lời vang lên ta xem học viện nhiệm vụ ghi chép cố hoàng nhẹ nhàng nói lôi dụ tinh còn ở vào tấn thăng sơ kỳ cũng thành nhiệm vụ lần này mục tiêu thứ nhất ta nhìn thấy có mấy vị cùng ngươi cùng thời kỳ S cấp học viên ở chỗ này chấp hành vẽ địa đồ nhiệm vụ muốn đi gặp bọn hắn một chút ta học viên khác tân tân nhìn về phía nàng cố sư đều là ai tạ v ô n a i bạch hoài ngọc hai người bọn họ đ ế nhưng vẽ quê n à ta địa đồ. Tận tận địa đồ. n hơi h võ của h đạo gia trưởng thành ngoại trừ động bên ngoài có đôi khi cũng cần yên tĩnh học viện an bài hắn đến tận đây hẳn là chính là nguyên nhân này về phân bạch hoài ngọc cố hoàng như có điều suy nghĩ cái này học viên tài liệu tương quan rất ít vậy mà không biết nhiệm vụ bộ môn là làm gì khảo l ư ợ n g tân tân trong đầu hiện lên bạch hoài ngọc thân ảnh hắn lắc đầu đợi đến trở về học viện sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hôm nay liền không lãng phí thời gian cố sư tinh hạm xác nhận rớt xuống đất đến sau cố hoàng nhìn về phía hắn thân là chuyên môn đạo sư cố hoàng biết được hắn thiên tuyển thân phận lúc này tân Tân cũng không có cái gì tốt giấu g i ế m nói thẳng tại tinh thần cấm khu phụ cận hạ số a đã về tới cô hương ta cũng muốn đi bãi phòng một cái tinh thần các hạng giao lưu bên trong tinh hạm lái vào lôi dụ tinh lần này nghiệm chứng từ tần tân tự mình tiến hành mang theo phần xác nhận hoàn tất sau vừa rồi thu vào bỏ neo cho phép tinh hạng hạ xuống trở lại quê hương mình tần tân đi tại phía trước trực tiếp từ cầu thang bên sườn thuyền bên trên nhảy một cái rơi đến mặt đất một đoạn thời gian chưa đến cảnh vật chung quanh biến hóa rất lớn nhưng tần tân vẫn có cảm giác quen thuộc ánh mắt của hắn nhìn phía ở xa cấm khu phóng tầm mắt nhìn có mở nhà sương mù bao phủ cấm khu thấy không rõ bên trong tình huống đó là người quê hương phát sinh biến hóa thứ nhất cố hoàng thanh â m ở hậu phương vang lên trừ cái đó ra chính là trên không cái k i a không biết văn tự nàng chỉ hướng trên không từ từ nói liên bang đã không phải là lần thứ nhất trợ giúp gạ tinh cầu tăng lên tại dị vãng bên trong theo gạ tinh cầu chỗ đặc thù khác biệt năng lực triệt để tạo ra sau từng bước hiện ra liên bang cũng sẽ cùng tinh thần tiến hành câu thông đồng thời tăng thêm giải đi tìm kiếm đem những n à y điểm đặc biệt hiệu quả phát huy đến tối đại hóa ngay xưa ngươi sơ đến dệt hạ tinh kinh lịch tiên khải hảo quang chính là như vậy nó hiệu quả đồng dạng đi qua học viện tam phúc thân là một tôn thiên nhân bản thân là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu nhân vật cố hoàng hiển nhiên nắm giữ rất nhiều tin tức giờ phút này tiếp tục mở miệng nói trên trời cái này không biết văn tự lúc này còn chưa từng triệt để thành hình đợi kỳ thành hình sau liên bang sẽ chủ động liên hệ ngươi vị này thiên tuyển b ê n thắng b ấ t quá nói đến đây cố hoàng có chút dừng lại ta đã từng cùng một vị c ù n g ngươi có tương tự thân phận cường giả tiếp xúc qua ta cho rằng liền xem như chưa từng thành hình tinh cầu đặc dị đối ngươi khả năng đồng dạng tồn tại trợ giút bởi vậy lần này mang ngươi trước tiên phản hồi quê quán nếu là vô dụng coi như học viện nhiệm vụ sau khi kết thúc, thả cái ngắn giả sau đó lại triệt để đầu nhập trong tu hành bên cạnh cố hoàng thanh â m không ngừng truyền vào trong t hai tần tấn, tấn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời văn tự văn tự hiện lên hư hào trạng treo ở thiết cung tại bên trong tinh cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh ngẩng đầu nhìn lại đều có thể nhìn thấy nó đối liên bang mà nói đây là tinh cầu tấn t h ă n gia g đặc dị cùng loại với thần linh bí ngữ tại chưa từng triệt để thành hình trước muốn giải đọc ý nghĩa cực kỳ khó khăn bởi vậy liên bang đang chờ đợi nó triệt để thành hình lại cùng tinh thần tiến hành giao lưu bất quá đối với tần tấn mà nói lại hết sức đơn giản ngay xưa tại tinh thần quà tạc dưới hắn thu được nhìn thẳng thần linh năng lực được chứng kiến tinh thần thân thể thực g a i ạ tinh cầu đặc dị tạo ra không thể nghi ngờ cùng tinh thần có cực lớn liên quan hiện tại tại tần tẫn chú ý hắn chấp mắt bên trong hiểu rõ thiên khung văn tự ý tứ đó là một cái không c h ọ n vẹn sinh chữ như là liên bang phán đoán như thế còn chưa từng hoàn thành ngay tại tần tẫn trong lòng giải đọc ra văn tự hàm nghĩa một sát trên bầu trời không c h ọ n vẹn sinh chữ không thấy bất luận cái gì dị tượng lại giống như chiếu vào trái tim của hắn trong chấp mắt này bên trong tại tần tẫn cảm giác bên trong chữ lạ tan giã hóa thành quan mang dung nhập hắn thể phách bên trong mỗi một chỗ k h í tức của hắn chưa từng biến hóa thực lực không co tăng lên nhưng ánh mắt lại đột nhiên co r ụ t lại bên người cố hoàng một mực chú ý hắn lúc này có chỗ phát giác thần sắc cũng nghiêm túc nàng đối tần tẫn tiến hành qua toàn diện tín h h i ể u rõ mình nhận lấy người học sinh này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã kinh lịch qua chân chính sự kiện lớn bình thường sự t ì n h căn bản là không có cách gây nên tâm lý của hắn ba động có đại tướng tri phong thế nào cố hoàng tiếng hỏi vang lên cố sư tần t ấ n nhìn về phía nàng trần mặc một lát sau trình trọng đạo ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi chương một trăm ba mươi hai v ẫ n thần c h i địa một chương một trăm ba mươi hai v ẫ n thần c h i địa một n g h e vậy cố hoàng không thấy tức giận thần s ắ c ngược lại càng chăm chú gật đầu nói vô luận ngươi phát hiện cái gì trong lòng hiểu rõ liền tốt ta giống như ngươi lớn như vậy lúc cũng có thật nhiều bí mật không cách nào nói cho người khác nàng ánh mắt vút qua ở xa đóng giữ cấm khu liên bang chiến sĩ bọn hắn mặc dù đang chăm chú nơi này nhưng không cách nào đột phá ta c h ậ m vực sẽ không phát giác được ngươi dị thái tân tẫn ngươi chỉ cần nhờ kỹ nếu là thật sự có cái gì đại sự sau lưng của ngươi cũng có đầy đủ lực lượng ủng hộ ân tân tân chăm chú gật đầu cố sư ta muốn đi bãi phòng tinh thần các h ạ xin ngươi bên ngoài chờ đợi tốt cố hoàng gật đầu đưa mắt nhìn tần tấn dậm chân đi vào mê vụ bao phủ cầm khu bên trong nàng ngầm đầu nhìn về phía trên không hai con ngươi khẽ h í p một cái tần tấn nguyện ý ăn ngay nói thật không có nói sai dầu diếm cái này khiến nàng cảm nhận rất tốt một vị tu hành đến thiên nhân chân chính thiên tiêu há lại sẽ là ngu dốt nhân vật tần tấn cùng nàng đều rất rõ ràng tần tấn tất nhiên là tại tình cầu đặc dị bên trong phát hiện cái gì mới có thể hiếm thấy thất thố lôi dụ tinh cố hoàng thu hồi ánh mắt ở trong lòng thì thẩm xem ra lôi dụ tinh sinh ra cái thứ nhất điểm đặc biệt rất là đặc thù một viên vừa mới bắt đầu tấn thăng gạ tinh cầu vốn là làm cho người chú ý không có gì ngoài liên bang phân phối có công hạng người di chuyển bên ngoài nhằm vào cái khác và ở danh lệch vốn sẽ phải gây nên từng tràng giao phong hiện tại xem ra nơi này sợ rằng sẽ càng thêm náo nhiệt đi vào cấm khu cửa vào tần tẫn dậm chân đi vào cấm khu tại hắn tiến vào bên trong sau theo hắn dậm chân tiến lên trước mặt x ư ơ n g mù hướng hai đầu tàn đi lộ ra một cái thông đạo như là khúc kính t h ư n g m hậu phương thì lại bị sương mù bao phủ tần tần sắc rất là nghiêm túc trong mắt suy tư chất động vừa mới chữ lạ chiếu dọi trái tim dung nhập thể phách cảnh giới của hắn thực lực cũng chưa từng có chút biến hóa thoạt nhìn chỉ là tự thân cảm giác được dị tượng chợt lóe lên nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được phương diện khác tăng lên đó là tuổi thọ phương diện tăng lên hắn rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình tăng lên hai năm có thừa đối với hiện tại tần t ấ n mà nói hai năm tuổi thọ quả thực tính không được cái gì v õ đạo cùng trời thương pháp song tuyến đồng tiến hắn mỗi một đường đi được phá đều có thể để cao tuổi thọ hắn còn chính vào tuổi trẻ tương lai phá cảnh tăng lên tất nhiên có, có thể sưng dài rằng rạc sáng trói thời gian có thể kéo dài nhưng tần tẫn đồng dạng minh bạch tuổi thọ tầm quan trọng vô luận là tại bất luận cái gì thế giới tuổi thọ đều là sinh linh truy cầu c h i vật trường sinh bất tử càng là vô số sinh linh trong tưởng tượng mục tiêu cuối cùng nhất tinh hải bên trong nếu là thả ra tin tức có kéo dài tuổi thọ c h i pháp chỉ sợ sẽ có vô số đại nhân vật điên cuồng phóng nhan tinh hải phóng nhan đất hoang cổ sử lại sẽ có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật cuối cùng bởi vì đại nạn đến vất lạc lôi dụ tinh tạo ra hạng thứ nhất đặc d vậy mà dính đến tuổi thọ cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tần tẫn dự đoán cho ta tăng lên hai năm tuổi thọ nhưng cái này thiên không sinh trữ tinh cầu đặc d cũng còn chưa từng triệt để hoàn thành sau khi hoàn thành nó hiệu quả như thế nào nhằm vào khác biệt cảnh giới võ đạo gia sẽ xuất hiện biến hóa gì liên bang phải c h ẳ n g có thể tìm được để nó phát huy ra c à n g lớn hiệu quả phương thức giá trị đơn giản không thể đo lường đủ loại suy nghĩ ở trong lòng hiện lên xem người các h ạ t â n tẫn trong lòng hiện lên tinh thần bộ dáng thật đúng là cho ta tới cái kinh hỷ lớn suy nghĩ hiện lên nhìn thấy phía sau bị mê vụ ba phủ t â n tẫn vừa mới chuẩn bị trực tiếp kêu gọi ngay tại lúc này hình như có nhận thấy bên trong tần tẫn ánh mắt nhìn về phía phía trước phía trước mê vụ ba động trong mơ hồ có một đó ạ o to thân tới、gần. Tốc ảnh lớn gần. n của độ cực nhanh, tiếp theo sát, đã xông ra mê vụ, thả người nhảy theo thả ra tiếp sát, đã mê vụ, là ê n thân thể cao lớn hướng thẳng đến tần tấn đánh thể tới. cao l Đó h ổ giang kiếm một đoạn thời gian không thấy hình thể của nó lớn hơn rất nhiều phần bụng nâng lên a n non nghe thoạt nhìn sinh hoạt không sai giờ phút này mặt mũi của nó bên trên chớp động lên nhân tính hóa vẻ hưng phấn phát hiện tần tẫn trở về rất là vui vẻ k h ô n g l ộ như thế thân thể mặc dù đối tần tẫn cũng không ảnh hưởng nhưng hắn cũng không muốn trở thành hồ giang kiếm dưới thân đ i n thịt lúc này l o a lên ngay tại hắn bọn đến bên cạnh đồng thời h ổ giang kiếm nhào vào không trung thân hình khổng lồ cấp tốc biến hóa tại t ầ n tận chu ý xuống nó trên c h á n hoa văn hơi sáng lên để lộ ra cùng tinh thần các hạ có chút tương tự khí tức trong c h ư ớ c mắt biến thành bình thường mèo nhà lớn nhỏ tinh thần các hạ ban cho thủ đoạn người cái tên này xem ra vẫn rất lấy tinh thần niềm vui cách đó không xa h ổ giang kiếm tiểu xào thân thể linh xào rơi xuống đất không thể bổ nhào vào tần tận trên thân có chút ủy khuất nhưng thân hình nhất chuyển ủy khuất liền tàn đi nó bước nhanh chạy tới tần tận bên cạnh khỏe mạnh khéo khỉnh cọ lấy tần tận tại cái này trước chờ lấy a tần tận t h a nhâm vang lên nếu là bình thường hắn tự nhiên không ngại cùng hồ giang kiếm tự ôn chuyện nhưng là hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn nói ra một câu sau tần tẫn có chút mở miệng ngữ khí chăm chú gọi ra tinh thần tên i thật tiếp theo sát ở trong sương ngủ có môn hộ cấu thành tần tẫn dầm chân đi vào trong đó tại chỗ hồ giang kiếm duy trì lấy tiểu xảo hình thái ghé vào tại chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm về phía môn hộ bốn lại lần nữa đi vào quen thuộc dị không gian tần tẫn ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại tinh thần chân khu còn tại ngủ say bên trong thôn vệ một tôn vị cách cực cao thần linh lưu lại lực lượng cũng không phải là sớm chiều sự tình đây đối với thần linh b ả n thân tuổi thọ mà nói cũng không cứ gọi được dài r ằ n g dặc so với tần tẫn rời đi lúc hắn có thể ẩn ẩ n cảm giác được xem người các hạ chân khu to lớn hơn một chút tần tẫn trước người chưa từng ngủ say đạo ý thức kia thanh â m vang lên phiêu động lấy đi vào tần tẫn trước người xem người các hạ tần tẫn thi lễ một cái chưa từng do dự tiếp tục nói tinh cầu xuất hiện điểm đặc biệt là ngài cố ý gây nên sao không sai ký tự thanh nhâm vang lên đó là ta tiến hành một lần nếm thử đồng thời cũng là ta đối liên bang đối vị kia võ thần các hạ đáp lễ đáp lễ t ậ n t ậ n ánh mắt ngưng lại nhân loại các ngươi ở giữa không t h ể có lẫn nhau lễ vật đáp lễ truyền thống e m hai thanh âm tại dị không gian bên trong quanh quần tinh hỏa liên bang giúp ta đại ân ngăn cản đến đây tập kích tà thần càng là đang trợ giúp ta trưởng thành phần này trợ giúp ta rất cảm kích tự nhiên phải có đáp lễ phần lễ vật này chủ yếu là quả đáp lễ cho vị kia võ thần hắn thanh âm nhẹ nhàng từ từ nói tinh cầu đặc dị thụ ta ảnh hưởng nhưng ở ẩn sinh quá trình bên trong đồng dạng khả năng xuất hiện đủ loại biến hóa hy vọng tại cuối cùng thành hình lúc hiệu quả sẽ không xuất hiện biến hóa quá nhiều có thể giút đỡ vị kia võ thần các hạn ngay h tấn trong n t đôi mắt nổi lên vận sóng không phải là bởi vì tinh cầu này đặc dị tạo ra nguyên nhân mà là bởi vì tần tấn phát giác cấp độ càng sâu tin tức Trước thần Trước chi chi 133, 133, vận vận thần địa, địa, 2. Chương 133, thần chi địa, 2. xem người các hạng tần tấn trầm ngâm một tiếng trình trọng đạo tô võ thần tuổi thọ của hắn không nhiều lắm không sai ký tự tại dị không gian bên trong tự do phi hành so với hắn cường đại thực lực mà nói tuổi thọ của hắn tới gần hồi cuối đối loại này cực kỳ cường đại cá thể sinh mệnh mà nói hắn thời gian đã không nhiều tần tấn thần tinh nghiêm túc lòng có gợn sóng nhưng nghe hắn ngôn ngữ tiếp tục truy vấn nói xem người các hạ cái này tuổi thọ dài ngắn là nhằm vào ngài tự thân mà nói nếu như đ ổ i thành ta nhóm nhân loại tính giờ đơn vị vị kia tô võ thần đại khái còn bao lâu tuổi thọ ký tự an tĩnh n g a y mắt sau đó hắn thanh âm lại lần nữa vang lên ước chừng mấy trăm năm ta không cách nào xác định bởi vì hắn lần trước đến nơi này ta có thể cảm giác được một chút tin tức càng hạch tâm tin tức ta không cách nào xác nhận tần tẫn thở dài một hơi tinh h ả i bên trong thần linh sinh ra liền có dài ràng giặc tuổi thọ bởi vậy tần tẫn mới có thể sinh ra vấn đề này hiện tại đến xem trong i tuổi thọ của mình, nói n thần đúng căn mình, h hạ thọ các cứ của là vào a lời lấy là người Thiên giới, tuổi tuổi dài kia ấy. Bất tuyệt thọ thể một tôn thần, thọ tô thần. t quá. nhân cảnh chắc ngàn càng rẳng có đã vị võ Vị võ kế, rạc. r đầu hắn hiện lên lần đầu gặp mặt lúc thanh niên bộ dáng tuổi thọ của hắn t ậ n tận đôi mắt t h ấ p thấp một tôn võ thần nếu là qua đời đối với liên bang mà nói tất nhiên là chấn động mạnh với lại dựa theo liên bang cổ s ử ghi chép vị tia tô võ thần chỉ sợ căn bản sẽ không đợi đến đại nạn chân chính tiến đến ngày đó ý niệm trong lòng hiện lên phía trước ký tự gần sắp tới thanh âm vang lên tân tẫn người v õ đạo đường như thế nào n g ư ơ i trở thành vị kia võ thần các hạ nói tới võ đạo cường giả sao còn không có tân tẫn gật đầu nghĩ đến cố hoàng đã từng nói lên ngôn ngữ xem người các hạ tô võ thần trong miệng võ đạo cường giả chỉ hẳn là thiên nhân cảnh lúc kia chúng ta liền có thể khôi phục liên hệ ta sẽ cố gắng tu hành sớm ngày đạt tới một bước kia ta chờ ngươi nghi ngờ trong lòng đạt được giải quyết tân tân c ũ n g chưa từng ngủ say tia ý thức này lại lần nữa trao đổi sau một thời gian ngắn chọn rời đi từ dị không gian môn hộ đi ra phía trước tiểu xào bản hồ giang kiếm mu lại tân tân túi người giống l ô miêu một dạng lột lấy nó ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại liên bang không biết cụ thể tin tức còn tại dựa theo lệ cũ chờ đợi tinh cầu đặc dị triệt để v ấ n sinh hoàn tất lại tiến hành bước kế tiếp so với trong ngủ mê tinh thần chân khu thức tỉnh kia ý thức này còn lâu mới có được như vậy thành thục có chút n o nớt cũng không có chủ động liên hệ liên bang ý nghĩ nếu là hết thể cứ như vậy tiến hành tiếp tinh cầu điểm đặc biệt tại không có chuẩn bị tình huống dưới bị càng nhiều người biết được khó có thể tưởng tượng sẽ thai n é n ra sóng gió gì suy nghĩ xoay chuyển bên trong tần tất ngồi thẳng lên hổ g i n g kiếm trơ mắt nhìn hắn còn không được tần tẫn lắc đầu nói khẽ ta còn tại học viện học tập không có mang con sùng vật đạo lý người trước tiên ở nơi này hảo hảo sinh hoạt ta đi theo tinh thần các hạng nhìn xem có thể hay không học được thứ gì đợi đến sau khi tốt nghiệp ta lại đem ngươi tiếp đi trở về đi làm ra an bài sau hổ r ă n g kiếm thân hình khôi phục bình thường nhìn tần tẫn hai mắt sau đó trở lại trở về trong sương mù tần tẫn từ cấm khu rời đi nơi này đóng giữ chiến sĩ đều biết tần tẫn một đường chào hỏi tần tẫn trở về tinh hạng tinh hạng bên ngoài cố hoàng đứng ở tại chỗ thoạt nhìn từ tần tẫn tiến vào cấm khu bắt đầu nàng liền chờ ở chỗ này cố sư tân tẫn xưng hô một tiếng như thế nào cố hoàng thanh â m vang lên ta đã cùng tinh thần các hạ tiến hành qua giao lưu cố sư tân tẫn nhìn qua cố hoàng trong mắt suy nghĩ lưu truyền ngươi nhưng có liên hệ tô võ thần con đường tô võ thần cố hoàng ánh mắt ngưng tụ quy khử võ thần tô không bỏ tân tẫn nói ra danh hảo cố sư ngươi xem qua tư liệu của ta hẳn là biết được nơi này phát sinh qua cái gì ta phát hiện sự tình đang cùng tô võ thần tương quan cần liên hệ hắn t h i trung phải do người bộ c h u n g tinh thần chuẩn bị một phần đắp lễ còn có thể là một phần gây nên sóng gió lớn trọng lễ Tận tận biết trong nếu như đã biết được, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn quê hương của mình sóng phong quê được, đã ba. gió của sẽ lâm vào trong sóng gió phong ba. dù sao phong ba liền mang ý nghĩa biến số l ô i dụ tinh có tinh thần toả c h ấ n mặc dù không sợ phong ba nhưng thần cùng người quan hệ vốn là vi diệu nếu là có thể lại đến một tôn võ thần nó bản thân toả c h ấ n nơi này liền có thể trực tiếp tránh cho rất nhiều chuyện phát sinh hắn đang suy tư qua đi không định thông qua liên bang con đường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nếu là thông qua liên bang con đường không có phù hợp lý do lại như thế nào liên hệ với một tôn võ thần thư giả lý do không đủ rõ ràng nếu là nói ra chân chính lý do ngược lại sẽ sớm gây nên phong ba trước mặt mình liền có một tôn thiên nhân một tôn thiên nhân võ đạo r a giao thiệp đồng dạng vượt qua tưởng tượng xem ra ngươi phát hiện chỗ quan quá lớn cố hoàng nhìn thật sâu tần tẫn một chút mở miệng dò hỏi tần tẫn ngươi gặp qua tô võ thần ân tần tẫn gật đầu chưa từng giàu giếm hắn còn đưa ta một b ư ớ c tự t i ế p c h á c không được cố hoàng giật mình gật đầu nói ta sẽ giúp ngươi liên hệ tô tiền bối chỉ bất quá tần tẫn một tôn võ thần ý nghĩa ngươi hẳn là hết sức rõ ràng cho dù liên bang tầng cao nhất cũng không có quyền đi chỉ huy một vị võ thần hành động đối với một tôn võ thần mà nói cố sư tần tân đuổi theo khoái ngữ nói không cần ở chỗ này chờ tô võ thần đích thân đến giao lưu a một tôn võ thần không phải tốt như vậy liên hệ với hắn nếu là không nguyện ý gặp ai cũng tìm không thấy cố hoàng đi tại phía trước thanh em chuyển về ít thì bảy tháng ngày nhiều thì một hai tháng nếu là tô võ thần nguyện ý gặp ngươi ở nơi nào đều có thể nhìn thấy huống hồ phía trước ta không phải đã nói rồi tự thân tu hành lớn hơn trời đối với tô tiền bối nhân vật như vậy nếu là hắn tại nhìn thấy ngươi lúc ngươi đang tại tu hành hắn sẽ chỉ cảm thấy vui mừng hai người leo lên tinh h ạ m g trí năng điều khiển bắt đầu dùng tinh h ạ m trèo lên trên cao nghe cố hoàng ngôn ngữ tần tấn chân thành nói cố sư đà t ạ có thể tại không biết được nguyên nhân cụ thể tình hồ dưới liền nguyện ý giúp trợ hắn liên hệ một tôn võ thần phần này tín nhiệm có thể nghĩ nếu như tần tấn tự thân lý do không đủ đầy đủ cuối cùng chân chính nhìn thấy võ thần chịu ảnh hưởng hiển nhiên không ngừng hắn tự thân nói chuyện gì t ạ cố hoàng dừng bước ngươi là ta học sinh ta tán thành phán đoán của ngươi. đối với chuyện như thế này ngươi cũng sẽ không bằng bạch đưa ra thỉnh cầu nàng lộ ra hồi ức c h i sắc ngày xưa ở trong học viện ta vị đạo sư kia cũng là đối với ta như vậy hậu phương t â n t â n trầm ngâm một tiếng trầm giọng nói cô sư đã chuẩn bị liên hệ tô võ thần ta phát hiện sự tình liền có thể nói cùng ngươi nghe chương một trăm ba mươi b ố v ẫ n thần c h i địa ba chương một trăm ba mươi b ố v ẫ n thần c h i địa ba cố hoàng quay đầu đôi mi thanh tú trao lên ta mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng còn chưa tới nhất định phải biết được tình trạng chuyện này đối ngươi ta bản thân ảnh hưởng không lớn cố sư ngươi biết được sau cũng có thể dùng nhanh nhất phương thức liên hệ tô võ thần đón cố hoàng đưa mà đến ánh mắt tần tẫn không tiếp tục cần giấu tiếp tục nói ngươi cũng đã đón được ta phát hiện lôi dụ tinh đặc dị liên quan đến tác dụng lôi dụ tinh cái thứ nhất tinh cầu đặc dị dính đến tuổi thọ một câu rơi bên trong tinh hạm an tĩnh lại cố hoàng trong mắt cũng nổi lên v n sóng trách không được ngươi nói cùng ngươi ta quan hệ không lớn cố hoàng ngữ khi hiếm thấy xuất hiện một tia ba động ngươi muốn liên lạc với tô võ thần đây là tinh thần các hạ cho liên bang cho tô võ thần đáp lễ tần tẫn đem tương quan tin tức nói rõ căn hệ trọng đại ta mới muốn trước tiên liên hệ tô võ thần Lựa chọn của người không sai. cố h ọ hoàng thần tình nghiêm túc những tin tức này sẽ ở ta chỗ này kết thúc sẽ không nói cùng người khác ta sẽ thông qua đặc thù con đường đi liên hệ tô võ thần nói xong sau nàng chưa từng do dự bước nhanh đi hướng tinh hạng phía trước tận tấn thở dài một hơi không còn vì chuyện này xoắn suýt tiến về tu hành thất trên tinh hạng thăng trèo nhập tinh hải lôi dụ tinh nào đó một chỗ đây là ớ tần r g tẫn tại tinh hải bên trong thời gian dài nhất một lần đi thuyền thư tinh hệ một mặt biên cảnh khu vực chạy tới một chỗ khác ở trong quá trình này hắn đã thành thói quen tại trên tinh h ạ m sinh hoạt tu hành vương bước tăng lên hôm nay nương theo lấy lại một lần nhảy vọt kết thúc đang tại đại sảnh bên trong yên lặng ăn cơm t ẩ n tẫn ngồi thẳng lên nhìn về phía cửa sổ mạng tàu bên ngoài tại nhảy vọt điểm ở xa thái không cảng khẩu bên trong tinh h ạ m g i a o thế xuyên qua quy mô không nhỏ bất quá phần lớn đều là cỡ trung tiểu tinh h ạ m thoạt nhìn đều là tư nhân sở thuộc mà tòa này thái không cảng khẩu chỗ kết nối là một tòa chân chính kiến lập tại tinh hải bên trong cỡ nhỏ thành thị nơi đó là trục xuất chi nhãn thứ ba thành thị mà hành cố hoàng thanh âm vang lên chúng ta sẽ ở nơi đó chỉnh sau đó tiến về mục đích nàng giơ tay lên chỉ hướng ở xa tại nàng chỉ phương hướng bên trong tại tinh hải ở xa trọn vẹn tám k h ỏ a bề ngoài tràn ngập tính mịch khí tức hành tinh khoảng cách rất gần lẫn nhau vờn quanh đối phương hoàn thành quanh quanh giao thế sen vào nhau thoạt nhìn hoàn toàn siêu việt lẽ thưởng cấu trúc ra tinh hải bên trong k ỳ quan nơi đó chính là bát cực tinh đây là tám k h ỏ a tinh cầu gọi chung có chút tin tức vượt qua t u y ể n quan quyền hạn ó cũng chưa từng biết được tại hồi lâu tuế nguyên trước bát cực tinh cũng không phải là hiện tại kỳ lạ bộ dáng cho đến một trận cực kỳ đặc thù tinh hải triều tịch để cái này tám khỏa tinh cầu lẫn nhau sinh ra liên hệ cấu trúc ra đặc thù từ trường trở thành võ đạo gia nhóm ma luyện tự thân thánh địa nói đến đây nàng có chút dừng lại nhìn về phía tân tẫn trận kia tinh hải triều tịch nơi phát ra là bởi vì có một vị thần linh ở nơi này vất lạc thần linh ở nơi này vất lạc lực lượng tràn lan dưới dẫn phát tinh hải triều tịch để cái này tám khỏa tinh cầu xuất hiện biến hóa cực lớn cố hoàng trầm trầm giới thiệu về sau liên bang đối với nơi này tiến hành qua triệt triệt để, để quét sạch nhưng nơi đây kỳ diệu sinh thái lại bảo lưu lại chưa từng phục hồi như cũ tám khỏa tinh cầu giao thế cấu trúc thành đặc thù từ trường tại cố hoàng giới thiệu âm thanh bên trong tinh hạm xếp hàng lái vào thái không càng khẩu võ neo sau bến cảng cùng tinh hạm kết nối cấu trúc ra đặc thù thông đạo tận tận đi theo cố hoàng sau lưng chính thức bước vào mặt anh thành từ bến cảng rời đi tòa này tinh tế thành thị hình dáng đập vào mắt bên trong phóng tầm mắt nhìn đường phố bên trên dòng người xuyên qua từng cái dáng người trắng kiện hiển nhiên chính là võ đạo gia hai bên đường phòng ốc kiến trúc dày đặc phong cách cũng không thống nhất thoạt nhìn hơi có chút lộn xộn nhưng đường đi bản thân ngược lại là xương bên trên sạch sẽ cố hoàng lĩnh phía trước tận tận thấy rõ tại nơi nàng đi qua xung quanh người qua đường thân hình không tự chủ bị lệnh vì nàng nhường ra một đầu thông lộ đồng thời không có chút nào phát giác không có phát hiện nàng tồn tại một đường tiến lên tại đối diện đường cái một gian cửa hàng trước cố hoàng đẩy cửa vào bên trong khách nhân không ít thân mang chế phục nhân viên phục vụ chăm chú giới thiệu tin tức tại trước đài tính tiền chỗ một cái hói đầu nam tử trung niên tựa ở trên ghế nằm bưng lấy chén trả hai con ngươi khép h đang tại lẳng lặng, lặng thường trả thoạt nhìn có chút thong d o n g tự tại cũng chính là tại lúc này cố hoàng đi tới sân khấu hói đầu nam chưa từng mở mắt chỉ là tùy ý nói muốn cái gì mình đi chọn không hiểu được liền đi hỏi phục vụ viên trần lão bản cố hoàng bình tĩnh thanh â m vang lên một câu rơi xuống nam tử t h ầ n sắc biến đổi đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt tại trước mắt bên trong tập trung tại cố hoàng trên thân chén trà trong tay hướng phía phía trước con da bình ổn rơi vào trên mặt bản hắn thông suốt đứng dậy âm điệu đề cao chú ý chú ý hắn dường như đang do dự xưng hô ngay sau đó k h o i ngự nói sao ngươi lại tới đây nơi này động tĩnh không nhỏ trong cửa hàng không ít ánh mắt nhìn sang giúp hắn chuẩn bị tại bắt cực tinh ma luyện cần thiết bộ đồ ngươi hẳn phải biết phối trí cố hoàng thanh bằng nói trần lao bản ánh mắt rơi vào tần tẫn trên thân tại cái k i a tuổi trẻ trên khuôn mặt dừng lại nháy mắt vị này là học sinh của ta tần tẫn ta hiểu được trần lao bản gật đầu bù ngực nhanh tới cửa hàng hậu phương bắt đầu chuẩn bị tần tẫn lập ở phía sau đem một màn này toàn diện thu vào đáy mắt ánh mắt của hắn vi diệu ở trong lòng nói xem ra cố sư từng tại nơi này tên tuổi không nhỏ tối thiểu để vị này trần lao bản khắc sâu ấn tượng cố hoàng thanh âm vang lên học viện huấn luyện v h ụ c không thích hợp ở chỗ này mặc trục xuất chi nhãn phiến khu vực này có chút đặc thù không có gì ngoài bắt cực tinh ngoại chỗ sâu cũng có cái khác ma luyện chi điện tại tiên tiên mở đầu cho đến võ thánh giai đoạn ở chỗ này ma luyện đều có thể có thu hoạch lần này tu hành sau khi kết thúc tương lai ngươi nếu là còn muốn đến đây nơi đây ma luyện sau khi đến trực tiếp tìm vị này trần lão bản liền có thể hắn sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy chương một trăm ba mươi lăm bắt cực tinh một chương một trăm ba mươi lăm bắt cực tinh một hắn gọi trần hoài nhất ân tân tẫn gật đầu trần hoài nhất tiến độ cực nhanh h ắ n từ cửa hàng hậu phương nhà kho trở về đi vào tần tẫn trước người đem một chiếc nhẫn bộ dáng không gian phát triển trang bị đưa cho hắn khuôn mặt tách ra tiểu dung tần tẫn ngươi tốt ta là trần hoài nhất ngay sau ngươi nếu là còn có cái khác cần có thể tùy thời đến trong tiệm tìm ta nhìn thấy tần tẫn gật đầu hắn h i ề n lành cười một tiếng chạy đến sân khấu tính tiền tần tẫn tinh thần cảm giác trong giới chỉ bộ không gian cảm giác lướt qua bên trong không có gì ngoài thức ăn cùng dựng doanh cần thiết bên ngoài còn có mấy bộ đặc chế h ấ n luyện p h ụ bộ dáng hơi có vẻ cổng k ề n cùng rất nhiều thu nạp chỉnh tề tạp vật dính đến p ư ơ n g hướng khác nhau phía trước, cố hoàng thu hồi đồng hồ chưa từng nhiều lời cùng tần tẫn rời đi trong cửa hàng không ít người chú ý nơi này nhìn thấy hai người rời đi có người nhịn không được mở miệng dò hỏi trần l ã o bản đây là tới vị đại nhân vật nào có thể để ngươi như thế ân cần một câu rơi xuống lại có những người khác nói liền đúng vậy à trần l ã o bản bình thường làm sao không thấy ngươi tự mình chiêu đãi ta ngươi cũng xứng trần hoài nhất cười mắng một câu một lần nữa tựa ở trên ghế nằm nhìn thấy đám người vẫn chú ý mình thần xác trịnh trọng một chút chư vị không nên nghe ngóng ta khuyên các ngươi ít hỏi thăm ta là không dám tiết lộ vị này thân phận tin tức các người nếu là không sợ chết vậy liền cứ việc thử một lần tiếp xuống ngươi đi cới ư hạ xuống khoang thuyền tiến về bắt cực tinh bắt cực tinh đặc thù từ trường đối với tinh hạng đối với khoa học kỹ thuật tạo vật đồng dạng tồn tại ảnh hưởng bắt cực tinh nội bộ an trí đặc thù truyền tống chuyển di trang bị có thể trực tiếp tại tám cái tinh cầu bên trong tiến hành xuyên qua cố hoàng thanh â m từ phía trước chuyển đến bắt cực tinh bên trên đến đây ma luyện tu hành võ đạo ra số lượng rất nhiều tinh cầu bên trong khu vực khác nhau hiệu quả cũng có chỗ t r a n lệch tần tẫn ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chuẩn bị tần tẫn như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra minh bạch cố sư xem ra ngươi hiểu ta ý tứ cố hoàng hòa nhã cười một tiếng từ từ nói b á t cực tinh bên trên chỉnh thể không khí vẫn là tương đối thuật t ú y nhưng võ đạo gia vốn là khí thịnh người nếu là nhiều liền tất nhiên khả năng tồn tại ngu xuẩn nếu chỉ là cùng ngươi so tài đây cũng là thôi nhưng người nào nếu là thật sự mạo phạm đến ngươi cũng không cần lưu thủ lần này tại b á t cực tinh bên trong tu hành hơn tháng thời gian bảy ngày trước chính mình tới tu hành quen thuộc b á t cực tinh hoàn cảnh tại ngươi quen thuộc sau ta sẽ giáo thụ ngươi một bộ tổ hợp bị kỹ tăng lên bản thân nói đến đây cố hoàng dừng bước sau bảy ngày ta tới tìm ngươi một câu rơi xuống cố hoàng thân ảnh lạc nhiên biến mất tần tẫn ánh mắt nhìn về phía phía trước từng vị ăn mặc khác nhau nhưng khí tức cũng không đơn giản võ đạo ra đăng nhập hạ xuống khoang thuyền từ tinh hải bên trong cấp tốc hạ xuống rơi hướng tinh cầu hạ xuống khoang thuyền mất quá ba bốn mét lớn nhỏ bộ dáng trình viên ống trạng về ngoài các loại dụng cụ giao thoa tần tẫn ra nhập đội ngũ sau không nhiều lúc liền đến phiên mình hạ xuống khoang thuyền nhân viên công tác một nam một nữ nam tử thân hình c a o lớn thân trên cơ ngực trần lộ bên ngoài tiếp nhận tần tẫn đưa tới tư cách thẻ nhìn về phía tần tẫn chân mày hơi nhữ lại còn trẻ như vậy liền muốn đi bắt cực lịch t i n h tú luyện người trẻ tuổi cẩn thận một chút võ đạo đường dài rằng giặc nếu là cứ như vậy chết tại bắt cực tinh bên trên vậy liền không đáng tần tẫn ánh mắt tiến tĩnh nhìn qua hắn hảo ý tâm lĩnh đón tần tẫn đưa tới ánh mắt nam tử theo bản năng thấp túi đầu tránh ra ánh mắt hắn ý thức đến động tác của mình trong lòng giật mình không cần phải nhiều lời nữa bên cạ xuống khoang thuyền mở ra tại tần tấn đăng nhập sau phát xạ nhìn xem hạ xuống khoang thuyền trốn đi thật xa hắn chép miệng tắt lưới trong lòng lẩm bẩm đây cũng là đại gia tộc nào t ử đệ tuổi con trẻ thế mà có thể làm cho ta vô ý thức tránh né mũi nhọn ý niệm trong lòng xoay chuyển hắn tiếp đ ạ i lên tiếp theo người bốn hạ xuống khoang thuyền từ mặt ảnh thành phát s ạ lướt qua tinh hải thông qua phía trước cửa sổ mặt tàu hết t h ể trước mặt được thu vào trong mắt so với cơ i tinh hạm lúc này ngược lại là chân chính cũng có một tia vượt qua tinh hải cảm giác ngay tại tới gần bắt cực tinh khu vực máy mắt như là bị tinh cầu bắt hạ xuống khoang thuyền phương hướng đột nhiên thay đổi hướng phía trong đó một khỏa tinh cầu ma tân tẫn rõ ràng cảm giác được có áp chế lực lượng từ bốn phương tám hướng chuyển đến tự thân bản nguyên lực lượng nhận lấy cực kỳ rõ ràng áp chế cái này liền là cố sư nói tới đặc thù từ trường suy nghĩ h i lên tân tẫn trong mắt thăng ra chăm chú chi ý bắt đầu quen thuộc loại này áp chế càng đến gần tinh cầu áp chế lực lượng liền càng mạnh hạ xuống khoang thuyền triệt để tiến vào mảnh này tinh h ả i kỳ quan khu vực bên trong không ngừng tiến lên bên trong trốn vào trong đó một khóa tinh cầu hướng xuống đất rơi xuống từ thiên k h n g nhìn xuống trên mặt đất là một mảnh trắng xóa không nhìn thấy bất luận cái gì cùng n à y đồng thời tân t ấ n có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh có chỗ hạ xuống hắn dán vào tại hạ xuống khoang thuyền trên chỗ ngồi suy nghĩ khẽ nhúc ních từ không gian phát triển trang bị bên trong lấy ra một bức địa đồ đây là trần lão bản cung cấp bộ đồ bên trong chất chứa c h i vật bản đồ này là từ đặc thù trang giấy chế tạo tổng cộng có tám cái giới thiệu bắt cực tinh mỗi hành tinh tin h tức cùng bên trong địa đồ chỉ thị chuyển tống trang bị chỗ nơi này là v a n g nguyên tinh hạ xuống khoang thuyền tung tích tại sắp đến mặt đất một sát phía dưới dự trữ năng lượng phun ra mà ra làm giảm sóc nương theo lấy tiếng vang trầm nặng đập vào trên mặt đất cửa khoang tự động mở ra bên trong nóng không khí cùng ngoại giới không khí lạnh sẽ lẫn băng tinh ngưng kết tần tẫn rõ ràng cảm giác được nhiệt độ t r u n g quanh t r ợ t h ạ xuống h ắ n g tử trong khoang thuyền rậm chân đi ra rơi đến mặt đất chưa từng phát ra tiếng vang phóng tầm mắt nhìn tới ngoại giới làm ê n h mông bắt ngát b ă nguyên n g mặt đất dị thường vương vức lạnh vô cùng nhiệt độ dưới nơi này x ư ơ n g bên trên sinh mệnh cấm khu không khí mỏng manh đáng sợ bảy ngày thời gian quen thuộc nơi này không có gì ngoài tu hành bên ngoài ngược lại là có thể đem cái này tám khỏa tinh cầu đều trải nghiệm một phiên suy nghĩ lên ngay tại lúc này tần tẫn lỗ thai có chút giật giật h ắ n nghe được đánh nhau ý niệm trong lòng nhất chuyển tần tẫn tốc độ bộc phát hướng phía thanh n â m nơi phát ra à chỗ cấp tốc nhích tới gần hạ xuống khoang thuyền sẽ từ mặt ảnh thành người định kỳ thu về đợi cho từ bắt cực tinh rời đi lúc có những phương thức khác cũng không dùng được hạ xuống khoang thuyền tiếng đánh nhau rất gần rất nhanh tại tần tẫn trong tầm mắt hai đạo dao kích bên trong thân ảnh l n h vào mí mắt một nam một nữ nữ tử d á người n g cao g ầ y đã chiếm cứ thượng phòng tại tần tẫn tới gần lúc một cước đá già xông phá đối thủ phòng n g hung hăng quăng đánh vào bộ mặt Đối thủ của ngay à n thân hình x o chuyển, không trung ở giữa vậy ò vòng, n chân sau khi hạ xuống, thân hình vẫn hướng về sau hoạt động.、Ta、thắng. Nữ tử này một thân bó sát người màu đỏ chiến g vo về hoạt mấy một màu mà đấu hai khi hạ phục, thu sau sau Ta sát tử đỏ đủ bó l p phía nhìn nam tinh về kia, tử bắt cực quý nam tử kia trầm mặc chưa từng nói ánh mắt nhìn ra xa tần tẫn một chút quay người lại cấp tốc rời đi lại tới một cái nữ tử ánh mắt quay lại đồng d ạ n g nhìn về phía tần tẫn thành t h u khuôn mặt hiệp lộ trên mặt có trang môi đỏ khẽ mở là người trẻ tuổi tới thật đúng lúc nàng chủ động hướng phía tần tận tới gần ánh mắt xem kỹ vừa rồi cái kia xú nam nhân đem ta nghiện móc ra tới vẫn còn chưa đầy đủ ta liền bại t i ể u huynh đệ nàng đi vào tần tận phía trước ước chừng mấy chục mét chỗ thần s á c bị hoặc ngươi có thể tới thỏa mãn ta sao tần tận hơi nhữ m ẩ y thanh âm văng lên ngươi xác định đương nhiên nàng tiếp tục hướng phía trước d ậ m chân chúng ta những người này tới đây không phải liền là làm cái này sao khô khan tu hành nhiều không thú vị đương nhiên là cùng người khác làm một v ố lớn thoải mái hơn không phải vợ vị nữa mau tới so tài một trận ngay tại chứa chữ cửa ra một sát tốc độ của nàng bạo khởi đỏ tươi chiến đấu phục ở trên băng nguyên phá lệ trói mắt đâm vào lên tới gần tần tấn một sát tay phải chập ngón tay lại như dao hướng phía tần tấn chém nghiêng xuống tiếp theo sát con dao của nàng bị tần tấn đột nhiên nắm chặt nàng rõ ràng cảm giác được nơi tay đao bị nắm chặt nháy mắt có bảng bạc cự lực từ nơi đó chuyển đến phía trước nam tử trẻ tuổi lấy tay vì điểm tựa thân hình nhất chuyển tốc độ cực nhanh thân thể của nàng bị mánh nhiên vung lên ở giữa không trung nữ tử chân chuyển hướng làm dựng thẳng s i n trạng muốn đá tần tất đầu lại bị cánh tay kia ngăn trở hết t h ể tại chớp mắt bên trong phát sinh một lát sau nữ tử thân thể bị hung hăng quăng tại trên mặt đất toàn bộ thân hình hiện lên chữ lớn trạng tại b á t cực tinh bên trong bản nguyên lực lượng nhận đến áp chế tăng thêm võ đạo ra nhóm có ma luyện tự thân chi ý chiến đấu thường thường trở về bản chất là tự thân thể phách cường độ cùng kỹ xảo chiến đấu quyết đấu võ đạo ra ở chỗ này ma luyện chủ yếu chính là thể phách cũng đã là sinh mệnh tầm cấp tấn thăng vật chứa người quá yếu tấn thu tay lại lắc đầu hy vọng tại cái này bắt cực tinh bên trong có đáng giá ta nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến đối thủ suy nghĩ lóe lên bên trong tần tẫn không tiếp tục để ý nữ tử lấy ra địa đồ hướng phía tự mình lựa chọn tốt phương hướng dậm chân rời đi khi tiến vào bắt cực tinh trước cố sư ngôn ngữ đã nói rõ hết thảy một vị võ đạo gia ở chỗ này có lẽ có thể an tâm tu hành nhưng một đám võ đạo gia tụ tập ở chỗ này chiến đấu nhất định không thể tránh né cùng với những cái khác võ đạo gia chiến đấu đã là bắt cực tinh thái độ bình thường xem như ma luyện bên trong một vòng tần tẫn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý cùng người khác giao thủ không có chút r u n động nào hậu phương áo đỏ nữ tử mặt đất bỏ lên nàng xem thấy tần tẫn đi xa thân ảnh sắc mặt biến h u ễ n cuối cùng c ũ n truyền i đi phía h d thống chuyển di trang bị đây là cỡ lớn trang bị xem như liên bang từ nhảy vọt kỹ thuật phát triển ra chi nhánh khoa học kỹ thuật trang bị đem tám cái tinh cầu tương liên tương thông đi tiến vào trang bị thông qua thẻ tư liệu xác minh sau ánh sáng bao phủ tần t ấ n quanh thân truyền t ố n g cảm giác chuyển đến cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa tại b ă n g nguyên tinh truyền t ố n g trang bị bên cạnh không gặp được bóng người nào giờ phút này đi vào bắt cực tinh một viên k h á c tinh cầu ngay tại truyền t ố n g trang bị phụ cận tần tẫn liền nhìn thấy không ít ngoại bộ bao quanh tâm chắn năng lượng đóng quân giã ngoại lều vải lâm thời phong ốc chi lên tại càng xa một chút địa phương có vo đạo gia một mình tu hành cũng có vo đạo gia đang tại giao thủ tại truyền t ố n g trang bị xung quanh liền có tâm chắn năng lượng bảo hộ bởi vì tại ngoại giới thiên không một mảnh h á cám không thấy lôi、vân. nhưng lại không ngừng có c u ộ n c u ộ n lôi đình đánh rớt tại bên trong tinh cầu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều có hoặc lớn hoặc nhỏ lôi hồ tạo ra trong không khí khuấy động đó là cực các tinh cầu tự thân xuất hiện tự nhiên chi uy bắt cực tinh thứ hai sấm chấp mưa báo tinh từ hộ thuẫn bên trong đi ra xung quanh tràn ngập lôi hồ huyện như có mục tiêu hướng phía tần tận cấp tốc tới gần cảm giác tê dại cảm giác từ quanh thân chuyển đến tần tẫn hơi n h ữ mày sài bước tiến lên cách xa mảnh này vo đạo ra nhân số khá nhiều khu vực cái này sấm chấp mưa báo tinh ngược lại là cùng tinh thần các hạ vận sinh trước quê hương có chút tương tự nhưng quê quán bên trong trên bầu trời lôi đỉnh, là tinh thần luận sinh bên trong vô ý thức tràn lan suốt lực lượng dẫn đến nơi này thì hoàn toàn là bởi vì tình cầu tự thân tính đặc thù tạo ra không ngừng xâm nhập ở chung quanh không gặp được cái khác võ đạo gia thân ả n h sau tần tấn từ không gian trang bị bên trong lấy ra sớm chuẩn bị tốt trang bị một gian trang bị tấm chắn năng lượng lều vải mười mấy mai có thể bố đưa tại phụ cận cảnh cáo trang bị một phiên bố trí sau lều vải ở hậu phương chi lên tần tấn tại lều vải bên ngoài khoanh chân ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía trên không hắn có mình tu hành kế hoạch lựa chọn lúc trước đến xâm chấp mưa báo tinh chính là bởi vì muốn tiến hành một lần nếm thử linh c tại c linh cư đông bộ mặt đất đã có tính thực chất biến hóa lôi đỉnh phun trào giống như ao trạch giờ phút này tần tẫn di chuyển linh lực đến tận đây kéo dài tạo nên tại tu hành môn này pháp đồng thời chăm chú cảm giác trạng thái bản thân tu hành chân kinh tốc độ cũng không đạt được tăng lên bất quá lôi trạch đã thành hình bộ phận so với tại trên tinh hãm lúc rõ ràng sinh động rất nhiều sắp thực có ngoại giới ảnh hưởng nhân tố cái này chẳng phải là nói tại tinh h ả i bên trong theo ta không ngừng tu hành thiên thương pháp tại một chút thuộc tính đặc biệt trong hoàn cảnh ta có thể buộc phát ra mạnh hơn chiến lược suy nghĩ ở trong lòng xoay chuyển tại tân tận không chế giới thiên thương đeo bên trong lôi trạch chân giải tường quan văn tự chiếu dọi tại linh khư thiên h u n g phía dưới lôi trạch bắt đầu cuối cùng kết thúc công việc công tác ở trong quá trình này thần dị từ sinh những cái kia lôi trạch bên trong phun trào lôi đình tại tinh đầu hóa h t hải không biết một chỗ tinh vực cực lớn khối lượng lỗ đen đứng sững ở này xung quanh đến gần hết thảy đang đến gần cái này thần bí thiên thể một sát đều bị thôn vệ trong đó không cách nào bỏ trốn toàn bộ tinh vực lộ ra cực kỳ trống trải như là trong trầm mặc cự thú thôn vệ lấy hết thảy nhưng cùng này đồng thời ngay tại lỗ đen phía trước có một đạo so với l ỗ đen mà nói có thể xương vi miểu nhưng nếu là cái khác sinh mệnh phóng tầm mắt nhìn lại sinh lòng m ê n h m ô n g thân ảnh ngừng chân tại tinh hải bên trong hai con ngươi khép hở quy khử võ thần tô bất khí hắn mái tóc màu đen khuôn mặt so với từng tham dự lôi dụ tinh một trận chín lúc lại lộ ra c à n g tuổi trẻ giống như muốn trở lại thiếu niên bộ dáng giờ khác này ở tinh hải truyền bá rung động thanh em tấu vang hai loại c ư n g động không thể nghi ngờ đều từ siêu phàm góc độ phá vỡ một chút trong vũ trụ cố định quy tắc ngay tại lúc này t ô bất khí đôi mắt mở ra nhìn về phía phía trước thâm thúy tinh hải ngươi không chuyên chú vào thăm dò con đường phía trước đến chỗ của ta làm cái gì tiếng nói vừa ra tại hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng một bóng người hiện hiện đồng dạng đặt chân tại tinh hải đây là một vị bề ngoài vì trung niên trạng thái nam tử mặc quân trang khoác lên áo khoác bước vào tinh hải sau nhìn về phía t ô bất khí nhữ mày xem ra ngươi thật đúng là ô m loại kia dự định không phải đâu t ô bất khí ngữ khí thư giãn không tại sao cùng định phong lúc sán lạn vừa hiện chẳng lẽ đợi đến dần dần ra đi lúc lại âm thầm hối lận a đó cũng không phải là ta sẽ làm ra sự t ì n h tịch thiên kình ngươi nếu là muốn tới khuyên ngăn ta vậy ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi ngươi hẳn là rõ ràng ngươi không cản được ta nói đi cố ý tới tìm ta đến tột cùng cần làm chuyện gì ta cũng không phải tới khuyên ngươi tịch thiên kình lắc đầu thanh âm chầm ổn có cái ta rất là xem trọng tiểu bối thông qua ta vì nàng lưu lại thủ đoạn liên hệ đến ta nói đến đây n ữ khí của hắn có chút vi diệu nàng muốn đích thân gặp ngươi một mặt có chuyện trọng yếu muốn cáo chi cho ngươi ngươi xem trọng tiểu bối tới tìm ta làm gì t ô bất khí lắc đầu không thấy ngươi trước hết nghe ta nói xong tịch tiên kình hai tay thăm dò tại áo khoác trong túi quần thoạt nhìn có chút tùy ý liên hệ tiểu bối của ta tên là c ố hoàng võ huyên học viện xuất thân nàng sau khi tốt nghiệp tiến về bên i c ả n h chiến trường ma luyện tại quân đoàn thứ nhất dưới trướng chiến công không tầm thường vài ngày trước nàng đột phá thiên nhân cảnh trở về võ huyên nhậm chức nhận lấy một vị học sinh người học sinh kia gọi là tân tẫn ngươi hẳn là gặp qua tịch tiên kình trong mắt dâng lên hào hứng nàng chính là vì học sinh của mình mới liên hệ với ta nghe nói học sinh của hắn trên thân còn có người tặng cho tự tiếp lần này nàng chủ yếu là thay mặt chuyển tin tức trong a qua xem ư c lời nói tịch thiên kình thân thể giống như lưu xa từ dưới bưng chầm chậm tạm biến thoạt nhìn cũng không phải là chân thân đến tận đây chỉ là một đạo ý niệm đến đây tịch thiên kình nếu là giờ phút này có quân liên bang bộ nhân viên ở đây nghe được cái tên này liền sẽ rung động trong lòng đến từ điểm sinh lòng kính trọng bởi vì cái này một vị chính là liên bang tại nhiệm nguyên soái thứ nhất liên bang quân sĩ lấy quân đoàn phân chia nhưng ở quân đoàn phía trên liên bang nguyên soái mới là quân bộ chân chính chủ quả người không có gì ngoài nguyên soái chức vụ bên ngoài tịch thiên kình bản thân chính là một tôn võ thần vạn kiếp võ thần tịch thiên kình cũng chỉ có võ thần mới dám gọi thẳng võ thần tên tài năng nhanh chóng như vậy tìm tới tô võ thần chỗ nếu là tần tẫn ở đây chỉ sợ cũng phải sinh lòng gợn sóng mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến cố hoàng trong miệng đặc thù con đường muốn đi thỉnh cầu một vị khắc võ thần tiền bối hỗ trợ liên hệ tần tấn, lô đen phía trước t ô bất khí khẽ đọc một tiếng trong con mắt của hắn l ó e lên một tia hào hứng ở quá khứ thời gian bên trong hắn trợ lực trợ g i ú p qua không ít tuổi trẻ võ đạo ra nhưng võ đạo đường dài rằng giặc chân chính tại cuối cùng có tư cách đứng ở trước mặt hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay tại dĩ vãng bên trong càng là chưa từng có bất luận một vị nào sẽ đến chủ động thông qua đường dây khác liên hệ hắn tiểu tử thú vị k h ẽ nói một tiếng bên trong hắn bước ra một bước thân hình ở chỗ này biến mất bốn sấm chấp mưa bao tinh lộ doanh địa trước vô số lôi đình tích xúc tại tần tất quanh thân hắn đã bị triệt để b ã phủ một sợi tâm thần cảm giác thể phách rèn luyện tần tẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở lôi trạch trong tu hành giờ phút này nương theo lấy cuối cùng một đạo lực lượng rơi vào trong đó toàn bộ linh h ư đột nhiên run lên đang rung động bên trong lôi trạch trên không mãnh liệt lôi đỉnh diễn hóa ra đủ loại hình thái có hình rồng có t h ủ y chim trước mắt chỉ có nó hình không thấu đáo nó thần nhưng diễn hóa bên trong uy năng cũng có rõ ràng tăng lên tại tạo ra về sau những này lôi đỉnh diễn hóa thần thú bay lượn trí linh cư các nơi phun ra nuốt vào lôi đỉnh rèn luyện linh cư tần tẫn đột nhiên mở ra hai con ngươi hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních Linh lực sau ngày hôm nay ta thiên thương pháp sử dụng kỹ cũng không còn là hàng thông thường tính sát thương viễn siêu dĩ vãng ý niệm trong lòng hiện lên tận tận phất tay bên trong trước mặt lôi long tan giã chỉ là động thiên cảnh liền có thể dùng ra như vậy thủ đoạn xem ra thiên thương pháp trung hậu kỳ cảnh giới c h a n h lệch sát xuất lớn muốn thắng võ đạo suy nghĩ h i lên tần tẫn nhìn về phía quanh thân hắn vốn là đối lôi trạch h tính u ộ c ấ t thân thiện, t là hiện i lôi chạch thành hình sau hắn đơn giản trở thành hình người kim tu h lôi vô số lôi hồ không cần dẫn đạo liền hướng phía hắn tới gần tần tẫn hơi nhũ mày dứt khoát ngay tại chỗ tiếp tục tiến hành tu hành tiếp xuống mấy ngày tần tẫn tu hành không ngừng tiến về bắt cực tinh những tinh cầu khác tăng thêm giải lạnh vô cùng băng nguyên tinh lôi đỉnh tích xúc sấm chớp mưa báo tinh trừ cái đó ra bắt cực tinh bên trong vẫn còn ấm độ cực kỳ cực nóng vượt qua tưởng tượng liệt dương tinh toàn bộ tinh cầu trọng lực ở vào không ổn định trạng thái có khu vực vì bình thường sinh mệnh tinh cầu trọng lực mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần có khu vực thì trọng lực yếu tại bình thường sinh mệnh tinh cầu vạn quân tinh chứ một trăm ba mươi tám võ thần gặp vỡ hai chứ một trăm ba mươi tám võ thần gặp vỡ hai chứ cái đó ra còn có vũ mù tinh biện sâu tinh toàn thân vì trạng thái khí khí cầu tinh cùng chân chính đối với sinh mạng tồn tại chán ghép tính mị tinh tám quả tinh cầu đều có năng khiếu tần tất cả đều có chỗ trải nghiệm trong lúc này tần tẫn càng là cùng không ít võ đạo gia giao thủ qua hắn trực quan cảm thụ là tại bản nguyên lực lượng đều nhận đến áp chế điều kiện tiên quyết ưu thế của hắn không có chút nào thu nhỏ từ bước vào võ đạo mới bắt đầu hắn ở trong đại hoàng liền mượn nhờ lôi đỉnh linh lực r è n thể về sau s o n g tuyến đồng tiến thể phách càng là trải qua lần lượt thuế biến trong lúc vô tình hắn đã bắt đầu hướng phía hình sáu cạnh chiến sĩ phát triển hôm nay tính mịch tinh bên trên xung quanh không có bất kỳ cái gì thân ảnh tại trên viên tinh cầu này căn bản vốn không có sinh mệnh sống sót bất luận cái gì hoàn cảnh tiên tiên cảnh võ đạo gia cũng chỉ có chuẩn bị đầy đủ sau mới có thể đến tận đây tại dựa vào tự thân tích lũy tu hành thời gian ngắn ngắ nhất định phải trở về trang bị sung túc danh o địa chỉnh đốn hô hấp pháp vận chuyển vô cùng vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng chuyển đến t ậ n t ậ n tâm thần tập trung tại chăm chú tu hành sau một thời gian ngắn kết thúc hô hấp pháp thân hình mánh liệt lui trở về tới hậu phương năng lượng bình chướng khu vực h ã n ngụm lớn thở dốc mấy cái sau khôi phục lại ngay tại lúc này đột nhiên có cảm giác t ậ n t ậ n nhìn về phía bên người cách đó không xa nơi đó màu mực trong hư không dâng lên cấu trúc thân hình cố sư tần tẫn xưng hô tiếng vang lên bảy n à y đã qua người đến chính là cố hoàng xem ra ngươi đã triệt để thích ứ n g nơi này tần tẫn gật đầu cố hoàng thanh âm vang lên tiếp xuống ta sẽ truyền thụ cho ngươi trước đó nói tới tổ hợp bí kỹ môn này bí kỹ được xưng rèn thể bảy đại hạ đây là một môn cực kỳ chân quý rèn thể bí kỹ chủ yếu nhằm vào chính là võ đạo gia thể phách gắn đặt tới đem thể phách rèn luyện to lớn h ạ để vật chứa h u y ế t chương để tiên thiên cảnh võ đạo gia có thể đang lột xác thu hoạch càng nhiều bảy đại h ạ phân biệt chỉ là mắt tay đủ xương da máu cùng tâm cố hoàng thanh âm chầm chậm vang lên chăm chú tiến hành giảng giải nàng đứng ở tại chỗ thoạt nhìn hoàn toàn không nhận lấy cái chết tịch tinh cầu ảnh hưởng tại nàng giảng giải bên trong tại h ầ n t cố hoàng trì điểm thần tẫn lại đi bắt cực tinh mỗi một hành tinh đều lưu lại dấu chân của hắn đang không ngừng rèn luyện bên trong tu hành bảy đại hạ tăng lên tự thân thể phách đây là một trận cực kỳ thuần t h í tu hành bắt cực tinh bên trong thông tin loại trang bị cũng nhận ảnh hưởng chỉ có đi qua đặc thù cải tạo có thể sử dụng tần tẫn triệt để không còn hỏi đến với khác chìm vào mình trong tu hành tại thuần túy bên trong tiến bộ tại trong tu hành trưởng thành một vị thiên nhân đạo sư chỉ đạo sao mà c h â n quý không có gì ngoài bảy đại hạn bên ngoài tần tẫn tại võ đạo phương diện một vài vấn đề bị vạch các loại chi tiết được điều chỉnh tổng hợp chiến lược vững bước tăng lên một tháng thời gian ngáy mắt đã qua hôm nay trong doanh địa hết thể được thu cả hoàn tất cố hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn nói khẽ chuẩn bị kỹ càng rời đi a ân tần tẫn gật đầu cố hoàng chưa từng nhiều lời chỉ là tại một tích tắc này lấy tay khoác lên t ầ n tận trên bờ vai tiếp theo sát ánh sáng lõe lên bên trong không thấy bất luận cái gì dị thái thân hình của hai người tại nguyên chỗ rời đi lại lần nữa xuất hiện lúc thình lình đặt chân tại tinh hải cố hoàng đứng tại bên người t ầ n tẫn có thể nhìn thấy xung quanh có phi phạm lực lượng bao phủ để hắn cũng có thể tại tinh hải bên trong sinh tồn bây giờ phía trước cách đó không xa chính là lẫn nhau xen lẫn quay quanh bắt cử tinh nhưng đ ố i bản nguyên lực lượng áp chế cũng đã triệt để không thấy tung tích hiển nhiên cố hoàng thay hắn chặn lại xuống tới á、so、suy nghĩ hiện lên tần t ậ n ràng có chút như g đầu nhìn về phía bên người cố sư học viện cho phép thiên nhân đạo sư chọn lựa thích hợp thiên tài học viên ngoại trừ chỉ đạo bên ngoài chỉ sợ cũng có hộ đạo phương diện nguyên nhân tinh hải bên trong đồng dạng ẩn chứa giống như bát cực tinh dạng này đặc thù chi địa nhưng nếu là tuổi trẻ thiên kiêu võ đạo gia độc thân đến tận đây dù ai cũng không cách nào xác nhận sẽ tao nộ đến cái gì bên người cố hoàng thanh n â m vang lên tân tẫn hiện tại nếm thử quan tưởng bát cực tinh quan tưởng tinh cầu tân tẫn trong mắt nổi lên gọn sóng cố hoàng thần sắc nhẹ nhàng bát cực tinh làm trục xuất chi nhãn bên trong kỳ quan bản thân bởi vì phi phàm sở sinh tự nhiên cũng chất chứa siêu phàm thừa số với lại nó không còn ý thức quan tưởng phong hiểm khá thấp để ngươi quan tưởng chủ yếu là làm quen một chút tại tinh hải bên trong quan tưởng vật thật cảm giác làm chuẩn bị nói đến đây nàng dường như nghĩ đến cái gì về sau ngươi liền sẽ biết được chúng ta võ đạo gia quan tưởng mục tiêu không chỉ có cực hạn tại siêu phàm sinh mệnh võ đạo kết tinh bên trong khát lục thường thường là siêu phàm sinh mệnh là bởi vì loại này càng dễ dàng cho người chậm tiến võ đạo gia đi tìm hiểu học tập ngay vậy tần t ấ n gật đầu hắn tính tâm lương thần bên người có thiên nhân cảnh võ đạo gia bảo hộ cũng không có gì có thể lo lắng linh khư bên trong động thiên bảo thuật phát động bí tàng bắt đầu dùng tại lúc này đặt chân ở tinh hải thi triển quan tưởng pháp ngay tại hắn thi triển g a quan tưởng pháp đồng thời tại tinh hải bên trong có một bóng người không biết lúc nào xuất hiện dậm chân mà đến hắn chưa từng che lấp thân hình nhưng ở tới gần sau cố hoàng mới có phát giác ánh mắt nhìn về phía hắn thần s ắ c đột nhiên biến hóa thấy thế thân ảnh kia khoát tay áo ánh mắt rơi vào tần tận trên thân nhìn thấy động tác của đối phương cố hoàng thần s ắ c bên trên biến hóa dần dần tiêu ẩn nhưng ở trong hai con người vẫn có gợn sóng cũng không tán đi người đến toàn thân áo trắng thoạt nhìn khuôn mặt tuổi trẻ cố hoàng lúc trước chưa từng thấy qua có chút lạ lẫm nhưng vẹn vẹn tại đối phương đi vào trước người sau mới bị nàng phát giác nàng liền đã có thể xác nhận thân phận của đối phương mênh n g n g tinh hải tại loại này thời gian đoạn có thể tìm tới nàng và tần tẫn có như vậy thủ đoạn người cũng chỉ có vị kia tô võ thần cố hoàng ánh mắt thay đổi cũng rơi vào tần tận trên thân xem ra tô võ thần tự thân đối tần tẫn ấn tượng khá là sâu sắc nếu không kiên quyết không biết cái này nhanh liền xuất hiện chương một trăm ba mươi chín võ thần thân mút một chương một trăm ba mươi chín võ thần thân mút một vừa chuyển động ý nghĩ cố hoàng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực nóng ở trong lòng khẽ đ ọ c nói võ thần tại chính thức đăng lâm cao cảnh sau ngược lại đối cảnh giới cao hơn chỗ kinh khủng có càng thêm khắc sâu nhận biết đây chính là ấn chứng câu nói kia không tu hành chỉ là trong giêng chăn g rằm nếu là tu hành chính là kiến càng gặp thanh thiên ba người đặt chân tại bát cực tinh đầu trên tinh hải ở xa không ngừng có tinh hạm xuyên qua mà qua nhưng lại hoàn toàn không phát hiện được bọn hắn tồn tại tại tâm mắt của bọn họ bên trong g i đã quét hình bên trong nơi này hết thể bình thường địa phương này c h i t để an tĩnh lại cùng một thời gian tân tân đã hoàn toàn đắm chìm trong quan tưởng bên trong đối với ngoại giới tình huống cũng không hiểu biết đôi mắt của hắn đóng lại tự thân bản nguyên lực lượng trở thành cặp mắt của mình tại quan tưởng pháp phát động nháy mắt phía trước lẫn nhau giao h o a lẫn nhau quay quanh bát cực tinh tại trong tầm mắt của hắn thì n h linh biến thành tám bánh nhan sắc khác nhau có mê ngông cảm giác quan cầu tại những này quan cầu bên trong có đạo đạo gợn sóng đang không ngừng phun trào tần tấn trong lòng hơi t ố t tại quan tưởng võ đạo bảo châu bên trong khắc lục siêu phàm sinh mệnh lúc hắn nhìn thấy là vô số đường còn cùng điểm sáng cùng một màn này không thể nghi ngờ hoàn toàn khác biệt giờ phút này tần tấn bản nguyên lực lượng phun trào quanh thân cách ra vi quang bắt đầu nếm thử tính tiến hành phân tích tại bắt đầu phân tích nháy mắt hắn lập tức phát giác chỗ khác biệt siêu phàm sinh mệnh siêu phàm thừa số cực kỳ sinh động nguyên nhân chính là như thế có thể bị võ đạo ra thoải mái hơn bắt khá loại này phi phạm c h i địa siêu phàm thừa số ở vào yên lặng trạng thái càng là có chút kiên cố cái này gia tăng thật lớn v õ đạo gia bắt độ khó nhưng cũng chính là bởi vì yên lặng tận tận phân tích bên trong trước mắt còn chưa từng cảm giác được bất luận cái gì ô nhiễm lực lượng c h ắ c không được cố sư sẽ nói như vậy khắc lục siêu phàm sinh mệnh xác thực càng thích hợp người chậm tiến v õ đạo gia học tập suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tận tận không nong không nội bản nguyên lực lượng phun trào bên trong bí tảng toàn lực thôi đ ộ n tại phía sau hắn chỉ có hắn có thể nhìn thấy sơn hà thần thụ hình tượng hiện hiện so với bí tảng bàn sơ xuất hiện lúc thần thụ có t r ư n thành phía trên kết xuất càng nhiều trái cây đồng thời đ ộ n g tiên run dày bảo thuật gia trì tần tẫn tâm thần thanh minh đến cực hạ đi tới hắn tự thân ngộ tính đ ỉ n h phong nhìn qua quan tưởng trong tầm mắt hết thảy tần tẫn toàn lực tiến hành phân tích thời gian trôi qua ngay tại nào đó một sát có một viên cỡ nhỏ q u a n đ o ạ n đột nhiên bay lượn mà ra tiếp cận tần tẫn tại cái này n é y mắt bản nguyên lực lượng chen t r ú c mà ra dung nhập q u a n đ o ạ n cấp tốc lĩnh hội tại siêu phàm thừa số bị phân tích mà ra sau tiến độ đang bay nhanh tăng trưởng phân tích lĩnh hội hấp thu rèn luyện giờ này khắc này tần tẫn tự thân như đồng hóa làm một tòa mô hình nhỏ lò luyện dung luyện siêu phàm thừa số thể phách b phá ê、so、như nhưng đối với tần tẫn tự thân mà nói mỗi một lần siêu phàm thừa số thành công lĩnh hội đều để hắn sâu hơn một chút lý giải lần tiếp theo tốc độ càng nhanh thể phách bên trong truyền đến cảm giác chống rông cảm giác càng lúc càng mờ nhạt ngay tại nào đó một sát mới siêu phàm thừa số phân tích mà ra so với phía trước hiện hiện hình thái lần này vậy mà cũng không phải là quan g đoạn trạng mà là một đoạn nhưng bị cảm giác được g ợ n sóng t ấ n t ấ n bản nguyên lực lượng cùng nó lẫn nhau nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được tự thân giống như hóa thành thủy triều sóng sóng không rước càng hung mãnh mỗi một lần ngắn ngủi rút đi sau đều sẽ tích góp được sức mạnh càng kinh người hơn không đối không phải biển sóng tần tẫn n ộ tính tại ra chỉ dưới hết sức rõ ràng lẫn nhau trong thang n ộ đột nhiên liên quan nói lên là t i ề u tịch bắt cơ tinh chính là bởi vì tinh h ả i triều tịch sở sinh tinh thần bên trong xuất hiện triều tịch lý nghĩ nháy mắt hãn đ ố i phần này siêu phàm thừa số lĩnh hội tăng vọt tại bình thường trong thang lộ tần tẫn càng là thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn dần dần nắm giữ một hạng năng lực mới võ đạo gia tại quan tường lúc có cực nhỏ sát xuất thông qua siêu phàm thừa số tìm hiểu ra năng lực đặc thù loại năng lực này tác dụng uy năng không cách nào xác định căn cứ vào quan tưởng đối tượng cùng lĩnh hội võ đạo gia tự thân tạo ra năng lực tin tức ở trong lòng chạy sôi mà qua tần tẫn mặc dù lần đầu tiếp xúc nhưng đã xong như lòng bàn tay giờ phút này tâm thần thanh minh một loại gia chỉ loại năng lực như thủy triều ngày đêm giao động thủy triều xuống lúc bình tĩnh vô cùng nhưng thủy triều lúc sóng cả máy liệt sát thương mười phần ân có nhất định tác dụng v ụ loại năng lực này nhưng từ bản nguyên lực lượng di t r i ể n tại thủy triều xuống kỳ tự thân ở vào tích xúc trả thái bản nguyên lực lượng uy năng lại nhận nhất định biên độ ảnh hưởng có chỗ hạ xuống nhưng cũng chính bởi vậy khi nên đón thủy triều k ỳ lúc liền có thể hậu tích bạc phát bộc phát ra càng hung mạnh lực lượng chứng cùng rơi lặp đi lặp lại hết hệ có thể tiến hành chín lần từ đó thực hiện cuối cùng bộc phát thông qua quan tưởng nắm giữ năng lực không có danh tự tận tận trong lòng suy tư đã như vậy loại năng lực này liền cứ gọi cựu c h ọ g sóng một sóng càng so một sóng cường đến tự mình thi triển một lần sau mới h i ể u trướng cùng rơi vì ta mang tới cụ thể tăng lên hiệu quả tần tấn tâm thần bình ổn có nhất định tác dụng v h ụ năng lực thoạt nhìn giá trị thấp xuống một chút nhưng tần tấn đương kim ở vào nộ tính g i a t r ỉ dưới mạch suy nghĩ hết sức rõ ràng so với những người khác hắn bản nguyên năng lực cũng đã nhận được phương diện khác rèn luyện uy năng phi phạm mặc dù tại thủy triều xuống kỳ suy yếu trạng thái hắn cũng sẽ không yếu đi nơi nào tại thủy triều kỳ hắn sẽ chỉ càng thêm hứng ánh với lại bản nguyên lực lượng cũng không phải là hắn toàn bộ hai giây đồng tiến thiên thương pháp rèn luyện linh lực đồng dạng uy năng cường hãn tần tấn trong lòng thậm chí có cấp độ càng sâu ý nghĩ chuẩn bị ở sau đó tiến hành nếm thử nhìn xem loại năng lực này có thể hay không dùng tại linh khư bên trong đi cuốn lên một trận linh lực triều tịch tại bình thường ở vào thủy triều x u ố n g kỳ tại chính thức nên đón chiến đấu lúc để nó bộc phát suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tại lĩnh nộ g siêu phàm thừa số bên trong năng lực lần này quan tưởng tới gần hồi cuối khí tức của hắn khôi phục bình ổn chầm chậm mở ra hai con người bát cực tinh ánh vào ánh mắt tại quan tưởng sau lại nhìn về phía bát cực tinh lại có khác nhau cảm nhận đối với chỗ này tinh h ả i kỳ địa trong lòng sinh ra càng n ộ có n ộ đạo động tiên sau n ộ tính đã trở thành ta một loại ưu thế muốn thắng qua người khác m u ố n từ loại này phi phạm chi địa rút ra siêu phàm thừa số cực kỳ khó khăn nguyên nhân chính là như thế siêu phàm sinh mệnh là càng đại chúng hơn lựa chọn nhưng bây giờ ta lại có cơ hội làm đến hoàn toàn có thể đem nó xếp vào tu hành kế hoạch để đối loại này phi phạm chi địa quan tưởng trở thành thái độ bình thường với lại đất hoang tận, tận trong lòng suy nghĩ lưu chuyển nghĩ đến càng nhiều đôi mắt hơi sáng hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu chia sẻ thu hoạch của mình ngay tại lúc này có hơi có vẻ thanh âm quen thuộc chuyển vào tần tẫn n h ị trung tần tẫn xem ra ngươi lần này quan tưởng bên trong thu hoạch không nhỏ thanh âm này tần tẫn thông suốt q u a y người nhìn về phía một chỗ khác trong tầm mắt chỗ áo trắng tóc đen người trẻ tuổi một mình đặt chân ở tinh hải bộ g á n g thoạt nhìn càng thêm trẻ ý niệm trong lòng nhất c h u y ể n tần tẫn ôm quyền đi võ đạo lễ trịnh trọng đạo võ huyên tần tẫn gặp qua tô võ thần cùng nay đồng thời tại tô bất khi đã tìm đến nơi đây sau một mực chưa từng mở miệm cố hoảng lông mi lộ ra vẻ nghiêm túc ph c một câu rơi xuống hắn ánh mắt tập trung tại tần tận trên thân hơi nhữ mày ở trên thân thể ngươi đã không có vị kia lôi dụ quan giả khí tước ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở thiên nhân cảnh giới làm đến vận khí tốt một điểm cũng cần tại võ thánh giai đoạn mới có thể đem hắn ban cho lực lượng triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng bây giờ đến xem ngươi đã làm được tật tẫn ngươi vượt ra khỏi dự đoán của ta ngươi rất không tệ n ữ khí bình thường tán thưởng nhưng khi câu nói này xuất từ một tôn võ thần m h ữ n g lúc hết thể liền không còn bình thường tần tẫn thần sắc châm ổn chân thành nói tại tu hành trên đường có thu hoạch cho nên sớm hoàn thành một bước này làm t ố t ta tô bất khí một tay nâng cầm lên nếu để cho tiểu đoàn biết hắn cũng sẽ giật mình bất quá hắn nhìn qua tần tẫn giúp ngươi lấy cái k i a phần đại lễ vốn là là thiên nhân giai đoạn tối thiểu nhất cũng là võ thánh giai đoạn ngươi đến chuẩn bị nếu là hiện tại liền đi tài quyết quân đoàn đòi hỏi cấp bậc cao hơn ngươi cũng không dùng được không phát huy ra hiệu quả chẳng phải là tiện nghi tiểu đoàn tài quyết quân đoàn b ả bối nhưng là thật không ít hắn thẳng thắn tự thân tư thái không hiện bình dị gần gũi lúc này chầm tư một lát có tần tẫn tô bất khí ngữ khí hòa nhã ta trước đưa tin tại tiểu đoàn vì ngươi trước đòi hỏi chút lợi t ứ c hôm đó hắn khinh thường ngươi không nguyện ý đánh vỡ quy củ chỉ sợ hoàn toàn nghĩ không ra ngươi có thể tại tiên t i ê n cảnh liền hoàn thành một bước này về phần ngày sau tiểu đoàn trong miệng cái kia phần đại lễ liền do ngươi tự thân đến quyết định là võ thánh cảnh giới đi l ấ y vẫn là thiên nhân lại đến trong miệng hắn tiểu đoàn tự nhiên chính là tài quyết quân đoàn quân đoàn trưởng đoàn quân hữu nghe võ thần tri ngôn t ầ n tẫn trịnh nặng đáp toàn bằng tiền bối an bài bắt đầu thấy lúc dùng võ thần tướng sưng lại nói lúc lấy tiền bối s ư n g hô đối với võ đạo gia mà nói tiền bối hai chữ ngược lại đầy đủ thuần túy h cứ quyết định như vậy đi ta sẽ để cho tiểu đoàn đem hắn lợi tức đưa đến võ huyền đợi ngươi tự mình đi lấy đại lễ lúc không nên cùng hắn khắc khí nói đến đây hắn có chút dừng lại nhìn về phía tần tẫn nhưng từng mang theo ta đưa người tự thiếp mang theo tần tẫn khoái ngữ đáp lấy ra ngay vậy tần tẫn lấy ra tự thiếp tự thiếp hiện lên quyển trục trạng rơi vào trong tay tại tự thiếp lấy ra sau tô võ thần không thấy động tác tự t h i ế p lại đột nhiên từ trong tay dâng lên lướt vào tinh hải tại chấp mắt bên trong triển khai tại tần tấn củng cố hoàng chú ý xuống tự t h i ế p triển khai đồng thời lại bắt đầu cấp tốc quyết t r ư ơ n g đường khiêm chuyển giao lúc đã từng nói chữ này t h i ế p chế tạo tài liệu đồng dạng phi phạm xưa nay tần tấn cuối cùng có thể thấy một lần tại chấp mắt bên trong tự thiết quyết t r ư ơ n g đến bình thường tinh hạm lớn nhỏ treo ở tinh hải phía trên chữ vũ dạng dỡ phát quang đáng nhắc tới chính là như vậy rung động tràn cảnh chưa từng kinh động phụ cận tinh hạm cũng không từng kinh động mạt ảnh thành cư dân vo thần thủ đoạn sớm đã che đậy hết thảy tự thiết quyết chương tại một đoạn thời khắc thậm chí nhưng cùng hậu phương bắt cực tình tranh nhau phát sáng t ô bất khí đưa tay lấy chỉ viết thay tại tinh hải bên trong viết tại tự thiếp phía trên chữ vũ phía dưới có mới văn tự hiện hiện đó là một cái dần dần thành hình thần chữ võ thần tần t ậ n ánh mắt rơi vào thần tự bên trên trong chớp mắt này bên trong tự thiếp chỗ chỗ tinh hải giống như biến hóa bộ dáng tại chớp mắt bên trong hóa thành vô số kỳ dị phù văn đường vân chất chứa kiểu khác lực lượng trong mơ hồ lại có một tòa đường im yên lặng mênh mông không gian ở trước mắt vút qua hết hệ chỉ ở nháy mắt bên trong tiếp theo xác thần tự thành hình võ thần hai chữ chiếu sáng rạng rỡ tiếp tục một lát sau thần tự triệt để tiêu h ậ n tự t h i ế p bên trên chỉ để lại một cái chữ vũ tự t h i ế p cuốn lên bay lượn đến tần tẫn trước người tần tẫn lấy tay tiếp được lấy hắn trước mắt cảnh giới còn nhìn không thấu cái này võ thần hai chữ cụ thể tác dụng nhưng n g ắ m lại đều không phải bình thường giá trị không cách nào đánh giá hắn không trần c h ờ chút nào trình trọng đạo đa tạ tiền bối tại tần tẫn thanh â m vang lên đồng thời có giọng nữ t r a m miệng một lời cùng hắn thanh em đan vào một chỗ chính là cố hoàng tần tẫn tại trước mắt bên trong kịp phản ứng cố sư thế nhưng là một tôn tiên nhân tôi võ thần ngay trước hai người trước mặt viết xuống này chứ không chỉ là viết cho hắn đồng dạng cũng là viết cho cô hoàng mặc dù tự thiếp chưa từng về nàng giữ lại nhưng vừa mới viết một màn tại một tôn tiên h nhân trong mắt có lẽ sẽ có cái khác biến hóa có khác biệt thu hoạch ý niệm trong lòng hiện lên phía trước tôi bất khí vọng hướng tần tẫn đối với hiện tại ngươi mà nói cái này t h ầ n tự quá nặng đi ngươi còn gánh chịu không ở tương lai đợi ngươi có tư cách gặp t h ầ n lúc hắn liền sẽ lại xuất hiện đến, đến giờ có thể tại trong đó thu hoạch bao nhiêu liền xem chính ngươi tần tận trịnh trọng điều đầu trong lòng hắn còn có những ý niệm khác dâng lên đường k i ê m tại chuyển giao lúc từng nói qua bức chữ này thiếp đồng dạng là bảo hộ bản thân bảo vật chân chính gặp được nguy hiểm lúc có thể đi kích phát nó một chữ biến hai chữ đơn vo trèo lên vo thần bên trong thủ đoạn phải chăng cũng xuất hiện biến hóa phía trước t ô bất khí nhìn về phía cố hoàng ánh mắt tại trên bàn tay của nàng đạo qua võ huyên cố hoàng không kém trách không được tịch thiên kình sẽ coi trọng ngươi ngươi cũng là dùng đao đợi đến tại võ huyên nhậm chức k ỳ kết thúc nhưng tới tìm ta ngay vậy cố hoàng trong mắt gợn sóng dâng lên đa tạ tiền bối cố hoàng biết được đừng vội cảm ơn Tô bất khí trong khí giọng nói các h chú chi ă m ý t n thần đi, s ắ ngươi h h ẹ n n à có chỗ Cố nói, ý riêng nói, ta vốn tại tinh hải vốn hành. hoảng. n g ta tu sâu ngược lại thầy trò hai người thiên tư đều cực kỳ ưu tú tương lai có hy vọng nhưng là lần này đã chủ động tìm ta ta thân đến nơi này có chút quy củ các ngươi hẳn là minh bạch ta mặc dù không thèm để ý nhưng cái khác cùng cảnh tri bạn lại không thiếu để ý quy của người không quy củ không thành phạm vi tại liên bang bên trong muốn để một vị võ thần chủ động đình chỉ tu hành tham dự trong đó tối thiểu nhất cũng là S cấp nguy cơ sự kiện việc quan hệ liên bang sinh tồn chương một trăm bốn mươi mốt quy khư tên một chương một trăm bốn mươi mốt quy khư tên một nói đi đến tột cùng là chuyện gì cần để cho ta đích thần đến thanh em rơi xuống tần t ấ n chưa từng c h ầ n c h ờ tại ban sơ nghĩ đến liên hệ tô võ thần lúc hắn cũng đã ở trong lòng làm ra quy hoạch giờ phút này hắn ngữ t ố c nhẹ nhàng đem chính mình tại lôi dụ tinh phát hiện tin tức từng cái nói ra còn nói rõ mình cùng tinh thần giao lưu sau thu hoạch đến tin tức toàn bộ trong không gian chỉ có thanh em của hắn đang không ngừng t i ế n vọng thật lâu tần tẫn kết thúc công việc an tính lại Phía tôi r ư ớ c t võ thần mặt mặt h bất kỳ đứng lặng tại tinh hải giờ này khắc này chân chính có phi phạm tư thái ẩn ẩn hiện ra ta sẽ lập tức tiến về lôi dụ tinh xác nhận hết thảy nếu như hết thảy là thật cuối cùng một giọng nói vang lên đồng thời t ô bất kỳ thân ảnh đã biến mất thoạt nhìn tôn này võ thần các hạ lần thứ nhất có chút bất tiết tấn tấn phát ngoài ý muốn. chưa giác ý lôi dụ tinh vốn là tại hướng về gạ tinh cầu tấn thăng lấy trước đó gạ tinh cầu biểu hiện t h a m chiếu tại liên bang bên trong thậm chí xương bên trên cũng có chiến lược ý nghĩa nếu là xem người các hạ toan tính trở thành sự thật như vậy viên tinh cầu này đối với liên bang giá trị đơn giản không cách nào đánh giá xem người các hạ bản thân cũng sẽ nhận liên bang càng nhiều ủng hộ cùng coi trọng dù sao nếu là thật sự có thể giúp tô võ thần kéo dài tính mạng coi như ngắn ngủi thời gian không dài nhưng đối với liên bang mà nói một tôn võ thần sinh cùng tử được xương tụng ngày đêm khác biệt mỗi kéo dài thêm một ngày đều hoàn toàn khác biệt với lại trong lòng suy nghĩ lưu truyền tân tân quay đầu nhìn về phía cố hoàng cố sư đa tạ hắn thông qua cố hoàng con đường liên hệ tô võ thần nhưng không nở g tới đối phương lại kinh động đến một vị khác võ thần có thể mời một vị võ thần hỗ trợ loại hành vi này giá trị thực tế không cách nào đánh giá là ta phải cảm ơn ngươi cố hoàng đôi mi thanh tú trao lên ta ngược lại thật ra không ngờ tới còn có thể bởi vì chính mình học sinh được nhờ có thể nhìn thấy võ thần diễn hóa tự thân thủ đoạn cơ hội nhưng cũng không nhiều quy khư võ thần nàng đọc lên tô võ thần xưng h à o ngự a khí hạ thấp một chút không nghĩ tới vị này võ thần tiền bối đã đi tới tuổi thọ thời kỳ cuối không có việc gì tận, tận trên nét mặt có phấn chấn tri sắc ta tin tưởng tinh thần các hạ một khi xác nhận sau có phương hướng mới liên bang cũng sẽ gia nhập cố sư trong a n t mắt ánh sáng chất động cố hoàng nhìn về phía tần tẫn đột nhiên mở miệng nói tần tẫn ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy tô võ thần nhưng cũng có biết hắn võ thần danh hiệu nơi phát ra a tần tẫn trong mắt thăng ra hứng thú cố sư biết ân cố hoàng trong đôi mắt vẻ mơ ước chợt lóe lên ta từng nghe nói một vị k h á c võ thần tiền bối nhắc qua quy khư võ thần tô bất khí nàng thanh âm trịnh trọng hiện nay liên bang bên trong võ đạo có tám cảnh võ thần là trước mắt võ đạo đường đỉnh điểm so sánh dưới linh năng có chín cảnh giọng nói của nàng chậm c h ạ m linh năng làm số lượng thưa thớt nhưng mỗi cái đều là nhân vật thiên tài so với võ đạo mà nói nó càng giống là vốn là tồn tại ở bên ngông tinh hải bên trong tu hành đường t á t từ vừa tới chín cùng nó nói là sáng lập không bằng nói là khai quật lộ tuyến đã vô cùng rõ ràng kiến lập hoàn thiện tương quan hệ thống linh năng làm đệ nhất cảnh được xưng sứ đồ linh năng sứ đồ từ nó bắt đầu hai đến chính cảnh theo thứ tự là c ộ n m ì n h dễ pháp thống ngự pháp lệnh tướng vị bản ngã quy khư nguyên sơ nàng t ừ n g chữ nói ra linh năng làm tương quan cảnh giới tên gọi có ý riêng nói phát hiện sao đệ bắt cảnh tần tẫn bén nhạy phát giác được vấn đề trong lòng sinh ra đủ loại suy đoán mở miệng nói đệ bắt cảnh được xưng quy khư cùng tô võ thần xưng hào giống nhau đón tần tẫn đưa tới ánh mắt cố hoàng m ỉ m cười ngươi hẳn là có chỗ suy đoán quy khư hai chữ làm linh năng đệ bắt cảnh cảnh giới tên gọi liên bang linh năng làm c ư n g i ả như thế nào lại cho phép cái khác tiến hóa lộ tuyến người lấy vì xưng hào liền xem như một vị võ thần vậy cũng phải chăm chú thương nghị linh năng làm bên trong chân chính đại nhân vật tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến tô võ thần có thể lấy v ì s ư n g chính là bởi vì hắn thân là tám cảnh võ thần trên võ đạo bước ra cửa xa đi ra thuộc về m ì n h đường hắn cũng không phải là linh năng làm vận dụng không phải linh năng lại có thể lấy võ đạo làm cơ sở thi t r i ể n ra gần như cùng tám cảnh linh năng làm hoàn toàn tương tự thủ đoạn quy khư hắn chân chính đạt được linh năng làm tán đồng cái danh xưng này cũng không phải là tự xưng mà là đến từ liên bang từng vị linh năng cường giả tôn trọng tấn trong mắt nổi lên vận sóng võ đạo cùng linh năng hoàn toàn khác biệt giờ phút này chỉ là nghe được tin tức tương quan hắn liền có thể minh bạch trong đó chỗ kinh khủng lấy võ đạo tạo nên linh năng thủ đoạn loại hành vi này thậm chí tại phương diện nào đó phá vỡ chỉ có đặc thù thiền tư người tài năng trở thành linh năng làm quy tắc với lại nếu là hướng cấp độ càng sâu liên tưởng tô võ thần có thể hoàn thành tám cảnh linh năng làm thủ đoạn nếu là hắn có đầy đủ thời gian như vậy hắn có thể hay không lấy võ đạo vì bắt đầu đi chạm tới một cái khác đầu tiến hóa lộ tuyến đệ tự cảnh nguyên sơ không thể mở rộng nhưng nếu là thật có thể đ ạ tới t đối với võ đạo gia mà nói liền đại biểu lấy một loại hy vọng một loại khả năng ý nghĩa trọng đại nguyên nhân chính là như thế tại ngươi nâng lên tô võ thần lại nâng lên tuổi thọ sau ta sẽ trực tiếp liên hệ một vị khác võ thần tiền bối cầu hắn hỗ trợ vạn kiếp võ thần tịch trời dỡ cao nàng nói nổi danh h à o muốn nhanh nhất tìm tới một vị võ thần vị trí cũng chỉ có một vị khác võ thần tiền bối có thể làm đến t ấ n tẫn đợi cho tô võ thần xác nhận sau nếu là liên bang thật có thể tại tương quan phương hướng có chỗ đột phá như vậy ngươi tự thân quê hương của ngươi vị kia cùng ngươi kiến lập liên hệ tinh thần các hạng Đối liên bang mà nói, đều liên nói, coi là bang mà thật s ư n g bên thiên r ê n công tại t thu. Trước tên, Trước tên,、2. Tấn tấn thở ra một hơi dài. Trong lòng của hắn, đột nhiên nhớ tới một người. Sở thiên khư khư hơi hắn, nhiên nhớ quy quy ra người. của lòng Sở dài. ý sở lão sư ngày xưa ở quê h ư ơ n g lúc sở lão sư nhận ra tô võ thần thân phận sau hết sức kích động hoàn toàn không còn ngày xưa bình ổn lúc kia hắn coi là đối phương là tâm hỷ võ đạo bởi vậy nhìn thấy võ thần ra lòng bàn tay sinh v ậ n sóng hiện tại đến xem rõ ràng là bởi vì quy khư võ thần sở lão sư thân là linh năng làm cố sư chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào ngay vậy cố hoàng bàn tay khoác lên tần tẫn trên bờ vai bước ra một bước mang theo hắn tại tinh hải bên trong na di trước mắt bên trong trở về mặt anh thành hai người xuất hiện tại đám người tiến vào xung quanh những người khác ánh mắt bên trong nhưng mọi người giống như chưa tỉnh giống như bọn hắn ban đầu liền ở chỗ này chưa hề rời đi thân phận nghiệm chứng sau b ê n cảng cùng tinh hạm kiến lập thông đạo cố hoàng lĩnh ở phía trước thanh âm vang lên học viện nhiệm vụ kỳ sắp kết thúc rồi một năm học tân sinh vẫn là lấy học viện học tập làm chủ tiếp xuống chúng ta đem tiến về lần này tinh h ả i hành trình sau cùng một trạm đến nơi đó dừng lại mấy ngày sau chúng ta liền muốn trở về học viện theo nhiệm vụ kỳ kết thúc học viện sẽ nên đón một hạm thịnh sự lấy ngươi trước mắt biểu hiện tất nhiên muốn tham dự trong đó dù sao đạt được học viện vũ trồng cũng cần vì học viện làm vẻ vang hai người tiến vào tinh hạm xếp hàng chờ đợi sau tinh hạm từ bến cảng bên trong rời đi cố hoàn g một câu cuối cùng rơi xuống sau cùng một trạm chính là tổ tinh chúng ta tinh hỏa liên bang tại đặt chân tinh h ả i trước chân chính khởi nguyên chi điện tinh hạm trốn đi thật xa bốn đất hoang trên mặt đất một chi mấy trăm người đội ngũ đang tại bước nhanh tiến lên người đầu lĩnh là vị tráng niên nam tử ở tại trên cánh tay phương có bảo thuật đường v â n h i ệ n lộ đội ngũ tiến lên tại đến một mảnh rừng rậm sau nam tử đưa tay vứt bỏ cả mệnh lệnh sau l ư n g các tộc nhân nghỉ ngơi cả người phía sau lưng lấy bao bọc nữ tử từ trong đội ngũ bộ cấp tốc tới gần nữ tử kia khuôn mặt có loại giã tính chi đẹp chính là từng tiến về tự hỏa bộ b á i phòng thịnh di chi đội ngũ này thân phận cũng liền không cần nói cũng biết cầu dây bộ đi xa đội tiết khải thịnh di đến gần sau sưng hô lên trước mặt nam tử lắc đầu nói chúng ta đã có một đoạn thời gian chưa từng phát hiện mới bộ lạc t r u n g quanh đây bộ lạc chính như tự hỏa bộ sở nôn cơ bản đều đã bởi vì vậy quá cổ di trùng hủy diện ta mới vừa cùng thức tỉnh tế linh đại nhân trao đổi qua chúng ta có thể trở về ngay vậy tiết khải nhẹ gật đầu thành âm thô dày ta hiểu được các tộc mọi người nghỉ ngơi một chút chúng ta liền đạp vào đường về đáng tiếc nói đến đây tiết khải lắc đầu vốn định lại tìm đến mấy cái bộ tộc làm chuẩn bị tuyển hiện tại ngược lại là không có cơ hội lần này thu hoạch đã không kém thịnh di bình tĩnh mở miệng ta cũng cùng tế linh đại nhân trao đổi qua cho đến trước mắt tự hỏa bộ lưu lại cho ta ấn tượng xấu nhất bọn hắn cung phụng tế linh rất là cường đại sẽ là chúng ta tương lai lựa chọn rất tốt thứ nhất ngươi đ ố i tự hỏa bộ đánh giá rất cao tiết khải t h ầ n sắc chăm chú sen vào nói nhưng ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian dù sao quá ngắn ngủi chúng ta cuối cùng muốn làm ra quyết định không chỉ có dính đến người ta càng là dính đến toàn tộc trên vai gánh vác trách nhiệm nhất định phải thích đáng quyết định ngươi tôn sùng như vậy tự hòa bộ chúng ta trở về trên đường hành trình không có khẩn trương như vậy ngược lại là có thể đi làm khách nhìn xem ngay vậy thịnh di mỉm cười tộc nhân của bọn hắn mời qua ta tin tưởng ta ngươi sẽ không thất vọng ngay tại tiếng nói của nàng rơi xuống sau tiết khải lỗ hai giật giật đột nhiên quỳ xuống đất d á n tại trên mặt đất thấy thế thịnh di hướng về sau lấy tay tùy thời chuẩn bị đụng vào phía sau cái kế ẩn chứa tế linh hóa thân c h é n ngọn có người tới gần nhân số còn không ít tiết khải nghe đ ộ n t ĩ n xem ra kề bên này vẫn tồn tại bộ tộc khác vận khí của chúng ta không kém hắn nhìn về phía xung quanh đem ánh mắt đưa tới tộc nhân khác nói cho mọi người bảo trì thái độ bình thường chúng ta là ông thiện ý đến tìm kiếm bộ tộc khác giao lưu nếu là đối phương thái độ bình thường vậy liền dựa theo bình thường quá trình làm việc nếu là đối phương trong lòng còn có ác ý hắn chưa từng nói tiếp nhưng ý nghĩa không cần nói cũng biết chỉ lệnh truyền đạt chi này cầu dê bộ đi x a đội đã không phải là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này kinh nghiệm phong phú giờ phút này lặng lặng đ ợ i nếu là từ trên không nhìn xuống liền có thể phát hiện chỗ đứng của bọn họ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị không nhiều lúc rõ ràng tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến Ánh tại đội ngũ phía trước nhất có một bóng người càng là trước tiên hấp dẫn cầu dê bộ chú ý của mọi người đó là một cái bật lộc nó sừng hiệu hình dạng phức tạp rất có mỹ cảm bên trên có kim văn thân hình có bảy tám m chi cao đi tại đội ngũ phía trước nhất quan sát đến tình huống chung quanh tại thịnh di bọn người nhìn thấy đối phương lúc tri đội ngũ này cũng phát hiện cầu dê bộ người Trong ngay một ắ hắn hắn t Thịnh、di、thấy rõ, dẫn đầu rõ ràng hiệu cái thứ nhất thay đổi thân theo thay tiếp bọn bồi bị bọn dẫn ràng hình, dường như muốn mang theo sau lưng những người khác thay cái phương hướng, cũng không chuẩn bị cùng hơi hiệu khác có cái cái xúc. vẻ dối. Di đổi rõ, rõ đầu sau m màn này để cầu dê bộ người cũng có chút mê mang bọn hắn một đường đến tận đây đã tiếp xúc qua không số ít tộc nhưng còn chưa bao giờ thấy qua dạng này cái kia bạch lộc sừng bên trên c h o kim văn như đổ dê bộ tộc người kinh nghiệm một chút có thể xác nhận đây chính là bọn hắn tế linh tế linh đi theo bọn hắn đang sợ cái gì phía trước ngắn hạn hỗn loạn qua đi cái kia hơn ngàn người điều chỉnh sóng tại thịnh di đám người chú ý rõ ràng hiệu cầm đầu bên người đi theo mấy tộc nhân hướng phía bọn hắn gần sắp tới thịnh di h ò a tiết khải liếc nhau một cái sau lưng mấy tộc nhân tùy hành thịnh di cũng cất bước mà ra chi này cầu dê bộ đội ngũ chủ đạo là tiết khải mà cùng từng cái bộ tộc giao lưu vẫn luôn là từ thịnh di phụ trách cũng là nàng tiến về từng cái bộ tộc bài phòng hai phe gặp nhau thịnh di đám người thần sắc bình ổn khách quan mà nói đối diện đi theo thế linh cùng nhau đến đây mấy cái tộc nhân thần sắc đều có chút cảnh giác tôn quy tế linh đại nhân ngài tốt cầu dê bộ thịnh di hướng ngài vân an cầu dê bộ cái này rõ ràng hiệu chính là tần tẫn đi xa bên trong đã từng thấy qua tiểu tộc tế linh phong ngữ bộ tế linh bạch tốt chương một trăm bốn mươi ba thần võ lò luyện một chương một trăm bốn mươi ba thần võ lò luyện một trong con mắt của nó hiện lên vẹn ngoài ý muốn nói nhỏ các ngươi không phải tự hỏa bộ người kỳ quái nó vừa mới chuẩn bị nói tiếp thứ gì ngay tại lúc này ở sau lưng hắn ho sặc s ủ a tiếng vang lên dẫn tới những người khác chú mục đi qua ho khăn người chính là đã từng mang theo tần tẫn tiến về phong ngữ bộ bạch thành nhìn thấy đám người nhìn mình bạch thành dậm chân hướng về phía trước chư vị bằng hữu chúng ta đến từ phong n ữ bộ ánh mắt của hắn đảo qua hậu phương phong trần mệnh mọi cầu dê tộc nhân như có điều suy nghĩ hiền lành nói các ngươi đây là tại cách tộc đi săn thịnh di kinh nghiệm phi thường phong phú n g h e ra đối phương trong lời nói ý do xét nàng lộ ra tiểu dung trực tiếp thẳng thắn đối đãi chúng ta cầu dê bộ đến từ xa xôi phương bắc lần này là thụ tế linh đại nhân mệnh lệnh tìm kiếm bãi phỏng đất hoang bên trong bộ tộc khác nàng nhìn về phía phía trước an tĩnh lại tế linh trong mắt suy tư hiện lên tiếp tục nói tại gặp được các ngươi trước đó chúng ta đã từng đi bãi phỏng qua tự hòa bộ cùng tự hòa bộ tẫn đại nhân từng có giao lưu một câu rơi xuống thịnh Tại nàng nâng lên t ậ n về sau trước mặt phong nữ bộ tộc nhân bao quát con bạch lộc này tế linh ở bên trong trên nét mặt cảnh giác đều biến mất một chút trong nội tâm nàng sinh ra đủ loại suy đoán tiếp tục tiết lộ tin tức p h i ế n khu vực này rất nhiều bộ tộc đều bởi vì di trùng tàn phá bừa bãi ta vỡ chỉ còn lại tự hỏa bộ không dối gạt chư vị chúng ta đang chuẩn bị đạp vào đường về liền gặp các ngươi hiện tại chúng ta chuẩn bị tiến về tự hỏa bộ làm khách các ngươi đây là muốn hướng chỗ đó di chuyển muốn cùng một chỗ đồng hành a thịnh di tiếng hỏi rơi xuống phía trước phong nữ bộ bọn người liếc nhau một cái bạch thành nhìn một cái tế linh trên khuôn mặt cảnh giác biến mất một chút Đáp, đương á p đ nhiên có thể mục đích của chúng ta chuyến này cũng chính là muốn đi tự hỏa bộ làm khách đạt được trả lời thịnh di t i ế u dung càng phát ra hiền lành còn xin các vị bằng hữu chờ một chút ta cái này đi nói cho các tộc nhân xuất phát nói xong sau nàng mang theo cùng nhau đến đây mấy vị tộc nhân quay người trở về đến nơi ở tạm thời bên trong nhìn thấy bọn hắn đi xa bạch thành thanh â m giảm thấp xuống một chút nên vấn đề không lớn nàng nói tới hết thảy cùng bạch t ú c đại nhân biết được tin tức có thể đối ứng bên trên vừa vặn chúng ta chỉ có thể xác nhận đại khái phương hướng có bọn hắn dẫn đường cũng có thể càng mau tìm hơn đến tự hỏa bộ vị trí bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ mấy vị khác tộc nhân gật đầu mặt lộ coi trọng bạch thanh ánh mắt thay đổi nhìn về phía tế linh bạch túc đại nhân chờ đến tự hòa bộ dựa theo chúng ta thương thảo tốt phương án đi làm bạch túc thanh âm n ư u hòa từ từ nói nếu là lại có lúc trước như thế thái cổ di trùng xuất hiện ta khẳng định bảo hộ không được các ngươi đã như vậy còn không bằng sớm tính toán tự hòa bộ chính là lựa chọn tốt tiếng nói vừa ra nó xoay người hướng phía tộc nhân khác vị trí đi đến mấy người khác lướp nhau tất cả đều có chút trầm mặc yên lặng đuổi theo một bên khác trên đường trở về thịnh di đưa tay đụng vào sau lưng trong bao c h é n ngọn nói khẽ tế linh đại nhân gió này ngữ bộ tộc nhân thoạt nhìn không giống như là đi tự hỏa bộ l ắ g khách ngược lại giống như là đầu nhập vào bọn hắn đây là toàn tộc cùng nhau di chuyển xem ra còn đối với chúng ta ôm lấy cảnh giác ngài muốn cùng bọn họ tế linh giao lưu sao tạm thời không cần đồ dương tế linh thanh â m tại bên thai nàng vang lên vừa vặn muốn một đường đồng hành trước quan sát một chút bọn hắn một phiên an bài sau hai c h i đội ngũ song hành cùng một chỗ tại ánh chiều tà dưới dần dần đi xà bốn tự hỏa bộ tế linh đại sảnh ở đại s ả n h phụ cận chỉ có một tòa nhà đ á lẻ loi c h ơ trọi đứng ở tại chỗ chính là thạch thương ngủ say t r i điệp tại trải qua sau khi sửa nơi này cũng không còn trước kia đơn sơ tới gần hoàng hôn thế linh đại s ả n h phụ cận lúc đầu bình tĩnh vô cùng nhưng ngay tại lúc này tại đột ngột bên trong đột nhiên có biết hai tiếng phá hủy vang lên thanh â m vang vọng thứ phương phụ cận tộc nhân lúc này tới gần xem xét lên tình huống nơi này tề xuyên thân là tộc trưởng một mực t o a c h ấ n trong tộc giờ phút này lĩnh tại đằng trước nhất các tộc nhân ánh mắt tập trung tại trung tâm vụ nổ chỗ nơi đó vốn là thạch thương ngủ say phòng nhỏ nhưng giờ này khác này phòng nhỏ nổ tùng đ á vụn mảnh gỗ vụn vẩy ra đến xung quanh tại lúc đầu trên mặt đất có một khối phía trên tràn đầy vết dạn bia vỡ đứng sừng sững ở trên mặt đất tại bia vỡ phía trên thạch thương n g á c ngồi tại trên tấm đĩa vớt mắt thoạt nhìn có chút mê m à n g tại mi tâm của hắn ở giữa kim tuyến sáng trói sau đó dần dần đảm đạm xuống thần dị không hiện hắn dần dần tỉnh táo lại ánh mắt đảo qua xung quanh tộc nhân nhìn thấy tề xuyên sau ánh mắt sáng lên tề ra ra sưng hô bên trong hắn từ bia vỡ bên trên n h ả xuống đập ở mặt đất tại hắn đạp vào mặt đất máy mắt hậu phương bia vỡ đồng thời tiêu ẩn thạch thương một đường chạy chậm, ngay tại tới gần tề xuyên lúc. dùng sức nhảy lên toàn bộ thân hình đột nhiên nhảy lên thật cao tối thiểu có năm sáu mét cao chính hắn tựa hồ cũng không có d ự liệu được có thể nhảy như thế cao ở giữa không trung dương nhanh múa vớt rơi xuống bị tề xuyên một thanh tiết được tiểu t h ạ c h thương nhìn thấy trong tộc tộc s ù n g rốt cục tô tỉnh tề xuyên trong mắt dâng lên ân cần hắn k h o á t tay á o ra hiệu tụ lại tới tộc nhân rời đi chân thành nói ngươi bây giờ cảm giác thế nào nghe được vấn đề thạch thương lộ ra vẻ suy tư nắm nắm tay nhỏ cơ cơ tề ra ra ta cảm giác mình khí lực lớn rất nhiều với lại hắn chỉ hướng chỗ mi tâm ta nơi này giống như xuất hiện một ít gì đó cùng tế linh đại nhân nói một dạng t ế xuyên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tế linh đại sành t ậ n t ậ n muốn đi theo cố sư tại tinh hải bên trong tu hành rời đi trước liền làm ra rất nhiều d ặ ẩn dò tự nhiên cũng bao quát thạch thương tương quan sự tình tiểu thạch thương làm ra động tĩnh lớn như vậy tế linh đại nhân lại chưa từng hiện thân xem ra còn tại trong tu hành suy nghĩ lên hắn đem thạch thương để dưới đất chăm chú d ặ ẩn dò trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn hảo, hảo quen thuộc biến hóa của mình chờ thêm chút thời gian tế linh đại nhân sẽ đích thân dạy ngươi chút mới đồ vật tế linh đại nhân thạch thương ánh mắt sáng tỏ chăm chú điểm một cái cái đầu nhỏ thạch a đã biết. n ì tình n hắn dáng xuyên ngày ngươi đinh Không không. thấy tề tâm thật tốt, bắt đầu, tiếp tục theo thuốc tụ tập. thể t h bộ biểu kéo léo, lười đầu, mai A. đi Sẽ không. Thạch thương thanh âm thanh thúy đứng tại trên mặt đất nhìn không được vớt vớt bụng tề ra ra lúc nào ăn cơm ta không quá đói nhưng cảm giác giống như rất lâu chưa ăn qua đồ vật hiện tại liền dẫn ngươi đi đi ăn cơm thề xuyên dẫn hắn đi hướng một bên trên đường đi xung quanh tộc nhân kinh hỷ thanh âm không ngừng văng lên tiểu thạch thương tỉnh rất lâu không có gặp tiểu gia hòa này thạch thương trong tộc gần nhất tuần phục mấy con hứng thú trong đó còn có vừa sinh sống tệ ngươi có muốn hay không tại trạm vạn g tối thời điểm tự hỏa bộ các tộc nhân thường thường giấy lên đống lửa cùng nhau vào ăn chương một trăm bốn mươi bốn thần võ lò luyện hai chương một trăm bốn mươi bốn thần võ lò luyện hai hiện tại bởi vì thạch thương gia nhập bầu không khí càng náo nhiệt ngay cả thiêu đốt đống lửa đều dường như càng thêm thịnh vượng một chút bốn tinh hạm đi thuyền t ậ n t ậ n hướng về chuyến này sau cùng một trạm xuất phát thổ tinh tinh hỏa liên bang chân chính khởi nguyên điện t ậ n t ậ n vị trí hành lang bốn khúc tinh hệ là liên bang thứ bảy đại tinh hệ cũng không phải là liên bang mở đầu tinh hỏa liên bang tổ tinh ở vào một chỗ tại tinh hải bên trong tương đối chật hẹp tiểu tinh hệ bên trong Kỳ danh lửa ngọn trên i n h đường đi tần tẫn kiến thức đến chú ý sư xuất tay chém giết một cái tại tinh hải trung du đáng cỡ nhỏ dị thú để tần tẫn trải nghiệm quan tưởng cảm giác so với quan tưởng sống sót siêu phàm sinh mệnh quan tưởng đã chết đi siêu phàm sinh mệnh lĩnh hội siêu phàm thừa số độ khó tăng lên ô nhiễm xuất hiện sát xuất tăng lên tại chết sau siêu phàm sinh mệnh siêu phàm lực lượng không hề bị đến tư duy k h ô n g chế thường thường sẽ bắt đầu phát sinh một chút biến hóa sáng tạo ra những này khác nhau Thừ tinh môn rời đi. tinh hạm đi thuyền bên trong, tại ánh mắt ở xa, một cái loại cực lớn cự tạo trúc tinh tương tự, hạm ánh hiện hiện. Hình nhưng rời đi, đi cái loại môn bên lớn dựng dần dần dạng của nó cùng tinh môn ở xa, của cực cự nhìn thấy tần tẫn á n h mắt nhìn quá khứ cố hoàng mở miệng nói đây là chuyên cung cấp tinh hệ ở giữa tiến hành xuyên qua đặc thù tinh môn có thể thật to để cao hiệu suất đi qua đạo này tinh môn chúng ta liền sẽ đến chuyến này mục đích cuối cùng nhất cố hoàng dậm chân đi đến tần tẫn bên người cho đến ngày nay tổ tinh kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn giá trị thực tế dù sao nó cũng không phải là gạ tinh cầu dựa theo sinh mệnh tinh cầu chế độ đẳng cấp liền xem như đi qua khoa học kỹ thuật cải tạo nó cũng chỉ có thể xem như cấp sáu tinh cầu bất quá muốn đi vào tổ tinh chỗ ngọn lửa tinh hệ nhất định phải đi qua liên bang cho phép tần tẫn ngươi lần này có thể có loại cơ hội này chính là bởi vì chuyển thừa hạt giống thân phận tại nàng trong n ô n ngữ nương theo lấy tinh hạm tới gần n h ả y vọt thái tinh môn lập tức có mấy chiếc tinh hạm tới gần tiến hành thân phận nghiệm chứng nó nghiệm chứng quá trình thậm chí muốn so tần tẫn trở về quê nhà lúc càng thêm nghiêm n ặ n g nghiệm chứng xếp hàng tại ước chừng sau một tiếng tinh hạm tiến vào tinh môn lần này xuyên qua cực kỳ cấp tốc ước chừng mấy phút sau xung quanh n h ả y vọt hình tượng biến mất tần tẫn thông qua cửa sổ m ạ tàu nhìn về phía ngoài giới lần đầu tiên ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn tại tinh hải nào đó một chỗ cuối tầm mắt có một viên mênh mông hàng tinh, treo ở tinh hải. cố đ sư đó là thần võ lò luyện hắn theo bản năng mở miệng dò hỏi không sai cố hoàng gật đầu thần võ lò luyện bản thể vị trí chỗ ngọn lửa tinh hệ lần này mang ngươi đến đây tổ tinh cũng chính là bởi vì nó mà đến cố hoàng nhìn về phía hắn thân là võ huyên truyền thừa hạt giống ngươi có thể ở nơi đó tu hành b ả y n g à y bên trong có kiểu khác cơ duyên t ậ n t ấ n như có điều suy nghĩ ngươi lai、like, tòa này lò luyện không chỉ có có thể giúp võ đạo gia c ô động thần ý đó là đương nhiên cố hoàng nhìn về phía lò luyện thanh bằng nói ba tôn võ thần cùng nhau xuất thủ ở hành tinh khác vực bắt hàm n tinh đối nó、no、tiến hành cải tạo lại mang về nơi đây phí hết đại công phu trợ giúp võ đạo gia giảm bớt c ô động thần ý thời gian là đại công tích nhưng chỉ bất quá là tòa này lò luyện công năng một bộ phận có thể làm cho võ thần liên thủ cuối cùng tạo nên hiệu quả hiển nhiên không ngừng những cái kia chờ ngươi tiến vào bên trong tu hành sau liền có thể biết được tòa này lò luyện một chút t ảo diệu thậm chí cố hoàng thanh âm chăm chú một chút tòa này thần võ lò luyện bản thân cũng là bảo vệ ngọn lửa tinh hệ chiến đấu binh khí thứ nhất nó ở nơi này đồng dạng là đang bảo vệ tổ tinh hai người trong lúc nói chuyện với nhau tinh hạ m gần sát thần võ lò luyện dựa vào thần võ lò luyện phụ cận cấu trúc lấy t h a i không càng khẩu tòa này lò luyện từ bên ngoài nhìn vào cùng hàng tinh tương tự nhưng chân chính bản thể mặt ngoài lại không còn phát ra nhiệt lượng trải qua từ đầu đến đôi cải tạo từ tinh h ạ n đến bến càng sau tận, tận rõ ràng nhìn thấy có vài vị sơ đến nơi này có từ nơi này rời đi h ắ n thông qua võ u y ê n truyền thừa hạt giống thân phận thu được tư cách liên bang cương vực rộng lớn hiện nhiên cũng có cái khác xuất sắc người trẻ tuổi tại thông qua thân phận nghiệm c h ứ n g sau tần tẫn củng cố hoàng cách rời bị l o luyện bến cảng nhân viên công tác dẫn tới một cánh cửa trước môn hộ mở ra gọn sóng lưu truyền nhân viên công tác là vị nữ tử thanh â m m hai tần tẫn học viên sau khi tiến vào không cần tu hành quan tưởng pháp cùng hô hấp pháp điều chỉnh tự thân trạng thái liền có thể ân đáp lại một tiếng tần tẫn dậm chân bước vào môn hộ xuyên qua cảm giác từ quanh thân chuyển đến tiếp theo sát h ắ n tiến nhập một tòa có chút quen thuộc không gian xung quanh thiêu đốt lên dị s ắ t h ỏ a diễm nhưng nhiệt độ lại không có bất kỳ cái gì tăng lên cái này cùng ta cô động thần ý lúc không gian tương tự t ầ n tẫn nhìn về phía xung quanh dị s ắ t h ỏ a diễm nến thử tính nô ra tay nhẹ nhàng đục vào không có cảm giác chút nào tại quan tưởng đồ bên trong những ngọn lửa này là ngọn lửa tinh thần nhưng ở cái này chân thực tồn tại trong không gian những ngọn lửa này giống như chỉ có nó、no、hình không thấu đáo nó、no、hạch nghĩ đến nhân viên công tác n ô n ữ tân tẫn dứt khoát k h a n h chân ngồi xuống hô hấp chậm lại điều chỉnh bắt nguồn từ thân trạng thái cùng một thời gian, đưa mắt nhìn tần t ậ n tiến vào môn hộ cố hoàng quay người đang làm việc nhân viên lãnh đạo dưới đi tới bến cảng bên trong một tòa số liệu trong phòng không gian bên trong rộng lớn phóng tầm mắt nhìn ngay phía trước màn ánh sáng bên trên có từng cái ngăn chứa loại hình tượng chính đ ố i ứng thần võ lò luyện không gian bên trong lúc này đại bộ phận đều là ảm đạm chỉ có hơn m ộ ư ơ i chỗ sáng lên phía trên biểu hiện ra bóng người đồng thời có đủ loại số liệu bày ra tại cái này màn sáng phía trước có một vị nữ tử nhìn qua màn sáng bên trong hình tượng nàng một thân quần áo lao động dáng người mỹ lệ nương theo lấy cố hoàng tiến vào thanh âm của nàng văng lên cố hoàng có thể mang theo học viên đến đây n g ư ơ i đây là đã đi vào thiên nhân cảnh chương một trăm bốn mươi lăm hỏa thần chín hóa mười một chương một trăm bốn mươi lăm hỏa thần chín hóa mười một thần võ lò luyện sau khi xuất hiện tại thần võ trong lò luyện tu hành người trẻ tuổi bên trong ngươi tiến cảnh tốc độ đã có thể đứng vào mười vị trí đầu hậu sinh khả vị a sau lưng cố hoàng ngữ khí bình ổn tiền bối k h á c h khí đã nhập thiên nhân còn gọi cái gì tiền bối về sau gọi tỷ tỷ tốt đương thời ngươi là tiểu cô nương thoáng trước mắt ngươi cũng triệt để trưởng thành nữ tử xoay người tướng mạo của nàng mỹ lệ một đầu tóc bạc phá lệ dễ thấy mang theo mắt kiếng vàng có mấy năm gần đây từng cái tinh hệ xuất hiện hạt giống tốt càng ngày càng nhiều ngay tại trước đó không lâu liền có người tại thần võ trong lò luyện lấy được cấp tám đánh giá nàng nhìn về phía màn sáng bên trong số liệu cột ta nhớ được ngươi năm đó cũng là cấp tám đánh, đánh giá tới gần cấp chín theo ý ngươi học sinh của ngươi biểu hiện sẽ như thế nào cố hoàng ánh mắt rơi vào màn sáng bên trên tập trung ở trong đó một chỗ trong tấm hình tần tẫn khoanh chân ngồi xuống hô hấp càng bình ổn bắt vi khởi thủy cố hoàng tiếng đáp lại vang lên ngươi rất xem trọng hắn nghiêm đình đẩy một cái kính mắt vậy ta liền rửa mắt mà đợi thần võ lò luyện trong không gian theo thần tẫn tinh tâm hưng thần điều chỉnh tự thân trạng thái ngay tại nào đó một sát trong không gian phiêu động dị sắc hòa diễm tại đột một bên trong có nhiệt độ hỏa diễm sụp sôi từ bốn phương t á m hướng tràn vào đến tần t ậ n thể phách bên trong hòa diễm tràn vào ở tại dung nhập thể phách một s á t na bản nguyên lực lượng cùng hỏa diễm tiếp xúc tại tần t ậ n phương diện tinh thần có một bức tranh xuất hiện trong tấm hình có thân ảnh ở lò luyện chính giữa hỏa diễm tiêu l ớ t dưới hắn bên ngoài thân lại nở rộ vi quang trải qua lửa rèn rèn luyện tự thân đây chính là thần võ lò luyện cái khác phương diện huyền bí tần t ậ n ý niệm trong lòng hiện lên dị xác hỏa diễm dung nhập có chút ôn hòa tại tần tẫn cảm giác bên trong trước hết nhất nhận đến lò luyện lửa rèn chính là thể phách gần đây hiện nay tại ngọn lửa này rung rèn luyện dưới lại có yếu đớt tăng lên sau đó chuyển đến cảm giác chính là bản nguyên lực lượng tại hỏa diễm rung luyện dưới bản nguyên lực lượng cũng có yếu đớt tăng lên tinh luyện cảm giác nhưng cực kỳ nhỏ bé tiếp cận với không loại cảm giác này tần tẫn ý niệm trong lòng dâng lên cái này cùng ta ban sơ thu hoạch được khối thứ hai sơn hà tàn phía lúc bị cái kia sinh mệnh tri hỏa rèn luyện lúc tương tự nhưng là ta trải qua lần kia rèn luyện sau bản nguyên lực lượng chất đã rất là kinh người cho nên hiện tại ngọn lửa này mang tới hiệu quả cực kỳ bé nhỏ suy nghĩ lên tần tẫn lấy phương diện tinh thần tiếp xúc h ỏ a diễm chủ động biểu đạt h ỏ a diễm uy năng nhỏ bé cảm nhận thân ở thần võ trong lò luyện tần tẫn không cảm thấy nơi này h ỏ a diễm uy năng chỉ có như thế suy nghĩ truyền đạt tại tần tẫn cảm giác bên trong trong không gian dị sắc h ỏ a diễm đột nhiên tăng nhiều tại chốc mắt bên trong đất đỏ dấy lên tràn vào tần tân quanh thân hắn bị ngọn lửa bao phủ giống như hóa thân trở thành h ỏ a nhân tinh luyện bản nguyên lực lượng hiệu suất tăng lên còn chưa đủ tiếp tục tăng lên tần tẫn cảm giác tự thân trạng thái từng bước một biểu đạt tự thân ý nghĩ tiếp tục gia tăng hỏa lực toàn bộ trong không gian bị dị sắc hỏa diễm triệt để tràn số liệu trong phòng phía trước màn sáng bên trên có một bức tranh bị đột nhiên phóng đại hình tượng bên cạnh từng dãy số liệu trong tin tức vị trí chỗ trên cùng số liệu bắt đầu không ngừng tiêu thăng từ một làm ở đầu tại cố hoàng cùng nghiêm đình nhìn soi mói cách môi mấy cái hô hấp liền nhảy lên một lần thời gian trôi qua số liệu dừng lại tại tam sau đình trệ xuống tới không có tiếp tục phát sinh biến hóa trong miệng ngươi bắt vi khởi thủy nguyên lai dĩ nhiên là loại ý tứ này nghiêm đình trong mắt nổi lên gọn sóng ngự khí có chút kinh ngạc đoạn thời gian trước cái kia cuối cùng bình xét cấp bậc vì tám thiên tài là ở chỗ này tu hành sau bảy ngày cuối cùng xông lên cấp tám hiện tại ngược lại tốt đây là làm sao tu hành bản nguyên lực lượng lại có loại cường độ này tại ban đầu liền có thể tiếp nhận cấp tám cường độ như vậy đi qua bảy ngày tu hành sau trong mắt gợn sóng dập dờn nàng trở lại nhìn lại chỉ thấy cố hoàng ánh mắt dừng lại tại hình tượng bên trên giữa hai lông mày cũng có n g o ạ i ý muốn chi s á c đón nghiêm đình đưa tới ánh mắt cố hoàng lắc đầu ta cũng chưa từng nghĩ đến ta người học sinh này nội tình so ta trong dự đoán muốn càng thêm kinh người hỏa diễn du nhập không ngừng rèn luyện bên trong tự thân tăng lên dựa theo cố sư nói tới ta có thể ở đây tu hành bảy ngày đây chẳng phải là sẽ có phi thường kinh người tăng lên tần tấn đôi mắt khép hở cái này cùng sơn hà tàn phiến khác biệt sơn hà tàn phiến vốn là năng lượng hao hết sau rơi xuống đối ta tăng lên tồn tại hạn mức cao nhất nhưng cái này thần võ lò luyện thế nhưng là hoàn chỉnh trạng thái bày n g à y quá khứ bản nguyên lực lượng nguy năng tất nhiên sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng suy nghĩ lên tần tấn thầm nghĩ đến càng nhiều hắn nghĩ tới mình tại tiếp xúc những ngọn lửa này biểu đạt ý tư sau liền thành công để hỏa diễm tăng cường u y năng trong lòng hơi đậu tinh thần lại lần nữa tiếp xúc tần tâm sinh dẫn đạo chi ý chủ động nếm thử dẫn đạo những này tiến vào thể phách b lần đầu thí nghiệm hắn liền thành công h ỏ a diễm dưới sự dẫn đường của hắn một bộ phận hội tụ vào một chỗ tại thể phách bên trong du động thủ hắn chỉ huy xem ra thần võ lò luyện cung cấp rèn luyện hiệu quả nhưng cụ thể như thế nào rèn luyện nhưng thụ võ đạo ra tự thân không chế trong lòng làm ra phán đoán tần t ậ n không có chút gì do dự liên tục không ngừng h ỏ a diễm tràn vào bên trong một phần trong đó dưới sự dẫn đường của hắn tiến vào đ a n điển thẳng đến đạo cơ mà đi xét đánh nhánh cây chặt chật trời đạo cơ truy cứu bản chất cũng là nhân thể tự thân lực lượng ngưng kết tại cái này dị sắc hòa diễm thiêu đất giới đạo cơ phía trên xanh biết cành lá sinh cơ càng mạnh mẽ hữu hiệu thử qua sau tần tân tâm thần bình ổn chỉ lệnh truyền đạt tại cái này lò luyện không gian nội bộ dị s á t hỏa diễm đắt đỏ mà lên nhan sắc càng thâm trầm tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong toàn bộ không gian hỏa diễm trải rộng lẫn nhau xen lẫn lại có sền xẹt t r ạ n giống g như một mảnh đúng nghĩa biển lửa chương một trăm bốn mươi sáu hỏa thần chín hóa một ư ơ i hai chương một trăm bốn mươi sáu hỏa thần chín hóa một ư ơ i hai cùng ngày đồng thời hỏa diễm tràn vào linh khư tinh túy linh lực tại tần t ấ n cô ý dẫn đạo dưới phía dưới hỏa diễm nung lôi trạch phía trên hỏa diễm dung đ ộ n tiên càng ngày càng nhiều hỏa diễm dung nhập linh khư hỏa thiêu linh khư tần tẫn rõ ràng cảm rất được nương theo lấy những này dị sắc hỏa diễm tín vào linh h ư bên trong hỏa linh lực sinh động hết thể đi vào quỹ đạo tại ban s cái kia tràn vào trong cơ thể hỏa diễm có phương hướng sền xẹt trạng hỏa diễm sau khi tiến vào chủ động phân lưu tiến vào linh hư không cần tần tẫn lại tốn hao tinh lực tiến hành dẫn đạo tần tẫn ý niệm trong lòng lưu truyền khi tiến vào thời điểm nhân viên công tác liền cố ý nói rõ qua không cần tu hành quan tư n g pháp hô hấp pháp cái này thần võ lò luyện phi phạm t h á n g qua bắt cực tinh cực nhiều h i ệ n nhiên không phải có thể tùy ý ở đây tu hành thoạt nhìn võ đạo gia ở đây tu hành chỉ cần điều chỉnh tự thân không ngừng tiếp nhận rèn luyện liền có thể bất quá tần tẫn lúc này lại có khác lựa chọn ý nghĩ của hắn khẽ nhúc ních thiên thương đeo tiến vào linh hư tinh thần tiếp xúc thiên thương đeo nội hẩn dấu chân kinh chiếu tại linh khư màn trời bên trên tự tại thấu s u ố t thần bí quyển một cái k h á c quyển chân kinh hãn tại bắt cực tinh thử qua đặc thù hoàn cảnh có trợ giúp chân kinh tu hành giờ phút này đặt mình vào thần võ lò luyện bên trong đây là liên bang võ thần hợp tác thành quả e là cho dù tại đất hoang thời kỳ v i ế t cổ đây cũng là không giống bình thường thần dị chi điệu chân kinh tin tức ở buồng tim trào lên tận, tận nghĩ đến liền làm bắt đầu phóng ra bước đầu tiên nếu như nói lôi t r ạ c chân giải là linh k ư sinh lôi t r ạ c như vậy lựa này thần bí quyển chính là linh k ư nội hàm hòa thần môn này chân kinh cận tại linh khư bên trong phát hỏa thuận dưỡng một tôn lấy mình làm cơ sở h ỏ a thần đang câu siết sau khi thành công đối linh khư bản thân tăng lên phi phạm đồng thời càng là có thể gia tăng tu sĩ đối lửa thuộc tính tương tính dựa theo chân kinh bên trong tin tức tại triệt để tu thành sau tu sĩ tự thân tại h ỏ a trúc tăng lên hoàn toàn có thể so với một chút h ỏ a thuộc tính phương diện phi phạm thiên tư với lại môn này chân kinh còn có cực kỳ đặc thù một điểm phát hỏa ra h ỏ a thần có thể làm động tiên h t h ầ n vật lấy làm cơ sở lập xuống phi phạm hòa thần đầu tiên một môn chân kinh ảnh hưởng sâu xa tại tần tẫn điều khiển dưới linh k ư bên trong linh lực hội tụ lấy hòa thuộc tính làm chủ tại linh khư thiên không lấy đặc t h ủ phương thức vật chuyển bắt đầu phát h ỏ a tạo nên dị s á c h ỏ a d i ễ m thiêu lốt dưới linh lực càng sinh động tận tận trong lòng có suy nghĩ hiện lên xuất thân lôi dụ tinh bởi vì hô hấp pháp cùng tinh thần các hạng nguyên nhân ta đối lôi thuộc tính cực kỳ thân thiện nhưng nếu là môn này chân kinh t u thành ta thân thiện thuộc tính lại nhiều một môn lửa đã từng dựa vào người khác hiện tại bằng vào bản thân cái này làm sao không phải là một loại tiến bộ linh lực phát họa tại ban sơ lúc linh khư trên bầu trời có hỏa đoàn hiện hiện xa xa nhìn lại như là một vòng mặt trời treo cao tại không ngay tại hỏa đoàn thành hình thời điểm linh khư bên trong dị sắc hỏa diễm trong tiêu cháy cái này vòng đơn giản mặt trời hình thức ban đầu h ò a đoạn bộ dáng biến hóa bên trong lại thật sự có một tia mặt trời thần vận còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n tân tẫn suy nghĩ lên từ mặt trời hình thức ban đầu bắt đầu tiếp tục phát họa tại mặt trời bên trong mặt mũi của hắn dần dần hiện hiện lấy mình làm cơ sở phát họa hỏa thần hắn triệt để chìm vào trong tu hành thời gian dần trôi qua lấy mặt trời vì bắt đầu hỏa thần sinh ra thân thể sinh ra tay chân như là cự nhân đặt chân ở linh k ư bên trong tự tại thấu xuất thần bí quyển là ngày xưa thiên thương tu sĩ sáng tạo chân kinh Cái gọi là h ỏ a thần tự nhiên cũng lấy người thân thể hiện hiện tu hành không biết thời gian đang chuyên tâm phát h ỏ a không biết đi qua bao lâu lúc tần tẫn rõ ràng cảm giác được dị sát hỏa diễm vi năng nhắc lại Vi năng tăng lên đồng thời lại có một ít thần bí xuất hiện ở giữa không t r u n g hiện hiện nương theo lấy lần này tăng lên tại tần tẫn bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm chứng cứ tạo thanh kén đem hắn bao phủ tại trung bộ tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân xung quanh lại có thuế biến cảm giác sinh ra như là tiên tiên chi thuế ra đây là ba thuế ý niệm trong lòng dâng lên nhưng tại hạ một sát tần tẫn liền mình bác bỏ không đối ta cũng không có phong phú cảm giác còn chưa từng đạt tới ba thuế tình trạng nói như vậy trong lòng của hắn thăng r a hiểu ra là thần võ lò luyện thần võ lò luyện có thể trợ lực tân sinh cảnh võ đạo gia lưu ý đối với tiên tiên cảnh võ đạo gia nó có thể thông qua tự thân thần dị trợ giúp võ đạo gia thêm ra một lần thuế biến cho nên cái này dị sắc h ỏ a diễm uy năng tăng lên kỳ thật cũng là một loại khảo thí chỉ có có thể gánh chịu h ỏ a diễm uy năng võ đạo gia tài năng chân chính chịu được lấy cái này nhiều một lần thuế biến cứ như vậy ta chẳng phải là chín thuế biến m ư ơ i thuế trở thành đúng nghĩa phá hạn võ đạo gia tích lũy thâm hậu với lại lần này thuế biến cũng không có liên lụy ta tu hành tiến cảnh hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn đây mới là tiên thiên cảnh võ đạo gia có thể tại thần võ lò luyện thu hoạch lớn nhất thu hoạch tự thân t h u ê biến đang kéo dài lấy không cần tần tẫn dẫn đạo tần tẫn dứt khoát lại lần nữa chìm vào hỏa thần chân kinh tu hành tiếp tục phát h ỏ a hỏa thần tại thần võ lò luyện thời gian tu hành có hạn hắn nên nắm chắc mỗi một phần thời gian linh k h ư bên trong cái kia đứng ở linh k h ư trong trời đất hỏa thần hình bóng đã đơn giản hình thức ban đầu bốn số liệu thất khoảng cách cố hoàng lần đầu tới đến nơi đây đã qua ba ngày cái này trong vòng ba ngày nghiêm đình cùng cố hoàng cùng một chỗ một mực tại nhìn qua trên số liệu biến hóa tại ban sơ biến thành cấp tám uy năng không lâu sau hỏa diễm uy năng lại tăng một tầng đăng nhập cấp chín kéo dài ba ngày không chỉ có là hỏa diễm uy năng cụ thể số lượng trị số cũng đang không ngừng tiêu t h ă n g ngay tại vừa rồi không lâu cựu biến mười nhìn qua trên tấm hình màu sắc khác nhau mười cố hoàng đặt câu hỏi thanh â m vang lên mười cấp ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn có thể tại thần võ lò luyện trợ giúp giới ngoài định mức tiến hành một lần thuế biến nghe được trả lời cố hoàng hai con người nhữ lại nàng tại trước mắt vừa ý biết đến ngoài định mức hai chữ ý nghĩa đến tột cùng nặng bực nào đại cố hoàng nghiêm đình quay đầu tháo xuống mình k í n h mắt thần sắc vô cùng chăm chú các ngươi thầy trò hai người lần này hành trình nhưng từng có người khác biết được ngoại trừ ngươi tôn này tiên nhân bên ngoài nhưng có cái khác bảo hộ thủ đoạn cố hoàng hơi nhữ mày bình tĩnh đáp có vậy là tốt rồi nghiêm đình lắc đầu ta tại thần võ lò luyện nhậm chức trong lúc đó hắn vẫn là vị thứ nhất m ư ờ i cấp với lại là tại dung luyện quá trình bên trong liền trèo lên m ư ờ i cấp cũng không phải là cuối cùng đột phá dạng này tiên tiêu nhân vật tương lai nếu là thuận lợi trưởng thành không dám tưởng tượng có thể đi tới một bước nào nàng nhìn về phía cố hoàng hắn là các ngươi võ viên chuyển thừa hạt giống Hy vọng các ngươi có thể làm tốt giữ bí mật cùng bảo hộ công tác dạng này thiên h ê u nhân vật nếu là chất yểu đối liên bang tổn thất quá lớn chương một trăm bốn mươi bảy sử thi cử cấu một chương một trăm bốn mươi bảy sử thi cử cấu một ta minh bạch cố hoàng gật đầu nhìn về phía trên tấm hình biểu hiện số liệu những n à y số liệu xử lý như thế nào tại sao khi kết thúc sẽ trực tiếp tiêu hủy nghiêm đình thần tình nghiêm túc chỉ chỉ đầu của mình tất cả số liệu sẽ chỉ ghi t ạ c trong tim ta, ta tại a t lại tới đây nhậm trước sau càng là có bốn vị tiền bối cùng nhau xuất thủ vì ta bố trí cấm chế ghi chép những n à y số liệu chủ yếu là xác lập thần võ lò luyện thời gian thực trạng thái đối với tòa này lò luyện liên bang còn có ưu hóa tăng lên ý nghĩ yên tâm có thể tới thần võ lò luyện tu hành đều là bị liên bang nhìn chúng thiên tài đứng đầu chỉ là danh tự chuyển đi cũng có thể ngoại ý muốn nổi lên để bọn hắn bị ngoại địch chú ý tới ta chỗ này sẽ không xuất hiện vấn đề nếu có một ngày từ nơi này có tin tức chuyển đi vậy chỉ có thể chứng minh chúng ta tinh h ỏ a liên bang nên đón thai h ỏ a n g ậ p đầu cố hoàng gật đầu nghiêm đỉnh quay đầu nhìn về phía trong tấm hình từng đạo tuổi trẻ thân ảnh cuối cùng tập trung tại tần tận trên thân cố hoàng có một vị như thế phi phạm học sinh có hay không cảm giác c á t bách nghe vậy cố hoàng lắc đầu nàng nhìn về phía màn sáng đã từng mang ta tu hành đạo sư nói với ta đệ tử không cần không bằng sư nếu là có hướng một ngày hắn có thể đổi u k ị p t a siêu vê i ta t ta sẽ chỉ cảm thấy mừng rỡ vì đó vui mừng bảy ngày thời gian nháy mắt đã qua tại thần võ lò luyện bên trong có dị sắc hỏa diễm rèn luyện thể phách bản thân chính là một loại năng lượng bổ sung không cần cố ý ăn tấn tẫn khoanh chân ngồi ở trong không gian giờ phút này linh khư bên trong hỏa thần triệt để thành hình hiện lên hư ảo cự nhân trạng toàn thân tiêu đốt lên hòa diễm sừng sững tại linh khư đ ô n bộ vị trí chỗ lôi chạy phụ cận tứ chi diện mục thân thể đều đủ tại chỗ mi tâm còn có một sợi hỏa diễm đường vân sinh động như thật chỉ có trong hai tròng mắt còn chưa từng vẽ dòng điểm mắt hai con ngươi vô thần tần tấn hai mắt nhắm chặt chầm chầm thở ra một hơi tâm cảnh càng bình ổn tự thân bản nguyên lực lượng cấu trúc thành thần ý đi vào linh h ư tần tấn một tay nâng lên linh lực chen t r ú c hội tụ bên trong ở trong tay của hắn cấu trúc ra một chi cự bút thần ý cầm linh bút y theo hỏa thần chân kinh bên trong tin tức lấy bút vì kết nối linh lực vận chuyển tần tấn hạ bút vẽ dòng điểm mắt hòa thần hai mắt sáng lên, lên có hỏa diễm chiếu dọi tại trong mắt tự tại thấu s u ố t thần bí quyển thành tại hỏa thần thành hình một sát linh cư bên trong những cái kia tiến hành rèn luyện dị sát hỏa diễm dường như là nhận đến hấp dẫn hướng phía hỏa thần c h à n vào tần t ấ n mở ra hai con ngươi quanh thân hỏa diễm bao phủ hắn giơ tay lên k h ắ c thường sát hỏa diễm ý tùy tâm động rơi vào trong tay trong tay thiếu đốt có chút n mẹ c ứ n g những n à y thần võ lò luyện luận sinh dị sát hỏa diễm so với hắn ban sơ tiến vào lúc rõ ràng nhiều hơn thân cận cảm giác trong tay dị sát hỏa diễm chập trờn nếu như nói ban sơ thời điểm Những này dị s á tại hỏa diễm là bởi vì trong cảm nhận của hắn xung quanh dị sắc hỏa diễm tại lúc này bắt đầu biến mất từ đỉnh phong nhất thời kỳ gần như thể lòng trạng từ đậm chuyển sang nhạc dần dần khôi phục thái độ bình thường tại thần võ lò luyện thời gian tu hành kết thúc ý niệm trong lòng nhất chuyển tần tân ngồi dậy tư thế trước mặt nghề nghiệp bảng lạng yên hiện hiện võ đạo gia thiên thiên cảnh bản nguyên chỉ số hai nghìn một trăm sáu mươi tám thuế biến số lần hai ngoài định mức thuế biến một tần tân ánh mắt lướt qua chầm chậm thở ra một hơi nghề nghiệp bảng bên trên xuất hiện tin tức mới cột đến ghi chép lần này thuế biến cùng tự thân thuế biến có chỗ khác nhau phía trước trong không gian gợn sóng lưu chuyển cấu thành môn u hộ tần tân chưa từng chần chờ dậm chân đi vào trước mắt hoàn cảnh biến hóa từ thần võ trong lò luyện rời đi đi tới bến cảng trên bình đài ban sơ dẫn hắn đến đây nhân viên công tác c h ờ ở một bên nhìn thấy tần tẫn tới nở rộ tiếu dung tần tẫn gật đầu ra hiệu nhìn về phía một bên khác nơi đó cố hoàng cùng một vị khác nữ tử sóng vai chờ đợi đang tại nói chuyện với nhau tần tẫn đi tới xưng hô nói cố sư hắn nhìn về phía nữ tử ở trước mặt nàng thân phận bài dừng lại nháy mắt chân thành nói nghiêm chủ quản n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt nghiêm đ ỉ n h trong ánh mắt có chưa từng che giấu vẻ hơn thường khoái ngữ nói tần tẫn học viên chúc mừng người tại thần võ lò luyện bên trong thu hoạch tương đối khá một câu rơi nàng quay đầu nhìn về phía cố hoàng các người tiếp xuống hành trình đều đã địch ra ta liền không lưu các ngươi làm khách tần tẫn học viên chớ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt để lại một câu nói sau thân hình của nàng l ạ g yên biến mất tần tẫn ánh mắt rơi vào nàng biến mất địa phương cố hoàng thanh âm tại bên người vang lên nàng tại thần võ lò luyện nhiệm kỳ còn có mấy chục năm tương lai ngươi khả năng còn có thể cùng nàng liên hệ đi thôi nói xong sau cố hoàng quét người hướng bến cảng bỏ neo đi tới tần tẫn đuổi theo cố sư chúng ta trực tiếp trở về học viện trở về học viện trước ngược lại là có thể thư giãn một tí cố hoàng thanh âm vang lên võ đạo thu hành cũng muốn thích hợp giảng cứu khổ nhàn kết hợp một mực khổ tu Đang k hiện ô n ngừng tích lưu xuống, đồng dạng năng g tích t có khả lưu ạ một ít giai i ra đoạn đề. vấn xảy h tại chúng ta nếu như đã thân ở ngọn lửa tinh hệ không có đạo lý không đi nhìn xem tổ tinh nhìn xem liên bang khởi nguyên đ ị a giao lưu bên trong hai người leo lên tinh h ạ m tinh h ạ m đi thuyền trên đường đi càng ngày càng nhiều cự tạo dựng trúc đập vào mi mắt không biết cụ thể tác dụng nhưng chỉ là thu vào trong mắt liền không khỏi sinh lòng rung động đó là khoa học kỹ thuật cùng hình thể mang tới trực tiếp cảm nhận xâm nhập tinh hệ sau rất nhanh bọn hắn đã tới lần này mục đích tần tần ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn phía cố hoàng trong miệm tổ tinh sau đôi mắt nổi lên bọn sóng từ tinh hải phóng tầm mắt tới trước mặt tổ tinh lấy màu xanh trắng làm chủ sắc hệ có chút mỹ lệ nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là tinh cầu một nửa khu vực nương theo lấy tinh hạm đi thuyền tổ tinh một nửa kia khu vực đập vào mi mắt vậy mà cũng không phải là tinh cầu bản thân mà là một loại dựa vào một nửa tổ tinh thành lập hình tròn cự tạo dự trú khoa học kỹ thuật khí tức tràn g ngập phía trên cũng không đ nô vức có rất nhiều cự hình trang bị san sát tinh hỏa liên bang tổ tinh thinh linh đã là tự nhiên cùng liên bang khoa học kỹ thuật kết hợp thể cũng không phải là thái độ bình thường sinh mệnh tinh cầu ta lần thứ nhất nhìn thấy lúc cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm phản ứng bên cạnh cố hoàng thanh âm nhẹ cùng liên bang tại tinh hải bên trong từng bước cuộc khởi quá trình cũng không bình ổn tại dĩ vãng thuế nguyệt bên trong thậm chí trải qua không chỉ một lần vẫn diện nguy hiểm Trước thi nơi này liền là trong đó một lần đại nguy cơ sau dấu vết lưu lại thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhưng tần t ấ n lại có thể liên tưởng đến tích chứa trong đó hư hiểm ý nghĩa nặng nhất lớn tổ tinh đều nhận đến như thế thương tích khi đó tinh hỏa liên bang vị trí tình thế nguy hiểm không cách nào tưởng tượng cũng may từ xưa đến nay liên bang bên trong không thiếu anh hùng cũng không thiếu có can đảm chịu chết ngăn cơn sóng giữ tiền bối cố hoàng trong lời nói ẩn chứa k í n h trọng chi ý chỉ hướng tòa kia dựa vào tổ tinh mà thành lập cự tạo dự trúc tòa này cự tạo dự trúc được xưng sử thi sử thi cự cấu đại bộ phận năng lực đều ở vào giữ bí mật trạng thái biết được người l ắ c đắc không có mấy ta cũng chưa từng biết được bất quá nó có một hạng công năng ở vào hoàn toàn mở ra trạng thái mỗi một chiếc đến đây tổ tinh tinh hạm mỗi một cái đến tổ tinh liên bang công dân đều có thể nhìn thấy tiếng nói vừa ra nàng kêu gọi tinh hạm trí tuệ nhân tạo tuyền quang cùng sử thi cự tạo dựng lập kết nối thu được cơ r i i tiếng đáp lại vang lên tại tinh h ạ m bên cạnh giờ phút này có chùm sáng chiếu mà ra bên trong lóe ra đủ loại số liệu tại chùm sáng chiếu n g á y mắt ở xa xử thi cự cấu làm ra phản ứng tại tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức trang bị bên trong có ôn hòa chùm sáng sáng lên chiếu dọi tinh hại cùng tinh h ạ m g chuyển lại số liệu dòng lũ kết nối tiếp theo sát lấy cự tạo dựng trúc vì mở đầu khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát huy tác dụng tại tinh h ạ n bên trong dần dần chiếu ra một bức màn to tổ tinh xung quanh có lui tới tinh h ạ n xuyên qua nhưng ở cái này màn to hiện hiện sau phần lớn tinh h ạ n lại đều lựa chọn đình trệ lơ lửng tại nguyên ch số ít tinh hạm nóng lòng đi đường nhưng cũng chủ động tránh đi màn to vị trí tiếp theo sát tại cái này màn to bên trong hình tượng dâng lên bàn sơ một bức tranh rõ ràng là từng chiếc từng chiếc so với hiện đại mà nói lộ ra m ộ ư ơ i phần đơn sơ tinh hạm tại vẫn là bình thường sinh mệnh tinh cầu trạng thái tổ tinh bên cạnh khởi động ngẫu nhiên nhảy lên trời một màn tại võ nguyên lịch sử quá trình bên trong tần tẫn đã từng học qua cái này bài học đó là hết thệ khởi nguyên màn to bên trong hình tượng hoán đổi cực nhanh hiện hiện n h á mắt cũng đã hoán đổi đến bước tiếp theo tràn cảnh nhưng lấy tần tẫn đương kim nhã lực đã có thể bắt được hết thảy đem mỗi một bức họa thu vào trong mắt hắn nhìn thấy đang nghiên cứu trong phòng các nghiên cứu viên nhắc tay chúc mừng hắn nhìn thấy tại không biết tinh cầu bên trong chiến trường liên bang chiến sĩ tinh thần phân chấn cùng hô và thắng hắn nhìn thấy dựa vào tinh hải kiến tạo siêu cấp chế tạo trong nhà xưởng đại thứ nhất văn minh c i b ả o cấp cơ giáp thành hình hắn nhìn thấy tinh hải bên trong trải rộng hải cốt thảm thiết một trận c h i ế n sau tại tinh hải chỗ sâu không động đậy được nữa không có bất luận cái gì động tĩnh khổng lồ thần k h u triệt đ ể yên lặng vô số xuất hiện ở tinh hải màn to bên trong giao thế không ngừng biến hóa trang cảnh có lớn có nhỏ dính đến khu vực khác nhau người khác nhau vật có nghiên cứu có chiến trường lên tới liên bang bên trong c ư n g giả xuống đến q u â n tốt rất lãng mạn a cố hoàng thanh â m vang lên toa này cự tạo dự trúc được mệnh danh là s ử thi bởi vì bên trong chân chính ghi chép chúng ta tinh h o a liên bang kinh lịch sự kiện lớn đó là từng vị tiền bối tại cái này mênh m ô n g tinh hải bên trong lập nên s ử thi tần tẫn có thể bị ghi chép nơi này cũng là liên bang vinh dự cao nhất thứ nhất cố hoàng lấy tay nhẹ nắm bên trong trôi nầy mặc đau tại trong tay nàng hiện hiện nàng nhìn qua cự cấu ánh mắt kéo dài hy vọng một ngày kia ta cùng ta trong tay chi đao cũng có thể trở thành sự thi bên trong một bộ phận tần tấn tẫn thở dài một hơi tại chính thức nhìn thấy một màn này sau rất khó không sinh lòng bành trướng h ã n khẽ gật đầu tán đồng nói xác thực rất lãng mạn đang kéo dài sau một thời gian ngắn hình tượng kết thúc màn to biến mất xung quanh tinh h ạ m khôi phục hành động tuyền quang điều khiển tinh h ạ m g hướng phía tổ tinh vẫn giữ lại sinh thái nửa bộ phân tiếp cận tại chính thức tiến vào tổ tinh sau hết thẻ thoạt nhìn ngược lại không có bất cứ gì thường nào không có gì ngoài màn trời ở xa cái kia ngăn cách cử cấu cùng tinh cầu màn ánh sáng bên ngoài tổ tinh bên trong hết thẻ tương đối nguyên thủy cũng không tồn tại chân chính khoa học kỹ thuật hóa đại đô thị khách quan mà nói nơi này càng giống là nghỉ phép nghỉ ngơi chi điện tân, tân tuân theo cố hoàng đề nghị khổ nhàn kết hợp chủ động cho mình thẳng án k h n giả đem mình làm đi vào tổ tinh lữ khách hai người cùng nhau tiến về tổ tinh giữ lại danh thắng cổ thắng đi xem một chút liên bang lịch sử ghi lại bút tích thực từ khi bước lên con đường tu hành sau tần tẫn chưa hề lười b i ế n qua mỗi ngày h a m hở tiến lên hiện tại theo lần này lữ hành tới gần hồi cối u tâm cảnh của hắn càng bình ổn mặc dù không có tu hành lại giống như là tại tu tâm tâm thần đạt được buông lỏng tại tổ tinh bên trong dừng lại mấy ngày sau hai người đăng nhập tinh hạm đặt vào đường về bốn lội dụ tinh hết thầy đâu vào đấy tiến hành kiến thiết giờ phút này ở trên vòng trời t ô bất khí đứng chắp tay nhìn trời màn bên trên văn tự ánh mắt thâm thúy tại lôi dụ tinh tinh thần chân chính ẩn sinh sau liên bang bố trí đủ loại thủ đoạn nếu là có cứu cực cá thể tiếp cận tự sẽ phát ra cảnh báo bất quá thân là chu thần một trận chiến cuối cùng người xuất thủ nơi này bố trí thủ đoạn vốn là có vị này quy khư võ thần một bộ phận bởi vậy hắn lần này l ạ g yên đến đây chưa từng bị bất kỳ người nào biết nhìn qua cái kia không biết văn tự t ô bất khí giơ bàn tay lên lòng bàn tay hướng lên tại màn trời văn tự bên trên có từng tia từng tia từng sợi ánh sáng bị bắt rơi vào đến trong lòng bàn tay hắn hắn lông mi chăm chú cẩn thận cảm giác thật sự có chỗ xúc động lôi dụ tinh coi như cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ thậm chí không thể thành công nhưng có phương hướng đã đáng giá đẩy vào trong lòng tự nói t ô bất khí quay đầu nhìn phía thiên khung ở xa tại trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy dựa vào lôi dụ tinh nội bộ k h ắ c thường không gian trực thuộc đó chính là tinh thần nghỉ ngơi chi địa còn tại ngủ say hấp thu bản thể chưa từng thức tỉnh suy nghĩ l ú c qua t ô bất khí bước ra một bước thân hình tại lôi dụ tinh biến mất kế hoạch có thể làm ra một chút cải biến võ huyên võ đạo hệ nương theo lấy nhiệm vụ kỳ tới gần hồi cuối xuất phát chấp hành nhiệm vụ các học viên dần dần trở về trong học viện một lần nữa náo nhiệt lên giờ phút này tại hàn miệu trong biệt thự t i ê n viện mấy người ngồi tại đình nghỉ mắt dưới đang tại giao lưu chia sẻ cuối cùng là trở về tạ vô nhai tùy tiện tựa ở trên ghế nằm cái ghế lay động bên trong phát ra kẹt kẹt tiếng vang hắn hung hăng trà s á t mặt các ngươi không biết ta đã trải qua cái gì những ngày này n h ả m chán chết ta rồi ta cảm thấy còn tốt bên người cách đó không xa bạch h o à ngọc bưng lấy nước trái cây tần tận quê hương vẫn rất có ý tứ các ngươi đi tần tận quê hương hàn miệu thanh em vang lên không có gì ngoài ba người bọn họ bên ngoài trong sân còn có hai người hai vị S cấp học viên tri văn võ k ỳ đạo đương kim nghe được tần tẫn danh tự đều nhìn sang chương một trăm bốn mươi chín sử thi cự cấu ba chương một trăm bốn mươi chín sử thi cự cấu ba đúng a chúng ta ngay tại tần tẫn quê hương chấp hành nhiệm vụ tạ vô nhai nắm tay cơ cơ tần tẫn quê hương căn bản cũng không phải là cái gì q u c n tinh mặc dù nhiệm vụ của chúng ta giới thiệu không có nói rõ nhưng ta nhìn cái kia kiến tạo tư thế còn có bên trong tinh cầu bộ đặc thù lôi dụ tinh chỉ sợ là một viên đang tại tấn thăng tinh cầu là một viên tương lai gạ tinh cầu g ạ i ạ xuất hiện học viên tại t r ư ớ c hà tinh đi học tự nhiên rõ ràng gạy ạ hàng nghĩa biết được nó trình độ trọng yếu lại nói tần tẫn còn chưa có trở lại a tạ vô nhai ánh mắt quét qua người khác ta trở về sau còn cho hắn phát qua tin tức không được đến trả lời hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì ngay vậy hàn m i ệ u tinh thần thanh n â m vang lên tần tẫn cùng ta thi hành cùng một cái nhiệm vụ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốc độ rất nhanh nhiệm vụ kết toàn sau tần tẫn liền đi theo đạo sư cách khai giảng viện đi tu hành tu hành tạ vô nhai con mắt t r ư n g lớn một chút nghe tới liền muốn so ta trong khoảng thời gian này kinh lịch có ý tứ nhiều không biết hắn lúc nào trở về ngay tại mấy người đối thoại lúc trong cùng một lúc bọn hắn tùy thân beo cá nhân thiết bị vang lên thanh âm nhắc nhở thu được tin tức mới mấy người lướt nhau cùng nhau xem xét lên tin tức nơi phát ra chính là t r ú c riêng là nhằm vào học viện học viên bảy phát tin tức đang trai nhìn qua sau xuất hiện nhân thần tình khác nhau chư vị đều nhìn qua đi chị văn võ thanh âm vang lên nhiệm vụ kỳ triệt để sau khi kết thúc học viện sẽ tiến hành lần thứ nhất bình xét cấp bậc t ả y bài có lẽ chúng ta sẽ có mới é cấp đồng học xuất hiện ta ngược lại thật ra càng chú ý đầu thứ hai tạ vô nhai ánh mắt sáng tỏ nhìn qua đầu cuối bên trên biểu hiện tin tức tinh khung phá h ạ chén đây chính là hành lang ốn khúc tinh hệ từng cái học viện liên hợp tổ chức loại cực lớn thi đua lần này chẳng phải là có thể chiến t h ô n g khoái thật có thể chứ một bên thân mang váy ngắn kịp kỳ đào mở miệng học viện tại một năm học học viên bên trong chỉ tuyển rút ra m ư ờ i người tạ vô nhai ngươi có thể đi vào phần danh sách này sao vào không được cũng không quan trọng tạ vô nhai khoát tay áo vào không được cuối cùng danh sách vậy liền ở trong học viện chiến t h ô n g khoái chỉ cần không cho ta hắn vừa mới chuẩn bị nói tiếp thứ gì ngay tại lúc này đầu cuối rung động tin tức nhắc nhở vang lên hắn cúi đầu xem xét ánh mắt sáng lên tân tẫn trở về học viện a hàn m i ệ u thanh â m vang lên tân tẫn khẳng định phải chiếm một cái danh lệch tạo ô nhà n g ư ơ i cơ hội càng ít một chút tạ vô nhai chỉ là không thèm để ý khoát tay h áo bắt kịp tinh không phá hạn chén tuyển bạn tân tẫn lần này chỉ sợ sẽ không quá an ổn c h ỉ văn võ n g ô bên trong hiện lên suy tư hắn là chúng ta giới này cái thứ nhất tiên tiên h cùng những người khác kéo ra t r ê n lệnh nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế qua lại tại học viện học tập lúc cũng không có người đi cùng hắn so tài nhưng bây giờ nhiệm vụ kỳ kết thúc hắn tất nhiên đã không còn là năm nay duy nhất tiên tiên cảnh đến giờ ngược lại là nhìn thật là náo nhiệt có tranh đồng giới ý nghĩ đầu tiên học viên không phải số ít bên cạnh có người tán đồng g ậ t đầu hàn miệng ngồi ở một bên c h ầ n trờ một lát cuối cùng không nói gì cùng một thời gian tinh hạm hạ xuống cửa máy mở ra tần tẫn dậm chân đi ra hô hấp lấy trước hà tinh quen thuộc không khí hai tay trùng điệp cùng một chỗ ruỗi lưng một cái trong mắt có một chút cảm khái một phiên tu hành trở về học viện cố hoàng chưa từng cùng hắn cùng rời đi tần tẫn mình ngồi lên học viện phương tiện giao thông trở về chỗ ở trên đường khởi động đầu gối tìm đọc tin tức tinh cung phá hạt chén đây chính là cố sư nói tới thịnh sự tinh hỏa nhiều nhất hóa cảnh như hạng thi tình hành. Nhỏ bang bao la, gia bang bao địa liên làm lộ liên người tiến tại nội, giờ tiến cương tuyến, gần cũng đến vực có các võ sự đạo đều đấu số khung thi t đấu sự ì h tinh hệ thi tình. Tinh lớn đến n đấu u sự phá hạn chén xem như hành lang ốn khúc tinh hệ trọng đại thi đấu sự t ì n h thứ nhất từ hành lang ốn khúc tinh hệ bảy đại học viện làm chủ liên hợp học viện khác c ũ n g rất nhiều võ đạo đạo tràng cộng đồng tổ chức đ như thế vừa vặn tần tấn ánh mắt đảo qua tin tức khổ tu về sau vừa vặn dùng võ chiến đến xác minh tự thân dựa theo tinh khung phá hạn chén d i vãng quy tắc đồng dạng tồn tại cùng đệ tử cấp cao giao thủ khả năng với lại đây cũng không phải là thuần túy võ đạo r a thi đua bởi vì là học viện chủ sự đồng dạng có thể sẽ có linh năng làm học viên tham dự tấn tấn trong lòng t h ă n gia c h ờ mong tại thi hành học viện nhiệm vụ sau hắn lần đầu cùng mật giáo đ ổ giao thủ qua đối với linh năng làm thủ đoạn còn chưa từng tự mình lĩnh giáo qua trong lòng suy nghĩ h i lên tấn tấn cơi phương tiện giao thông trực tiếp quay trở về chỗ ở hắn đơn giản sửa sang lại một cái tự thân mang theo trang bị sau đó suy nghĩ khẽ nhúc ních đi đất hoang trong khoảng thời gian này một mực tại tinh hải bên trong tu hành hắn đã có đoạn thời gian chưa từng tiến về đất hoang tiếp theo sát tần tấn xuất hiện tại tế linh đại s ả n h đi vào đại s ả n h quay về thiên địa này linh lực dư thừa thế giới đối tần tấn mà nói tựa như là con cá về tới trong nước có thoải mái dễ chịu cảm giác từ quanh thân chuyển đến linh khư k h ẽ run như là thôn tính bình thường thu nạp linh lực tại thần võ lò luyện bên trong linh lực của hắn đạt được tinh túy h linh khư bên trong có thể gánh chịu càng nhiều linh lực xuất hiện bất quá ngắn ngủi mấy giây tại linh khư hấp dẫn dưới tế linh đại sành linh lực nồng độ tăng vọt thay thế tần tấn không trần chờ chút nào tâm niệm vừa động thương lôi huyền kích hiện thân cơ giáp mặt ngoài nở rộ ánh sáng đi qua bảo dưỡng tu sửa cưới cố sư tinh hạm đi thuyền tại tu hành sau khi hắn đối thương lôi huyền kích tiến hành qua tỉ mỉ bảo dưỡng thân là một tôn thiên nhân cảnh võ đạo gia cố hoàng cũng có được chính mình cơ giáp bên trong tinh hạm trang bị đơn độc cơ giáp sửa chữa thất chỉ bất quá tần t ấ n còn chưa từng gặp nàng cơ giáp bộ dáng cơ giáp đang trận tần tấn nhảy lên một cái đang không dậm chân khoanh chân ngồi ở cơ giáp phía trên linh l ư c có nhuận đối cơ giáp cũng có chỗ tốt đây là hắn sớm đã xác nhận qua sự tình sau đó đôi mắt khép hờ tần tẫn chủ động cổ động linh h ư trong n g á y mắt này linh khư bên trong hỏa t h ầ n d ư n g mắt lôi chạch chấn đậu linh lực tràn vào linh khư tốc độ tăng vọt gần như là tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp sau thiên địa tứ phương linh lực như là tìm được chỗ tháo nước hướng phía tần t ẫ n điên c u ầ n v à o tới lấy tế linh đại s ả n h làm trung tâm trên không linh lực tích lũy dần dần cấu trúc thành l ò n g q u y ể n tạo ra dị tượng Ngay xưa, tần tẫn tại phá cảnh thời điểm, dẫn động linh lực dị tượng. Hiện nay, hắn bình thường xưa, tại thời điểm, khôi phá phục linh lực dĩ nhiên đã dẫn phát dị l chân kinh toàn lực thôi động bên trong lại có biến hóa mới tạo ra bốn đất hoang giờ phút này tại tự hỏa bộ phương nam có một chi trùng trùng địa điểm đội ngũ đang tại tốc độ cao nhất đi về phía trước t r ư n g một trăm năm mươi tế linh truyền lửa một t r ư n g một trăm năm mươi tế linh truyền lửa một đó là phong ngữ bộ cùng cầu dây bộ cầu dây bộ một đường thăm dò đã vẽ ra hoàn thiện địa đồ hai chi bộ tộc một chi muốn đầu nhập vào tự hỏa bộ một chi trở về nhà xuất ruột tốc độ tiến lên cực nhanh ngày đêm chạy đi dưới đã tiếp cận tự hỏa bộ ngay tại lúc này ánh mắt nhìn ra xa ở xa tế linh bạch túc bước chân một trận trong mắt lộ ra chấn động c h i cảnh đó là thế linh đại nhân thế nào tiếng hỏi vang lên đồng thời không ít người ánh mắt xa xa phóng tầm mắt tới tất cả đều dừng lại trong mắt sinh ra rung động chỉ thấy ở chân trời ở xa thiên cung sinh ra dị cảnh linh lực hội tụ vòi rồng lấy lôi hỏa làm chủ trộn lẫn cái khác linh lực gần như cấu trúc thành chất lỏng hiện hiện mà ra kéo dài tới chân trời tại cái này linh lực vòi rồng hậu phương trong mơ hồ có một vị hư hảo trạng thái cự nhân quanh thân hỏa diễm k u ấ y động giống như thần nhân đó là tự tại thấu suất thần bí quyển tại tần tẫn toàn lực thôi độc dưới hỏa thần hình bóng như ẩn như hiện vị trí kia liền là tự hỏa bộ chỗ vì biểu hiện hữu hảo hai c h i đội ngũ người dẫn đầu cùng một chỗ tiến lên giờ phút này thịnh di thanh â m vang lên như vậy thanh thế chẳng lẽ là bọn hắn vị kia tế linh đại nhân liền tại bọn hắn giao lưu bên trong ở xa tại lúc này có tự hỏa bộ đội tuần tra từng cái dáng người c ư ờ n g tráng tinh khí thần tràn trề phát hiện c h i đội ngũ này hậu chủ động áp sát tới nắm lấy binh khí quát lớn các ngươi là người phương nào vì sao tiếp cận tộc ta tiếng hỏi vang lên thịnh di ánh mắt quét qua chủ động đi ra phía trước chúng ta đến từ cầu dê bộ thông a đã tin mở ra hắn hạ giọng giao lưu vài câu sau trở về đội ngũ hàng đầu ánh mắt thay đổi hắn lại nhìn phía một bên tế linh các ngươi cũng là cầu dê bộ người chúng ta đến từ phong ngữ bộ bạch túc ngữ khí nhu hòa mở miệng đáp lại ta từng gặp các ngươi thế linh đại nhân lần này là cố ý tới bãi phòng hắn thì ra là thế chư vị xin mời đi theo ta tự h ò a bộ thế linh đại sảnh dị cảnh đồng dạng gây nên tộc nhân chú ý nhìn thấy cái kia linh lực vòi rồng hỏa thân hình bóng không ít tộc nhân tụ lại giao lưu tiếng vang lên thế linh đại nhân đây là lại đột phá có tấn đại nhân phù hộ tộc ta nhất định có thể hưng thịnh quá tốt rồi phía trước thề xuyên thả ra trong tay máy truyền tin tại bên người của hắn tiểu thạch thương được thu dưỡng h ắ n phu nhân dắt tại trong tay lúc này trong con ngươi tràn đầy trờ mong tề ra ra tế linh đại nhân là không phải muốn xuất quan h à n là t ế xuyên đáp lại một tiếng m ở miệng nói thạch thương ngươi chờ ở tại đây ta có việc muốn đi xử lý nói xong sau ở trong tộc thanh niên trai tráng t r ê n trúc giới hắn hướng phía bộ tộc cửa vào đi đến bốn trong đại sảnh nương theo lấy linh lực không ngừng chăn vào đi qua tinh tuy sau có chút chống giống linh khư lại lần nữa phong phú tại một đoạn thời khắc tần tất ngừng tu hành cảm thụ tự thân trạng thái hài lòng gật đầu lần này rèn luyện đồng dạng để động thiên có trưởng thành lại tinh tâm tu hành một đoạn thời gian liền có thể đi nếm thử mở tòa thứ hai đầu tiên thiên thương pháp tu hành tiến cảnh không chậm chút nào thậm chí có thể dùng cấp tốc để hình dung có lẽ cái này vốn là tiên t r i ề u thiên kiêu thái độ bình thường có phong phú tài nguyên phi p h à m thiên tư làm cơ sở tại tu sĩ trước giai đoạn phá cảnh dị thường tấn mãnh cũng không trở ngại ý niệm trong lòng hiện lên theo hắn dừng lại tu hành linh lực dị tượng tàn đi thần t ấ n thần ý lướt đi trèo nhập không trung khôi phục linh lực đối với hắn mà nói hết sức nhẹ nhàng tại vừa mới tu hành sau khi hắn cũng một mực tại chú ý tình huống ngoại giới thần ý là không hiện lên ẩn thân trạng thần t ậ n ánh mắt trước tiên rơi vào cái kia đạo bóng người nhỏ bé trên thân thạch thương thiểu g i a hỏa rốt cục thất t ỉ n h trong lòng tự nói một tiếng tần t ậ n nhìn về phía ở xa tề xuyên chính dẫn người tiến về bộ tộc lối vào tại ánh mắt ở xa có một chi quy mô không nhỏ đội ngũ đang theo lấy tự hỏa bộ tới gần cầu dây bộ gió hêm dịu ngữ bộ bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ cầu dây bộ thăm dò đội tìm được phong ngữ bộ vị trí suy nghĩ lên thần t ậ n thần ý trở về bạch túc cũng cùng đi theo nhìn địa bộ này đây là phong ngữ bộ tại toàn tộc di chuyển hà nội thoại túc ấn tượng rất sâu l à mình tiếp xúc đến cái thứ nhất ngoại tộc tế linh Đối ở trong đại hoang tối thiểu trong ngắn hạn hắn không định bạo lộ chân thân đều là lấy cơ giáp hình thái hiệp lộ tinh thần phun trào mà ra cùng thương lôi huyền kích ký kết kết nối bản nguyên lực lượng hướng phía cơ giáp các nơi dũng mánh lao tới cảm giác được quanh thân chuyển đến mạnh mẽ hữu lực đáp lại thần tẫn mỉm cười cũng chính là vào lúc này tại tần tẫn trước mặt tin tức bắt tổ một dâng lên phải chăng giải phong giai đoạn thứ ba tần tẫn hơi nhũ mày trong h lòng của hắn tự nói chưa tỉnh ngoại ý mớn tiên h tiên h cựu thuế bởi vì mỗi người cụ thể thuế biến hiệu quả khác biệt xuất hiện khá lớn tranh l ệ n h tại hắn vừa mới đột phá tiên tiên cảnh lúc cố sư đã từng nói hắn đã có thể chống lại ở vào bình quân đang giá ba thuế thậm chí bốn thuế tiên tiên quả thật đó là tại đương thời toàn lực hành động dưới tạo nên chiến lược kết quả nhưng bây giờ Tự t h â n hai t ù văn lấp lóe tại tần tất nhìn soi mói từng cái mô đủ lệ tất cả đều phát sinh biến hóa tin tức tại trước mặt cấp tốc hiện lên các hạng mô đủ lệ tính năng phóng thích cơ giáp động lực hạch tâm hoàn toàn phóng thích phi hành mô đủ lệ bắt đầu dùng giải phóng hoàn thành phức tạp tin tức hiện lên t phi hành. Phi hành hiện ràng c tại theo giai đoạn thứ ba giải phóng thương lôi h u y ề n kích triệt để tiến nhập tự thân hoàn chỉnh trạng thái bằng vào ta trước mắt phá cảnh tốc độ đến xem thương lôi h u y ề n kích còn có thể làm bạn ta thời gian hơi dài lúc trước lựa chọn phân vật thức xem như chính xác nhất quyết định nếu là chế tạo một đài ngưng ý cảnh cơ giáp đối ta bây giờ có thể cung cấp g i a t r ỉ chỉ sợ chỉ là có chút ít còn hơn không suy nghĩ h i ệ lên tần tân trong lòng khẽ nhúc đích thanh âm tại thạch thương cùng nắm hắn phu nhân trái tim vang lên nghe được thanh âm thạch thương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tại phu nhân cùng đi đi đến tế linh trước đại sành phương bóng người nhỏ bén nếm thử tính hướng phía trước nguyện lực cấm chế chưa từng đối với hắn tạo thành trở ngại hắn một mình tiến vào trong đại sành thế linh đại nhân thạch thương g ò n tan thanh âm vang lên ngầm đầu nhìn qua thương lôi huyền kích n trong, trong đầu mắt sinh ra nghi hoặc nhưng hắn vẫn là nhu thuận gật đầu nói ta đã biết tần tẫn bản nguyên lực lượng phun trào mà ra dừng lại tại mi tâm của hắn trước tại tần tẫn cảm giác bên trong cái kia mi tâm tìm kiếm như là thiên nhãn bên trong có sắc bén lực lượng phun trào khối lượng không tầm thường có lẽ là bởi vì sơ bộ thành hình nguyên nhân kim tuyến truyền đến cách trở chi ý chặt đường ngoại vật tiến bảo t â n tẫn chăm chú cảm giác tại trong cảm nhận của hắn thạch thương trong mi tâm lực lượng điều động không ngừng tụ tập cải biến giống như là tại vận sinh lấy cái gì loại cảm giác này có chút cùng loại với động thiên thành hình sau vận sinh động thiên bảo thuật trong đầu hắn hồi ức ngộ đạo bia đã từ ngôn n g ngữ lòng có sở ngộ cho nên đây chính là thạch thương thiên tư tiếp theo giai đoạn ở trên trời tư hiện hiện sau bắt đầu vận sinh một môn độc thuộc tự thân thần thuật bởi vì lúc trước thần hồn non nớt cho nên ngộ đạo bia xuất thủ để hắn rơi vào ngủ say ôn nhuận thần hồn cho đến đầy đủ gánh chịu thuật tuần sinh tiểu gia hỏa mới từ ngủ say trong thức tỉnh trong đầu phân tích ra hết thảy tần tẫn nhìn xem n h u thuật đứng ở tại chỗ thạch thương thanh bằng nói ta sẽ chuyển cho ngươi một môn tu hành pháp tiếp xuống ngươi liền y theo phương pháp này tu hành nếu có cái gì không hiểu địa phương nhưng tại ta xuất quan lúc tới hỏi ta tu hành pháp thạch thương ánh mắt sáng tỏ hắn mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng biết trong tộc các đại nhân tu hành đặc thù pháp hắn nhưng là trông mà thèm hô hấp pháp đã lâu tại thạch thương thức tỉnh trước tần tẫn cũng đã làm ra quyết định bây giờ khẽ nói bên trong hắn lấy nguyện lực làm cơ sở đem thiên thương b e o bên trong một môn pháp thắc ấn tiến hành đối văn tự giảng giải chiếu giỏi tiến thạch thương trái tim đồng thời hắn lại lấy nguyện lực thiết hạ cầm chế chỉ có đạt tới yêu cầu sau chân kinh đến tiếp sau văn chương mới có thể giải tỏa hiện tại hắn gần như đã xác định nguyện lực đồng dạng cùng sơn hà cự định tồn tại cực lớn liên quan nguyên nhân chính là như thế mới đặc biệt thần dị về phần hắn lựa c h ọ n pháp chính là tự tại thấu suốt thần bí quyển hắn trước đây không lâu tại thần võ lò luyện nội tu thành môn này pháp so với thiên thương ngọc đội ban đầu truyền t h a những n à y chân kinh bên trong tin tức càng thêm hoàn thiện cũng tương tự bao quát lấy rèn luyện phương diện tinh thần thủ đoạn mặc dù tu hành đ ộ khó so sánh cao nhưng thạch thương vốn là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu nhân vật tu thành sau ích lợi cũng cực lớn không nói cái khác chỉ là vậy được hình h ỏ a thần cũng có thể trở thành động thiên tri cơ cũng đã là cực lớn giá trị chân kinh tin tức ánh vào thạch thương trái tim ánh mắt của hắn có chút mê ly tiểu gia hỏa hiện nay ngươi trước tiếp tục dung luyện thú huyết rèn luyện tinh thần củng cố tự thân đợi chuẩn bị sẵn sàng sau đến tiếp sau văn chương giải khai lại triệt để đạp vào con đường này nhìn xem thạch thương nhảy cầm ánh mắt tần t ẫ n hòa nhã cười một tiếng đi thôi ân thế linh đại nhân ta sẽ cố gắng thạch thương dùng sức gật đầu tạm biệt sau bước nhanh chạy ra tế linh đại sảnh sau khi bước lên con đường này phối hợp thạch thương tự thân thiên tư chiến lược của hắn sẽ c o i nhanh chóng tăng lên bất quá thiên thương pháp tu hành tài nguyên rất nhiều đến tiếp sau tu hành cũng tương tự cần tiểu ra hỏa này tự thân cố gắng ta vị này tế linh chân chính chuyển xuống chân kinh tần tân đôi mắt hơi thấp thạch thương có thể dẫn tới tàn phá nổ lạc địa làm bạn sinh chi bảo vậy liền chứng minh liền xem như bị sơn hà cự định cấm chế bao phủ đất hoang mảnh đất này đ ồ n trong lòng suy chân n bảo. Mà cái i ê nghĩ t hiện ở g lên à t h i thần pháp tu n ý chẳng n n không ánh mắt trông về phía xa tề xuyên đã cùng cầu dây bộ phong ngữ bộ người bắt đầu giao lưu đối cầu dây bộ tề xuyên ngược lại là có chút yên tâm nhưng đối bắt đầu thấy phong ngữ bộ hắn rõ ràng ôm lấy cảnh giác nguyên nhân chính là như thế hai tri bộ tộc đều dừng lại bộ tộc bên ngoài còn chưa từng tiến vào thấy thế tấn t ậ n trong lòng thì thầm thanh âm tại tề xuyên trong lòng vang lên đem trước mắt xuất hiện cảnh giới tin tức viết tại liên quan đến tác phẩm bên trong mọi người nếu là quên có thể đi nhìn xem vì để tránh cho cho tương lai sách mới bạn bị tấu chỉ có cảnh giới tên gọi không có cụ thể tin tức nghe được đến t ừ tế linh đại nhân truyền âm tề xuyên sớm thành thói quen thần sắc bình ổn không thấy biến hóa tiếp xuống giao lưu bên trong hãn ngự khi càng phát ra hiền lành tương lai khách đón vào trong tộc an bài tộc nhân chiêu đãi cái này hai tri đội ngũ tiến hành qua một phiên giao lưu sau trong ngữ bộ Tế đại theo sành n trong bộ tộc. Trên đang kiến thiết sau khi hoàn thành tiến hành qua tỉ mỉ sửa sang phối hợp thêm thu nạp ở đây các loại tinh mạch có chút hoa lệ ở giữa khu vực có một đạo thân ảnh to lớn ở trên chỗ ngồi tấn nhìn thấy cái này quen thuộc uy nghiêm thân ảnh nó hơi nhẹ nhàng thở ra mở miệng s ư n g hô nói bạch t ố c tấn tấn thanh âm bình ổn ngươi tại mang theo phong ngữ bộ tộc nhân cả tộc di chuyển không sai nó giống như là đã sớm làm tốt dự định giờ phút này không giữ lại chút nào khoái ngữ nói ta mang theo bọn hắn đến đây chính là vì nhờ c ạ n h ngươi tìm nơi nương tựa tự hỏa bộ chương một trăm năm mươi hai tự hỏa c h i biến một chương một trăm năm mươi hai tự hỏa c h i biến một bọn hắn nguyện ý dâng lên mình cung phụng thỉnh cầu ngươi che chở bên trong b u n lái này tấn tấn sắc không thay đổi nhìn qua đầu này bạch lộc ngươi đây ngươi thân là phong ngữ bộ tế linh các tộc nhân muốn thay đổi địa vị ngươi liền tự mình đem bọn hắn mang tới chuyện này chính là ta đề nghị bạch túc ánh mắt chân thành tha thiết khinh nu nói vốn là bọn hắn đã cứu ta để cho ta có được tế linh thân phận nhưng là làm bọn hắn tế linh nếu là lại xuất hiện thái cổ di trùng như vậy nhân ta khẳng định không cách nào bảo vệ bọn hắn chu toàn tại lần trước cùng ngươi chạm mặt về sau ta liền sinh ra ý tưởng như vậy châm trước về sau làm ra quyết định dẫn bọn hắn chạy đến nơi này tẫn nó nhìn qua thương lôi huyền kích thực lực của ngươi đủ cường đại Hy v ọ nghe vậy bạch túc trong ánh mắt hiện lên mờ mịt hiển nhiên không có làm qua phương diện này dự án nó trở về quay đầu dường như muốn xem hướng ngoại giới nhưng cửa vào bên ngoài là nguyện lực thiết chí cấm chế che phủ lên tầm mắt tiếp tục trở lại đất hoang bạch túc nghĩ nghĩ ta vốn là ở trong đại hoang sinh hoạt hiện tại bất quá là trở lại trạng thái như cũ thôi nghe vậy tần tấn trong mắt suy tư hiện lên thanh bằng nói tự hòa bộ có thể tiếp nhận tộc nhân của ngươi bất quá ta có một cái điều kiện điều kiện b ạ c h túc ánh mắt lấp lóe ngươi nói ngươi cũng lưu tại tự hòa bộ tần tấn thanh â m trầm ổn trong tộc gần nhất tuần phục không ít hung thú ngươi mặc dù không còn là tế linh c h i thân nhưng nghĩ đến cũng có chút năng lực ngươi lưu tại tự hòa bộ liền phụ trách thống linh đám hung thú này nói về phần này tần tấn ngừng t h a nhâm chờ đợi trả lời mặc dù cùng bạch túc vẹn vẹn tiếp xúc hai lần nhưng đối phương tính cách khuynh hướng hiền lành từ đối đại phong ngữ bộ tộc người thái độ liền có thể gặp đốn coi như không còn là tế linh cái này dị thu thực lực cũng không kém đã đưa tới cửa tẩn t ậ n đương nhiên sẽ không đông tha lưu tại trong tộc thống lĩnh dị thú bạch túc con mắt lấp lóe suy tư một lát cuối cùng đốt cảm nói t ố t ban đêm hôm ấy tự hỏa bộ càng thêm náo nhiệt không ngừng phát triển lớn mạnh dưới tự hỏa bộ các tộc nhận càng tự tin tại tiếp đãi khách đến thăm lúc vô cùng nhiệt tình tam p ư ơ n g hội tụ vào một chỗ trao đổi lẫn nhau ca múa chúc mừng náo nhiệt tiếp tục đến sau nửa đêm mới dần, dần phong ngữ bộ cùng cầu dê bộ tộc nhân tách ra được an bài tại khác biệt địa phương nghỉ ngơi đêm khuya rộng rãi làm bằng đá trong kiến trúc mấy cái cầu dê bộ tộc nhân chưa ngủ hoặc là dựa vào vách tường hoặc là ngồi ở giường trải lên thịnh di đem phía sau bao khỏa gỡ xuống lấy ra trong đó cây đèn để đặt tại một bên trên bàn đá chăm chú bái một cái ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong đứng yên thân ảnh t i ế t khải ngươi cũng tự mình đến đến tự hỏa bộ hiện tại đối với nơi này cảm nhận như thế nào tự hỏa bộ tức khải n h mày lộ ra vẻ suy tư rất mạnh hắn ngữ khí trầm ổn chúng ta một đường đến tận đây l ớ ngay nhỏ bộ tộc đều ặ p tự h ỏ bộ từ q u mô mà nói, b ấ tại qua trung tộc t đẳng, nhưng bọn hắn tộc nhân h、so、lúc rất này h cái n cây chỉ cực thiệt Ta chiến. n đèn phía trên yếu đớt ánh lửa nhấp nhoáng cầu dê bộ tế linh khế sơn hư t hào thân ảnh hiện hiện nó vừa hiện thân bên trong căn phòng các tộc nhân ngao ngao hành lễ khế sơn lắc đầu mở miệng nói Tự lúc a ta tế thực rất tại lần trước tiếp linh lực là lần mạnh cùng hắn mẽ, x lúc, hắn rõ ràng cũng hắn ràng rõ kia h ô n nắm g g ữ thi triển thức, trực tiếp phát t phương nhưng phi phạm, hiện loại lại nguyện năng lực lực đủ ta ồ n tại. i Lúc k ta liền sinh ra một chút suy đoán xưa nay lại đến nơi này gặp được càng nhiều tự hỏa bộ tộc nhân ta ngược lại thật ra có thể xác định thanh â m của nó hạ thấp vị này tự lựa tế linh lai lịch tuyệt đối không phải bình thường h ắ n tại cùng ta đơn độc giao lưu lúc từng hướng ta hỏi thần quốc sự tình đương thời ta cho là hắn vẹn vẹn có c h ấ nghe thấy sinh lòng hiếu kỳ nhưng bây giờ đến xem có lẽ vị này tự lựa tế linh chính là tới từ thần quốc dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này nghe n ó n g thần quốc chính là muốn tìm về nhà con đường mấy nói xong dưới bên trong căn phòng các tộc nhân thần sắc đều vô cùng nghiêm túc khế sơn dê thân rơi vào mặt bàn tiết khải quan sát ngược lại là chưa từng sai lầm nơi này thanh niên trai trầm nhóm khí huyết phá lệ cường thịnh tại tộc ta bên trong cũng có tộc nhân có thể đạt tới một b ư ớ c này nhưng chỉ là vậy số ít nơi này lại có thể xưng ơ phổ biến có thể làm được điểm này chỉ sợ ngoại trừ dung luyện thú huyết bên ngoài bọn hắn còn có cái khác thủ đoạn thế linh đại nhân tiết khải nhìn về phía khế sơn ngài đề nghị chúng ta tới đầu nhập vào cái này tự hỏa bộ a nơi này sẽ là rất không tệ lựa chọn ngươi cho rằng cái kêu phong ngữ bộ tế linh mang theo tộc nhân đến tận đây là tới làm cái gì hắn khá hỏi một tiếng thân ảnh dần dần hư hảo cây đèn bên trên ánh lửa ảm đạm chỉ để lại câu nói sau cùng ta không sẽ thay các ngươi làm ra quyết định dù sao tại ta bởi vì đại nạn bỏ mình sau con đường tiếp theo cuối cùng muốn các ngươi mình đi gian phòng bên trong an tĩnh lại bốn hôm sau sáng sớm phong ngữ bộ cùng cầu dê bộ tộc nhân bị tề hô thanh đánh thức đẩy cửa đi ra ngoài chỉ thấy tại tự hỏa bộ bên trong các tộc nhân thành quần kết đội tụ tập cùng một chỗ trẻ có già có Có có c dần dần trong đại sảnh tề xuyên cung kính đứng ở phía trước nghe tần tân nói ra có quan hệ với phòng ngữ bộ tin tức chân thành nói thế linh đại nhân việc này liền giao cho ta đến ăn bài hắn do dự một chút sau đó nói thế linh đại nhân hơn ngàn người đầu nhập tộc ta cũng không tính là nhỏ sự tình có bọn hắn gia nhập tộc ta đã đột phá vào người ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị ngôn minh tấn tấn mở miệng nói gần nhất những ngày qua thăm dò đội bên ngoài thăm dò cũng đao nộ qua ngoại tộc người có sơ bộ tiếp xúc tề xuyên cân nhắc ngôn ngữ di vãng một chút lẫn nhau từng có tiếp xúc bộ tộc đều sẽ lẫn nhau liên hệ lẫn nhau giao dịch hiện tại thái cổ di trùng dư ba quá khứ phương xa vẫn tồn tại bộ tộc cũng bắt đầu đi vào tộc ta đặt mình vào trên vùng đất này thăm dò tế linh đại nhân ta cho rằng có thể mượn cơ hội này cử hành một trận tế điện mời ngoại tộc tới chơi chương một trăm năm mươi ba tự hỏa chí biến hai hãn trật tự rõ ràng có cầu dê bộ cung cấp địa đồ chúng ta có thể chủ động đi liên hệ chư tộc cùng nó tại sau này tiếp xúc bên trong sản sinh xung đột không bằng mượn nhờ tế điện triển lộ thực lực nói cho bọn hắn mảnh đất này về chúng ta tự hỏa bộ sở thuộc nói đến chỗ này hắn nhìn về phía thương lôi huyền kích an tĩnh lại bên trong buồng lái này tần tẫn khẽ vớt c ằ m không sai đề nghị hắn đánh giá một tiếng sau đó nói việc này liền do ngươi đến ăn bài cầu dây bộ người còn tại trong bộ tộc bọn hắn cùng các tộc đều có tiếp xúc có thể đi hỏi bọn họ một chút đối với những khác bộ tộc đánh giá phái đi mời sứ giả vừa vặn nhưng cùng bọn hắn đồng hành lao hủ minh mạch tần h x u y tấn lên tiếng nói một tiếng rơi xuống tề xuyên lại có chút do dự không có trước tiên rời đi thấy thế tần tấn hòa nhã mở miệng tề xuyên ngươi còn có lời muốn nói thế linh đại nhân ta còn có một điều thỉnh cầu đón thương lôi huyền kích nhìn chăm chú tề xuyên trịnh trọng nói ta muốn từ đi thủ lĩnh chức vụ vì sao tần tấn tiếng hỏi vang lên bộ tộc càng ngày càng cường thịnh tề xuyên cười khổ một tiếng thế linh đại nhân tại đã từng lão bộ tộc địa vị của ta không thấp nhưng chủ yếu là phụ trách cùng vị kia thạch thánh đại nhân tiếp xúc cùng c ù n g loại tế điện như vậy sự tình thống l i n h nhất tộc ta chưa hề làm qua tộc nhân ít thời điểm thì cũng thôi đi hiện tại bộ tộc càng lớn mạnh mặc dù nhân số còn không bằng lão bộ tộc nhưng có tế linh đại nhân truyền xuống phát m ô n tộc ta lại cường tính hơn tiếp xuống càng làm muốn cùng ngoại tộc tiếp xúc lão hủ tuổi như vậy không nên là một cái đang tại bồng bột phát triển thủ lĩnh của bộ tộc vô luận là từ năng lực vẫn là từ tính cách phương diện lão hủ cho rằng ta đều không thể tiếp tục đảm nhiệm thủ lĩnh chi vị nói đến đây hắn không ngời hành lễ n g i tế linh đại nhân vì ta tộc tuyển ra tân thủ lĩnh bên trong buồng lái này tần tẫn trên khuôn mặt hiện hiện châm trước chi sắc từ qua lại đến xem hắn xếp hợp lý xuyên vị này mình đã từng khâm định tộc trường vẫn có chút hài lòng hắn chưa ở trong tộc thời điểm đối phương cơ bản đem hết t h ể an bài thỏa đáng tự hỏa bộ đến nay cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì bất quá đối phương sở ngôn ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì tự hỏa bộ càng cường thịnh thủ lĩnh bộ tộc tộc trường xác thực không nên là một vị lão giả cái này cùng toàn bộ bộ tộc khí chất không hợp suy nghĩ hiện lên thật t ấ n mở miệng nói tề xuyên ngươi đã chủ động nói ra trong lòng nhưng có thích hợp người kế nhiệm đề nghị có tề xuyên thần sắc chăm chú hướng tế linh nhắc tới chuyện này Hiển nhiên làm qua thứ r c hai lượng, chính trọng nói, ta cho rằng thích rằng n nhiệm, có hai người. Thứ nhất, chính a i người. nhất, Thứ h c là Nham từ đinh Hạ Hổ đ dương hắn ngôn ngữ khách quan đinh dương thực lực muốn so hạ nham hổ càng mạnh tế linh đại nhân ngài đi xa lúc tần tẫn trong lòng hiện lên bộ dáng của hai người thời suy tư một p h i n sau tần tẫn trong lòng đã làm ra phán đoán có chút mở miệng nói ngươi từ nhiệm sau thủ lĩnh bộ tộc liền vì hạ nham hồ đinh dương lai làm trợ thủ của hắn bất quá ngươi cũng không thể buông lỏng tần tẫn trong mắt suy tư hiện lên ta tự hỏa bộ đã phát triển lớn mạnh về sau muốn thiết lập mới chức vị trong h lĩnh, phó thủ lĩnh thiết ủ t cầm đầu, dưới ư ở n g l ã Thế x u y ê n ư ơ i liền tới coi ta tự hỏa bộ đời thứ nhất đại t sảnh thương lôi huyền kích ngồi một mình hạ nham hổ đinh dương trong đầu hắn hiện lên hai cái này tộc nhân khuôn mặt hai người này đều để lại cho hắn rất sâu ấn tượng biểu hiện cũng s á c thực xưng bên trên ư u dị hắn châm t r ư ớ c về sau tuyển định hạ nham hổ đây không phải bởi vì trước gặp đến hạ nham hổ mà là bởi vì tại t ầ n t ậ n xem ra hạ nham hổ muốn so đinh dương càng thêm quả quyết thân là nhất tộc thủ lĩnh quả quyết một chút không phải chuyện xấu đinh dương thiên p h u ư u dị tại thông qua lần kia c ầ m chế cơ duyên sau khi tăng lên tại tự hỏa bộ bên trong là trước mắt chiến lược đệ nhất nhân như vậy cũng liền không tồn tại hạ nham hổ ép không được khả năng tại ừ hỏa phong nhập định chuyện, nhưng nếu như đã đầu nhập vào, tự nhiên không thể ra bộ bên bộ một lên. trong, công ngữ điển nếu Từ tế tự vào vào, việc vì lưu l đầu đầu, đầu đù đã mở cung phụng tề í n ngưỡng linh. cái khác tế linh. Tại tế t xuyên chủ đạo dưới phong ngữ bộ các tộc nhân cử hành nghi thức giải trừ cung bạch t ú c kết nối cung phụng tần tẫn song phương hòa bình giải trừ đối thoại t ú c mà nói không có gì ngoài sửng hiệu bên trên kim văn mở nhạt rất nhiều bên ngoài không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tại tần tấn an bài xuống nó phụ trách thống lĩnh trong tộc thuần phục hung thú trong tộc càng là cho nó an bài nhân thủ có thể đi đất hoang nếm thử bắt thuần phục càng nhiều thủ h ạ ngày xưa phong ngữ tế linh biến thành tự hỏa bộ lộc tướng quân cầu dây bộ đội ngũ tại làm khách mấy ngày sau cáo từ rời đi đ ạ p vào về tộc đường tới đồng hành còn có tự hỏa bộ phái ra sứ giả đội ngũ chuẩn bị mời ven đường khoảng cách nhất định bên trong bộ tộc đến xem lễ chân chính hướng cái này nguyên một khu vực tuyên n g cáo tự hỏa bộ tồn tại tuyên bố tại bất luận cái gì thế giới đều là vật rất trọng yếu tự hỏa bộ bởi vì mảnh đất này có phát triển chi cơ tiếp xuống tự nhiên không cho người khác nhung chẳng hết thể ngay ngắn rõ ràng đồng thời tấn tân tử chân kinh bên trong để luyện ra rèn luyện tinh thần thủ đoạn truyền thụ xuống dưới đáng nhắc tới chính là cho đến tận này tự hỏa bộ các tộc nhân còn chưa từng có người ngưng luyện ra hoàn chỉnh thần ý trong bọn họ c h ắ c tuyệt người ưu tú trị số đã đạt tiêu chuẩn cũng bắt đầu c ô động thần ý nhưng lại cũng không phải là thời gian s ớ m chiều có so sánh tài năng hiện ra c h í n lệnh tại không có bất luận cái gì phụ trợ dưới c ô động thần ý cũng không phải là thời gian ngắn sự tình cần từ võ đạo ra tự thân dần dần tạo thành hình cái này khiến tần t ậ n đối với thần võ lò luyện trình độ trọng yếu có c à n g trực quan hiệu rõ có thể nói thần võ lò luyện đối thấp cảnh giới võ đạo gia sinh ra sự giúp đỡ to lớn tiết kiệm ra thời gian càng làm cho một vị võ đạo gia có cơ hội đi đến khả năng tồn tại càng cao hơn hơn hạn tân ư n huyên g 154, võ huyên thiên lôi, một, trưng 154, võ huyên trưng thiên t lôi, lôi, tân, tân tự thân cũng tại mấy ngày nay tu hành thời gian bên trong tăng cường đối tự thân trường khống quen thuộc tự thân thuế bên sau tăng cường lực lượng bốn võ huyên võ đạo hệ chính vào sáng sớm trong học viện cũng đã hết sức náo nhiệt tại học viện giữa không từng tòa chế thức lôi đài dâng lên phóng tầm mắt nhìn có trọn vẹn trên trăm cái cấu thành rộng lớn tri cảnh treo ở giữa không phía dưới võ viên cái giới này tân sinh học viên tập kết lấy học viên đẳng cấp phân ra bảy trận phân biệt ở vào học viện không cùng vị trí tụ tập thinh khung phá hạt chén học viện tuyển bạn chính thức bắt đầu lần này học viên tuyển bạn khai thác đơn giản nhất trực tiếp phương thức lôi đài chiến từ cấp thấp nhất F cấp học viên bắt đầu tiến hành lôi đài đào thải chiến tại đào thải đến nhất định danh n g ạ c sau càng cao cấp é cấp học viên gia nhập tham dự đào thải cứ thế mà suy ra cho đến a cấp học viên gia nhập sau đào thải tuyển bạt ra ba mươi bảy người hoàn thành ban đầu tuyển bạn cái này tuyển bạt ra ba mươi bảy người cùng ba mươi bảy vị é cấp học viên cùng một chỗ Tiến hành lôi hành đồng à đào i thải chiến, cuối cùng chiến đấu ra 10 người, thu hoạch được đại biểu võ viên học viện một năm học đi tham dự tinh hội. đấu được đ hoạch thu một tham học học khung phá hạn chén cùng cơ năm ra võ dự thời lần này sàng chọn đào thải cũng là cân nhắc học viên đẳng cấp biến hóa trọng yếu căn cứ thứ nhất s cấp học viên căn cứ ở vào trong học viện bộ một tòa cao ốc cỡ lớn trong phòng nghỉ tận tận đến nơi đây thân phận nghiệm chứng t i ế n vào bên trong n á y mắt không ít ánh mắt liền tập trung mà đến rơi vào trên người hắn từng vị s cấp học viên ánh mắt đều có chút nghiêm trọng võ h u ê n bên trong luận võ so tài là thái độ bình thường s cấp học viên lẫn nhau cũng thường xuyên so tài nhưng ở cái giới này bên trong lại có một vị đặc thù tồn tại tại sao khi tự trưởng liền chưa từng tham dự những này tần tẫn làm trước khi vào học liền phá vỡ mà vào tiên thiên đặc biệt tồn tại kinh lịch thuế bên sau hắn dành trước quá nhiều cùng thực lực cảnh giới người ở gần gọi so tài cùng cao nhất cảnh thiên t i ê u nhân vật một trận chiến chính là đang tìm l ư ợ n g húng hồ tần tẫn bản thân cũng sẽ không đồng ý loại này không có ý nghĩa giao chiến nguyên nhân chính là như thế tăng thêm tần tẫn bởi vì thường xuyên tiến về đất hoa nguyên nhân không có gì ngoài đi học bên ngoài lộ ra trốn trong xó ít ra ngoài không có gì ngoài mấy cái g i á c thục tất học viên bên ngoài ở trong mắt những người khác hắn là hết sức thần bí tồn tại lần này tinh khung phá hạt chén cuối cùng rồi sẽ đối đầu hắn không thể nghi ngờ cũng là mọi người coi trọng nhất đối thủ thứ nhất tiến vào phòng nghỉ sau tần tận ánh mắt quét qua phóng tầm mắt nhìn S cấp học viên hơn phân nửa đã đến ở phòng nghỉ phía trước cự hình màn sáng bên trên từng cái lôi đài tràng cảnh đã bị thu nhập trong đó tần tẫn nơi này ngay tại lúc này quen thuộc tiếng hô vang lên tần tẫn theo tiếng kêu nhìn lại bước nhanh tới gần phòng nghỉ hoàn cảnh cực dài mấy cái quen thuộc khuôn mặt dựa vào trên ghế salon trước mặt trên mặt bàn để đặt lấy các loại đồ ăn vặt hoa quả người rốt cục hiện thân tạ vô nhai hoàn toàn như trước đây sinh động t ầ n tẫn ta thế nhưng là hứa cựu đều không gặp qua người xuất thủ lần này rốt cục có cơ hội ngay vậy t ầ n tẫn cũng hướng trên ghế s a lon ngồi xuống nhìn về phía màn sáng bên trên chiến đấu hiện tại đánh tới chỗ nào ép cấp còn đang tiến hành tạ vô nhai hồi đáp bất quá tốc độ rất nhanh võ đạo trước cảnh hai vị võ đạo ra chiến đấu cũng rất khó đánh quá mức cháy bỏng thường thường rất nhanh có thể phân ra thắng bại dựa theo cái tốc độ này hôm nay chạm v à tối chúng ta khả năng liền muốn ra sơn bên cạnh hắn hàn miểu đám người ánh người miệu đám m ắ tận c tẫn Tạ vô ngữ h a i i ả khí bình ổn nhặt lên hoa quả nhấm nháp nhìn về phía tạ vô nhai ngươi đây nhiều người như vậy đều tấn thăng tiên tiên ngươi tiến cảnh như thế nào còn kém một chút xíu tạ vô nhai đưa tay làm ra thủ thế chỉ kém chút này đáng tiếc ngay tại hai người giao lưu lúc bên cạnh chỉ văn võ t h a n h âm vang lên hắn nhìn qua màn sáng bên trên chiến đấu hình tượng khẽ lắc đầu không nghĩ tới hai ba năm học tuyển bạc không tại học viện tiến hành vốn đang coi là có thể nhìn thấy cao thủ giao chiến cầm tới danh lệch liền tốt tạ vô nhai tùy tiện dựa theo phá hạn chén q u ý củ có cùng cao năm học, học viên giao chiến cơ hội đứng ngoài quan sát một trận chiến nào có tự thân lên trận tới thông thái ngay tại lúc này cửa phòng nghỉ ngơi hộ mở ra hai bóng người sóng vai đi vào an thế diệp bình an sau khi tiến bảo diệp bình an ánh mắt quét qua cuối cùng trực tiếp rơi vào tần tận trên thân dậm chân tới gần đón đám người chú ý hắn tại ước chừng ba bốn mét bên ngoài dừng lại bộ pháp ánh mắt trừng trừng rơi vào tần tận trên thân thanh âm hơi có vẻ k h n khản tần tẫn ta đã nhập tiên tiên h trong con mắt của hắn có không che giấu chút nào chiến ý ánh mắt t ừ n nóng phá hạn chén tuyệt bạt ngươi cũng không còn cách nào lại cự chiến tần tẫn thần sắc không thấy gọn sóng chỉ là nhẹ giọng nói ân cái này bình tĩnh thái độ không thể nghi ngờ để diệp bình an có chút không thể nào tiếp thu được hắn trong mắt hỏa diễm t i ế u đốt từ lạnh một tiếng hy vọng sau khi đánh xong ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh. diệp bình an ngươi đ ừ n g n ộ i ngay tại lúc này tạ vô nhai thanh âm vang lên tiểu tử ngươi còn thiếu ta một trận chiến đâu còn không biết xấu hổ nói người khác cự chiến chờ xem chờ đến chúng ta ta cái thứ nhất liền đánh với ngươi nghe được thanh âm diệp bình an n h i n g đầu nhìn tạ vô nhai một chút chưa từng làm bất luận cái gì ngôn ngữ bất kỳ động tác gì quay người cùng an thế cùng nhau đi vào phòng nghỉ c h ỗ sâu hỏng một màn này để tạ vô nhai lông mày bỗng nhiên nhảy lên t ậ n tẫn ngươi xem một chút ra hỏa này theo ngươi học sẽ hắn thế mà không nhìn thằng ta tạ ô nha một bên bạch hoài ngọc thanh âm vang lên ngựa khí mang theo trò đùa chi ý chúng ta tiên tiên cảnh là như vậy không có phá vỡ mà vào tiên tiên thật sự là không vào được mắt ta không hoảng hốt tạ vô nhai tại chỗ ngồi xuống đây không phải đi vẽ lên một đoạn thời gian địa đồ mà mặc dù không thể trực tiếp phá vỡ mà vào tiên t i ê n cảnh nhưng xác thực cũng có chút phương diện khác thu hoạch ngược lại là ngươi hắn c h ầ m c h ầ m vào bạch h o à n ngọc mọi người cùng nhau đi vẽ địa đồ ngươi làm sao đột phá thiên, thiên ngươi không phải là tại nhiệm vụ bên trong lười biếng đi tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau nhàn nhạt lực lượng tinh thần tới gần tần tẫn tần tẫn tiếp xúc sau thanh em quen thuộc ở trong lòng vang lên tân tẫn người tự hồ mạnh hơn chính là hàn miểu t ấ n t ấ n quay đầu nhìn lại hàn miểu an tĩnh ngồi tại ghế sofa biên giới không nói một lời trong lòng của hắn khẽ nhúc ních xem ra bởi vì nhiệm vụ lần trước cô nương này đối với mình thiên phú khai phát cũng có rõ ràng tiến bộ t r ư ơ n g một trăm năm mươi năm võ huyên t i ê n lôi hai chương một trăm năm mươi năm võ huyên t i ê n lôi hai màn sáng bên trong chiến đấu kéo dài từ f cấp bắt đầu từng bước tăng lên làm hành lang ốn khúc tinh hệ đỉnh tiêm học viên liền xem như f cấp cũng có thể là làm mình xuất thân xuất sắc nhân vật chỉ bất quá bị giới hạn hoàn cảnh tài nguyên rất nhiều nhân tố tại chọn trường học đại khảo phát huy không có ưu tú như vậy hiện tại tiến vào võ uyên tại có sung túc tài nguyên đủng hộ sau tự thân chỗ bất p h à m bị đảo móc ngược lại hậu tích bạc phát phát sau mà đến trước nương theo lấy đào thải không ngừng tiến hành cũng xuất hiện cấp thấp học viên đánh bại học viên cao cấp tình cảnh không hề nghi ngờ đây là một trận đối học viên bình xét cấp bậc tẩy bài một đường chiến đấu tới gần t r ạ n g v à tối nương theo lấy trên lôi đài cuối cùng một trận chiến đấu kết thúc ban sơ thời kỳ đào thải kết thúc từ f cấp đến a cấp đào thải ra khỏi ba mươi bảy người xác nhận trong phòng nghỉ theo trúc diên xuất hiện một đám s cấp học viên đi theo rời đi phòng nghỉ leo lên một tòa bình đài nương theo lấy chấn động thanh âm bình đài thăng nhập giữa không cùng một tòa khác bình đài d i p giới phóng tầm mắt nhìn tới tại trên bình đài có từng cái truyền thống q u a n hoàn kết nối lôi đài bị bình chướng cách trở đi qua chiến đấu chiến đấu ra ba mươi bảy người ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý nhìn về phía mới đến S cấp học viên x o n g phương đội ngũ tập hợp phía trước dẫn đường trúc diên thân hình tăng trưởng tại thoáng qua bên trong hóa thành t h ư ờ n g nhân lớn nhỏ nàng ánh mắt q u é t qua thanh âm nghiêm túc ta là lần này tuyển bạc trọng tài các ngươi bảy mươi bốn người sẽ tiến hành lần này tinh khung phá hạn c h é học viện cuối cùng tuyển、bạt. tuyển bạn quy tắc m ộ ư ơ i phần đơn giản trúc diên trong mắt số liệu hiện lên tại bình đài bên ngoài cái kia từng tòa treo cao tại trống không dưới lôi đài rơi ẩn vào không biết đồng thời trên bình đài cùng nó tương liên truyền t ố n g quang hoàn cũng hạm đạm xuống cuối cùng giữa không trung chỉ còn lại một ư ơ i tòa lôi đài chính vào trạm n vào tối trên bầu trời lộng lấy hào quang chiếu dọi trên lôi đài có chút mỹ lệ trúc diên thanh â m vang lên lần này tuyển bạn áp dụng đài chủ chiến quy tắc dành trước lôi người đã vì đài chủ treo lên lôi một trận chiến sau người thắng trận vì đài chủ kẻ bại có thể đi khiêu chiến cái khác lôi đài song phương cũng có thể tiếp nhận trị liệu điều chỉnh trạng thái song phương đi qua một trận chiến sau không thể t á i chiến trèo lên lôi khiêu chiến lúc không thể cự chiến không được cố ý kéo chiến từ giờ trở đi sau tám tiếng cái này mởi tòa trên lôi đài m ư i vị đại chủ liền có thể đại biểu học viện đi tham dự lần này tinh khung phá h ạ chén tại nàng thanh âm rơi xuống m ấ y mắt tại cái này trên bình đại không có tính giờ hiện hiện nam hai ba nương theo lấy tính giờ tiếp tục truyền tống ánh sáng bên ngoài bình t r ư ớ n g cấp tốc cảm đạm chuẩn bị mở ra đại chủ chiến a suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần vẫn chưa từng do dự Trực、tiếp r ự c t dậm chân mà m chân Cùng ra. ộ theo t ờ i gian, nương t h lấy quy t ắ c truyền thống ờ cảm giác chuyển g đến hắn đã đăng nhập lôi đài một hào lôi ở trong học viện hắn từ trước đến nay không có dấu đầu lộ đôi dự định nếu là đài chủ chiến vậy liền thẳng tiến không lùi hắn đặt chân ở lôi đài nháy mắt trên lôi đài không màn sáng bên trong tin tức hiện hiện một hào lôi đài chủ tần t ấ n ép cấp cùng một thời gian cái khác trên lôi đài cũng nao nhau xuất hiện học viên thân ảnh mười lôi đã đủ truyền tống quang hoàn ả m đ ạ m xuống trúc diên thân thể ba động xuất hiện tại một bên khác ngón tay điểm nhẹ bên trong có mấy điểm truyền tống tại trên bình đ à i xuất hiện bị thua sau đem từ lôi đài tự động đưa ra nhưng nơi này tiến về phòng điều trị hiện tại lần này đài chủ chiến chính thức bắt đầu giờ này khắp này tại học viện trên không lấy trời vì màn thu nhận sử dụng cái này m ớ i tòa lôi đài c h ẳ n g cảnh một năm học các học viên tại học viện tứ phương chặt chẽ chú ý đồng thời càng là có học viện đạo sư thông qua khác biệt phương thức chú ý trận này tuyển bạt tại không biết phương diện giao lưu bên trong thanh â m vang lên cái giới này xưng bên trên ưu tú người trẻ tuổi quả thực không ít lại gặp được tần tẫn người trẻ tuổi này đáng t i ế c bị cố hoàng vượt lên trước một bước sớm biết ta đương thời cũng chủ động một chút ta còn chưa từng chọn lựa chuyên môn học viên đang muốn mượn cơ hội này quan sát một phiên từ cấp thấp học viên bên trong cũng xuất hiện mấy cái hát mã có thể chú ý giao lưu lấy phương diện tinh thần tiến hành lẫn nhau giọng nói nhẹ nhàng xem nó ngôn ngữ cái này thình lình chính là võ huyên thiên nhân đạo sư theo trúc diên tuyên bố bắt đầu nơi xa cái kia chưa từng tranh đoạt đài chủ c h i vị học viên dậm chân tới gần tại truyền tống quang hoàn bên ngoài có vốn là có ý đài chủ lại chưa từng đoạt lấy học viên nương theo lấy chiến đấu bắt đầu trực tiếp một bước bước vào quang hoàn tiếp theo sát mười tòa trong võ đài đồng thời đủ quân số tận tận ánh mắt rơi vào đối diện leo lên một hào lôi rõ ràng là vị nữ tử một thân học viện tiếp thân chiến đấu p h ụ tại nàng phía trên màn ánh sáng bên trong tin tức dâng lên người khiêu chiến ôn tình a cấp A cấp học viên. tân ầ tần n tận nhữ Tại trèo lên lôi về sau, Ôn tình chưa từng trước tiên Ánh nhìn tận. động Thanh Tại trèo trước xuất thủ. mắt sát. hơi chưa phía kích chi lôi mẩy. về về sau. Có m v g lên.、Tần、tẫn đồng học nghe nói ngươi là năm nay học viên bên trong vị thứ nhất tiên thiên cảnh còn xin chỉ giáo nàng hai tay ô quyền đi cái võ lễ t ầ n tẫn tiến hành đáp lại bàn nguyên lực lượng cảm giác đối phương trạng thái lông mày của hắn hơi nhữu ngươi còn chưa từng t i ê n thiên chưa từng ôn tình ngữ khí thản nhiên ta cách tiên thiên còn kém một bước leo lên tòa này lôi đài liền là muốn cảm thụ một chút đối mặt tiên thiên cảnh võ đạo ra cảm giác loại cơ hội này cũng không thấy nhiều mời ra tay a tiếng nói vừa ra đồng thời nàng đùi phải đập mạnh lực lượng đột nhiên bộc phát hướng phía tần tẫn bay thẳng mà đến tần tẫn đôi mắt hơi thấp hắn chưa từng có động tác chỉ là trong mắt ánh sáng l ó e lên bản nguyên lực lượng phun trào khí thế đột nhiên bộc phát lấy hắn làm trung tâm trên lôi đài có cồn phong cố lên bản nguyên lực lượng làm sinh mệnh năng lượng lực lượng tinh thần kết hợp khí thế bộc phát đồng thời đồng dạng tồn tại tinh thần áp b á c vọt tới trước ôn tình một trận chỉ cảm thấy phô thiên cái đ i ệ áp lực từ bốn phương tám hướng chuyển đến thân hình của nàng đột nhiên một rừng bị ổn định ở tại chỗ thối lùi a tần tẫn ngữ khí bình ổn không vào tiên tiên h ngươi ngay cả tiếp cận tư cách của ta đều không có tại trong lời nói khi thế áp bắt giới ô n tình thân thể không tiến ngược lại thụt lùi liên tiếp lui về phía sau phá vỡ mà vào tiên tiên h cảnh sau vậy mà lại có như thế lớn tiến bộ a trong mắt hiện lên rung động ô n tình lực lượng lại lần nữa ngưng kết nếm thử đột phá hết thể cố gắng lại đều là vô dụng công phát hiện không có kết quả sau nàng dáng chống đỡ lấy lại đi võ lễ chương một trăm năm mươi sáu hàng h ổ phá giới một chương một trăm năm mươi sáu hàng h ổ phá giới một tân tẫn đồng học đa tạ thủ hạ ngươi lưu tỉnh một câu rơi xuống theo nàng nói ra nhận thua ngữ điệu thân hình trực tiếp trên lôi đài biến mất tận tận ánh mắt thay đổi ánh mắt nhìn lại cái khác lôi đài cũng đã khai chiến trực tiếp lựa chọn làm bên trên cái này đài chủ ngược lại là cũng có chút phiền phức đối thủ như thế nào cũng có thể tang o ộ đã như vậy suy nghĩ hiện lên tận tận ánh mắt nhìn về phía bình đ à i phương hướng Giờ phút này, 10 tòa lôi đài tống quang ngoài, bóng người Phóng lôi đài lôi khiêu chiến. phút tập, nhập chuyển hoàn chuẩn nhìn tòa tụ tầm mắt này, bên đều có bị Hán. khả năng bởi vì cùng ôn tình tương tự nguyên nhân ngược lại trở thành bánh trái thơm ngon người có tên cây cò bóng thân là năm nay vị thứ nhất tiên tiến cảnh mặc dù tẩn tẫn cũng không để trúc diên tiến hành tuyên truyền nhưng chuyện này tại S cấp học viên bên trong vốn cũng không phải là bí ẩn có người biết được tin tức liền sẽ lưu truyền xuống dựa theo cái này lôi bên trên quy củ cuối cùng vẫn giữ trên lôi đài mười người chính là bên thắng tại loại này điều kiện tiên quyết có không ít người ngược lại muốn khiêu chiến một cái tẩn tẩn vị này bên ngoài đ ể nhất nhân ánh mắt dừng lại trên lôi đại phương bổn tràng trọng tài trúc diên phân thân hiện, hiện tiếng hỏi vang lên tẩn tẩn học viên phải chăng cần vì ngươi tiến hành trị liệu không cần tần tẫn mở miệng nói đã được trả lời t r ú c diên thanh âm tại trên bình đài văng lên trèo lên lôi tư cách mở ra mọi vị kế tiếp người khiêu chiến leo lên một hào lôi thanh âm rơi xuống đồng thời truyền t h ố n g quan g hoàn bên ngoài bình t r ư ớ n g tán đi bóng người tiến lên diệp bình an ban sơ chưa từng trèo lên lôi trở thành đại chủ khi nhìn đến tần tẫn lựa chọn số một lôi sau chạy tới đầu tiên giờ phút này chưa từng do dự lúc này đoạt tại phía trước nhất muốn nhập lôi một trận chiến cũng hiện tại lúc này có cánh tay rôi ra đột nhiên ngăn ở trước mặt của hắn nhìn về phía cánh tay kia diệp bình an không trần c h ờ chút nào d ò xét trưởng mà ra tiếp theo sát nương theo lấy tiếng vang trầm nặng hai cánh tay giao kích cùng một chỗ bản nguyên lực lượng phun trào khi thế đột nhiên hướng về xung quanh khuấy động mà đi trong mắt lướt qua hỏa diễm diệp bình an ánh mắt tập trung tại phía trước ngăn ở trước mặt hắn người đầu đinh dáng người trắng thiện phương thạc cái giới này chọn trường học đại khảo tràng nguyên hai người ngăn ở phía trước nhất nhìn thấy hai người phát sinh xung đột hậu phương có đến gần học viên khác muốn mượn cơ hội trèo lên lôi đài ngay tại hắn phóng ra bước chân đồng thời hai đạo ánh mắt đồng thời g a hội tới đến từ cái này trong xung đột hai người bản nguyên lực lượng phun trào bên trong hiện lên khác lạ nhan sắc trực tiếp chặn đường tại những người khác phía trước ý tứ rõ ràng tại sao muốn cả ta diệp bình an trong mắt hỏa diễm chập trờn nhìn qua phương thạc để cho ta tới trước phương thạc thanh âm t h u dày thần sắc bình ổn diệp bình an coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía không t r ú n g trên lôi đài chính t r o n g về phía xa bọn hắn nơi này tận t ẫ n ta là năm nay chọn trường học đại khảo thứ nhất mà tận là đặc biệt chiêu học viên bên trong thứ nhất tại nhập học lúc ta liền muốn đánh với hắn một trận xem hắn là dạng gì nhân vật có thể bị học viện sớm chọn chúng đáng tiếc ta tài nghệ không bằng người hắn đã trước một bước bước vào tiên tiên khi đó ta tất nhiên không phải là đối thủ hiện tại ta đã nhập tiên tiên một trận chiến này ta đã chờ mong đã lâu để cho ta trước chiến ngươi cũng có thể mượn cơ hội này biết được chút tần tần thủ đoạn đến giờ ra sân cũng càng có năm chắc ta cần những này diệ p bình a n h ừ lạnh một tiếng phương thạc không bằng ta dành trước trận để ngươi hiểu rõ một chút ngươi bất quá là về sau thôi ta cùng tần tận ở giữa thế nhưng là đã sớm nên có một trận chiến ánh mắt giao phong k h ô người chút thế. h nào yếu p ơ n ánh mắt ba động, nhìn qua khí thế đang không ngừng kéo lên、diệp、Bình g cùng thạc mắt thế khí ba qua kéo chưa ca hắn ngừng lại đứng ở truyền tống quang hoàn một bên nhưng lại chưa lại nhìn về phía lôi đài mà là đôi mắt đóng lại bản nguyên lực lượng phun trào bên trong chặn đường tại quanh thân thoạt nhìn cũng không chuẩn bị chú ý tiếp xuống một trận chiến này muốn cùng t ầ n tấn công bằng một trận chiến không nguyện trước thời hạn hiểu hắn thủ đoạn diệp bình an tại chớp mắt trông được xuyên qua đối phương tính toán ánh mắt đàm m ạ n không làm đánh giá bước ra một bước bước vào truyền tống quang hoàn tiếp theo sát hắn đăng nhập một hào lôi học viên trèo lên lôi liền mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu diệp bình an chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ muốn nói lời s ớ m tại trước đó liền đã nói xong lúc này trèo lên lôi tại diệp bình an xem ra chính là vì kéo dài mới vào học viện lúc chưa hết trận chiến kia trèo lên lôi nháy mắt hắn trong mắt hỏa diễm càng hơn tại hắn quanh thân bản nguyên lực lượng k h ó i động mà ra có cực nóng liệt diễm thiêu đốt mà lên thân hình của hắn lướt đi bên trong hỏa diễm lan tràn hỏa hồng sắc khi tràng quét sạch lôi đài đang quan chiến học viên mắt thường bên trong gặp được một cái hỏa diễm tạo thành mánh hổ trên lôi đài lao nhanh gạo thét tấn bánh vọ giống như thật sự có hổ gầm âm thanh trên lôi đài tấu vang vừa vào tiên thiên đều không giống nhau tại đăng nhập tiên thiên c ả n h sau võ đạo ra tại bản nguyên lực lượng chống đỡ dưới thủ đoạn cũng tại tăng nhiều hòa diễm mãnh hổ tại nháy mắt bên trong rút ngắn khoảng cách hướng phía tần tẫn đánh thẳng tới hòa thuộc tính a tần tẫn ý niệm trong lòng t r ợ t lóe lên tại bắt đầu thấy diệp bình ngắn lúc tần tẫn gặp được đối phương phóng thích ra khí tràng cũng coi là đối với hắn có nhất định cơ sở giải bây giờ nhìn qua cái tia gào thép mà đến hỏa hộ tần tẫn một tay nâng lên bản nguyên lực lượng phun trào mà g i ở tại phía trên trong mơ hồ cự ó một chi bản nguyên l c cấu lượng trường ú c cự t r h i ệ rơi xuống nắm chặt đầu hổ tại bị nắm chặt trong nháy mắt diệp bình an động tác im bặt mà dừng giống như bị trói buộc trong mắt có vẻ kinh ngạc dâng lên hắn rõ ràng cảm giác được có không gì sánh kịp h á p lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng chuyển đến tại chốc mắt bên trong đầu hổ đột nhiên nổ tung đó là tại bản nguyên lực lượng trong đụng trạm chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong đầu hổ nổ tung vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu tại một lát bên trong thân hổ bắt đầu vỡ vụn hắn bản nguyên lực lượng thậm chí ngay cả trèo chống nháy mắt đều làm không được tại đảo mắt bên trong vừa mới uy phong lấm lấm h ỏ a hổ đã biến thành tàn hổ làm sao có thể hắn bản nguyên lực lượng suy nghĩ tại diệp bình an trong lòng lớp gấp mà qua ánh mắt của hắn có chút dữ tợn tại một tích tắc này nơi ngực của hắn lại nổi lên ánh lửa trên người chiến đấu phục cũng vô pháp che đậy ánh lửa sáng lên một sát quanh thân hỏa diễm khuấy động bên trong đột nhiên biến thành dị s á c hiện lên màu ư u lam t h u ậ t nhìn cực kỳ t h ầ n bí trong ư Trưng n Hàng Hàng g giới, hổ pha hổ pha giới, t r lòng lửa bàn nguyên lực lượng chuyển đến sức chống cự tăng cường một chút bi tàng vẫn là một loại bí thuật tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên trên mặt không thấy g ậ n sóng tại lúc này linh khư nội hỏa thần thấp nhìn giống như xuyên qua linh khư nhìn diệp bình an một chút trong lửa tri thần vạn hỏa gặp ta đều là bộ dạ phục tùng trong c h ố p mắt này bên trong cái kia không ngừng tuân ra ngọn lửa màu h u l a m giống như gặp được đại khủng bố sinh ra sợ hãi tại c h ố p mắt bên trong quay lại đột nhiên lùi về diệp bình an tự thân quá trình bên trong còn tại không ngừng cắt giảm tại diệp bình an trên không t h ậ n tấn bản nguyên lực lượng ngưng kết tự trưởng tại thời khắc này đột nhiên hư nắm thành quyền im ắng nổ vang bên trong hỏa hổ phá diệt diệp bình an ngoại phóng bản nguyên lực lượng hoặc là nghiền nát hoặc là trực tiếp áp bách về tới tự thân hắn bỗng nhiên p h u n ra một n g máu chân mềm lún trên khuôn mặt tràn đầy kinh hãi ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức trên lôi đài trọng tài là Trúc Diên. tại diệp bình an mất đi ý thức một sát nàng làm ra phán đoán truyền tống quang mang bao phủ nó quanh thân đã mang nó tiến về phòng trị liệu trên lôi đ à i an tính lại nhưng ở trong học viện tại vô số quan chiến học viên bên trong lại có xôn xao âm thanh nổi lên một phía vị này tần tẫn học viên bình thường học viện trong hoạt động chưa thấy qua đây cũng quá dữ dội cái này kết thúc diệp bình an có thể dùng ra loại thủ đoạn này cũng đã phá vỡ mà vào tiên tiên cảnh đi tiên tiên cảnh cứ như vậy không thể đánh nghị luận không ngừng ngay tại lúc này trên lôi đài, tần tận ánh mắt thay đổi nhìn phía trở bình đài học viên khác hắn chưa từng mở miệng b ả nhưng nguyên lực lượng lan tràn bên n t o giờ như hàn là u bình h t ư n g lấy i phút này lại có không ít người sinh lòng thấy lạc yên rời đi dựa theo lôi đài quy củ chiến bại không đáng sợ nhưng nếu là chiến bại lúc bị thương nghiêm trọng Bởi vì trị lúc i ệ h này h i tại h tần tẫn tiếng nói vừa ra nháy mắt phương thạc mở ra hai con ngươi hắn lấy bản nguyên lực lượng phong bế tự thân chưa từng quan sát đến tần tẫn cùng diệp bình an một trận chiến nhưng là ngay tại tần tẫn vừa rồi phát biểu lúc thanh âm kia lại xuyên qua hắn bản nguyên lực lượng bị hắn rõ ràng nghe lọt vào trong t a i quay đầu ngắm nhìn sau lưng trong lòng của hắn đã có suy đoán diệp bình ăn bại với lại bại rất nhanh lúc đầu học viên tụ tập một hào lôi đài cấp tốc chống trải xuống tới trong mắt dâng lên v ẻ trịnh trọng phương thạc hít sâu một hơi bước vào q u a n hoàn thân hình của hắn xuất hiện tại một hào trong võ đài cùng một thời gian từng cái trên lôi đài đều có chiến đấu phát sinh đại đa số học viên đang quan sát trước mặt trên lôi đài chiến đấu dù sao lôi ăn ảnh chiến hai người có thể là mình tiếp xuống đối thủ nhưng theo phương thạc trèo lên lôi trên bình đài gần như tất cả ánh mắt cũng nhìn không được tụ tập tới đại khảo trạng nguyên vsc đặc biệt c i ê u đệ nhất nhân một cái là tính thực chất thành tích một cái là mọi người ẩn ẩn công nhận sự thật cái này không thể nghi ngờ làm cho người chú ý hai người hoàn toàn khác biệt tiến vào học viện sau phương thạc rất là sinh động gia nhập học sinh tổ chức thường xuyên cùng với những cái khác học viên so tài có xứng được với trạng nguyên thực lực cùng thái độ so sánh dưới người ở bên ngoài xem ra tận tất thì trốn trong s ó ít ra ngoài không có gì ngoài một chút tất yếu chương trình học bên ngoài bình thường căn bản không gặp được thân ảnh của hắn nhưng hôm nay cũng đã lại lần nữa một tiếng hót lên làm kinh người tại vô số chú ý phương thạc trèo lên lôi chưa từng trước tiên xuất thủ hắn nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần tần tẫn mở hai mắt ra mắt lộ trịnh trọng trầm giọng nói tẩn tẫn ta dù chưa từng quan chiến ngươi cùng diệp bình an trận chiến kia nhưng bây giờ đến xem ngươi tất nhiên sẽ rất mạnh cho nên ta sẽ vận dụng toàn lực của ta toàn lực tẩn tẫn hơi những mày phương thạc tại đại khảo quyết chiến bên trong hư hư thực thực lâm trận đột phá ngược gió lật bàn một màn kia ngược lại là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu hắn chưa từng nhiều lời cái gì chỉ là đưa tay nói mời thanh em rơi trên lôi đài tại lôi đài đối diện phương thạc không thấy động tác chỉ là hai mắt nhắm lại lại đột nhiên mở ra tại hai con mắt của hắn bên trong có vòng xoáy lõe lên liền biến mất vòng xoáy lõe lên đồng thời tại c h ư ớ c mắt bên trong có một tòa đặc thù thế giới tinh thần được tạo nên ra tại cái này kỳ lạ thế giới tinh thần bên trong hắn vẫn đưa thân vào trên lôi đài nhưng ở lôi đài mặt ngoài lại bao trùm một tầng mông lung c h i s á c lôi đài một chỗ khác thần tấn thân ảnh đột ngột xuất hiện đồng dạng bao trùm mông lung hiện lên hư hảo trạng ở giữa không t r u n g loan thoáng có hư hảo trạng thái bươm bướm theo gió chậm trợn tại cái này thế giới tinh thần bên trong phương thạc hướng phía cái kia mông lung tần tấn công tới cùng nay đồng Phía thanh đột nhiên vang lên. đây là người bị tàng năng lực tiến lên bộ phát một rừng phương thạc trong mắt nổi lên vận sóng ngươi không có bị thác ấn đến thác ấn ngược lại là rất chuẩn xác hình dung tấn tấn trong mắt dâng lên hào hứng nhìn về phía thế giới tinh thần bên trong phương thạc thầm n g h ị đến rất nhiều c h ỉ văn võ từng phỏng đoán ngươi có thể tại đại khảo bên trong ngược gió lập bản là bởi vì sớm cảm nộ g đến linh cơ thấy rõ tiên tiên chi bí vừa rồi nhất cử hoàn thành lập bản hiện tại đến xem hắn hoàn toàn đoán sai ngươi cũng không phải là sớm cảm nộ g linh cơ nhưng ngươi sử dụng thủ đoạn lại càng thêm phi phạm ngươi là không vào tiên tiên cũng đã sớm thức tỉnh bí tảng hiếm thấy tồn tại không hẳn là tại giáng sinh mới bắt đầu bí tàng liền chưa từng biến mất tài năng như thế phi phạm chọn trường học đại khảo quyết chiến mặt ngoài ngươi liên tục bại l u i nhưng trên thực tế tại ngươi bí tàng bên trong ngươi lại tại thử thăm dò đối thủ đủ loại át chủ bài tại bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sau vừa rồi gọn gàng thủ thắng chương một trăm năm mươi tám ma vương lôi một chương một trăm năm mươi tám ma vương lôi một n g ư ơ i nói không sai bị tần tẫn suy đoán ra tin tức tương quan phương thạc ngược lại thẳng nhiên không nghĩ tới ngươi có thể phát giác được ta thẳng ấn đồng thời tinh thần ý chí trực tiếp tiến vào ta tạo nên thế giới tinh thần tần tẫn ngươi quả nhiên rất mạnh bất quá ngươi cũng cho ta cơ hội tại một tích tắc này hiện thế trên lôi đài phương thạc tự thân dừng bước không còn phân tâm nhị dụng lực lượng hoàn toàn hội tụ tại thế giới tinh thần tùy tiện tiến vào ta sân nhà ngươi quá liều lĩnh lô mãng cái này một hào lôi đài chủ ta đương định trong chớp mắt này phương thạc đưa tay chập ngón tay như kiếm tại cái này mông lung thế giới tinh thần bên trong đạo đạo s ắ c bén lưu quan g tại chớp mắt bên trong hội tụ tại cùng một thời gian từ bốn phương tám hướng hướng phía tần tận xâm nhập mà đi hắn bản g u y ê n lực lượng hết sức sinh động tại cái này thế giới tinh thần bên trong diễn sinh thủ đoạn khác ngươi sân nhà a tần tận thần sắc chửa biến nhưng ở bên trong tròng mắt của hắn lại có quần quận lôi đình chiếu g i i tiếp theo sát lấy hắn làm trung tâm lôi đình n m vang bộc phát tại cái này mông lung thế giới tinh thần tàn phá bừa bãi cái k i a đánh tới đạo đạo lưu quan g tại trong khoảnh khắc t r ô ỗ mùi lôi đình trùng kích tứ phương bất quá hô hấp ở giữa cái này mông lung thế giới đã tàn phá đây là phương thạc lấy tự thân bí tàng làm cơ sở dựa vào bản nguyên lực lượng kiến lập đặc thù thế giới tinh thần nơi này đúng là hắn sân nhà nhưng khi có thể xưng siêu việt tính lực lượng xuất hiện ở đây hết thệ cũng chỉ là nói xung mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn đánh không lại chính là đánh không lại thế giới tinh thần v ỡ vụn phương thạc thân ảnh đột nhiên mở đi hắn nhìn về phía t ầ n tẫn trong mắt sóng cả m á n h liệt loại lực lượng này ngươi không phải nhất thuế thậm chí không phải nhị thuế không đối làm sao lại thanh âm tan biến tạo ra thế giới tinh thần ẩm vang phá d i ệ n cùng nay đồng thời phanh nương theo lấy trên lôi đài vang lên một ngạt thanh âm đang quan chiến học viên nhìn bằng mắt thường đến hai người còn chưa từng giao thủ nhưng phương thạc liền đã đã hôn mê ngã xuống trên lôi đài thân thể té xuống đất máy mắt truyền tống quang mang dâng lên phương thạc thân ảnh trên lôi đài biến mất trong n g a y mắt này quan chiến từng vị học viên trong lòng dẫn đầu sinh ra làm m mịt cái này kết thúc xảy ra chuyện gì các loại hai người này hẳn là tại phương diện tinh thần giao thủ cho nên mới sẽ xuất hiện một màn này phương thạc diệp bình an nghe nói đều là đã phá vỡ mà vào tiên tiên cảnh cao thủ đối mặt tật tẫn thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được ca đáng giận học viện lôi đài nếu có thể đem phương diện tinh thần giao phong cũng hiện ra liền tốt tiếng nghị luận nổi lên b ố t phía tật tẫn độc lập một hào lôi đài ánh mắt nhìn về phía phương thạc biến mất phương hướng nhân thể bị tảng thật đúng là kỳ lạ phần lớn người mặc dù tiến vào tiên tiến cảnh bí tàng cũng tương đối phổ biến nhưng ta đặt mình vào võ uyên tiếp xúc vốn là đỉnh cấp tư chất thiên tài những người này bí tàng xác suất lớn cũng không bình thường phương thạc bí tàng năng lực dùng tại cùng cảnh dùng tại thực lực không kém nhiều trên người đối thủ có thể chiếm hết t i ê n cơ đáng tiếc hắn gặp ta ánh mắt thay đổi tần tần ánh mắt nhìn về phía một hào lôi đài truyền tống quang hoàn chỗ kia quang hoàn bên ngoài có mấy đạo thân ảnh đ a n g tại do dự giờ phút này theo tần tần ánh mắt đào qua trần chờ một lát sau nhao nhao quay người tiến về cái khác lôi đài hai trận chiến bại hai vị tiên tiên tần tần bình thường không cùng người khác so tài phương thạc cùng diệp bình an lại không phải như thế xuất hiện ép cấp học viên rõ ràng thực lực của bọn hắn chăm nghe không bằng một t h ế đích thân từ nhìn thấy cái này nghiền ép tính hai trận chiến sau trong lòng khó tránh khỏi bà đậu mặc dù bị thua cũng có học viện trị liệu nhưng bị nghiền ép đánh bại khó tránh khỏi ảnh hưởng tiếp xuống trạng thái tại có mười tòa lôi đài có thể lựa chọn tình huống dưới trên bình đài từng vị học viên trong lòng làm ra dự định chuẩn bị đem khiêu chiến một hào lôi cơ hội lưu tại cuối cùng nếu là thật sự không có cơ hội khác lại đến ra sức đánh cược một lần lôi đài mở ra lại không người ngay đầu tiên trèo lên lôi tân tân thân sắc nhẹ nhàng khí định t h n nh đôi mắt khép h ờ bên trong một bộ phận bản nguyên lực lượng thông qua phương diện tinh thần chú ý cái khác lôi đài tình huống một bộ phận khắc lực chú ý thì tập trung ở tự thân chậm rãi vận chuyển hô hấp pháp cũng không phải là tu hành mà là tiến hành điều khiển tinh vi đem hô hấp pháp hướng càng thích hợp tự thân phương hướng điều chỉnh tại học viện qua lại thời gian bên trong loại này điều chỉnh một mực tại kéo dài đối với một vị võ đạo gia mà nói đây là tất yếu sự tỉnh bên cạnh trên lôi đài giao chiến kéo dài bàn sơ trèo lên lôi đài đài chủ lúc này đã có người bị thua thay đổi đài chủ chi vị hai hào lôi bên trên là một vị tuấn lãng nam tử chọn trường học đại khảo bảng nhãn phương thạc thủ hạ bại tướng d ư tinh thần giờ phút này hắn đánh bại đối thủ của mình ánh mắt thay đổi nhìn phía một hào lôi phương hướng sắc mặt có chút phức tạp hắn đồng dạng phá vỡ mà vào tiên t h i ê n cảnh có tự tin cùng phương thạc tái chiến một trận nhưng hắn hết sức rõ ràng mình hoàn toàn làm không được tần tẫn dễ dàng như vậy trên lệnh tại so sánh bên trong rõ ràng nhất ngay tại lúc này số hai lôi bên trên quan g mang loại lên một bóng người xuất hiện tạ vô nhai hắn không có đi tham dự đài chủ chi tranh vốn muốn đi chằm chằm vào diệp bình an đi khiêu chiến kết quả diệ bình an bị tần tẫn trực tiếp cầm xuống hiện tại còn tại trị liệu bên trong chưa từng trở về hắn vốn là hiệu chiến đương nhiên sẽ không chết chờ đối phương lúc này trực tiếp leo lên lôi đài tạ vô nhai dư tinh thần thu tầm mắt lại nhìn về phía hắn thanh âm có nhắc nhở chi ý ngươi tự hồ còn chưa từng đột phá tiên thiên cảnh leo lên ta lôi đài gặp nhiều thua thiệt không sao tạ vô nhai khoát tay áo ánh mắt ở chung quanh từng tòa trong lúc kịch chiến lôi đài đảo qua trong mắt hiện lên vẻ say mê ngay sau đó chuyển hóa thành chăm chú chi ý hắn nhìn về phía dư tinh thần ánh mắt trước nay chưa có trịnh trọng để ý chờ ta một chút ta ngay vậy dư tinh thần hơi nhữ mày ngươi muốn làm gì cứ việc làm cũng được、Tốt. tạ ố t t v ô nhai cao giọng tất cả tiếng nói vừa ra hắn đôi mắt khép hở dị dạng khí tức phát ra lực lượng tinh thần sinh mệnh năng lượng sen lẫn tại tự thân trên thân thể du động giống như hóa thân thành một bộ đặc thù áo giáp sen lẫn bên trong trên người hắn khí thế một tăng lại tăng không ngừng kéo lên tại tạ v ô nhai q u a n thân có thuế biến c h i ý dâng lên một màn này dư tinh thần rất là quen thuộc mặc dù mỗi người tình huống cụ thể có chỗ khác biệt sẽ xuất hiện sai lầm nhưng tạ v ô nhai rõ ràng đang tại trên lôi đài đếm thử đăng nhập tiên tiến cảnh đ a người, người điên rồi dư tinh thần mày nhân lại thuế biến quá trình bên trong nhân thể ở vào cực kỳ vi diệu trạng thái ngươi vào lúc này chiến đấu tại n hắn ấ t tự t h thương, mở âm thanh bên trong dư tinh thần lắc đầu hắn xem kỹ lấy tạ vô nhai thanh âm vợn sóng biến mất ngươi nghĩ như thế nào làm thế nào ta không còn được nhưng là c h ú nói g không ta c bất kỳ c á gì thù hận, mặc dù không có quen thuộc như vậy, nhưng cũng là đồng thù thuộc Ta nhất toàn hận, như học. như chiến, nhất định dù vậy, quen mặc có lực là xong u ấ t thủ. h Để c ta tới trở t h à h khả có n n ă ngăn người người, được võ đạo được người, tha thứ ta lời à làm. m muốn không không cũng Nói xong được, đi l cuối cùng hắn không trần chờ chút nào trực tiếp mở miệng nói trúc diên ta nhận thua một tiếng rơi xuống trúc diên điều khiển dưới truyền tống quang hoàn dâng lên đem hắn đưa cách lôi đ à i dư tinh thần xuất hiện đang đợi trèo lên lôi học viên phía trước đón đám người chú ý hắn dậm chân rời đi hai hào lôi đi hướng cái khác lôi lại hai hào lôi bên trên q u a n thân lực lượng sen lẫn thành giáp tạ vô nhai đứng tại chỗ mặt lộ mờ mịt trúc diên thanh â m tại l ô thai hắn v ă n g lên tạ vô nhai học viên ngươi đã trở thành hai hào lôi đài đại chủ phải chăng cần trị liệu không phải tạ vô nhai đột nhiên kịp phản ứng trên mặt vẻ nghiêm túc biến mất nhìn về phía dư tinh thần rời đi phương hướng lơn tiếng nói không phải ta không phải ý tứ này ngươi mau trở lại dư tinh thần sao trời đại ca sao trời thúc thúc nào có không chiến mà thắng đạo lý ta cũng không phải chạy thắng thua tới ta cảm lộ linh cơ chờ tới bây giờ liền là muốn tìm cao thủ một trận chiến bên trong đột phá không người đáp lại hắn dư tinh thần xoay người rời đi giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm tạ vô nhai thu hồi ánh mắt nhìn phía hai hào lôi truyền t ố n g quang hoàn cao giọng nói có hay không cái nào nhân vật lợi hại đi lên một trận chiến tiên tiến cảnh tốt nhất là tiên tiến cảnh nhìn thấy này tấm t ư thái truyền t ố n g quang hoàn bên ngoài các học viên đều do dự một chút cái này cuối cùng chỉ là danh ngạch tuyển bạn mà cũng không phải là sinh tử tranh chấp phá cảnh trên đường một trận chiến ai biết sẽ để cho đối phương xuất hiện cái gì ngoài ý mến tại võ huyên phong cách học tập ảnh hưởng dưới loại sự tình này tất cả mọi người không m ư ợ làm ngay tại lúc này có một bóng người bước ra một bước đăng nhập hai hào lôi đài tạ v ô nhai ánh mắt lúc đầu đã ảm đạm xuống t ạ nhìn thấy đạo thân ảnh này sau đột nhiên sáng lên bạch tạ bạch di trắng cô n ã i n ã i đại ân đại đức của ngươi tiểu đ ệ suốt đời khó quên trèo lên lôi người chính là bạch h o à n ngọc nàng đứng ở trên lôi đài chưa từng ngôn ngữ chỉ là nhô ra tay làm m i trạm tiếp theo sát hai bóng người g i a o kích đụng vào nhau một bên một hào trên lôi đài tân tẫn đang điều chỉnh hô hấp pháp sau khi thời khắc chú ý cái khác lôi đài tình huống có quan hệ tạ v ô nhai hết thảy bị hắn thu vào trong mắt giờ phút này bản nguyên lực lượng như là con mắt chú ý trên lôi đài chiến đấu hình tượng tần tấn lông mày có chút b ố c lên bạch hoài ngọc chưa từng vận dụng toàn lực hoàn toàn là tại phụ trợ tạ v ô nhai tấn thăng hai người giao thủ người tới ta đi tại cận chiến bên trong tạ v ô nhai thuế biến tốc độ không hàng p h ả n tăng tự thân khí thế đang không ngừng kéo lên khách quan mà nói bạch hoài ngọc khí tức bình ổn nhưng tạ v ô nhai không ngừng tăng lên nhưng không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một mực bình ổn nên địch rất thần bí học viên tần tấn lực chú ý tập trung ở bạch hoài ngọc trên thân tạ v ô nhai từng đối nàng đánh giá là nhìn không thấu hiện tại xem ra ngược lại là mười phần chuẩn xác ta hiện tại lại lần nữa phá cảnh trên người nàng cái kia cố làm cho người coi nhẹ kỳ lạ lực lượng ngược lại là càng thêm rõ ràng một chút suy nghĩ thay đổi t ấ n tẫn lực chú ý tập trung ở một tòa khác trên lôi đài bảy hào lôi trên lôi đài đai chủ chính là hàn miểu giờ này k h ắ c này nàng bật hết hỏa lực lực lượng tinh thần cấu trúc hiện lên thực chất phát động đủ loại công kích để cho người ta đáp ứng không xuể đối thủ của nàng tại chống đỡ sau khi bị thua rời đi tinh thần lấy thực chất hóa công kích tiêu hao rất nhiều cũng chỉ có loại này trời sinh tinh thần thiên phú người có thể lấy như vậy hình thức làm công nếu là bị võ đạo ra bên trong lão cổ đồng nhìn thấy nhất định hô to không đủ thuần t từng cái trên chiến trường kịch chiến không ngừng ngay tại lúc này l ự c chú ý nhất c h u y ệ n tân tẫn bản nguyên lực lượng lại lần nữa quan sát hai hào lôi giờ phút này nương theo lấy chiến đấu tiến hành tại tạ v ô nhai sau lưng cái kia g i a o hội dung hợp rèn luyện ra bản nguyên lực lượng lại viết ra một cái cổ truyện chiến chữ k h ắ c ở sau lưng của hắn dung nhập thể phách thoạt nhìn giống như là một loại nào đó phụ trợ đột phá tiên tiên cảnh bị kỹ chiến chữ dung nhập sau tạ v ô nhai khí thế tăng vọn mặt may của hắn bên trên lộ ra vẻ phấn khởi thân hình đột nhiên thoát ly đứng ở hậu phương có chút nắm tay đột phá tiên tiên cảnh bạch h o a ngọc thanh em v Ấn. Bạch tay tay, tạ vô nhai kịp phản ứng hắn bản nguyên lực lượng khuấy động nhấc cánh tay ngăn cản tiếp theo sát nằm đấm đánh vào trên cánh tay tạ vô nhai rõ ràng cảm giác được một cú cự lực chuyển đến hắn bản nguyên lực lượng nhận đến áp chế thân thể đột nhiên ly khai mặt đất bay rớt ra ngoài đục vào lôi đài bình chống lúc vừa rồi ngừng chật nháy mắt hắn đứng vững một màn này làm sao có chút quen thuộc ý niệm trong lòng hiện lên hắn trở về chỗ vừa mới một q u y ề n kia cảm giác thật mãnh liệt lực lượng không giống như là bản nguyên lực lượng gia trì ngược lại giống như là đến từ n ụ c thể tự thân trời sinh c ự lực đáng giận tiên tiên cảnh t r ư ớ c không có đánh qua tiên tiên cảnh thoạt nhìn vẫn là đánh không lại ta không phải trắng tiên tiên suy nghĩ hiện lên tạ vô nhai lại lần nữa xuống tới hai phút đồng hồ sau hai hào lôi đài đài chủ thay đổi cũng chính là tại lúc này t ậ n tẫn mở hai mắt ra ánh mắt trực tiếp rơi vào bạch hoài ngọc trên thân ép cấp thật đúng là ngọa hổ tàng long ý niệm trong lòng hiện lên bạch hoài ngọc phát giác được ánh mắt quay đầu nhìn sang nhìn về phía t ầ n tẫn nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng đài chủ chiến đang kéo dài lấy thời gian tám tiếng từ t r ạ n g vạng tối đến trên ánh trăng đầu cảnh ban đêm hào quang chiếu dọi trên không trúng trên lôi đài tại lôi đài bình t r ư ớ n g sinh ra phản xạ n g hết sức mỹ lệ theo thời gian tới gần một hào lôi đài cũng một lần nữa náo nhiệt lên cùng một người đấu qua sau liền không thể lần nữa khiêu chiến theo thời gian tới gần đài chủ đi qua sàng trọn dần dần đứng vững góc chân lựa chọn đang nhanh chóng giảm bớt tẩn tẫn vị trí một hào lôi một lần nữa trở thành tiêu điểm chương một trăm sáu mươi ma vương lôi ba chương một trăm sáu mươi ma vương lôi ba hắn ai đến cũng không có cự tuyệt không ngừng đối địch nhưng từ đầu đến cuối thậm chí không người có thể tiếp cận bên cạnh hắn chiến đến sợ hãi chiến đến khiếp sợ đang quan chiến học viên bên trong t ậ n t ậ n tựa như lần này tỷ võ đại ma vương căn bản nhìn không ra sâu cạn t ậ n t ậ n không có dấu r ố t ý nghĩ liên bang chính vào đ ỉ n h phong đối với t r i ể n lộ thiên tư thiên kiêu nhân vật sẽ chỉ tận khả năng ủng hộ với lại hắn hiện tại bối cảnh cũng không cần hắn dấu r ố t chính là muốn thẳng tiến không lùi mượn nhờ liên bang mượn nhờ võ h u ê n tài nguyên lên như diều gặp gió trong học viện màn đêm buông xuống náo nhiệt không khí không chút nào không giảm đối với các học viên mà nói Đây không trên g bình đài c t r bị đào thải các học viên tại t h ú c diên dẫn dắt dưới đạp trên dưới bình đài rơi mặt lộ huệ vài người ngược lại tại số ít văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị đối với võ đạo gia mà nói tự mình đấu qua một trận tự có thể phân ra cao thấp học viện trên không trên lôi đài truyền tống ánh sáng nổi lên lần lượt từng bóng người từ lôi đài rời đi xuất hiện tại trên bình đài t ậ n t ậ n ánh mắt quét qua trong mười người có không ít hắn mặt mũi quen thuộc bạch h o à n ngọc chỉ văn võ an thế hàn miểu trừ cái đó ra phương thạc mặc dù thua ở trong tay hắn bất quá thực lực tại học viên bên trong không thể nghi ngờ phối hợp thêm đặc thù bí tảng chiến lược đột xuất thành công cầm tới một cái danh l ạ c h tạ vô nhai bại bởi bạch h o à n ngọc nhưng đăng nhập tiên thiên cành sau dường như có đại tăng lên có biến hóa lớn thành công lấy được danh lệch dư tinh thần nhường ra hai hảo lôi nhưng trước kia có thể thành công chọn trường học đại khảo bản chiến lược liền có thể thấy đốn cũng thành công tấn cấp đáng nhắc tới chính là lần này thình lình xuất hiện hai thất h á c mã một vị b cấp học viên một vị a cấp học viên võ đạo trên đường từ trước tới giờ không thiếu lực lượng mới xuất hiện cái sau v ư ợ t cái trước hàng người b cấp học viên là vị nữ tử tên là tô hướng vãn cách ăn mặc giả dặn thoạt nhìn có chút hướng ngoại đón đám người đưa tới ánh mắt tất cả đều lấy tiếu d u n g đáp lại a cấp học viên nam tử đoàn diệu bang thoạt nhìn có cỗ tử nghiêm túc chi ý lấy hai người này biểu hiện nghĩ đến học viện rất nhanh sẽ đem bình xét cấp bậc bên trên điều xếp vào é cấp học viên bên trong giờ phút này trên bầu trời màn lớn tán đi trực tiếp kết thúc tấn cấp m ộ ư ơ i người xếp hàng ngang phía trước trúc diên dáng người gợn sóng lóe lên bên trong nghiêm túc biến mất trên mặt dâng lên ôn hòa ý cười cùng trúc diên tiếp xúc lâu tần tẫn cũng có càng nhiều hiểu rõ làm học viện trí tuệ nhân tạo trúc diên chủ phân thân là tính cách rất phong phú nhất cùng chân nhân hoàn toàn không khác cái khác phân thân thì phân biệt cụ bị cùng sở tòng sự tình phù hợp tính cách từ nay trở đi chúng ta đem từ học viện xuất phát tiến về lần này tình khung phá hạn chén tổ chức trúc diên chân ủ q u thành nói đoàn đội thi đấu lấy học viện đạo trang làm đơn vị mỗi một năm thi đua phương thức đều sẽ phát sinh biến hóa năm nay cụ thể quy tắc còn chưa từng vật chẩn muốn chờ mọi người sau khi đến lại tiến hành công bố cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu có chỗ liên quan tại đoàn đội thi đấu bên trong cá nhân điểm tích lũy vị xếp trước năm trăm linh tên liền có thể thu hoạch được tham dự cá nhân thi đấu tư cách các vị học viên chờ mong các ngươi tại tinh không phá hạn chén phấn khích biểu hiện nương theo lấy thanh â m của nàng rơi xuống bình đài hướng phía dưới hạ xuống có phương tiện giao thông chờ ở một bên trở về trên đường tần tẫn rõ ràng nhìn thấy ở trong học viện có không ít học viên tụ tập cùng một chỗ còn tại kích tình nghị luận đài chủ chiến một đường không nói gì bốn trong biệt thự tần tẫn thời chiến đấu phục thay đổi một thân quần áo ngủ á o tại trước người hắn trúc diên phân thân gọi ra từng đạo mạn sáng phía trên biểu hiện chính là cùng tinh k h n g phá hạn chén tin tức tương quan từ tinh hệ bên trong học viện đồng ạ o t r thời liên bang bên trong thi đấu sự t ì n h cũng đại bộ phận cực hạn tại võ thanh phía dưới võ thánh cường giả tại liên bang bên trong đã có địa vị của mình càng làm muốn đi truy tìm con đường của mình tại loại này điều kiện tiên quyết dính đến loại này cấp bậc cường giả thi đấu sự tỉnh có chút hiếm thấy thường thường mấy năm mới có thể xuất hiện một lần tại trúc diên giới thiệu giảng giải bên trong tấn tân có bước đầu hiểu rõ hàng năm đoàn đội thi đấu đều không giống nhau a quy tắc địa điểm đều không giống nhau từng có giống chiến c ơ mở dạng hai phe bài binh bố trợ dụng kỵ ngựa đua cuối cùng quyết ra thắng bại phương thức cũng có cùng loại với đại đào sát hình thức cuối cùng sinh tồn càng lâu lấy được điểm tích lũy liền càng cao thậm chí có đem tuyển thủ dự thi chia làm hai bộ phận trực tiếp tại quy định địa điểm diễn luyện một trận cỡ nhỏ chiến dịch tiến hành công phòng chiến cá nhân chiến là thuần túy vũ lực quyết đấu nhưng đoàn đội thi đấu là thi đấu cùng giải trí chiếu cố khác biệt quy tắc để thấp năm học, học viên cũng có xâm nhập cá nhân chiến khả năng có cơ hội đi cùng cao năm học, học viên đối chiến loại này quy tắc ngược lại là có chút thú vị với lại đoàn đội thi đấu cũng là học viện vinh dự xem lấy năm t r ư ớ c quy tắc t ậ n t ậ n trong mắt cũng dâng lên một tia hào hứng không biết năm nay gặp được cái gì quy tắc trận này thi đấu sự tình q u a đi đi vào võ huyên thứ nhất học kỳ cũng liền tới gần c u ố i trong tộc sứ giả đi mời ngoại tộc đường xá xa xôi ngược lại là phải hao phí không ít thời gian ý theo năm t r ư ớ c tinh khung phá hạn chén tổ chức độ dài đến xem thời gian cực kỳ dư d i ả ý niệm trong lòng lưu truyền tần tẫn nhắm mắt bắt đầu tu hành hai ngày sau võ đạo hệ tinh hạm bỏ neo phía trước tại thân h ạ n phía cạnh lấy đặc thù tài liệu điêu khắc học viện tiêu chí cự hình tinh hạm bỏ neo tại trúc diên dẫn dắt dưới mười vị trúng tuyển học viên đến tận đây cửa máy mở ra cầu thang bên sườn thuyền tung t í c h có một đạo nam tử t h â n ảnh dựa vào ngoài cửa khoang hai tay quận t ạ i cùng một chỗ khuôn mặt nhẹ nhàng ta là mạnh linh nam tử ngữ khí nhẹ nhàng ta là các ngươi chuyến này dẫn đội đạo sư thứ nhất có bất kỳ vấn đề đều có thể tìm ta hiện tại lên hạng chương một trăm sáu mươi mốt phá hạn trèo lê tinh một chương một trăm sáu mươi mốt phá hạn trèo lê tinh một tân đi tại đội ngũ sau cùng một cái hắn ánh mắt hướng phía vị này mạnh linh đạo sư nhìn lại mắt thường có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương nhưng ở cảm giác bên trong đối phương lại cũng không tồn tại loại cấp bậc này thi đấu sự tình dính đến tinh hệ bên trong rất nhiều học viện tiến đến tham gia càng là một năm học học viên bên trong chiến lược mạnh nhất mười người dẫn đội đạo sư hiển nhiên cũng không phải bình thường xác suất lớn là một tôn thiên nhân ý niệm trong lòng hiện lên tận tận đi theo đội ngũ đằng sau đạp vào cầu thang bên sườn thuyền ngay tại hắn sắp tiến vào tinh hãm lúc mạnh linh thanh âm vang lên đáng tiếc hắn nhìn qua tận tận quả thực là mầm mông tốt đáng tiếc ngươi thông qua trúc diên khởi s ư ớ n g đặt câu hỏi lúc ta cũng không ở trong học viện bằng không nhất định phải củng cố hoàng hào hào tranh một chuyến cố lên nha mạnh linh trong giọng nói có vẻ tán thưởng phá hạn trong chén chiến lược kẻ cao nhất thường thường là đỉnh cấp học viện cao năm học học viên nhưng ở dĩ vãng cũng không thiếu một năm học học viên ở nơi đó bộc lộ tài năng tần tẫn ta rất xem trọng ngươi ngay vậy tần tẫn thần sắc nhẹ nhàng không tiêu ngạo không tự ti đà t ạ mạnh lao sư mạnh linh hiền lành cười một tiếng hắn đi theo tần tẫn sau lưng tiến vào nội bộ tinh hạng ánh mắt đảo qua xuất hiện m ư ơ i vị học viên thanh âm vắng lên đây là chúng ta võ huyên hỏi võ h ả o hỏi võ h ả o bên trong khu sinh hoạt giải trí khu tu hành khu đều có ở sau đó lộ trình bên trong các ngươi có thể thỏa thích trải nghiệm nếu là ngứa tay khó nhịn cũng có thể đi đối chiến khu so tài bên trong tinh hạm tình huống cụ thể các ngươi có thể thông qua cá nhân thiết bị đi hỏi thăm hỏi võ h ả o chở khách trúc d i ê n phân thân chúng ta đem trước tiến về một tinh vực khác mang lên hai ba năm học dự thi học viên sau đó cùng nhau xuất phát tiến về thi đấu sự t ì n h tổ chức mạnh linh nhâm rơi xuống tạ v ô nhai tay bỗng nhiên g i lên nói thẳng liền tốt mạnh linh nhìn về phía hắn ngữ ký hiền lành nơi này cũng không phải là học viện không cần giảng quy củ nhiều như vậy mạnh lao sư tạ vô nhai lúc này mở miệng hai năm học ba năm học học trưởng cũng là mười người dự thi chờ bọn hắn lên học sau có thể khiêu chiến bọn hắn a bọn hắn cũng không phải là mười người mạnh linh lắc đầu phá hạn chén như đều là cao năm học học viên các nơi g ư những n à y một năm học học viên tại tham dự lúc không khỏi quá mức ăn thiệt tòi lại như thế nào tấn thăng giai đoạn thứ hai cá nhân chiến cái giới này tinh khung phá hạn chén hai năm học chiến đấu ra ba người ba năm học chiến đấu ra một người về phần khiêu chiến mạnh linh ngữ khi có chút nghiền ngẫm chỉ cần ngươi có biện pháp được sự đồng ý của bọn họ từ không gì không thể đương nhiên ngươi phải làm cho tốt bị đánh chuẩn bị một tiếng rơi xuống có tiếng cười văng lên tự do hoạt động a mạnh linh vỗ tay phát ra tiếng tiếp theo sát hắn đột nhiên tại nguyên c h ỗ biến mất tận t ấ n một mực tại l ặ n g lặng lắng nghe nhìn thấy mạnh linh biến mất trong lòng của hắn lẩm bẩm quả nhiên là một tôn tiên h nhân với lại hắn nghĩ tới đối phương vừa mới ngôn ngữ là trước khi vào học trúc diên liên hệ đến đối ta cố ý thiên nhân đạo sư thứ nhất không biết vị này thiên nhân xưng hảo là cái gì lần này đồng hành cái khác t h ầ y d ẫ n đội chưa từng hiện thân chẳng lẽ cũng là thiên nhân ý niệm trong lòng hiện lên cũng chỉ có tại võ h u y ê n loại địa phương này tài năng duy nhất một lần nhìn thấy như vậy số lượng võ đạo cường giả ngay tại lúc này bên cạnh c h ỉ văn võ thanh n h em vang lên hai năm học ba người ba năm học một người c h ư vị xem ra bọn hắn tuyển bạn muốn so chúng ta càng tàn khốc hơn ba năm học vị kia tới gần tốt nghiệp sợ không phải trước mắt tại học viện tu hành học viên bên trong người mạnh nhất tạ vô nhai mở miệng trong giọng nói có chút trở mong có thể hoành ép đồng giới tất cả mọi người trổ hết tài năng nhất định phi thường lợi hại đợi đến phá hạn chén bắt đầu liền có cơ hội có thể nhìn thấy hắn xuất thủ thanh âm của hắn rơi xuống sau chị văn võ dường như nghĩ tới điều gì t h ầ n s á c trịnh trọng một chút ánh mắt đảo qua xuất hiện tất cả mọi người để cao đệ xì、si、bèn trư vị ánh mắt mọi người nhìn phía hắn cái k i a bốn vị học t r ư ở n g chúng ta không còn được cũng chỉ huy bất động bất quá ta hôm trước sau khi trở về lượt dệt bao năm qua phá hạn chén tư liệu có chút đoàn đội thi đấu hình thức học viên ở giữa là có thể lẫn nhau liên hệ giúp đỡ cho nhau chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng định ra một chút tiêu ký loại hình ám hiệu ám n ữ dạng này cũng có thể ở trong trận đấu sinh ra tác dụng nói không sai đoàn diệu ban g cái thứ nhất phụ họa ta đồng ý đề nghị này chì văn võ nhìn về phía những người khác mọi người nói thế nào đồng ý Sắp thực nên sớm chuẩn bị đáp lời vang lên bên trong tinh h ạ m các học viên công việc lưu đủ lên cấp tốc thích từ bốn tại đi thuyền nước t r ư ờ n g sau mấy tiếng hỏi võ hào tại tinh h ả i bên trong dừng lại có một chiếc cỡ nhỏ tinh h ạ m tới gần lẫn nhau kết nối thông đạo bốn người cùng một chỗ một người đi ở phía trước ba người khác đi theo hậu phường cùng nhau tiến bảo、Tần、tấn tấn t ự ở tinh h ạ n đại sành quầy ba trước ánh mắt thay đổi nhìn quá khứ ánh mắt đào qua hắn hơi n h ữ n m ẩ y tại trong bốn người này thình lình có một cái hắn có chút quen thuộc khuôn mặt hứa trần học viện năm thứ hai học sinh học sinh tổ chức trích tinh sẽ thành viên từng tại khai giảng mới bắt đầu cùng người khác cùng một chỗ mời qua tận t ẫ n trong bốn người ba nam một nữ phía sau ba vị là hai n a m học học viên linh tại phía trước nhất chính là ba n a m học một vị duy nhất trổ hết tài năng nhân vật đó là vị nam tử khí chất ánh nắng một đầu tóc r ố i khuôn mặt tốn lãng đón từng vị học viên chú ý ánh mắt của hắn thay đổi thình lình rơi vào tần tận trên thân ánh mắt đối mặt trong con mắt của hắn thăng ra một tia ba động cũng có một tia tiết hận chi ý chư vị lần đầu gặp mặt thanh â m nam tử vang lên ba năm học thời lạc thư tại hắn hậu phương cái tia ba vị hai năm học học viên n h a u n h a u tự giới thiệu hai năm học nữ hoa giải ngữ hai năm học nam hứa trần hai năm học nam thạch b ả y đao đợi cho sau lưng ba người đều giới thiệu xong xuôi sau thời lạc thư mỉm cười mở miệng nói đoàn đội thi đấu phải nhờ vào lấy mọi người cộng đồng cố gắng cho chúng ta võ u y ê n làm vẻ vang thanh em rơi xuống hắn dậm chân đi thẳng về phía trước tại mọi người chú ý đi tới tần tẫn trước người tần tẫn học viên đối ngươi ta thế nhưng là sớm có nghe thấy hắn ngữ khí thư giãn để cho người ta thoải mái dễ chịu hôm nay gặp mặt s ắ c thực không phải bình thường muốn hay không suy nghĩ thêm một chút tần tẫn thần sắc không thay đổi cân nhắc cái gì trích tinh hội thời lạc thư mỉm cười ta chính là trích tinh biết cái này một nhiệm kỳ hội trường tới gần tốt nghiệp ta cũng đang tìm vị kế tiếp người thừa kế chương một trăm sáu mươi hai phá hạn trèo lên tinh hai chương một trăm sáu mươi hai phá hạn trèo lên tinh hai lấy thiên tư của ngươi chiến lực nếu như nguyện ý gia nhập trích tinh hội ngươi chính là đời tiếp theo hội t r ư ở n g tính toán tần tẫn ngữ khí bình ổn nhìn thẳng hắn ta đối với gia nhập loại học sinh này tổ chức quả thực không có gì hứng thú đáng tiếc thời lạc thư trên nét mặt tiết hận càng dày đ ặ t một chút lắc đầu người có trí riêng ta liền không bắt buộc hắn chưa từng lại nhiều nói quay người rời đi thoạt nhìn cũng không phải là lần đầu tiên tới hỏi võ hảo có chút quen thuộc tại hắn rời đi nháy mắt tạ v ô nhai tới gần tần tẫn ngươi biết hắn lần đầu gặp nhau tần tẫn đáp lại một tiếng nhìn về phía tạ v ô nhai làm sao người quyển vợ nhỏ bên trong có tin tức của hắn giới thiệu cái kêu ngược lại là không có tạ vô nhai lắc đầu bất quá ta từng nghe nói có quan hệ thời lạc thư sự tích cũng không tồn tại cùng tên trung hợp chỉ liền là hắn a sự tích gì tạ vô nhai thất vọng giống chúng ta lần này mở rộng dạng trải qua nhiệm vụ kỳ lại có lần này tuyển bạn đoàn diệu b ă n g tô hướng vãn hai người lần tiếp theo bình xét cấp một lúc xác suất lớn đều sẽ thăng nhập f cấp phóng nhãn võ huyên lịch sử thậm chí có càng dốc lòng tồn tại từ f cấp từng bước một bỏ lên cuối cùng trèo nhập f cấp thời lạc thư tạ vô nhai đọc lên danh tự hắn liền là loại người này b ấ thứ quả, ắ tinh môn h sau khi rời đi xung quanh tinh hạng số lượng tăng vọt thông qua cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại lớn nhỏ không đều trên tinh hạng phương khắc họa lấy khác biệt học viện tiêu chí tại số ít trên tinh hạng còn có thể nhìn thấy đạo tràng đánh dấu đạo tràng làm võ đạo gia ban sơ chuyển thừa tri địa một mực kéo dài đến nay đồng dạng là rất nhiều võ đạo dạng đồ nhiều là lựa rất võ ra có h ọ n gia học p m viên h khung hạt chú n ý tới một màn này dựa theo tinh đồ phương hướng thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn lại ánh mắt đột nhiên nương tựu mở miệng hô mau nhìn tận tận ánh mắt theo mọi người cùng nhau đưa quá khứ khi nhìn rõ ràng n h y mắt tạ vô nhai thanh em đột nhiên vang lên đây là từ liên bang làm chủ mấy cái cỡ lớn tập đoàn cùng nhau xuất lực chế tạo ra đặc thù t r ẳ n g quán cựu tạo dự trúc chuyên môn cung ứng tại tổ chức các loại đỉnh cấp thi đấu sự tỉnh tại đăng tinh lôi bên trên thậm chí tổ chức qua cực độ hiếm thấy thiên nhân tri chi chiến chúng ta lần này cá nhân chiến chẳng lẽ tại đăng tinh lôi bên trong tiến hành lần này nhất định phải tận cấp tạo ô nhà một cái chàng quán mạc thôi về phần kích động như vậy sao bạch hoài ngọc thanh â m vang lên bạch tỷ người không hiểu tạ vô nhai ánh mắt cực nóng cái này không chỉ là cự tạo dự trúc đây là một tòa siêu phạm cự cấu nghe đồn đăng tinh lôi t r à n g quán bên trong lôi đài chia làm đẳng cấp khác nhau đôi chiến song phương khác biệt có thể dẫn xuất lôi đài cũng khác biệt nếu là có thể tại đẳng cấp cao trên lôi đài một trận chiến thủ t h ắ n g n g ư ờ i là thật có thể thu được siêu phạm phương diện đặc thù bán thưởng tạ vô nhai nói không sai Chỉ v mọi người có thể đem cái này đăng tinh lôi coi là liên bang mình tạo ra được nhằm vào võ đạo gia bên thắng kỳ lạ cơ duyên cố gắng tân cấp a có thể tại nơi này võ chiến cơ hội cũng không thấy nhiều tại mọi người chú ý xuống hỏi võ hảo cùng đăng tinh lôi rút ngắn khoảng cách sau đó phương hướng thay đổi lái vào đăng tinh lôi cái k h á c một k h ỏ a tinh cầu bên trong t ừ ngoại giới nhìn lại viên tinh cầu này tối tăm mở mịt không chút nào thu hút tinh hạm lái vào sau bên trong tinh cầu bộ hoàn cảnh đập vào mi mắt ở phía dưới một mảng lớn khu vực bên trong lại có tầng tầng lớp lớp sương ngủ tràn ngập che lại nơi đó tình huống cụ thể nơi đó hẳn là liền là đoàn đội thi đấu địa điểm có suy đoán vang lên tinh h ạ m tung tích càng nhiều tin tức hơn thu vào trong mắt ở phía dưới khu vực bên trong thình lình đã có khắp nơi doanh địa sắp xếp từ trên cao nhìn xuống trong doanh địa lâm thời kiến trúc cấu trúc thành học viện đạo tràng tiêu chí vừa xem hiểu ngay lẫn nhau giao thoa cũng có chút làm cho người rung động tinh h ạ m bỏ neo cửa khoang mở ra nháy mắt mạnh linh đột nhiên xuất hiện hắn lấy tay điểm nhẹ bên trong bên người có không gian chứa đựng trang bị lối vào mở ra hiện lên môn hộ trạng ánh mắt của hắn quét qua cười t ủ n tìm nhìn qua xuất hiện từng vị học viên hiện tại bắt đầu trước đem các ngươi trên người vũ khí trang bị chứa đựng trang bị đều giao lên từ học viện tạm làm đảm bảo đoàn đội thi đấu quy tắc đã công bố còn không có mạnh ninh lắc đầu dựa theo ta nhận được tin tức cụ thể quy tắc sẽ tại các ngươi vào sân một k h ắ c này cấp cho ngươi nhóm hiện tại là giai đoạn trước chuẩn bị đưa trước những ngày sau tiến về doanh địa thay đổi lần này thi đấu sự t ì n h chuyên môn trang phục nói đến đây h ã n ngữ khí hơi đổi xuất hiện đều là chúng ta võ huyên học viên ưu tú minh bạch loại này cỡ lớn thi đấu sự tỉnh quy tắc tầm quan trọng khắc n i ệ t tính ta chỉ có một câu ta sẽ không kiểm tra các ngươi bởi vì các ngươi có sự kiêu ngạo của chính mình ta cũng nguyện ý tin tưởng các ngươi nhưng các ngươi cũng không cần loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cho võ huyên mất mặt thanh âm của hắn rơi xuống tân tấn đi tại đằng trước nhất không thể mang theo bất luận cái gì trang bị a ý niệm trong lòng chuyển qua hắn g ỡ xuống thiên huy vòng tay lại lấy ra gánh chịu lấy thương lôi huyền kích trang bị cùng tự thân chữ vật trang bị nhẹ nhàng đưa tới tiến vào môn hộ mạnh linh ánh mắt đ à o qua tại cơ giáp chứa đựng trang bị bên trên dừng lại n á y mắt hơi nhũ mày tân tẫn dập chân dọc theo cầu thang bên sườn thuyền rời đi dựa theo phá hạn chén lịch sử cùng loại loại này không thể mang theo bất luận cái gì trang bị ngược lại là có không ít chẳng lẽ là cái gì sinh tồn loại tranh tài hình thức suy nghĩ ở trong lòng hiện lên đôi mắt của hắn hơi thấp ta có linh khư cùng sơn hà tà tiến loại này hạn chế căn bản đối ta vô dụng chương một trăm sáu mươi ba di tích văn minh một chương một trăm sáu mươi ba di tích văn minh một bất quá tại loại này chú ý độ kéo căng cỡ lớn thi đấu sự tình bên trong suy nghĩ sáng tác tệ tiến hành vô luận là có hay không có người phát hiện phát giác đều không đáng khi với lại hiện tại ta cũng không cần đi vào danh đ i ệ tạm thời thay đổi trang phục thi đấu sự tình chuyên dụng chiến đấu phục toàn thân làm à u đen tại lấy đến trong tay sau tần t ẫ n liền có thể xác định chiến đấu này phục không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt mặc dù có chiến đấu phục dáng vẻ nhưng chỉ là hơi dắn chắc một điểm phổ thông quần áo các học viên tại doanh địa hành động không bị hạn chế tu hành hoạt động giải trí trên bầu trời không ngừng có tinh hạm tung t í c h ba ngày thời gian n g á y mắt đã qua tại cái này ba ngày bên trong viên tinh cầu này bên trong trong doanh địa cũng không gặp g ợ n sóng nhưng ở ngoài giới tinh cung phá hạn chén nhiệt độ không ngừng để cao thêm nhiệt chuẩn bị tại chọn trường học đại khảo về sau đây không thể nghi ngờ là có thể nhất làm cho người chú mục đỉnh cấp thi đấu sự t ì n h thứ nhất hôm nay nương theo lấy thanh âm nhắc nhở tại gian phòng vang lên tấn tấn kết thúc nửa ngủ say thức tu hành từ chỗ ở rời đi đi vào trong doanh địa bộ phóng tầm mắt nhìn tới võ v i ê n học viện hết thể mười bốn vị người dự thi đều là thân mang đồng dạng trang phục ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mà tại doanh địa chính giữa đặc t h u dụng cụ bố trí cấu thành quét hình khu vực có quét hình chùm sáng từ bên trên rơi xuống tại quét hình khu vực phía trước là mười bốn không biết thông hướng phương nào truyền tống môn bên trong gợn sóng lưu chuyển tạo thành truyền tống khu vực thật là lớn tràn cảnh sau đó tần tẫn đến truyền thống khu vực bước ra một bước tiến vào môn hộ xuyên qua cảm giác từ quanh thân truyền đến trước mặt bông nhiên một tối sau đó sáng lên tần tẫn ánh mắt nhìn về phía phía trước giờ phút này có ánh sáng màn hiện hiện trên cùng tin tức trục chữ biểu hiện trước mắt chỗ không biết di tích văn minh đổi mới đưa lên câu nguyện phiếu di tích văn minh tần tẫn hơi nhũ mày nghĩ đến vừa mới đến viên tinh cầu này lúc từ bầu trời quan sát bao phủ nồng đậm mê vụ khu vực này ta hiện tại vị trí chính là khu vực này trước người tin tức mới trục chữ hiện hiện tần tẫn dứt khoát quan sát hoàn cảnh chung quanh chuẩn bị các loại tin tức triệt để hiện hiện sau lại tiến hành xem xét lúc này hắn đưa thân vào một tòa ước chừng hơn hai mươi bình lớn nhỏ trong phòng nghỉ gian phòng không lớn nhưng là các loại sinh hoạt vật phẩm đầy đủ mọi thứ cửa phòng nghỉ ngơi hộ khép hắn đẩy cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại là một mảnh rộng lớn sân nhỏ bên trong trống trải không có bất kỳ vật gì tại sân nhỏ biên giới là màn sáng loại cống chế đem nơi đây v ậ n quanh thoạt nhìn hạn chế dự thi học viên rời đi nơi đây mặc dù là đoàn đội thi đấu lại là mỗi người một mình bắt đầu suy nghĩ h i lên tận t â n trở lại trong phòng nghỉ nhìn về phía màn sáng tin tức thinh khung phá hạn chén đoàn đội thi đấu tiếp tục thời gian mười lăm ngày hình thức thăm dò thu hoạch điểm tích lũy chiến đấu quy tắc giới thiệu tại di tích văn minh bên trong tiến hành thăm dò bất luận cái gì tin tức có giá trị tài liệu vật phẩm cũng có thể tiến hành điểm tích lũy đánh giá đánh bại người khác cũng có thể thu hoạch điểm tích lũy cuối cùng căn cứ đoàn đội tất cả thành viên tổng điểm tích lũy tiến hành bài danh chiến đấu ra lần này đoàn đội thi đấu thứ tự tại quy tắc giới thiệu phương là kỹ lưỡng hơn văn tự các vị người dự thi tiếp xuống nửa tháng thời gian căn này phong nghỉ chính là các n g ư ờ i ban đầu chi điện mỗi ngày ngẫu nhiên thời gian bên trong thông hướng di tích văn minh truyền tống môn sẽ mở ra t i ế n vào tấn r u sau, u y ề n tống môn ngươi sẽ các x t h i ệ tại t di í c học n g ẫ viên tại ngươi phía bên phải bản đọc sách trong ngăn kéo để đặt lấy cá nhân chuyên môn đồng hồ ngươi có thể dùng nó đến xem xét điểm tích lũy đối vật phẩm tiến hành quét hình đánh giá xác nhận tự thân trạng thái ánh mắt đ b o qua tần tẫn mở ra ngăn kéo lấy ra đồng hồ đeo tại lấy cổ tay bên trên đồng hồ mở ra tin tức hiện hiện người dự thi tần tẫn chân doanh võ huyên học viện trước mắt tính gộp lại điểm tích lũy không trạng thái một không không số liệu căn cứ vào tuyển thủ tự thân trạng thái tạo ra tại thăm dò di tích văn minh lúc trạng thái xuống tới năm mươi phía dưới coi là lần này thăm dò thất bại tự động trở về phía dưới còn có tỷ như quét hình địa đồ rất nhiều tuyển hạng cho nên t ậ n t ậ n trong đầu sửa sang lấy những quy tắc này lần này đoàn đội thi đấu hình thức là cùng loại với trong trò chơi mạc kim hình thức di tích văn minh chính là chủ sự phương bố trí địa đồ trong lòng suy nghĩ hiện lên ngay tại lúc này phía trước màn sáng bên trên quy tắc tin tức tương quan thu hồi biến thành ô biểu tượng liệt ra tại màn sáng phần dưới tin tức mới hiện hiện di tích văn minh t h a m dò sắp bắt đầu xin h ã y chuẩn bị tham dự người dự thi tiến về sân nhỏ bên trong chợ mặc dù là đoàn đội thi đấu nhưng bây giờ thoạt nhìn lại là mỗi người cần một mình hành động tại cuối cùng tiến hành điểm tích lũy tập hợp hoặc là di tích văn minh bên trong tồn tại một số cái khác phương diện hợp tác khả năng đã đến tham dự vậy liền toàn tâm đầu nhập t ậ n t ậ n trong lòng cân nhắc tin tức đi ra phòng nghỉ đến sân nhỏ tại sân nhỏ ở trung tâm có một tòa một người dư cao truyền tống môn thành hình giờ phút này thành phong bế trạng t ậ n t ậ n ánh mắt đảo qua viện này tử rộng như vậy như vẹn vẹn chỉ là vì tạo ra truyền tống môn ở phòng nghỉ bên trong cũng đủ rồi các loại lông mày của hắn t r a o lên nghĩ đến quy tắc bên trong tin tức quy tắc bên trong chỉ nói đem di tích văn minh bên trong vật phẩm tiến hành điểm tích lũy đánh giá cũng không có nói qua thu về nói như vậy tại trải qua đánh giá sau thu hoạch của mình cũng có thể lấy ra lợi dụng trong lòng làm ra suy luận đồng thời trước người truyền thống m ô n mở ra bên trong vòng xoay chuyển động t ậ n t ấ n cất bước bước vào trong đ ó bốn